361 chương 360, Vũ dạy đột kích xuất kiếm. Thần đạo tông mặt đại hỗn độn kiếm thần xuất kiếm. Kiếm đá vô phong, nhưng lại tản ra ngập trời kiếm ý, toàn bộ bầu trời lục hoàn toàn mờ mịt, bốn phía đều là hỗn độn kiếm khí, dần dần hướng Thạch Nhân đỉnh đầu ngưng kết mà đi, hình thành Liêu nhất đạo vòng xoáy. Vũ vụ 6, vụt vụt. Kiếm khí trung thiên, bao phủ phương viên trăm dặm. Đột nhiên, người đá kia động, trong tay hắn kiếm đá rung lên, liền kiến nhất đạo mấy chục mét chạm, cái kia thần đẳng qua. Không tốt. Hóa thần tốc độ cực nhanh, vội vàng đem vào thần linh trong lục sắc đẳng đầu cho thu hồi thể nội. Phó tử, trên mặt đất thanh sắc sợi đằng cũng cùng nhau về tới thể nội, nhưng vẫn là chậm một bước, thanh sát quang trạm rơi xuống, đem vương viên trăm mét thanh sắc sợi đằng cho xoắn thành bảy vớ. Hóa thần đằng âm thanh tê lương, hóa thành một đạo thanh ảnh, hướng thoát quốc phương hướng bỏ chạy. Cũng không có đi bao xa, liền khiến nhất đạo thanh mang phóng tới, trực tiếp đâm vào hóa thần đằng thể nội. Tiếp lấy, vang một tiếng, hóa thần đằng từ trong nội ra, hóa thành một tầng sợi khí kính, biến mất ở trên không. Hỗn Thủy Kỳ Lân Tử nhai răng, cười gần tiếp kia làm sao còn chưa tới?" Huyết Hoàng sầm lại, lại nói, "Hèn hạ." vũ dậy đám người kia quả nhiên không thể tin. Thủy Ký Lân gật đầu phụ họa nói, "Đã như vậy, chúng ta cũng tất yếu cùng người đá này tốn hao." Huyết Hoàng Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu một cái, tiếp đó hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất ở liêu địa thực chất. Huyết đột. Đây chính là huyết quốc vẫn lấy làm tiêu ngạo thân pháp. Tốc độ cực nhanh, có chút xúc địa thành tổn ý vị. Giang giác. Đột nhiên, người đá kia dãy rủ một chút cổ, đã thấy cổ của hắn ở giữa rơi xuống rất nhiều đá vụn tảng bã. Người đá này quả nhiên kinh khủng. Thủy Ký Lân run run người lên phù bằng, tiếp đó quay người rời đi. Thanh Ý Tượng Đá cũng không có truy kích, mà là đứng ở thần linh trước núi ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, trong đôi mắt vậy mà hiện ra một cái ti bi thương. Hô, thấy máu hoàng bọn người tạm thời lui đi, Lam Tuấn Thải lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu tử, nói cho cùng, ngươi cũng là đồ đệ của ta." Lam Tuấn Thải tiện tay đem một cái màu tím hộp ngọc đưa tới, "Nhật đạo, làm sư phó sao có thể không ban cho ngươi điểm thủ đoạn bảo mệnh đâu. Ngươi trường nào thì hào phóng như vậy?" Bạch Lý Trạch có chút hoài nghi, bĩu môi nói. Lam Tuấn Thải khẽ nói, nhìn "Ngươi nói lời gì? Giống như lão phu có bao nhiêu keo kiệt tự như?" Hộp ngọc cũng liền dài đến một xích, phía trên khắc dấu lấy Văn, có thể ngăn cách thần hồn dò xét. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch cũng không biết trong hộp ngọc chứa cái gì. Này làm sao mở không ra nha? Bạch Lý Trạch đập mấy lần, lại dùng răng cắn mấy lần, cứ thế không có ở trên hộp ngọc lưu lại nửa điểm vết tích. Khu khụ. Lam Tuấn Thải có chút e ngại, ho khăn đạo: "Nếu là thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên muốn tại ngươi thời điểm nguy hiểm nhất mới có thể mở ra." Ta sát, có cái gì thần kỳ sao? Bạch Lý Trạch thôi động lên Minh đồng tử, đã thấy trong hộp ngọc tản ra một cố cực kỳ năng lượng tinh thuần khí tức. Loại khí tức này, có điểm giống thiên địa khí. Chẳng lẽ thật đúng là một kiện điêu tiên linh minh? Mặc kệ, hay là trước nhận lấy đi. Nhớ kỹ, Tuyệt đối không nên vứt bỏ Hổ Ngọc." Lam Tuấn Thái vẫn có chút không liên lỏng, run rẩy đạo: "Thật dày dòng." Bạch Lý trạch lẩm bẩm miệng, khẽ nói: "Không phải liền là một kiện bảo mệnh phụ sao? Cần phải lo lắng như vậy sao?" "Bảo mệnh phù." Lam Tuấn Thải trong mắt lóe lên một vòng cơ trí, cười lạnh nói: "Cái kia nào chỉ là bảo mệnh phù nha, có thể là một kiện không trọn vẹn đạo khí." Từ hộp Ngọc Hoa Văn nhìn lên, hẳn là nguồn gốc từ thần cổ đạo khí tại Lam Tuấn Thái trong chi nhớ, cũng chỉ có đạo khí bên trong mới ẩn địa khí. Cái gọi là tiên địa khí, kỳ thực chính là bổn nguyên nhất tiên địa tinh khí cho thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, thiên địa tinh khí liền cũng đã không thể thỏa mãn tu sĩ tu luyện. Đến lúc đó, muốn lại đột phá tiếp, cũng chỉ có thể dựa vào luyện hóa thiên địa mỗ khí. Nhưng hôm nay, thần đạo giới nào còn có cái gì thiên địa mỗ khí? Có lẽ, cũng chỉ có các đại trong cấm địa mới có thể phong ấn thiên địa mỗ khí. Cấp cấp 6. Cấp cấp. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đạo hỏa ảnh, lựa kia hình ảnh là một chiếc chiến xa. Lệnh bách Lý Trạch kinh ngạc chính là, kéo động chiến xa lại là một đầu đỏ vai long, hơn nữa còn là một đầu có thánh phẩm huyết hồn độ lân long. Đỏ Lân Long xem như xích long đấu thể, đợi đến Đỏ Lân Long trưởng thành đến trình độ nhất định, nó liền sẽ hóa thành một đầu xích long. Thình thịch tiếng xe gió chuyển đến, suýt chút nữa tương Bách Lý Trạch linh đại trẫm mở. Thanh âm kia giống như là trống trận một dạng, vang vọng không ngừng. Đừng nhìn cái kia chiến xa không lớn, nhưng nó nhưng là một kiện cực đạo thánh khí, bên trong tự thành không gian. Màu đỏ trên chiến xa hoa văn, xem lẫn thành liễu nhất đầu hỏa phượng. Xuyên thấu qua minh đồng tử, Bách Lý Trạch nhìn thấy cái kia trong xa tính toán một ông lão. giả kia tóc có chút trở nên trắng, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng cả người khí huyết lại dồi dào vô cùng. Cho dù là thân ở đạo thân phong, Bách Lý Trạch cũng có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng, nhất là lòng bàn chân của hắn, vậy mà toát ra từng luồng hờ vở giờ. Những cái kia hở vở giờ tuy nhưng lại chân thật tồn tại. Bỗng, một đạo thanh sắc quang trạm chậm tới, đã thấy chiếc kia đỏ viêm chiến xa lao nhanh như nhanh, phía bên phải một bên, lúc này mới tránh thoát đạo kia hỗn độn kiếm khí. Xa xa vài tòa cự sơn, trực tiếp bị hỗn độn kiếm khí xoắn thành phế tích trong núi hung thú, cơ hồ đều chết ở đạo kia độn kiếm khí phía dưới. Bối, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhận về tộc ta đệ tử. Lúc này Từ Đỏ Viêm chiến xa bên trong truyền ra một tiếng hơi có vẻ thanh âm dàn mùa. Thanh y tượng đá tuy biến thành thạch nhân, nhưng là không phải là không có ý thức. Thanh y tượng đá cả người khí tức tu liễm, đem chôi này tản ra lục quang kiếm đá, vào liêu địa thực chất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, liền gặp vô tận thanh sắc hỗn độn kiếm khí phun ra, đem phương viên trăm mét tu sĩ đánh bay ra ngoài. Đạt tạ. Trong chiến xa lão giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp mà nhìn về phía đạo thần phong phương hướng. Tại xuất hiện mắt, đỏ chót sớm đã chạy không còn bóng, cũng không biết chui được địa phương nào. Ngược lại là lửa hoàng nữ gương mặt vẻ u sầu có chút lưu luyến không rời nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch. Đối với Bách Lý Trạch, Lựa Hoàng Nữ vẫn có một tia tình cảm. Đồ hỗn trướng, còn không cho lão phu quay lại đây. Đỏ Viêm chiến xa bên trong lão giả nhất đưa tay, liền gặp trên không giá hiện Liêu nhất đạo hồng sắc chao ảnh, trực tiếp đem trốn ở lòng đất đỏ chốt điệu cho nắm chặt đi ra. Đỏ chốt điệu liều mạng giấy rủa, cả giận nói, "Ngươi tay, cẩn thận ta với người liều mạng." Không có giáo dục. Lão giả kia cũng không khách khí, một trường đem đỏ chốt điệu vỗ hôn mê bất tỉnh. Lại nhìn đỏ chốt điệu, miệng chảy nước bọt, trắng mắt, giống như là chết một dạng. Ta xấu, ta phải đi. Lựa hoàng nữ âm thanh có chút thương cảm, cắn môi nói: lao đầu kia là?" Bạch Lý Trạch chỉ chỉ Đỏ Viêm trên xa, tao mày nói: "Cái gì lao đầu?" lửa hoàng nữ trùng liễu Bạch Lý Trạch một mắt, cáu giận nói: "Hắn là ta thái ra ra, không nghĩ tới hắn lại đột phá." "A?" Bạch Lý Trạch đống nhiên ngạo, nguyên lai là ta thái ra ra nha. Ngày sáu, lửa hoàng nữ nhất thời ngạc nhiên, ám mắng, "Hôn tiểu tử này, đều lúc này, còn có nhàn tâm suy nghĩ lung tung." Lúc này, Đỏ Viêm chiến xa run lên, lão giả kêu lệnh lùng đạo: "Tiểu tử, ngươi chính là cái kia con quốc." "Ta sát, tử đẹp trai như vậy, vậy mà gọi ta là con quốc?" Bạch Lý Trạch cái nào nhận qua làm nhục như vậy, nhịn không được đánh trả đạo, người nhà mới là con chó, vẫn là một cái lao con chó. Kiến Bạch Lý Trạch lớn mật như thế, Lựa Hoàng nữ sắc mặt thoáng một chút trắng bệch đứng lên. Thật can đảm. Đột nhiên, Đỏ Viêm chiến xa bên trong lão giả ra tay rồi, hắn cách không hút một cái, liền gặp trên không ngưng luyện ra một đạo phi trợ sở tìn. Kim cùng hấp lực khóa chặt Liễu Bạch Lý Trạch, suýt chút nữa tương Bạch Lý Trạch cho hốt vào. Thái ra ra, không muốn nha. Lựa Hoàng nữ cảm thấy căng thẳng, lên tiếng xin xỏ cho. Lựa Cửu tổ, ngươi thật đúng là càng sống càng phí. Lúc này, Lam Tuấn thải ra tay rồi, hắn lên ống tay áo liền tiến nhất đoàn Lam Vũ phương ra, đem đạo kia phỉ trợ sợ sợ cho giật tát. Lựa Cựu Tổ cũng không có sinh khí, mà là tâm bình khí hòa đạo, ha ha, lao phu tưởng là ai đâu, nguyên lai là Bá Vũ Hầu nha. Thư danh mà thôi. Lam Tuấn Thải có chút đắc ý sửa sang lại chỉnh lý quần áo, cười ngạo nghễ đạo, hai ta cũng coi như là lao giao tình, cũng không cần quỳ xuống. Bá Vũ Hầu. Bách Lý Trạch nhất mặt kích động, không nghĩ tới cái này tầm thường tiểu lao đầu lại là nhân đạo thánh hướng một vị Vũ h Đang lúc Bách Lý Trạch dự định ôm lúc, đã thấy Du tử Mã sớm đã xuống tới, thật chặt ôm lấy Lam Tuấn Thải đuổi không tha. Du Côn Tử Mã trong miệng chấn chấn hưu từ hô, ôm đuổi nha ôm đuổi. Hỗn đảo, cư nhiên bị Lưu Manh này Mã cho dẫn trước. Lam Tuấn Thái cũng là gương mặt im lặng, suýt chút nữa đem Du Côn Tử Mã cho đạp xuống thần linh núi. Quy xuống. Lựa Cửu Tổ cười lạnh, thiến tay đem lửa hoàng nữ bắt được trước mặt. Thật hi vọng có thể ở Đông Châu nhìn thấy ngươi. Lửa Cửu Tổ có ý riêng ý hữu sở chỉ đạo. Biết. Lam Tuấn Thải con mắt phát lạnh, trầm giọng nói, Lửa Cửu Tổ rêu, rêu nói, hay là chết sống sót rồi nói sau? Không cần ngươi lo lắng." Lam Tuấn Thái hai tay chắp sau lưng, cái chán màu lam tóc cắt ngang trán theo gió mà rung động cơ dậy từng vòng khí lãng, xem ra, Lam Tuấn Thải là động sát ý bách lý trạch, ta tại thần hoàng tộc chờ ngươi. Lúc gần đi, lửa hoàng nữ nhận không ra trà sát một chút khóe mắt nước mắt, hướng bách lý trạch hô: "Yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi lập phòng." Bách lý trạch gân giọng hô: "Hỗn đản." Lựa hoàng nữ trên mặt bay qua một vòng ánh nắng chiều đỏ, gắt giọng, nhưng lửa hoàng nữ trên mặt lại nhiều một chút hạnh phúc mỉm cười. Một bên Bạch Linh Nhi mặt đen lên, nếu không phải là bị Lan Di ngăn lại, đoán chừng đều sớm một thương bách lý trạch cho đạp xuống thần linh núi. Tại ngũ lôi lúc, tiểu tử này không chỉ có thấy hết thân thể của mình, càng là sáu càng là tiết độc chính mình. Nghĩ tới Ngũ Lôi Sơn trong hồ nước gợn sóng, Bạch Linh Nhi đã cảm thấy xong khuôn mặt phát nhiệt, xấu hổ muốn chết. Hôn đàn, tiểu tử này thật đúng là lòng tham không đấy. Giang giặc. Hải Vi Nhi gặp một cái bộ ngực sữa giữa hải thần quả, trong mắt lóe lên một vòng ngũ oán. "Tỷ tỷ, cái gì là viên phòng nha?" Tiểu Cát Hồ một câu nói suýt chút nữa đem Bạch Linh Nhi cho sặc chết, xấu hổ Bạch Linh Nhi không biết nên nói cái gì. Viên phòng cũng không biết. Lúc này, tiểu bàn đôn khinh bị nói, "Viên phòng, không phải liền là hình tròn phòng ở sao?" "A, thì ra là thế." Tiểu Cát Hồ biểu lộ hài hước, sờ một cái Cao Thâm Mạn chợt nói, Thạch Tiểu Giã ôm tiên Lôi heo, tiến đến Liêu Bạch Lý Trạch trước mặt, thấp giọng nói, "Bạch Lý Trạch, nếu không thì chúng ta có chạy không?" "Yên tâm, Thỉ Phu sẽ bảo vệ ngươi." Bạch Lý Trạch vô vô Thạch Tiểu Giã bà vai, một mặt lao thành đạo. "Thỉ Phu." Bạch Linh Nhi mặt đen lên, tiểu tử này lúc nào lại tại bên ngoài câu đáp một cái. "Các cả." Đúng lúc này, bên hai chuyển đến một hồi quái thanh. Thanh âm kia có điểm giống con quốc, nghe hết sức không thoải mái. "Phệ Kim Cổ." Lam Tuấn Thải thái dương tóc bạc run rẩy mấy lần, trầm giọng nói, "Vũ Dạ cuối cùng bắt đầu động thủ." Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vỡ rào. Thần linh chân núi một mảnh đất chống từ trong nổ ra. Phệ kim cổ có thể thôn phệ linh minh, từ đó có thể rèn luyện thân thể. Trước mắt đầu này phệ kim cổ, ít nhất cũng có lục chuyển nhập thân. Cái kia phệ kim cổ giống như xe bọc thép một dạng, mênh mông quần quật hướng thần linh núi lao đến. Toàn bộ mặt đất đều bị chấn động đến mức oang oang vang dội, nứt ra vô số đầu khe hở. Cẩn thận, là phệ kim cổ. Lúc này, Bác Minh thư viện một trường lão tê quát lên, nhanh lên đem lộ chính ra, tuyệt đối không nên đi trêu chọc đầu kia phệ bánh bánh bánh. Nhưng vẫn là có không ít tu sĩ một bước, trực tiếp bị kim cổ ép trở thành nô tỳ. 362 chương 361, thần huyết kình giáng rắc. Cái kia thanh ý tượng đã động, cổ của hắn có chút cứng ngắc, giữa cổ họng thạch cao càng là rơi mất một tầng. Đối với cái này thạch nhân tới nói, đợi đến trên người của hắn thạch cáo toàn bộ tiêu thất, đến lúc đó, thạch nhân mới có thể chân chính chết đi. Đời thứ nhất tội huyết là mạnh, nhưng là đánh vỡ không được tiên địa gông cùng xiề xích, càng là không có khả năng chiến thắng tiên địa chúa thể. Ầm ầm, kim quang phun trào, giống như sóng biển một dạng, một tầng tiếp lấy một tầng, đem thanh ý tượng đá nuốt mất. Thật là khủng khiếp nha. Bạch Linh Nhi khẽ ngôi, đạo. Lúc này, Bạch Lý chạy đi tới, Hắn ngăn cản Bạch Linh Nhi bà vai, nghiêm trang nói: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Bạch. Đánh một tuổi trỏ, Bạch Linh Nhi đánh tới Liêu Bách Lý chậc trên mũi. Bạch Linh Nhi ghen tuông đại thịnh, khẽ nói: "Vẫn là đi bảo vệ ngươi lựa hoàng nữ a?" Bách Lý chậc vuốt vuốt cái mũi, cũng không có nói chuyện, mà là lui sang một bên. Phệ Kim cổ dáng dấp có điểm giống con quốc, nó toàn thân bắn mạnh lấy kim quang, trên lưng càng là ngưng luyện ra từng cái linh văn. Phệ Kim cổ hơi hơi dùng sức, liền đem mặt đất cho rung ra mấy trăm đầu khe hở. Đột nhiên, cái kia thanh ý tượng đã động, hắn chậm rãi lên kiếm đá, chiếu vào Phệ Kim cổ đầu chậm tới. Kiếm khí màu xanh Tại kiếm đá mũi nhọn ngưng luyện ra một đóa thanh sắc kiếm hoa. Kiếm kia hoa giống như hoa sen một dạng, theo kiếm đá rơi xuống, cái đóa kia thanh liên kiếm hoa không ngừng bay chướng, trực tiếp đem phệ kim cổ bạo phủ. Thanh ý tượng đá trong tay kiếm đá nhất chuyển, liền đem cái kia phệ kim cổ cho cắn nát. Giống. Đúng lúc này, từ thần đạo tông phía sau núi phương hướng chuyển đến rít lên một tiếng. Không bao lâu, từ Hậu Sơn phương hướng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. "Tới." Lam Tuấn Thái đột nhiên nhìn về phía phía sau núi phương hướng, lại kiến nhất đầu hắc vải giao hướng thần đạo điện công tới. Vảy đen giao toàn thân tản ra ma khí, những vảy kia mắt quang. Vậy đen giao long thân thể hất lên, liền đem thần đạo điện một cây trụ cho tát bay. Ầm ầm. Toàn bộ thần đạo điện run một cái, theo mấy đạo Phật quang vọt lên, liền lại lần nữa ổn định lại. Nhân ma tộc. Ma sáu tổ cảm thấy khẩn trương, tức giận nói, "Hỗn đảng, không nghĩ tới ngay cả nhân ma tộc cũng đánh lên ta thần đạo tông chủ ý." Na đầu hắc vậy giao hẳn là đến từ nhân ma tộc, khí tức trên người của nó rất mạnh, hẳn là đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong. Giống giống. Vậy đen giao liên tục gào thét, toàn bộ thân thể trực tiếp đánh về phía thần đạo điện. Ầm. Một tiếng Phật âm truyền ra, liên kiến nhất đạo vạn chữ kim ấn bắn ra trực tiếp sắp tối vậy giao cho đánh bay ra ngoài. May mắn che trời lao tổ Hiền Linh. Ma giáo tổ có điểm tâm chiến cầu nguyện một chút, thuận tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thần đạo tông, trong đó trên một tòa cô phòng. Cái thập 6, cái thập 8 song song mà đứng, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú thần đạo điện phương hướng. Che trời muốn Hiền Linh. Cái thập 6 trong tay huyết kiếm rung lên, bắn nhanh ra liên tiếp màu máu gợn sóng. Tại cái thập 6 mi tâm ở giữa, luyện ra một đạo huyết sắc ấn ký. Ấn ký kia hình dạng cũng là kỳ quái, có điểm giống đạo chữ. Huyết sắc đạo chữ lóe lên, nổ bắn ra mấy ngải liền huyết mang. Gia gia, coi chừng Cái thập tám có chút lo lắng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Cái thập sáu híp híp mắt, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, nhất định muốn hủy che trời tượng thần, bằng không, chúng ta mạch này lại không thời gian xoay sở. Cái thập tám trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, ngưng trọng nói, "Ra ra, nếu như thực sự không được, ngươi cũng đừng miễn cưỡng." "Yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực." Cái thập sáu giờ rồi gắt đầu, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng thần đạo điện vọt tới. Nhìn qua cái thập sáu hơi có vẻ cường xuống thân thể, cái thập tám con mắt có chút mơ hồ. Tại cái thập sáu đi sau đó, cái thập bắt tướng một kiện huyết bảo đeo vào trên thân. Quay người lại, toàn bộ thân thể biến mất ở thần linh núi. Đông, đông. Phật Trung vang lên, truyền khắp toàn bộ thần đạo tông. Lại nhìn thần đạo điện, sớm đã sụp đổ, nhưng lại có một bức tượng thần ngồi xếp bằng ở trong đó. Cái kia tượng thần dung mạo mơ hồ, người khoác một kiện màu tím cà sa, cái trán khắc dấu lấy một đạo vạn trước kim ấn. Làm cản. Cái kia tượng thần toàn thân như kim, lạnh giọng nói, dám can đảm đến ta thần đạo tông lỗ mãng. Giang rắc. Tượng thần bề mặt thạch cao tán chỗ, đập vào mi mắt là một tôn kim thân. Cái kim thân thế nhưng là dùng huyền kim chế, càng lại ở phía trên khắc dấu Liễu Linh trận đồ. Sau đó lại dùng thạch cáo đem hắn phong ấn, vì chính là không để kim thân thần tính tán đi. Chết. Cái kia kim thân sau đầu ngưng luyện ra một đạo thần luân, hắn tự tay chụp tới đầu kia vậy đen dao. "Giống." Vậy đen dao trong mắt lộ ra một vòng kiên kỵ, có chút không cam lòng rẽ rựa. "Hừ, Nghiên Súc, còn không tỉnh lại." Che trời âm thanh lạnh nhạt, khẽ nói, tin Phật tổ, được xuống mãi." Cái kia che trời giống như thần côn một dạng, đem lòng bàn tay dán vào vậy đen dao cái trán. Chỉ ngay bành một tiếng, lại kiến nhất đạo kim sắc vạn chữ kim ấn, tan vào vậy đen dao thể nội. Phổ độ Phật quang." Lam Tuấn Thái kinh hãi đạo, Cái này che trời quả nhiên lợi hại. Giống. Đột nhiên, Na Đầu Hắc vẩy dao giống như là giác ngộ một dạng, phủ phục ở che trời bên cạnh. Lúc này vậy đen dao, giống như mất hồn một dạng, ngơ ngác nhìn chăm chú trên không. Chịu chết đi. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh rơi xuống, hắn kiếm pháp xảo trá, thay độc, mũi kiếm đâm thẳng che trời kim thân. Máu kia ảnh tốc độ cực nhanh, không đợi Bạch Lý Trạch trước mắt, đã thấy hắn đã biến mất ở liêu không bên trong. Kiếm khí này, Bạch Trạch nhắm mắt nhớ lại một chút, luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua. Chẳng lẽ cái thập sáu chính là Vu Dạ Thánh tử? Bạch Lý Trạch tâm phía dưới phòng đoán đạo, nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, cái thập 6 tuổi cũng đã cao, cơ hội chưa bao giờ từng rời đi thần đạo tông. Từ Lam Tuấn Thải trong miệng biết được, cái thập 6 chính là một cái tu luyện điên rồ. Nhiều năm qua, cái thập 6 chưa từng có dáng mặt qua. Trước kia che trời vì chặt đứt thất tình dục dụng, không tiếc chu diện cái thập 6 nhất mạch kia, vì chính là nhóm lựa thần hỏa. Nói đến, cái này che trời chính là một cái mất hết tính người gia súc. Hừ, tóc độ tiểu nhi, dám tập sát lao tổ nhà ngươi, đáng chết. Che trời kim thân hừ một tiếng, hắn cách không vô tới một trượng, trực tiếp đem ở nút ở hư không cái thập sáu cho chấn đi ra. Cái thập sáu hừ một tiếng, Trong tay hắn huyết kiếm nhất truyện, diễn hóa ra trên trang đạo kiếm ảnh, cùng nhau đâm về phía che trời kim thân. Chỉ cần hủy che trời kim thân, tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Che trời, ngươi vì bản thân tư dục, vậy mà không tiếc chu diệt ta cái thị dòng chính một mạch. Cái thập sáu toàn thân bắn mạnh lấy vết mang, nhất là cặp mắt của hắn, giống như ma đồng một dạng kinh khủng. Giang rắc, có thể là dùng sức quá mạnh nguyên nhân, cái thập sáu làn ra bắt đầu rạn nứt. Ti. Nhìn xem liều mạng như vậy cái thập sáu, Bách Lý Trạch không khỏi vào một ngụm khí lạnh. Sâu kiến. Che trời tiện tay lên, liền gặp na đầu hắc vậy dao hướng cái thập sáu nhào tới. Cho dù sâu kiến lại như thế nào, như cũng có thể giết ngươi. Cái thập sáu khẽ vươn tay, liền đem vậy đen dao bắt được trước mặt. Bạo. Cái thập sáu hơi dùng sức, liền đem na đầu hắc vậy dao cắn nuốt mất rồi. Không bao lâu, cái thập sáu trên thân ngưng luyện ra một tầng vậy màu đen. Cái kia màu đen lẫn phiến chính là vậy đen dao vậy rồng. Đây là sáu. Đây là thần thông gì? Ma sáu tổ hoàn toàn động, kinh hai đạo, ta tại sao không có gặp cái thập sáu thi trên qua? Quỷ dị, mười phần quỷ dị. Cái thập sáu thật đúng là lợi hại, cũng không biết tu luyện cái gì công. Chẳng qua là thôn phệ vậy đen dao huyết hồn, liền ngưng luyện ra màu đen vậy rồng. Thần huyết kình. Lam Tuấn Thải sắc mặt run lên, hoảng sợ nói, không nghĩ tới cái thập sáu vậy mà tu luyện thần huyết kình. Thần huyết kình, nó có thể dung luyện hết thạch khí kình. Đối với tu luyện thần huyết kình, tu sĩ tới nói, chỉ cần thôn phệ hết đối phương huyết hồn, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đối phương bộ phận năng lực. Tỷ như nói vậy đen dao đẹp, vậy chính là có thần huyết kình thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài. Ta đế nha, không nghĩ tới cái thập sáu vậy mà tu luyện thần đại đế thần thông. Ma 6 tụ đến mặt bệnh, nói, cái này cái thập sáu giấu rất nha. Thần đế. Lam Tuấn mày nói, cái thập sáu hẳn là đi qua Nhật Nhận nguyên huyết đẩm. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nhanh, chẳng lẽ 6? Cái thập 6 thật đúng là vu dạy thánh tử. Lại có lẽ là 6. Cái thập 8. Cái thập 6 tay phải bó, liền đem na đầu hắc vải giao cho Bơ vỡ. Đã ngươi mê muội, như vậy thì giữ lại không được ngươi. Che trời kim thân miệng niệm kinh văn, liền khiến nhất đầu có vạn ký tự văn ngưng luyện mà thành thần liên, xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia thần liên tựa hồ có thể kéo dài vô hạ, giống như kim xà một dạng, hướng cái thập 6 nhào tới. 3. Ba. Một tiếng quát dội, liền đập cái thập 6 trên người màu đen rồng bị chấn rơi mất hơn phân nữa. Ba. Ba. Đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh từ hậu sơn phương hướng liều chết sung phong tới. Một đám thần đạo tông trưởng lão có thể nói là liên tục bại lui, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đầu hàng không giết. Lúc này, một thanh trọng kiếm rơi xuống, trực tiếp ngăn cản những trưởng lão kia đừng đi. Chỉ cái này một kiếm, trực tiếp đem bọn hắn trong lòng còn sót lại may mắn cho nghiền nát. Là vu huyền hoàng, vu dạy đệ lục phó giáo chủ. Bách lý trạch tâm thầm đề phòng dồi lên, run sợ đạo. Tốt, trên l Toàn bộ thần linh núi đều sẽ bị một cỗ thần uy áp chế. Đến lúc đó, ngươi liền đi theo Bạch Lý Trạch xuống núi thôi." Lam Tuấn Thải trầm giọng nói. "Hải Vi Nhi phòng má tử, cơ hội dùng cầu khẩn giọng, ngoại công, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi à. Lam Tuấn Thải cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, "Ngoại công cũng nghĩ, nhưng bởi vì ta lấy không nên cầm đồ vật, cho nên nói, những người kia là sẽ không bỏ qua cho ta. Cầm không nên cầm đồ vật." Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo vui, vội vàng tiến tới trước mặt, thấp giọng nói, "Lam lão đầu, ngươi đến cùng cầm đồ vật gì? Vạn nhất ngươi có một không hay xảy ra, ngươi vật kia không phải tiện nghi ngoại nhân sao?" Ba Không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, Lam Tuấn Thái một bạt tay đánh ra. Nghiệt độ. Lam Tuấn Thái tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Khí đạo, ngươi là tại Nguyên Dụ Vi sư sao?" "Nào có." Bạch Lý Trạch mặt dạn mày dày nói, "Ta chỉ là muốn thay ngươi chia sẻ phong hiểm." Cắt. Một bên Hải Vi Nhi khinh bị nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là da mặt dày, ít nói lời vô ích. Lam Tuấn Thái thân hình nổi lên, tương Bạch Lý Trạch bọn người bảo hộ chắp sau lưng. Là hắn. Lúc này, Ba Đông nhìn về phía Vu Huyền Hoàn một bóng người sau lưng. Bóng người kia bọc lấy áo bào đen, con mắt tinh hồng, lộ ra là như vậy khiếp người. Hắn là ai? Lan Di vấn đạo. Hải Ba Đông lắc đầu nói, không rõ ràng, nhưng ta biết, trọng thương ta chính là hắn. Bạch Linh Nhi cũng là cảm thấy gấp quá, thầm hận đạo, ra ra thế nào còn chưa tới. Lan Di khổ sở nói, muốn hạ giới, nào có dễ dàng như vậy. Kiên nhẫn chờ xem, cũng nhanh. Đối với thực lực của Hải Ba Đông, Bạch Lý Trạch vẫn có hiểu biết. Nhớ kỹ Hải Ba Đông nói qua, hắn là bị một cái hắc bảo nam tử làm trọng thương. Lệnh Bạch Lý Trạch tâm chính là, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm không nháy một cái nhìn hắn chằm, chằm đến Bạch Lý Trạch tâm bên trong hoảng sợ. Bách Ly trạch rời về phía sau một chút, dấu ở Lam Tuấn Thái sau lưng, mắng thầm, "Ta sát, không muốn như vậy hàm tình mạch mạch nhìn ta thật là Siêu. Đột nhiên, máu kia đồng tử nam bước ra một bước, hắn bước xa như bay, quanh thân bắn mạnh lấy từng luồng huyết khí. Ở cách Bách Lý trạch mời em ở chỗ, cái kia huyết đồng nam rút kiếm. Ô oh, ô. Oh. Bên hai chuyển đến kinh thiên địa kiếp quỷ thần thanh âm, lại nhìn máu kia đồng tử nam đỉnh đầu, vậy mà ngưng luyện ra một đạo huyết sắc khô lâu. 363 chương 362, "Trốn, không phải phong cách của ta." Mao kia khô lâu hẳn là huyết đồng nam ngưng luyện ra tới một loại thiên địa lại thế, tương tự với một loại khí tràng. Tại huyết khô lâu bao phủ xuống, chỗ hữu tu sĩ đều cảm nhận được các lực. Không có ai biết cái này huyết đồng nam là ai. Huyết đồng nam một kiếm đâm xuống, liền thấy hắn mui kiếm nổ bắn ra vô tận huyết mang. Xiu siêu. Bên hai xuyên qua trên trăm đạo kiếm khí màu đỏ ngón. Phạm là bị huyết mang soi sáng tu sĩ, trên thân đều nhiều hơn ra từng đạo vết kiếm. Cho dù là mạnh như Hải Ba đồng cao thủ như vậy, cũng có chút trở tay không kịp. Thật là bá đạo kiếm pháp nhà. nha. lý chậc âm thanh kinh hãi, lẩm một tiếng. Lam Tuấn Thải đứng ở tại chỗ không lúc đích, nhưng hắn trước mắt lại ngưng luyện ra một cái màu u lam mai rùa. Oảnh. Một kiếm xuống. Nộ bắn ra một cái vòng vòng màu máu gần sóng. Lan Đi, Lam Tuấn Thải tay phải phát lực, liền thấy Kiếm Mai rửa trực tiếp đem huyết đồng nam bao bọc lại. Lam Tuấn Thải biết, hắn ngưng luyện ra được màu lam mai rửa, cũng chỉ có thể giam cầm huyết đồng nam mấy hơi thời gian. Lấy huyết đồng nam thực lực, muốn phá vỡ vỏ rửa giam cầm, cũng chính là mấy kiếm sự tình. Lúc này, không phải do Lam Tuấn Thải không lo lắng. Lam Tuấn Thải nhìn ra được, cái kia huyết đồng nam hẳn là hướng về phía Bạch Lý Trạch mà đến. Giống huyết đồng nam loại này cực kỳ bá đạo kiếm pháp, nói thật, Lam Tuấn Thải cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này kiếm pháp có thể là truyền lại từ thần cổ lại có lẽ là thái cổ cấp pháp, nhưng Lam Tuấn Thải cũng không phải trí giả, tầm mắt có hạn, cho nên hắn cũng không biết huyết đồng nam đến cùng tu luyện kiếm pháp gì. Nhìn xem xong tới vu giáo tu sĩ, Lam Tuấn Thải lạnh nhạt nói, "Ma Lục tổ, đợi đến thần linh núi bị hủy diệt, ngươi liền dẫn đệ tử khác rời đi à?" Lao phu tận lực ngăn chặn bọn hắn. Lam Tuấn Thải quần áo trên người theo gió mà rung động, trong mắt của hắn nhiều một chút nghiêm trọng. Hôm nay thần đạo tông mặc dù thịnh thịnh, nhưng nó cũng có nguyên bản thuộc về nó tôn nghiêm. "Lam lão, Ma Lục tổ vành mắt đỏ lên, nói, "Cũng là ngươi mang theo bọn hắn rời đi sao, ta mới là thần đạo tông, tông chủ." "Đi!" Đừng lề mề, chỉ ngươi điểm này thực lực, cũng chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Lam Tuấn Thải không chút khí khí đã kích đạo. Ma Lục Tổ tức giận đến tái mặt, nhưng hắn tin tưởng, liền vừa rồi huyết đồng nam một kiếm kia liền có thể dễ dàng giết hắn. May mắn bị Lam Tuấn Thải chặn lại. Ma Lục Tổ thầm hận một tiếng, chua tay nói, "Đi, xuống núi." Ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ thần linh núi đổ sập. Lốc bụi. Thần đạo tông bầu trời tràn ngập từng đạo lôi điện, những cái kia lôi điện ước chừng qua không trung tử sắc mây, nghiêm túc nói, "Đi, nhanh rời đi ở đây." Bạch Lý chỉ biết, những thứ này lôi điện nhất định là thanh ý tượng đã dẫn tới. Vả. Đúng lúc này, một đạo thanh ảnh rơi xuống, trực tiếp công về phía Vũ giáo đệ tử. Cái kia thanh ảnh chính là thần đạo tông mặt đại hỗn độn kiếm thần, chỉ thấy hắn kiếm pháp phi phật, mỗi một kiếm đâm ra, đều có thể thấy hư không bị xé rách ra từng cái khe hở. Giống một chút tu vi yếu hơn Vũ giáo đệ tử, trực tiếp bị vết nước không gian hút vào. Lại nhìn Thạch Nhân Quân thân, khắp nơi đều là tiên huyết bay lả tả. Còn ngây ngốc gì đây? Lam Tuấn Thải âm thanh phát lạnh, một cước đạp đến liễu Lý Trạch trên ông, "Máng, mau mau gút." Hải ba tạp, cuối cùng vẫn ôm lấy tiểu Bàn Trê trở Bạch Linh Nhi bọn hắn hướng phía dưới núi chạy như bay. Lúc này, Hải Ba Đông sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, lòng bàn chân hắn đạp một đầu màu lam chim bằng. Cái kia chim bằng chính là Hải Ba Đông ngưng luyện ra tới yêu thân. "Vi Nhi, đi." Hải Ba Đông trong mắt nhiều một chút quyết tuyệt, ra hiệu Hải Vi Nhi đi theo chính mình rời đi. Hải Vi Nhi lên tiếng, vội vàng đỡ dậy Liêu Bạch Lý Trạch, cùng nhau lên màu lam chim bằng thân. Vì thế, cái này màu lam chim bằng vươn ra cánh, cũng có dài mấy chục mét, cũng có thể dung hạ được Bạch Lý Trạch bọn hắn. "Ngoài công." Hải Vi Nhi vành mắt đỏ lên, nói, "Ta tại Bá ba Vũ Hầu phủ chờ ngươi, yên tâm." Lam Tuấn Thái cuồng tiếng một tiếng, ngạo nghễ nói, ngoại công không dễ dàng như vậy chết. Lúc này, Du Côn Tử Mã, Thạch Tiểu Gia cùng với Bạch Lý Trạch bọn người, cũng là gương mặt trang nghiêm. Nhìn qua phía dưới chạy trốn bốn phía thần đạo tông đệ tử, trong mắt của bọn hắn nhiều một chút thương cảm. Hồng, hồng. Che trời kim thân bên trong, chuyển ra từng đạo Phật âm. Giọng nói như trung đồng, hắn vung tay lên, liền đem Vu Huyền Hoàng trọng kiếm cho trấn trở thành mạnh vụt. "Hừ, Tiểu Hoa Nhi, ngươi chính là Vu giáo dư nghiệt." Che trời kim thân hừ một tiếng, khóe miệng hiện ra khinh thường. Không đợi Hoàng trả lời, Che trời kim thân huy trưởng liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Pháp thử. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh đánh tới, trực tiếp đâm về phía che trời kim thân cổ họng. Dỗ. Một tiếng vang thật lớn, che trời kim thân mượn 16 một kiếm dung ra mấy chục mét. Pháp thử. Che trời kim thân trên mặt đất trượt một khoảng cách, trực tiếp đánh về phía thần đạo điện. Toàn bộ thần đạo điện trực tiếp bị san bằng thanh đất bằng, bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng ầm ầm truyền khắp toàn bộ thần đạo tông. Sập. Ma Lục Tổ trong mắt lộ ra thương cảm, rung động đạo. Đối với thần đạo tông tu sĩ tới nói, thần đạo điện chính là bọn họ ký thác tinh thần. Thần đạo điện sụp đổ tượng trưng cho thần đạo tông hủy sạch, quét sạch, sạch. Lúc này, Vu Huyền Hoàng tử trong phế tích bỏ ra, hắn lao đi khỏe miệng tiên huyết, lạnh lùng đạo: "Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mang đi một môn thần thông bí pháp." "Là, là." Những cái kia Vu giáo đệ tử đều là người khoát chiến bào màu bạc, đi tứ tán, khắp nơi đuổi giết Thần đạo tông đệ tử. Nhìn xem bị bốn phía đuổi giết Thần đạo tông đệ tử, Ma Lục tổ cuối cùng nhịn không được. "Hỗn loạn!" Ma Lục tổ khoé mắt, trong đó có không ít đệ tử, đều là hắn tự tay điều dạy, thực lực không kém. Tê tê. Chỉ kiến nhất đầu thanh xà không lên, nàng phun tâm, trực tiếp đem một cái Vu giáo đệ tử cho căn chết. "Sư muội, nhanh đi sư tôn bên kia!" Lúc này, một đầu ma vậy hổ từ ma đạo phong bò ra, đi theo phía sau một đám vu giáo đệ tử. Dẫn đầu lại là Vu Hoang Chiến, chỉ thấy Vu Hoang Chiến trong tay ngân thương chợt lạnh, hắn một trưởng võ già, liền thấy kia cán ngân thương trực tiếp đem ma vậy hổ cho đâm xuyên qua. Phục, ma vậy hổ phun một ngụm máu tươi, trước khi chết, nó gào thét một tiếng, vung lên hổ trảo đem thanh lẫn xạ chấn động ma lục tổ trước mặt. Nhanh sáu, mau trốn. Ma vậy hổ cảm thấy mí mắt rất mệt mỏi, chỉ nghe bành một tiếng, lục thể của nó bị cái kia cán ngân thương cho cán nát. Bành, Vu Hoang Chiến trong tay ngân thương trên mặt đất một chặt, liền hơi dậy mấy đạo ngân sắc gợn sóng. Người đầu hàng không giết. Vu Hoang Chiến quét mắt một vòng, lạnh giọng nói: "Thấy mình đệ tử yêu mến chết thảm, Ma Lục Tổ đôi mắt lóe nguy quang, hắn tự tay hướng Vu Hoang Chiến bắt tới. Gia Tiên Ma chảo rơi xuống, trực tiếp đem Vu Hoang Chiến đập tới Liễu Điệu thực chất. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết ảnh đánh tới, trực tiếp ngăn cản Ma Lục Tổ. Thần Quốc quân trưởng. Mầu máu đỏ cốt trưởng giống như là đang dị máu, vũ kiếm tiện tay vậy một cái, liền đem Ma Lục Tổ đánh bay ra ngoài. Là Vu Cửu đứng ở chim bằng trên lưng Bạch Lý Trạch tiếp theo rung động, nói: "Lúc này Vu Cửu cực kỳ đáng sợ, hồ luyện hóa một kiện thái cổ giáp." Nhìn qua Vu Cựu trên thân truyền màu đen chiến giáp, Bạch Lý Trạch không khỏi nhíu mày một cái đầu. Cái kia chiến giáp hẳn là có lai lịch lớn, giống như là dùng vậy ròng lựa chế. Đơn thuần cường độ, như thế nào cũng bù đắp được nhục thân ngũ chuyển. Chẳng thể trách có thể dễ dàng đánh văng ra Ma Lục Tổ. Pháp thử. Đúng lúc này, một đạo huyết mang phóng lên trời, đem màu xanh ra trời đó mai rủ cho làm vỡ nát. Muốn chạy trốn. Huyết Đồng Nam khỏe miệng hiện ra cười lạnh, hắn một kiếm đánh xuống, liền chặt đứt chim bằng cánh trái. Giang giáp, lại làm một kiếm rơi xuống, không có chút nào lộc lẫy, chỉ là đơn giản một kiếm, liền gặp màu lam chim bằng cánh phải cũng bị chém xuống. Cái kia chim bằng thế, nhưng là Hải Ba Đông ngưng luyện ra tới yêu thân, một khi yêu thân bị hủy diệt, Hải Ba Đông cũng sẽ bị trọng thương. Phốc. Hải Ba Đông đổ ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn là khống chế chim bằng, vương vàng rơi xuống liễu địa bên trên. Cái kia chim bằng trên mặt đất trượt một khoảng cách, trực tiếp đánh về phía một tòa núi hoang. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia núi hoang tử trong rách ra ra. Màu u lam tiên huyết càng là bắn tung tóe một chỗ. Hải Ba Đông. Gặp Hải Ba Đông sắc mặt tái nhợt, tức trở nên suy yếu vô cùng, Lan Di vội vàng Ba nắm ở trong lực, đem một khỏa bổ huyết đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Dù con tử mã biểu môi nói, làm bị thương eo đi, không được thì không muốn dùng sức mạnh sao? Đồng dạng, Hải Vi Nhi cũng là cảm thấy khẩn trương, Hải thúc, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc nha. Đối với Hải Vi Nhi tới nói, Hải Ba Đông chính là nàng nửa cái phụ thân. Bởi vì Hải Minh Tông chỉ lo tu luyện, vì chính là có thể quay về Mã Châu, cho nên nói, Hải Vi Nhi là Hải Ba Đông một tay nuôi nấng. Gặp Hải Ba Đông bị trọng thương, Hải Vi Nhi suýt chút nữa khóc lên. Ra ra thế nào còn chưa tới. Bạch Linh Nhi lộ ra có chút lo lắng, nàng ôm tiểu cát hổ, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú trên không. Lúc này, đông châu các đại thế lực đều hướng Bách Lý Trạch bên này lao đến. Xông lên phía trước nhất tự nhiên là Đạo Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn tay cầm linh kiếm, muốn dựa sạch hết sỉ nhục trụ thượng sỉ nhục. Đạo Kiếm Tông thiếu chủ mới ngưng luyện không lâu hoàng kim sư tử đầu cứ như vậy bị Bách Lý Trạch chém mất, còn có chính là chín đầu huyết sư tử. Tuy chín đầu huyết sư tử không phải là bị Bách Lý Trạch giết chết, nhưng tuyệt đối cùng Bách Lý Trạch thoát không được quan hệ. Các sư đệ, chúng ta lần này nhất định phải bắt sống Bách Lý Trạch. Đạo Kiếm Tông đại sư huynh trái phải mỗi tay chấp kiếm, bước xa như bay, một bộ cao thủ tư thế. Loại kia phong tao quả thực nhường ngàn vạn thiếu nữ ho hét, nhất là sự lợi hại của hắn, theo gió chập chờn. Mê Ly hai mắt, đạo kiếm tông đại sư hinh khoẻ môi niết lên cười tà. Lập tức, dẫn tới ngàn vạn thiếu nữ kích động, ho hét. Cũng không chờ hắn xuất kiếm, liền bị Du Côn tử Mã một cước dấm vào liễu địa thực chất. Tê. Du Côn tử Mã hí một tiếng, ba khi âm ầm, một trận luân đạp, liền đem những cái kia đạo kiếm tông đệ tử cho đạp đầu rơi máu chảy. Ngay tại Du Côn tử Mã đắc chí lúc, lại kiến nhất cái bản đầu đạp lên, trực tiếp dùng túi càn khôn đưa nó cho nắm đi vào. Phật tổ. Bạch Lý Trạch biến sắc, thầm mắng, vô sĩ Cái này con lường ngốc nhỏ cũng quá vô sỉ, dám buộc đi tọa kỵ của ta. Mặc cho Du Côn tử mã dễ rủa như thế nào, Phật Thọ chết cũng không đụng tay, nâng lên túi cản khôn bỏ chạy. Ha ha, phắt, Phật Thọ nhếch miệng nợ nụ cười, tựa như chúng giải nhất một dạng hưng phấn. Chỉ là thời gian trong mấy mắt, Phật Thọ liền khiêng Du Côn tử mã biến mất ở trong đám người. Đáng chết, nhường hắn cho chạy trốn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn đang có thể mượn nhờ Du Côn tử mã sức mạnh, chạy ra năm hoàng. Hiện tại xem ra, tựa hồ đã không thể nào. Rất ô, giác ô. Nơi xa, truyền đến mấy đạo tiếng hặc rẻ. Đã thấy tiên hạc trên lưng ngồi một vị nho nhã lao giả. Lão giả kia tự nhiên là nho thánh, nho thánh nhìn xuống Bạch Lý Trạch, khống chế tiên hạc, hướng hắn bay đi. Nho thánh chắc chắn, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể dễ dàng cướp đi Bạch Lý Trạch. Đến lúc đó, Vũ Hầu tức vị chính là ta cá ngàn người. Bạch Lý Trạch còn không cùng lao phu đi nhân đạo thành hướng. Nho thánh cá ngàn người miệng phun hình ca kiếm khí, trong đôi mắt hiện ra hào quang. Lúc này, tại nho thánh trong mắt, cũng chỉ có Bạch Lý Trạch nhất người. Đến nỗi tu sĩ khác, đều sớm bị nho thánh cho không để ý đến, mau trốn. Lúc này, Bạch Linh Nhi đi tiến lên, cau mày nói: Lão nhân này rất lợi hại. Trốn, không phải phong cách của ta. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, mà là đang chờ chờ một thời cơ. Ba. Bạch Linh Nhi tại Bạch Lý Trạch trên đầu hung hang giật một cái, thầm thần đạo, đều đã đến lúc nào rồi, còn chần bước? Là trang bức trọng yếu, vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Thạch tiểu ra ôm tiên Lôi heo, rúc về phía sau có lại, tận lực cùng Bạch Lý Trạch kéo ra một khoảng cách, một bộ ta không nhận biết Bách Lý Trạch dáng vẻ. Lướt bước, lại là một đạo tử lôi rơi xuống, trực tiếp bổ về phía cái kia thành nhân. Toàn bộ thần đạo đều bị lôi điện bao phủ, tản ra từng trận màu tím sóng. 364 trường 363, trời cùng đất kinh khủng lôi điện đan vào lẫn nhau lại với nhau, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất chương màu tím lôi. Từ sắc lôi điện tê tê vào rồi, nghe là như vậy thần hoàng. Lại nhìn cái kia mặt đại hỗn độn kiếm thần, trên người của hắn thạch cao bắt đầu rụng. Mỗi một lần lôi điện rơi xuống, trên người hắn liền sẽ có số lớn thạch cao rơi xuống. Giống. Đột nhiên, thanh y thạch giống ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng, ngay sau đó, hắn một kiếm đâm ra, chém về phía hướng hắn rơi xuống màu tím lôi. Ta không hổ là Mạt Đại Hỗn Độn Kiếm Thần, kiếm pháp của hắn sắc bén, một kiếm đâm ra, nhìn bình bình đạm đạm, nhưng lại cho người ta một loại khí tức tử vong. Rang rắc, một đạo tử sắc lôi điện đập tới, thanh y ly thạch như bị từ trong bộ ra. Ngay sau đó, tấm kiếm màu tím lôi rơi xuống, trực tiếp đem thanh y ly thạch giống bao bọc lại. Bành bành bành, liên tiếp vang rộ rơi xuống, thanh y ly thạch giống trực tiếp từ trong rách ra ra, hóa thành liễu nhất đóa đóa thanh liên. Chết. Thần đạo tông thần Tại y mắt, tông đệ tử đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhanh, nhanh Đạo thần trên đỉnh truyền đến Vu Huyền Hoàng Lâm thanh thúc dục, hắn gia hiệu Vu Dạ đệ đệ, cùng nhau hướng Che Trời Kim Thân công tới. Tuy người đá kia bị Tử Lôi đánh thành tro tàn, nhưng Che Trời Kim Thân còn tại. Chỉ cần Che Trời Kim Thân bất diệt, Thần Đạo Tông không coi là là chân chính diệt vong. Nghiệt chướng. Che Trời Kim Thân âm thanh băng lãnh, quát lên, một đám tội huyết, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ầm ầm. Đột nhiên, Che Trời Kim Thân trong nháy mắt bành trướng lên, mơ hồ trong đó, có một đạo kim sắc chiếu rơi xuống Che Trời Kim thượng. Cẩn thận, đây là thiên thần mới có thủ đoạn. Hoàng tay ngân ở giữa, trực tiếp chém về phía kim sắc hình chiếu. Thế nhưng là, không đợi chuôi này trọng kiếm rơi xuống, liền bị một cái kim sắc cự thủ cho bẻ vụn. Thiên thần, đây rốt cuộc là một tồn tại ra sao? Thật chẳng lẽ thần chi bên trên chính là thiên thần sao? Bạch Lý Trạch trên mặt nhiều một chút kích động, nhất là nhìn che trời kim thân ánh mắt, có chút không đồng dạng. "Giống." Đúng lúc này, chỉ kiến nhất đạo bạch ảnh rơi xuống, hướng Lam Tuấn Thải công tới. Chẳng lẽ hổ? Bạch Lý Trạch sầm mặt lại, thầm nghĩ, là nắp chí tiên. Bạch Lý Trạch tuyệt đối không ngờ rằng, ở nơi này thời khắc chốt, nắp chí tiên vậy mà ngược lại đối phó lên Lam Tuấn Thải. Nhớ kỹ lời hoàng nữ nói qua, Nắp chín tiên tri cho nên mới thần đạo tông, chủ yếu là vì cứu cái thị nhất tộc Lao tổ. Vị Lao tổ kia tu luyện sinh tử ấn xảy ra sai sót, cần một loại đan dược cứu chữa. Đan dược kia giống như gọi là Hỗn Độn Đan. Đương nhiên thần đạo tông truyền thừa lâu đời, nhưng giống Hỗn Độn Đan loại đan dược này lại không nhiều gặp. Cho dù là Lam Tuấn Thải, cũng chỉ có 3 viên nữa. Có thể thấy được, Hỗn Độn Đan là biết bao trân quý. Hỗn Độn Đan công hiệu lớn nhất chính là dung hợp khí kình, đem hết thể khí kình quy về hỗn độn. Cho dù là âm dương tương khí kình, chỉ cần phục dụng Hỗn Đan, cũng có thể đem bên trong cùng. Ngoại công Thấy kia đầu trắng nghịch hổ vậy mà hướng Lam Tuấn Thải công tới, Hải Vi Nhi cảm thấy khẩn trương, liền muốn lên đi, nhưng lại bị Bách Lý Trạch cản lại. Bạch Lý Trạch tính tưởng, lấy Hải Vi Nhi thực lực, đi cũng là vượng hữu. Đừng cố quá rời đi thần đạo tông lại nói, Mang Quốc lang ngộ. nơi đó xấu. Thực sự an toàn sao? Nói thật, Bạch Lý Trạch cũng có chút không quá xác định. Tốt, nhìn cũng nhìn đủ. Lúc này, Nho Thánh Cá ngàn người từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống tới, cười lạnh nói, "Là nên cùng bản thánh người hồi đạo hướng, yên tâm." Nho Thánh Cá ngàn người khẽ miệng hiện ra cười tà, đạo Tất nhiên nhân đạo thánh hướng chịu lấy Vũ Hầu tức vị xem như bắt người phong thượng, theo lý thuyết, trong mắt bọn hắn cũng không muốn để cho người chết. Chính như Lam Tuấn Thải nói tới, theo mặt đại hỗn độn kiếm thần vẫn lạc, trong vòng phương viên trăm dặm, hình thành liêu nhất đạo khí tràng. Kinh cùng khí tràng càng ngày càng mạnh, Nho Thánh phát hiện, trong cơ thể hắn thần thai tựa hồ nhận lấy áp chế. Dưỡng Thần Cảnh. Nho Thánh cá ngàn người sắc mặt rõ ràng biến đổi, trầm giọng nói, làm sao có thể? Thấy mình thực lực cũng không có rơi xuống quá nhiều, chỉ là bị áp chế đến rồi Dưỡng Thần Cảnh đỉnh phong. Có tốt, còn tốt. Nho Thánh cá ngàn người vô ngữ một cái, thầm nghĩ, bằng vào ta Dưỡng Thần Cảnh tuột cùng thực lực, cũng có thể dễ dàng bắt lấy Bạch Lý Trạch. Mặc kệ như thế nào, Nho Thánh dù sao cũng là tham gia qua phong thánh trận chiến người. Càng là tại ngàn vạn trong tu sĩ, chen vào trước 3000. Cho dù là đang nuôi thần cảnh Định Phong, cũng có chiến lực không tầm thường. Nho Thánh cá ngàn người cảm thụ một chút lực lượng của hai cánh tay, lúc này mới âm thầm thở vào nhẹ nhóm. Tiểu nha đầu, tránh ra. Gặp Bạch Linh Nhi ngăn tại liệu Bạch Lý Trạch trước người, Nho Thánh sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói: "Lão phu biết ngươi tới đầu cực lớn, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản ta trảo Bạch Lý Trạch quyết tâm. Nếu như chỉ là một kiện thánh khí, Lao phu đương nhiên sẽ không cùng ngươi khó xử." Nho Thánh khẽ mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt lại ngưng luyện mấy phần, đều đâu vào đấy nói, nhưng cái này liên quan đến Lao phu tiền đồ, cho nên Lao phu là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đừng nhìn Nho Thánh thực lực bị áp chế đến rồi dưỡng thần cảnh đỉnh phong, nhưng đây chỉ là tạm thời. Đợi đến phụ cận thần uy tán đi, Nho Thánh thực lực tất nhiên sẽ lần nữa khôi phục đến thông thần cảnh. Linh Nhi, không thể. Lan Di ánh mắt có chút phức tạp, vội vàng đem Bạch Linh Nhi tốn về sau. Đó cũng không phải nói Lan Di thấy chết không cứu, mà là không muốn nhìn thấy Bạch Linh Nhi hiểm. Lấy Bạch Linh Nhi bối cảnh, tối thiểu nhất có thể giữ được một mạng. Nhưng nếu là làm phát bực Nho Thánh ai dám đảm bảo lão bất tử này có thể hay không hạ độc thủ, cho nên Lan Di cũng không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược. Dù sao, tại Lan Di trong mắt của, coi như Bạch Lý Trạch dù thế nào nghịch thiên, cũng cuối cùng có hạn. Cùng vực ngoại thiên tài so ra, Bạch Lý Trạch còn kém quá nhiều. Thân đạo giới không thiếu thiên tài, chẳng lẽ vực ngoại liền sẽ thiếu sao? Vực ngoại thế nhưng là có 3000 châu. Cái nào châu không có 108 là một cái siêu quần suất chúng nghịch thiên yêu nghiệt. Liên lấy cựu vĩ hộ nhất tộc tới nói, thì có một vị tại 15 tuổi đem thực lực tăng lên tới dưỡng thần cảnh tu cùng, càng la chém giết qua ma châu một vị thần nhân cảnh tu sĩ. Lan Di Bạch Linh Nhi trong mắt nước mắt phún trào, nước nở nói, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tại Ngũ Lôi Sơ Lục, nếu không phải là Bạch Lý Trạch ra tay, người ta đều sớm chết tại kim hồ trong tay. Lan Di sắc mặt cực độ phức tạp, cảm thấy quét ngang đạo, hắn là đã cứu chúng ta, nhưng chúng ta cũng không tất yếu làm một chút bỏ ngựa đấu xe sự tình a. Húm hổ, đợi đến chúng ta trở lại vừa ngoại, ngươi cùng hắn rốt cuộc không thể có bất kỳ gặp nhau. Lan Di cắn răng một cái, lạnh lùng nói, cho nên nói, không bằng nhân cơ hội này kết thúc trận này hoang đường tình cảm. Hoang đường? Bạch Lý chà cười, cười có chút bi thương. Ngươi, chính là như thế. Trần chính trịu cùng ngươi cùng chung hoạn nạn lại có mấy cái đâu. Nghe xong Lan Di mà nói, Bạch Linh Nhi có chút rụt lui. Chính như Lan Di nói tới, vừa ngoại cùng thần đạo giới vốn là hai cái thế giới khác nhau. Một cái thiên, một chỗ. Vừa ngoại thiên tài càng là giống như thiên ngoại đời sao, không người nào là thiên chi kiêu tử. Đợi đến chính mình trở lại kiểu Vĩ Hồ nhất tộc, tất nhiên sẽ trở thành đám hỏi đối tượng một trong. Cái này cũng là chín vị hồ một loại ngoại giao chính sách. Xưa nay cũng có, mặc kệ ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt, trừ phi ngươi vừa ra đời liền có thần nhân cảnh thực lực, bằng không, hết thảy đều chẳng ăn thua gì. Vương ngoại ngươi lựa ta gạt. Giống như việc nhà cơm mùa dạng, cho dù là kiểu Vĩ Hồ nhất tộc cũng không phải bền chắc như thép. Giữa lẫn nhau, đều ở đây cạnh tranh với nhau, vì chính là châu chủ chi vị. Đối với 6. có lỗi với. Bạch Linh Nhi khẽ cắn môi, đành phải lui sang một bên. Một câu có lỗi với, hoàn toàn vỡ vụn Bạch Linh Nhi tại Bạch Lý Trạch hình tượng trong lòng. Nhưng Bạch Lý Trạch biết, điều này cũng không thể trách Bạch Linh Nhi. Sự thật mãi mãi cũng là tàn độc, ta không trách người. Bạch Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, lại nói, ta vốn là không có trông cậy vào các ngươi sẽ giúp ta. Ta Bạch Lý Trạch, chỉ tin chính mình. Bạch Lý Trạch âm thầm nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Bạch Linh Nhi chà xát một chút khỏe mắt nước mắt, đem hắn liếc đến rồi một bên. Lúc này, Bạch Linh Nhi cảm thấy mình rất bất lực, lại rất bất đắc dĩ. Cũng được, sẽ đem phần ký ức tốt đẹp lưu lại thần đạo giới a có lẽ, này đối Bạch Lý Trạch cũng là một chuyện tốt. Tại vùng ngoại, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc danh tiếng vốn cũng không như thế nào. Cho nên nói, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cực kỳ coi trọng danh tiếng. Nếu để cho trong tộc lão tổ biết mình cùng Bạch Lý Trạch qua lại, tất nhiên sẽ phái người chém giết Bạch Lý Trạch. Chỉ là, Bạch Lý Trạch nhưng lại không biết đây hết thảy Yên tâm, đợi chút nữa lao tổ liền sẽ hạ xuống hình chiếu, nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể đề cập với hắn." Lan Di trên mặt nghiêm trọng, hảo tâm nhắc nhở. Bạch Lý Trạch giận cười nói, "Hừ, không cần." Lan Di nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi là người thông minh, ngươi cùng với nàng vốn là người của hai thế giới, lấy Bạch Linh Nhi thân phận cùng địa vị, rất có thể sẽ trở thành cái nào đó lục địa chủ mẫu. Thử hỏi, ngươi lại có thể cho nàng cái gì?" Lan Di âm thanh băng lãnh, chính đạo Bạch Linh Nhi vội la lên, "Lan Di, đừng nói nữa, vì cái gì không thể nói?" Lan Di mặt như sương, Khê nói: "Thực tế như thế, muốn trách thì trách hắn không có bối cảnh, nếu như là thái cổ sơ kỳ linh thần tộc, coi như hắn cùng tộc ta tất cả thành nữ, tin tưởng, trong tộc lao tổ cũng sẽ đáp ứng. Nhưng còn bây giờ thì sao?" Lan Di mặt coi thường nói: "Linh thần tộc sớm đã tịch mịch, liền noi theo người xưa sơn giá bị hoang phế nhiều năm, thử hỏi, một cái như vậy cổ tộc, nào có quật khởi hy vọng?" "Đủ." Lúc này, Hải Vi Nhi nhìn có chút không nổi nữa, phòng má tử nói: "Các ngươi cựu vĩ hộ nhất tộc chính là dựa vào cùng người lên giường mới có địa vị bây giờ, có gì có thể tự hào?" Lan Di nhất thời khí quynh Âm Thầm cắn chặt hàm răng, kéo Bạch Linh Nhi thối lui đến Hải Ba Đồng trước mặt. Bạch Lý Trạch nhất đem kéo lại Hải Vi Nhi, trầm giọng nói, "Đi, cùng loại người này, không, có gì đang nói? Linh Thần tộc." Nói theo người xưa núi. Bạch Lý Trạch ở trong lòng Âm Thầm thề, nhất định phải làm cho Noi theo người xưa núi tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, dưới sự hướng dẫn của hắn, Linh Thần tộc sẽ tái hiện vượng ngoại. Ha ha, tốt. Ngo Thánh Cá ngàn người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy, đây là kết cục tốt nhất. Nói thật, Cá ngàn người thật đúng là không dám đem Bạch Linh Nhi như thế nào. Tại ngoại Cựu vĩ hộ nhất tộc dính dớp quá nhiều thế lực, cơ hội không sai biệt lắm điểm lục địa, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cựu vĩ hộ nhất tộc có quan hệ thông gia quan hệ. Nếu như cá ngàn người dám giết Bạch Linh Nhi, không chỉ có hắn muốn chết, liền toàn bộ Bắc Minh thư viện cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây là cá ngàn người không muốn thấy. Người cho đi. Hải Vi Nhi sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, ta đều là nam người của ma tộc, cùng Bắc Minh thư viện cũng coi như là đồng tông, cho nên nói, bọn hắn hẳn là sẽ không dám phiền ta. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bạch trạch trong mắt nổi lên một vòng động, chính nào Nhưng Bạch Lý Trạch không có trốn ở sau lưng nữ nhân tói quen. Lúc này, cả ngàn người đã bắt đầu xúc thế, hắn thôi động lên trong cơ thể khí kình, liền gặp lấy hắn làm trung tâm, nương luyện ra một đạo lồng ánh sáng màu bạc. Kinh khủng khí tràng, trực tiếp giam cầm Liễu Bạch Lý Trạch hành động. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang rơi xuống, Bạch Lý Trạch công kích đều bị ngăn lại. Đáng chết, như thế nào không xông ra được. Lúc này, ngoại trừ Hải Vi Nhi, là thuộc thạch tiểu giả lo lắng nhất Bạch Lý Trạch Có thể thạch tiểu giả biết, lấy thực lực của hắn, coi như mạo muội đi lên, cũng chỉ có làm bia đỡ phần. Thiên Lôi Giêu, nhanh lên tỉnh. Trạch Tiểu Dã đem Thiên Lôi heo bắt được trên tay, muốn đưa nó lay tỉnh. Có thể Thiên Lôi heo gương mặt đạm nhiên, trong lỗ mũi bốc lên một khí, ngủ được lại như vậy bình yên. Mặc kệ thạch Tiểu Dã gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, mấy chục đạo màu đỏ thấp mũi tên bắn tới, trực tiếp pha nổ thành khí tràng. 365 chương 364, hữu nhân đầy đất chạy nơi xa, một đạo hỏa ảnh đánh tới, hắn toàn thân đều lượn lờ hờ vờ giờ, tay cầm một cái màu đỏ trường cung. Trên đầu tóc trắng bay thẳng lên, phốc lên. Long trắng thánh. Liên Bạch Ly Trạch cũng không có nghĩ đến, xuất thủ cứu mình lại là người này. Lựa lão đạo Ngươi đây là ý gì? Cá ngàn người tiện tay đem trên tay áo hở vờ giờ cho trấn diện, lạnh nhạt nói, biết hay không trước tiên cần phải tới phía sau đến. Tiên thánh sắc mặt tâm trầm "Đạo, còn không đi. Đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá?" Gặp tiên thánh muốn thả Bạch Lý Trạch rời đi, cá ngàn người hoàn toàn nổi giận, quát lớn. Tiên thánh sợi dâu khẽ run, khơi dậy từng vòng hở vờ giờ gợn sóng, hắn nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch, trong mắt nhiều một chút ưng trọng, còn có chút phức tạp. Tóm lại, tiên thánh nhìn hắn ánh mắt có điểm khoát tay nói, "Không cần kinh ngạc, là tổ để cho ta tới cứu ngươi." Bạch Lý Trạch cũng là sương sở, nghi ngờ nói, vì cái gì? Nhớ ký tại Đạo Thần Phong lúc, cái kia tóc đỏ lao đầu rõ ràng là muốn giết chính mình. Có thể lựa cửu tổ vì cái gì phái Tiện Thánh đến đây cứu chính mình đâu? Tiện Thánh đạo, không cần kinh ngạc, là lựa hoàng nữ cầu cửu tổ làm như vậy. La nàng, không biết vì cái gì, khi biết là lựa hoàng nữ nhường Tiện Thánh tới cứu Bạch Lý Trạch thời điểm, Bạch Linh Nhi trong lòng sẽ cảm thấy một tia chớ dân đau đớn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, có chỉ là thương cảm. Chẳng lẽ là mình quá mức lý mợ? Rõ ràng không phải. Bạch Linh Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Lan Di trên lưng tiểu bàn đồn, trong mắt của nàng bên trong nhiều hơn một chút nghiêm trọng. Có lẽ là vì tiểu bàn đôn a. Muốn tại Cựu Vĩ Hổ nhất tộc sinh tồn tiếp, chỉ có không ngừng trèo lên trên. Mà Bạch Linh Hổ thân là Cựu Vĩ Hổ nhất tộc dòng chính, tự nhiên có tranh cử châu chủ tư cách. Có lẽ, đây chính là thế gia bất đắc Di a nghĩ tới đây, Bạch Linh Nhi tự rêu cười một tiếng, trên mặt đều là thương cảm. Hừ, Tiên Thánh, chỉ bằng ngươi một người, cũng nghĩ bảo vệ Bạch Lý Trạch. Lúc này, một đạo bóng trắng rơi xuống, người này chính là Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Tuyết Tuyết vẫn là như vậy khốc, hắn toàn thân áo trắng như thần, ôm một thanh trường kiếm màu bạc, đứng ở ở trong. Ánh mắt quan sát hướng phía dưới, cũng không có đi nhìn Bạch Ly Trạch. Hô. Một hồi kình phong thổi qua, đem Tây Môn Tuyết Tuyết tóc cắt ngang trán thổi đến đùng đùng vang lên. Quả nhiên rất có hình. Tây Môn Tuyết Tuyết chính là như vậy tự luyến, trang bức lên tới, có thể ngay cả mạng đều không cần. Tây Môn Tuyết Tuyết cả đời này, tiếng nói duy nhất chính là không có được phong làm kiếm thánh. Đây đối với kiếm tộc tới nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Tây Môn sắc, biết, thư viện có Chơn đi nói, Tây môn suy tuyết nhất định sẽ âm thầm trợ giúp nó thánh. "Giống, giống." Đúng lúc này, mấy đạo sư hống chuyển đến, lại kiến nhất đạo kim quang rơi xuống. Người tới chính là thánh hậu, thánh hậu vẫn là cao quý như vậy lấy điễm, chính là niên kỷ có chút lớn. Long Liễn rơi xuống đất mấy mắt, trên mặt đất nhiều hơn mấy trăm đầu khe hở. Kim sát hoa cái xoay tròn một chút, tại Long Liễn bầu trời, càng là ẩn nút một đạo hoàng kim sư tự hứa ảnh. Nhìn qua cái kia kim sắc hư ảnh, Bạch Lý trạch mặt của càng phát tâm trầm. "Đáng chết." Thạch Tiểu Dạ một tiếng, lúc này mới bao lâu, Bạch trạch làm sao lại chọc tới kinh khủng như vậy nhân? Thánh hậu ngồi xếp bằng tại Long Liên bên trong, nàng tức giận như ừu lan, lạnh lùng nói: "Bách Lý Trạch, chấm vẫn là câu nói kia, ta chỉ cần hoàng tiền chung." Đối với thánh hậu tới nói, có được một cái đại chu hoàng triều, lấy đại chu hoàng triều tài nguyên, hoàn toàn có thể thỏa mãn tu luyện của nàng, hoàn toàn không cần thiết bởi vì một vũ hầu tức vị, được tội thế lực khác. Đừng nhìn cái này vũ hầu tức vị tới dễ dàng, nhưng lại sẽ gặp phải thế lực khác ghét ghét, cho nên nói, cũng không cần tham lam mới tốt. Vũ hầu tước vị tuy tốt, nhưng cùng mệnh so ra, còn kém nhiều lắm. Đột nhiên, lại là hơn 10 đạo kim quang rơi xuống. Xông lên phía trước nhất chính là một đầu kim sắc chim bằng. Đây tuyệt đối là máu me đầy đầu hồn đạt đến thánh phẩm cánh vàng điểu. Thánh bằng tộc. Bạch Lý trách sắc mặt trắng bệ, máng thầm, ta sát, liền đám người chim này đều tới. Là bằng thánh. Tiện thánh vẻ mặt đưa đám, gương mặt kim lặng, xem ra, lao tổ giao cho mình nhiệm vụ là không xong được. Bằng thánh. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt, đứng ở cánh vàng trên lưng chim kim bảo tu sĩ, sắc mặt của hắn không khỏi căng thẳng. Bằng thánh, người này có thể là kim bất diện phụ thân. Bằng thánh trên trán hiện đầy lần cái kia giống như là lấy linh văn diễn sinh ra tới. Như vậy kia cũng có thể bảo vệ thân hồn. Bằng Thánh Âm Thanh lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Chư vị, người này giết ta thứ tử, còn xin xem ở Thánh bằng tộc trên mặt mũi, đem tiểu tử này nhường cho ta." Dựa vào cái gì? Lúc này, Tây Môn suy Tuyết nghiêng mắt liếc qua bằng Thánh, cười lạnh nói, "Phó tử, Phó tử." Hai đạo tiếng xe gió chuyển ra, đã thấy bằng Thánh sau lưng sinh ra một đôi kim sắc kiếm dự. Kiếm kia cánh trường dài mấy chục mét, cơ hồ cùng bằng Thánh con thẳng đứng. Bằng Thánh toàn thân ra kim quang, giọng nói, "Cũng bởi vì thực lực của ta đủ mạnh." Tại Đông Châu, ban về sức chiến đấu Sợ là không có cái nào cổ tộc có thể chống đỡ được Thánh bằng tộc lửa giận. Liên Lan Di cũng là gương mặt thản nhiên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt mình làm một cái quyết định anh minh. Tiểu tử này nhất định chính là một cái ngôi sao tai họa, lập tức chọc phải nhiều như vậy thế lực. Đừng nhìn một cái Thánh bằng tộc không tính là gì, nhưng nếu tới bên trên 10 tháng cái, cũng đủ cựu vĩ hội nhất tộc uống một bầu. Ha ha. Lại là một đạo tiếng cuồng tiếu chuyển đến, lại kiến nhất cái đại hán khôn ngo, khiến một cái chủy sắt lớn, xài bước mà đến. Cái đại hán Ngô, thân trên bọc lấy áo da thú, mặc giày cỏ, nghiêm nhiên một bộ nhân ăn mặc. Ta sát, dã hỏa này là ai? Trạch Tiểu Dạ suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, thấp giọng nói, có vẻ như cũng là hướng về phía ngươi tới. Khu khụ. Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, một mặt lúng túng nói, ta cũng không nhận biết. Một bên Hải Vi Nhi đôi mắt run lên, lạnh nhạt nói, người này gọi Ô Thiết Tháp, từng tại Phong Thánh chi chiến ở bên trong lấy được khí thánh phong hào, tinh thông lực khí, nhất là tinh thông rèn đúc binh khí. Tại Đông Châu, cho dù là nhân đạo thánh hướng, cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hải Vi Nhi đạo, khi thánh, người này hẳn là Ô Kim tộc một vị lão tổ. Giống Ô Kim tộc, cũng coi như được là một cái đại tộc. Âu Kim tộc truyền thừa đã lâu. Xem như Đông Châu dân bản địa, tại luyện khí một đạo bên trên, có sâu đậm tạo nghệ. Cơ hồ Đông Châu 1 phần 10 binh hai đều là do Ố Kim tộc cung cấp. Thậm chí, một chút chậm chạp không thể thay nén xuất thần thai tu sĩ, cũng đều sẽ từ Ố Kim tộc mua sắm binh hai. Khí Thánh Ô Thiết Tháp khiêng chủy sắt lớn, quét mắt một vòng, cười như điên nói, ai là Bách Lý Trạch? Có loại đứng ra? Gặp địa bộ này, Bách Lý Trạch nào dám đứng ra, mà là lui về phía sau một bước. Trơ Khí mở mắt ra lúc, đã thấy Thạch Tiểu Dạ đứng cô đơn ở nơi đó. Trong ngực còn ôm một đầu Thiên Lôi Ye. Khí Thánh Ô Tiết Tháp vung mạnh vung mạnh tiết truy trong tay, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới là gan ngươi không nhỏ nhà, thật đúng là dám đứng ra. Ta xấu, ta." Thạch Tiểu Dã nhất thời chán nản, cảm thấy mình rất bị khuất. Không đợi Thạch Tiểu Dã mở miệng giải giải, khí Thánh Ô Tiết Tháp mặt đen lại nói, chính là ngươi đã thương ta Huyền Tôn, còn cắp đi tộc ta luyện khí thuật." Thạch Tiểu Dã lắc đầu liên tục nói, "Ta không phải là bách lý trạch." Hừ, khí Thánh Ô Tiết Tháp mặt đen lên mặt đen lên, nói, "Sắp chết đến nơi, còn dám giảo ta cái kia Huyền nói, bách lý trạch trước mặt thì có một đầu thiên lôi gièo. Nói Khi Thánh liếc qua Thạch Tiểu Dạ trong Lực Thiên Lôi Giới, trong mắt lóe lên một vòng tam lam. Thạch Tiểu Dạ đầy bách lý trạch, vội la lên: người mau giúp ta giải thích một chút." Đúng lúc này, từ lòng đất chuyển đến siêu xíu thanh âm. Đợi đến âm thanh tiêu tan, chỉ nghe vài một tiếng, lại kiến nhất cái toàn thân quấn đầy sợi đằng tu sĩ từ lòng đất chui ra. Còn tốt không có chế. Thần dây leo tộc lão giả lộ ra có chút hèn mọn, chiều cao khoảng năm thước, xem xét chính là nuôi dưỡng không tốt. Một nhìn những cái kia sợi đằng, bách lý trạch mặt của càng đen hơn, như thế nào liền thần dây leo tộc người cũng tới. Lần này phiền phức cũng lớn. Hải Vi Nhi khổ sở nói: "Người này là thánh." cũng là thần dây leo tộc một cái duy nhất chen vào trước 3000 tên người, tinh thông đồ thổ, đẹp cực mạnh. Đàng Thánh run run người lên đùi lót, từ trong ngực móc ra một cái gươm đồng, hướng về phía soi mấy lần, lại điều khiển rồi một lần hắn hô pháp, có chút tự luyến gật đầu một cái. Vẫn là như vậy xoái. Đàng Thánh nhị môi nói, Ta sát, dáng dấp cùng như quỷ, cũng xứng đảm lượn xoái." Lúc này, Tây Môn suy tuyết, Thánh Hậu, Đàng Thánh cùng với khí thánh bọn người, tương bách lý trạch cho bao bọc vây quanh. Không phải chứ? Tiện thánh vẻ mặt đau khổ, mắng thầm, "Như thế nào liền bọn này quái nhân đều tới?" Giống khí Thánh Ô Thiết Tháp, người này dáng dấp giống như tháp sắt, khổ người lại, trời sinh thần lực. Có chuyện luôn nói, là hắn trên tay thiết chùy, ít nhất cũng có 100 vạn cân. Cho dù là đầu thượng lắp một cái, cũng có thể giết trong nháy mắt dưỡng thần cảnh tu sĩ. Người này quanh năm thâm cư tại trong rừng rậm nguyên thủy, cả ngày liền biết bà quãng, nói cái gì muốn rèn đúc ra sự thượng đệ nhất binh thai. Lại nói đẳng thánh, người này không thích dương quang, thích nhất chính là trốn ở sâu trong lòng đất tự phong. Có chuyện luôn nói, cái này đẳng thánh đã sống mấy trăm năm, đã từng tham gia qua 3 ba lần phong thánh chi chiến. Hô, Tiên Thánh thở phào nhẹ nhõm, tựa anủi mình Mây mán quái nhân kia không đến, bằng không, nhưng là không xong, cũng không có chờ Tiện Thánh phát xong được tức, lại kiến nhất tọa hình mũi khoan kim sơn rơi xuống, hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đập tới. Siêu siêu. Bên hai chuyển đến một loạt tiếng xe gió, liền Bạch Lý Trạch đứng mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ. Thật là khủng khiếp uy áp nha. Tiện Thánh sắp muốn tan vỡ rồi, cái này có thể so sánh hắn đội nón xanh còn nghiêm trọng hơn. Người này đến từ Thánh thách tộc, phong hào Thần Thánh. Tại Đông Châu cũng là nhiều danh khí, chuyện tích làm nhất chính là ăn núi. Không tệ, ngươi không có nghe lầm, chính là ăn núi. Nói đến nhã điểm gọi nuốt núi. Tà sáu ta không biết hắn. Thạch tiểu ra hoàn toàn sợ, vội vàng cùng Bách Lý Trạch kéo ra một khoảng cách. Bách Lý Trạch mặt đen lên, thầm nói, cần phải như thế lệnh bợ sao? Chư vị gần đây vừa vận rất tốt. Rang rác một tiếng, to bằng cái đất tự thạch, trực tiếp bị Thạch Thánh một ngụm nuốt đi vào. Từ ngực, Bách Lý Trạch chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều nổi. Vốn là rất tốt, đang thánh cười gần đạo, nhưng bởi vì người đến, hết thảy đều trở nên hỏng bé tấu. Tự tìm cái chết, gặp Đăng Thánh chế nhạo chính mình, Thạch Thánh tiện tay đem trên vai một tòa màu đen tự sơn ném đi qua. Điều trùng tiểu kỵ, khó mà đến được nơi nhã. Đăng Thánh hai tay vung lên, liền gặp hơn 10 đầu màu tím sợi đạn bắn ra, giống như sấm sét một dạng, thời gian trong nháy mắt, liền đem tỏa kêu cự sơn cho xoắn thành nát ấy. Những người này đều là một chút ngon nhân, phàm là có thể phong thánh, có cái nào không phải đạp tu sĩ khác bạ vai bỏ lên. Luân thủ đoạn, luận tâm trí, những người này tuyệt đối là người nổi bật trong đó. Đừng nhìn khí thánh ô thiết tháp tùy tiện, không giống cái gì người có tâm cơ. Nhưng hắn bất lửa giết không giới ngàn người tu sĩ, so với nho thánh cá ngàn người mà nói, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Dương tay. Lúc này, nho thánh đi tiến lên, lạnh nhạt nói, lão phu cũng có một cái đề nghị. Đừng cố quá tương Bách Lý Trạch mang về Đông Châu, đến Nội Vũ Hầu tứ vị, chúng ta cho sau lại bàn bạn, chư vị cảm thấy thế nào? Những người này cũng không đốc, ở đây rằng con nữa cũng không phải biện pháp. Hay là trước ly khai nơi này lại nói. Dù sao, nhớ thương Bách Lý Trạch có thể chỉ có bọn hắn. Đợi đến Vũ Dạ rảnh tay, nhất định sẽ đối phó hướng bọn họ làm có dễ. Cho nên nói, biện pháp tốt nhất chính là tại chỗ rời đi Nam hoàng. Chỉ cần đến Đông Châu, liền xem như Vũ Dạ cũng phải thu liễm mấy phần. 366 chương 365, ta bằng hết nhà. Chứ thánh cũng không đốc, giống như Nho Thánh nói đến như thế liền trước mắt mà nói, hay là trước Tương Bạch Lý Trạch mang về Đông Châu rồi nói sau. Như thế rằng có nữa, chính xác không phải biện pháp. Giống Thái Thánh, Đang Thánh, khi Thánh, còn có Thánh hậu trợ, những người này đều không phải dễ chê ở. Nhất là Bằng Thánh, hắn cùng Bạch Lý Trạch càng là có mối thủ giế con. Liên Bằng Thánh vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai trưởng, cũng đều bị Bạch Lý Trạch đánh thành đầu heo. Nhưng Bằng Thánh cũng không dám làm loạn, hắn tin tưởng, nếu như dám đối với Bạch Lý Trạch hạ độc thủ, đám người này nhất định sẽ vồ giết tới. Cùng một cái Vũ Hầu tước vị so ra, Thánh Bằng tộc còn kém nhiều lắm. Hảo, cứ làm như thế Khi Thánh Ô thấp sắc kiêng màu đen đại truy, gật đầu nói. Đàng Thánh đem màu tím sợi đằng thu hồi thể nội, quay đầu liếc qua Bách Lý Trạch, ngưng thanh đạo, "La Phu cũng không có ý kiến." Kế tiếp tiếp, Thạch Thánh, Tây Môn suy thuyết, bằng Thánh bọn người đáp ứng. Đến nỗi Tiền Thánh, trực tiếp bị cá ngàn người bọn hắn cho không để ý đến. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thánh Hậu. Đối với cái này cái yêu phụ, nho Thánh bọn hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Nhất là Thánh Hậu tu luyện nội sư tự ấn, cực kỳ đạo, có thể tu sĩ trong cơ thể sinh mệnh tinh khí. Một khi đã trúng sư tự ấn, nhục thân liền sẽ từ từ già yếu cho dù là một chút nhóm lửa thần họa tu sĩ, muốn đem trong cơ thể nội sư tử ấn hóa giải, chỉ sợ cũng phải hao chút công phu. Cho nên nói, Thánh Hậu ý kiến liền cực kỳ trọng yếu. Thánh Hậu hất lên kim sắc ống tay áo, nàng đối xử lạnh nhạt liếc qua Bạch Lý Trạch, tao mày nói, "Chấm không có ý kiến. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền lên được a." Nho Thánh cười ha ha lên tiếng, "Đạo." Thánh Hậu đôi mắt phát lạnh, cười lạnh nói, "Nhưng ta có điều kiện." "Điều kiện?" Nho Thánh bọn người không biết Thánh Hậu đang có ý đồ gì, trong lúc nhất thời có chút không nắm chặt được. Thánh Hậu người này, tính toán cực sâu, không thể không đề phòng. Nho Thánh đạo, mới nói Thánh Hầu cười nói, kỳ thực cũng không cái gì, đi Đông Châu, tất nhiên phải đi qua Ta Đại Chu Hoàng Triều. Không bằng tương bách Lý Trạch giam giữ tại Đại Chu Hoàng Triều a." Thánh Hầu mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Nho Thánh cảm thấy lộp bộ một tiếng, trầm giọng nói, "Cái này xấu." Nho Thánh gặp khó khăn, đến rồi Thánh hậu địa bàn, còn không phải từ nhân gia định đoạt. Còn lại chư thánh cũng đều là gương mặt ngượng nghịu. Huống hồ, Thánh Hầu cùng trời ma tộc lui tới tỉ mỉ, vạn nhất nàng tương bách Lý Trạch tin tức tiết lộ cho Thiên Ma tộc. Đến lúc đó, Vũ Hầu tức vị chẳng phải là sẽ rơi vào Thiên Ma tộc trong tay. Không được, tuyệt đối không được." Trước hết nhất phản đối tự nhiên là bằng Thánh. Bằng Thánh sau lưng xích kim sắc kiếm dựng dựng lên, khơi dậy liên tiếp kim sắc khí lãng, nhiều liều mạng tư thế. Bằng Thánh cười lạnh nói, "Thánh hậu thực sự là tính toán thật hay, người thật coi chúng ta những người này là kẻ ngu sao? Không có ai sẽ không đối với Vũ hậu Tức vị động tâm." "Ta sát, người nhà, tên điểu nhân này nói chuyện cũng quá trầm trụi, liền không thể luyện chuyện chút sao?" Mới mở miệng chính là Vũ hậu Tức vị, nghe để cho người ta tuyệt không thoải mái. "Ba, đừng để lão tử tra ra rốt cuộc là ai ở phía sau ông ta." "Vũ Hầu vị, nhân đạo thánh hướng thật đúng là để ý mình." Thánh Hầu con mắt phất lạnh, chính đạo Tiên Tâm, chấp đối với Hoàng Tiễn Trung cảm thấy hứng thú, đến Nội Vũ Hầu Tất vị, nói thật, chấm thế nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Hừ, lời nói phải so hát đến độ em hai. Lúc này, Thạch Thánh hừ lạnh nói, ngươi là không động tâm, cái kia Bạch Khởi đầu. Theo ta được biết, người này thế nhưng là một cái nhóm lựa thần hỏa thần nhân, nếu là hắn động tâm, thử hỏi, chỉ bằng chúng ta mấy cái, lại có ai lại là đối thủ của hắn. Bạch Khởi. Đây tuyệt đối là một cái giết người không chấp mắt ra hỏa, cũng là Đông Châu số lượng không nhiều, chen vào top 500 ngôn nhân. Phạm là có thể chen vào top 500, phần biết chút đốt thần hỏa. Ngayน้อย Bạch Khởi tại Phong Thánh lúc, từng lấy được một môn sát đạo thần thông, uy lực cực mạnh, có thể trong nháy mắt đem thực lực để thăng mấy lần. Cho dù là Nhân Đạo Thánh Hướng, cũng đối Bạch Khởi có 3 ba phần kiêng kỵ. Đúng vậy nha, lời nói ai không biết nói. Đang Thánh cũng là gương mặt tâm lệ, khẽ cười nói, rõ ràng là tham lam Vũ Hầu tứ vị, nhưng nói văn nhã như vậy, quả thực ngưỡng lão phu đội phục cực kỳ nha. "Giống." Thánh hậu giọng mũi trầm trọng, phát ra một đạo sư hống âm thanh, liền gặp ngập trời kim khí lãng, hướng Đang nào tới. "Hừ, chưa hai tay vũ động sợi đằng, liền gặp được trăm đạo lôi điện sợi đằng, Thánh chém về sau tới. Loạn Nghê Linh, tự nhiên là đẳng thánh thăng một bậc, nhưng bàn về thực lực tới, đương nhiên là thánh hậu hơi mạnh một chút. Bành bành bành, theo nổ dung trời rơi xuống, đàng thánh trực tiếp bị đẩy lùi một bước, mà thánh hậu nhưng là sừng sững bất động, khí huyết dồi dào, trong mắt càng là toát ra nồng nặc sát ý đủ. Gặp thánh hậu còn nghĩ độc thủ, bằng thánh nhìn có chút không đi qua, sau lưng kiếm dựng vung lên, liền đem thánh hậu ngưng luyện ra tới kim sắc khí lãng cho bị diệt. Chư vị, không nên tức giận. Lúc này, nho người hòa giải, cười nói, không đáng vị một cái bách lý trách mà nổi giận. Hừ, nói đến ngược lại dễ nghe. Khí ô thấp sắc màu đen đại truy. Toàn thân tản ra theo Thiên Chiến ý Tây Môn suy tuyệt ngón tay nhập lại dán vào mi tâm, âm thanh hơi có vẻ tăng thương đạo, theo ta thấy, không bằng mỗi người dựa vào thực lực, được làm vua, người thua là giặc, cũng là trực tiếp. Thực lực. Nho Thánh cười, tại chỗ tu sĩ, có ai có thể lấy một chỗ 10. Đúng lúc này, từ đạo thần trên đỉnh chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ngập trời kim sắc khí lãng sông lên trời, giống như mây hình nắm một dạng. Náp 16, ngươi chờ ta. Che trời thanh âm thật lâu không tiêu tan, cười lạnh nói, Thần Huyết Kình. Rất tốt, rất tốt. Ngươi liền đợi đến các phương thế lực truy Thần Huyết Kình. Lúc này, tại chỗ Tu sĩ đâu nghe được bà chữ này. Thân huyết kinh là cái gì? Đây chính là đã từng dẫn dắt một cái thời đại người. Thật là bá đạo thân huyết kinh nha. Ngước đầu nhìn lên lấy nắp 16, đã thấy hắn toàn thân hiện đầy vảy màu trắng. Cái kia lân phiến có điểm giống vảy cá, lại có chút giống vảy rồng, trên lân phiến tản ra hàn khí, tựa hồ cùng nắp 16 dục thân hòa thành một thể. Thủy kỳ lân. Bạch Lý Trạch trầm kinh hãi, nhất định là nắp 16 dung hợp thủy kỳ lân huyết hồn. Thân huyết trên mặt nhiều một chút vẻ giãy rủa, giọng nói, tính toán hay là trước bắt lấy Bạch Lý Trạch rồi nói sau. Khinh người quá đáng. Những người này cũng quá không đem ta bách lý trạch để ở trong mắt. Bách lý trạch nắm đấm bóp rất băng, rất băng vang lên, lạnh nhạt nói, chắc hẳn tổ tiên của các ngươi hẳn rất hối hận, nếu để cho bọn hắn biết, các ngươi cũng là một đám người tặc bã, đoán chừng hắn chọn tự cùng. Bay nhảy, Thạch tiểu dã lảo đảo một cái, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Thạch tiểu dã âm thầm vì bách lý trạch bóp một cái mồ hôi lạnh, tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Lời nói này, thật đúng là sắc bén, cũng thật là giải hận. Nhưng đây là tìm đường chết tiết tự tìm cái chết. Xuất thủ trước nhất chính là bằng thánh, hắn quyền mang tựa như điện một quyền đập về phía Liễu Bạch Lý Trạch ngực. Rất rõ ràng, Bằng Thánh cũng không muốn Liễu Bạch Lý Trạch mệnh, chỉ là muốn đơn thuần phế Liễu Bạch Lý Trạch. Chim chết người, thật hối hận không có giết kim bất diệt. Bạch Lý Trạch tươi thắm không sợ, đem âm dương thần thai thôi động đến cực hạn, liền thấy hắn song quyền ngầm tâm, một dương cùng bằng thánh nắm đấm vàng đối với lại với nhau. Theo liên tiếp xương cốt băng bệ âm thanh rơi xuống, liền kiến Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân giống như là bị xanh dạng, ra cái sau đó, phun, mệnh, liền đi đỡ nhưng lại bị Lan Di cho kéo lại. Lan Di lắc đầu nói, "Không thể, đây là sự thật, ngươi cùng hắn vốn là người của hai thế giới." "Thế nhưng là sao?" Bạch Linh Nhi cảm thấy run lên, đi qua một loạt dãy rẽ sau đó, vẫn là không có nói ra lời. "Đang, đang." Băng Thánh Chỉ cảm thấy cánh tay phải chấn động tê dại, không khỏi lui về phía sau hai bước, lại nhìn Bạch Lý Trạch, nhục thể của hắn đều bị tiên huyết những đỏ. Nhưng băng thánh kinh ngạc chính là, Bạch Lý Trạch cũng không có bị đẩy lui, hai chân của hắn sâu đậm vào liễu địa thực chất, sừng sững bất động. "Ha ha, ngươi thua." Bạch Lý miệng nở nụ cười, khóe miệng chảy ra mấy đạo tiên huyết. "Làm sao có thể?" Không chỉ có bằng Thánh, liền Thánh Hậu, nho Thánh bọn người cũng đều là gương mặt kinh hãi. Bọn hắn biết, nếu như nhượng Bạch Lý Trạch trưởng thành, tuyệt đối là một cái thai hoàng âm. Không bằng thừa dịp bây giờ, trực tiếp phế đi máu của hắn hồn. Lúc này, cơ hội chỗ Hữu Tu Sĩ đều đạt thành liêu nhất cái chung nhận thức. Đó chính là, phế bỏ Bạch Lý Trạch. Có vẻ như, phế bỏ Bạch Lý Trạch tu vi, cũng không ảnh hưởng vũ hầu tức vị sắc phong. Kẻ này giữ lại không được. Bằng Thánh lần nữa nắm chặt hữu quyền, hướng Trạch công tới. Không đợi Bàng Thánh rơi xuống, bên thai liền chuyển đến siêu siêu Mạnh mẽ và lực cương phong, cao đến khuôn mặt đau nhức. Cho dù là Bạch Lý Trạch nhục thân cô tam truyện, cũng tuyệt đối ngăn không được một quyền này. Điểu nhân, ngươi dám làm tổn thương ta huynh đệ." Thạch Tiểu Dã vung lên kim sắc chiến truy, trực tiếp hướng Bàng Thánh đột tới. Phu cận thần uy cũng không có tiêu tan, lấy Thạch Tiểu Dã thực lực, ngược lại cũng có thể ngăn trở một quyền này. Thạch Tiểu Dã thôi động lên chiến hồn, toàn bộ nhục thân bắt đầu bành trướng, giống như cự sơn một dạng, ngăn tại Liễu Bạch kiếm mấy lần, liền luyện ra từng lên, Sau lưng kiếm giực cu hựu thẳng run. Rõ. Một tiếng vang thật lớn đi qua, Thạch tiểu dã kim sắc chiến truy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp thử. Thạch tiểu dã hai chân trên mặt đất trượt mấy chục mét, lúc này mới dừng lại. Tiểu dã. Bạch Lý chạch rầm nắm chặt nắm đất, muốn tính toán đem hai chân từ lòng đất rút ra. Thế nhưng là, mặc cho Bạch Lý Trạch như thế nào hợp lực, hai chân của hắn giống như cùng đại địa dính vào cùng một chỗ một dạng, không nhúc nhích tí nào. Thử, không biết tự lượng sức mình. Vang thánh phía sau hắn kiếm bên trên rút một cây lân vũ, tiện tay đạp đánh qua. Hưu. Kim sắc lân vũ bắt đầu chạy rực. Giống như lưu tinh xẹt qua hư không một dạng, hướng Thạch Tiểu Dạ Mi tâm đâm tới. Bạch Lý Trạch sắc mặt đại biến, thúc giục nói, "Nhanh, nhanh đi cứu Thạch Tiểu Dạ." Hải Vi Nhi hiểu ý, nàng thân hình lóe lên, liền biến mất ở liễu bạch lý trạch trước mặt. Đợi đến Hải Vi Nhi lúc xuất hiện lần nữa, trên tay của nàng thêm một bóng người. Đây hết thể đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa ở giữa. Côn Bằng Bước, Kích động nhất không gì bằng Bắc Minh thư viện cá ngàn người. Cho dù là Bắc Minh thư viện, cũng không có Côn Bằng Bước. Lúc này, Nho Thánh Động Tâm, nếu như có thể bắt giữ Hải Vi Nhi, chẳng phải là nói, chính mình sẽ lấy được một môn tuyệt thế bộ pháp? Nhưng vào lúc này, đại địa cử chiến, một gốc tiếp lấy một gốc hoang cây đổ phía dưới, khơi dậy mấy ngày liền bụi trần. Ai dám làm tổn thương ta chiến tộc đệ tử? Cách đó không xa, chuyển đến rít lên một tiếng, suýt chút nữa tương bách lý trạch màng nhị cho trần nữa. "Rống!" Man Long gầm thét một tiếng, vung lên long chảo, hướng bằng thánh một đôi kiếm rực đánh ra. Man Long trên lưng đứng thẳng một lão giả, lão kia giả nhất đội thô bị hình tượng, ngược lại là có cố trích tiên thần vận. Thạch tiểu dã trà sát mép một cái tiên huyết, động nói, "Là gia gia." Theo Man Long một đôi long trảo rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bằng thánh một đôi kiếm liền bị Man Long cho sinh sinh xé xuống. Phấp phốc, phốc. kiểm sát huyết dịch trùng tiền, vang tứ phía, vậy đến khắp nơi đều là. Cho ngươi." Bạch Lý Trạch tiện tay đem một cái thanh sắc bình xứ đưa cho Thạch Tiểu Giả, sau đó lại đẩy Thạch Tiểu Giả một cái. Thạch Tiểu Giả tiếp nhận bình xứ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo: "Có ý tứ gì? Ngươi mù nha, nhanh lên cho ta tiếp điểm bằng huyết tới." Bạch Lý Trạch nhếch khuôn mặt đau lòng, ngao ngao trực khiếu đạo: "Ta bằng huyết nha." Một bên Hải Vi Nhi có chút trận tròn mắt, này cũng lúc nào, tiểu tử này làm sao còn suy nghĩ điểm này một điểm tiểu lợi. "Trả lại ngươi bằng huyết." Điều này khiến người ta bằng thánh làm sao chịu nổi. 367 chương 366, đặt mông ngồi chết hắn. Tiêu diệt cho ta cái kia điều nhân. Lẽ nào lại như vậy, ngay cả ta chiến tộc đệ tử cũng dám đánh tìm đường chết nhà. Không nên lưu tình, trước tiên phế đi cái kia điều nhân lại nói. Thạch Lao khí thế được nhảy lên phía dưới nhảy, vung lấy nắm đấm gào gào hét lớn. Thạch lão hổ chính xác giận quá, đường đường thông thần cảnh tu sĩ vậy mà xa đoạ đến, dựa vào khi dễ dượng thần cảnh tu sĩ tìm lại tự tin. Thử hỏi, Thạch Lao hổ có thể đáp ứng không? Hồng, hổng. Man tượng ngựa mặt lên trời hí một tiếng, nó giọng núi trầm trọng, nhanh chân hướng bằng thẳng tới. Lệnh Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, Man tượng thực lực giống như tăng lên không thiếu. Thông thần cảnh đỉnh phong. Man tượng toàn thân hiện đầy vảy màu bạc, lộ ra làn như vậy rợ rợ ưng ưng. Rỗ, rỗ, rỗ, rỗ. Từ lòng đất chuyển đến chấn nhiếp linh hồn âm thanh, suýt chút nữa tương Bạch Lý Trạch xương cốt toàn thân cho chấn nữa. Để cho ta đặt mông ngồi chết hắn. Man tượng tung người nhảy lên, giống như đạn pháo một dạng, hướng bằng thánh đột tới. Bằng thánh dù sao cũng là thánh băng tộc, tộc trưởng, thực lực hãn, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Băng thánh hồ khu chấn động, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta cái này ngũ hành độn khoảng không là luyện không sao? Ngũ hành độn khoảng không. Bàng Thánh quát to một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng tự tin. Ngũ hành độn khoảng không tuyệt đối là một môn chạy chối chết tuyệt thế thần thông, có thể mượn nhờ ngũ hành bỏ chạy. Ở đây, khắp nơi đều là đất hoang, thích hợp nhất độ thổ. Ân. Bàng Thánh cảm thấy có chút sợ hãi, hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì ngũ hành độn khoảng không không có tác dụng. Thử một lần nữa. Bàng Thánh cắn răng một cái, lần nữa thôi động lên ngũ hành độn khoảng không. Có thể khiến Bàng Thánh khiếp sợ lạ, mặc cho hắn như thế nào liều mạng, cũng không có chuyển động nửa phần. Để cho ta đặt ngồi trên ngươi. Man tượng cười gằn, trực tiếp ngồi xuống Bàng Thánh trên đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bằng thánh cổ trực tiếp bị man tượng đặt mông cho ngồi đoản mất. Từ ngực, thấy vậy, Nho Thánh, dây leo thánh bọn người, cũng là gương mặt run rẩy, lại nhìn bằng thánh, hán bật thiểu, cổ ở giữa phun ra số lớn hoàng kim huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy nước bọt. Ti, Nho Thánh cá ngàn người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng sợ nói, đây đều là một đám người nào nha? Đặt ngông liền đem băng thánh ngồi một gần chết. Lấy Nho Thánh thực lực, tự nhiên nhìn ra được, là Man Long âm thầm trợ chó quỷ. Bàng không, lấy băng thánh thực lực, sợ là sớm đã trốn. Man Long có đại địa hoàng giả danh xưng, tinh thông phòng ngự loại chất pháp. Chỉ cần Man Long hơi thi thủ đoạn, coi như bằng thánh dù thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng đụng thổ. Ha, ha. Thạch Lao hổ hai tay chống nạnh, vương bá chi khí tiết ra ngoài, cười như điên nói: "Bây giờ biết ta chiến tộc lợi hại a." "Bây giờ?" Không đợi Thạch lão hổ thoại âm rơi xuống, đã thấy Man Long thân rồng hất lên, liền đem Thạch Lao hổ vứt xuống liễu địa bên trên. "Ai nha." Thạch Lao hổ thử nhai răng, mắng: "Man Long, ngươi lại già, dám như thế đối bản tộc trưởng." Man Long chợt nhìn Thạch Lao hổ nhếch mắt, lên long chảo, tại bằng thánh trên đầu vỗ mấy lần. "Tiểu gia hỏa, rất phách lối nha." Man Long cười lạnh đạo: Nói đi, mới vừa rồi là cái tay nào, làm chuyện không nên làm." Bằng Thánh Suýt chút nữa khóc lên, một mặt ủy khuất nói, "Ca, ta sai rồi." Ba. Man Long một bạt thai rút đi, trực tiếp đem bằng thánh mặt của đánh máu thịt bé bét. Ngươi một cái điều nhân, cũng xứng bảo ta ca." Man Long trùng long nhãn, khẽ nói, "Đã ngươi không chịu nói, như vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi hai tay cho bẻ gãy." "Phải sáu, tay phải." Bằng Thánh âm thanh cả lầm, vội vàng nâng tay phải lên. "Hắc hắc, nói sớm đi." Man Long nhếch miệng nở nụ cười, rũa ra long trảo, tại bằng thánh trên cánh tay phải phủi đi một chút, liền tiến nhất đạo huyết mang phún ra không đợi bằng thánh hô lên đâu, cánh tay phải của hắn liền đã bị chém xuống. Kinh thế hai tụ nha, đường đường bằng thánh, tự nhiên bị một đầu không biết từ nơi nào nhô ra man long phế đi cánh tay phải. Tại man long trước mặt, bằng thánh vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Lao đầu, nhanh lên cho ta mấy khỏa cự chuyển kim thân đan." Bạch Lý Trạch liếm liếm đôi môi khô khốc, đưa tay yếu đạo. Thạch lão hổ từ dưới đất bò dậy, khíp mắt mắt hí liếc qua Bạch Lý Trạch, nhẹ xuật đạo, "Ngươi là ai nha ngươi? hai ta quen biết sao?" "Ta sát, đá này con quả khuôn mặt thay đổi quá nhanh à? Nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới Thạch lão hổ nhân phẩm vẫn là như vậy đi thi tiệt." Mất mặt à, nếu là chiến tộc biết đạo Thạch lão hổ là như thế cái mặt hàng, nói không chừng cũng sẽ vung đao tự thiến. Bạch Lý trạch thử nhế răng, bắt lại Thạch tiểu giá cổ, lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm, nhanh lên đem cựu truyện kim thân đan dao ra, bằng không, ta liền cắt đứt cổ của hắn. Ngày 6. Thạch tiểu giá gương mặt hắc tuyến, máng thầm, hồn đàn này, liền như thế tổn phương pháp đều có thể nghĩ ra. Lẽ nào lại như vậy? Thạch lão khí thế phải dựng râu trước mắt, cả giận nói, man tượng, diệt cho ta na tiểu tử. Có thể để Thạch lão khí thế phấn chính là, man tượng căn bản là vô dụng con mắt nhìn Thạch lão hổ nhếch mắt, khiến cho Thạch lão hổ rất mất mặt. Thạch lão hổ cả giận nói, "Man Tượng, lòng can đảm mập phải không? Liên buồn tộc trưởng mà nói đều không nghe, Người là ai nha?" Man Tượng lắc lắc vòi vòi, khinh bị nói, "Hai ta quen biết sao? Ta sát, ngươi một cái cầm thú, hai ta tối hôm qua còn lăn ga giường, ngươi vậy mà nói không biết ta." Thạch lao khí thế đến sắc mặt phát xanh, oán hận đạo, "Lăn ga dường. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ đều nhìn về Man Tượng, khiến cho Man Tượng tuyệt không không bị giằng buộc. Thạch lão hổ xét thấy nhân phẩm ngươi quá kém, kinh trưởng đoàn nhất trí quyết định, tạm thời bài miễn ngươi trước tộc gương mặt hàn ý, lạnh lùng nói, "Chiến tộc trước tộc trưởng." Liên tử Thạch Tiểu Dã tạm thay a. Đầu đen do uống, ta chiến tộc lúc nào cao cấp như vậy? Đại khí, cao cấp rồi, liền trưởng lao đoàn đều có. Thạch lao hổ mặt đen lên, suýt chút nữa xông đi lên cùng Man tượng liếm mạng. Nhưng liếc nhìn sau lưng Man Lộng, Thạch lao hổ lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Man Lộng niết miệng cười nói, ta đồng ý. Làm sao? Trưởng lao đoàn chỉ ngươi hai hàng. Thạch lao hổ mặt đen lên, gương mặt im lặng. Rơi vào đường cùng, Thạch lao hổ đành phải từ trong bình sứ đổ ra một cái xích kim sắc đan dược. Cửu truyền kim thân đan. Bạch Trạch tâm tiếp theo vui, liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút không thể chờ đợi con đứng ngay đó làm gì?" Bách Lý Trạch thúc giục nói, "Nhanh, nhanh lên đem đan dược ném tới." Thạch Lao hổ nhất mặt thì đau, lạnh nhạt nói, "Cho ngươi cũng có thể, nhưng ngươi nhất thiết phải nhường một nữ nhân đi ra." Thạch tiểu giả liếc qua Lan Di cùng Bạch Linh Nhi, trong mắt hiện ra khinh nhẫn chi quang. Chờ Thạch Lao mắt hổ thần khóa chặt Lan Di lúc, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ai, tốt biết bao một gốc rau sen nhà, cứ như vậy bị cùng." Nghe Thạch Lao hổ nói mình như vậy, tức giận đến Lan Di thiếu chút nữa thì muốn lên đi cùng Thạch lão hổ liều mạng. Khụ khụ. Bách Lý Trạch ho khan vài tiếng, chỉ chỉ Thánh Hậu, đạo, "Lấy thân phận của ngươi Những thứ này dòng chi tục phấn như thế nào xứng với ngươi?" Thạch lao hổ nhất sững sờ, liên tục gật đầu đạo, "Cũng là ta sát, không nghĩ tới Thạch lao hổ ra mặt dày như vậy." Bạch Lý Trạch chỉ chỉ Thánh Hầu, "Nhật đạo, chỉ năng a." Thánh Hầu sắc mặt phấn lạnh, âm thầm sử dụng Cửu Long Ngọc Tỷ, đề phòng nhìn xem Thạch lão hổ. Xem xét Thạch lão hổ chính là móc chân đại hán cấp bậc người. Liên Thạch lão hổ loại này hiền mọn dạng, cho dù là nhìn lên một cái cũng sẽ ngã khẩu vị. Vẫn được, chỉ là có chút lão." Thạch lão hổ qua Thánh hổ, âm thầm lưu "Không nghĩ tới trên đời này còn có trăm năm lão xử nữ, thật sự là hiếm thấy nha." Trâu Hữu Tu sĩ lập tức hóa đá, liền Bạch Lý Trạch cũng có chút kinh ngạc, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thánh Hầu tức giận đến tái mặt, cả giận nói: "Ngươi xấu, ngươi nói bậy, tính toán, thấu hoạt dùng a?" Thạch lao hổ nhất miệng, gương mặt bất mãn: Các loại, trước tiên đem đan dược cho ta." Chỉ sợ Thạch lao hổ đổi ý, Bạch Lý Trạch vội vàng đưa tay yếu đạo: "Cho ngươi." Thạch lao hổ nhất mặt đau lòng, nhưng vẫn là đem cửu chuyển kim thân đan ném cho Liễu Bạch Lý Trạch. 3. Ba. Bạch Lý Trạch tiện tay tiếp nhận đan dược, vội vàng luyện hóa đứng lên. Tự tìm cái chết. Gặp Thạch lão hổ hề hề nhìn mình chằm chằm, tức giận tới mức cả răng Tiện tay ném ra Cửu Long Ngọc Tỷ. Rống rống, mấy đạo Long Phiếu âm thanh truyền ra, liền gặp Cửu Long Ngọc Tỷ trong nháy mắt bay chướng, hướng Thạch lão hổ đầu đập tới. "Đồ tốt." Không đợi Thạch Lao hổ ra tay, Man Long một ngụm đem Cửu Long Ngọc Tỷ nuốt vào. Cửu Long Ngọc Tỷ thế nhưng là dùng xương rồng luyện chế, ở thời điểm luyện chế, càng là dung luyện Long chi Cửu tử tinh huyết. Đối với Man Long tới nói, cái này Cửu Long Ngọc Tỷ tuyệt đối là đại bổ. "Cái gì?" Gặp Long dễ long tỉ, biến, vội vàng liễn, bay đi. Quá giỏi người, liền Thạch lão khí thế phải thẳng tắn răng, cả giận nói: "Man lòng, nhanh, nhanh lên đem cô nương kia đưa trở về, nàng thế nhưng là người chủ mẫu." 3. Ba. Man Long vung lên long trảo, liền đem Thạch lão hổ đánh bay ra ngoài. "Còn chủ mẫu đâu?" Cũng không nhìn nhìn ngươi cái kia tướng mạo. "Chư vị, ta còn có một cái binh thai muốn đánh, sẽ không ở đây cùng các ngươi." Khí Thánh Ô Tháp sắc nâng lên chùy sắt lớn, quay người liền muốn chạy. Tây môn suy tuyết trong tay ngân kiếm nhất chuyện, lạnh nhạt nói: "Ta đây kiếm có nát, muốn tìm khí tu phục một chút." Ba. Ba. Mấy đạo ngân sắc tàn ảnh bỏ chạy, thời gian trong nháy mắt liền biến mất nơi xa. Đương nhiên, cũng có người không hề rời đi. Một đám đồ hèn nhát. Dây leo thánh tiện tay quang ra mấy đạo màu tím sợi đằng, quất hướng Liễu Bạch Lý Trạch. Chỉ cần bắt được Liễu Bạch Lý Trạch, Vũ Hầu tức vị chính là ta thần dây leo tộc. Đến lúc đó, còn có ai dám lị mai ta thần dây leo tộc? Siêu siêu. Bên hai xuyên qua mấy đạo tử sắc lôi điện, suite chút nữa bổ chúng Bạch Lý Trạch. Lớn mật, ngay cả ta chiến tộc con rể cũng dám đánh. Man tượng vội voi hơn lên, trực tiếp đem những cái kia cây tử đằng trò vỡ. Cái gì? Dây leo thánh hoàn toàn động, cảm thấy là như vậy không chân thực. Nhìn, cái kia man tượng đều không dùng toàn lực, chỉ là vung lên vòi voi rút mấy lần mà thôi. Nhìn ta đặt mông ngồi chết ngươi. Man tượng phi thân bật lên, đặt mông ngồi xuống, chỉ nghe bành bành bành thanh âm truyền ra, liền gặp dây leo thánh toàn thân đều ở đầy phun máu. Chiến tộc con rể. Một bên Hải Vi Nhi thẳng tắn răng, tiểu tử này như thế nào khắp nơi lưu tình? Thấy không có. Lan Di lạnh lùng nói, ta đã nói, tiểu tử này không đáng tin cậy. Bạch Linh Nhi sắc mặt cũng có chút tái nhợt, giống như tuyết mùa dạng, không có lửa điểm huyết sắc. Lúc này Bạch Trạch cũng lười cùng Bạch Linh Nhi giải. Man tượng mấy lần cái mông liền gặp dây leo thánh bị ngồi người tản tự ảnh, nếu là không nhìn kỹ, rất khó coi đạt được hắn là người. Man tượng hừ một tiếng, quay đầu nói, "Tiểu tử, thừa dịp thực lực của ta tăng nhiều, nói đi, còn có ai khi dễ qua ngươi?" "Không có sáu." "Không có." Nho thánh cá ngàn người dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, rung độc đạo, "Ta sáu." Ta liền là tới đi loanh quanh, xem xét chính là có tật giật mình. Không đợi nho thánh cá ngàn người giở biện, Man tượng vung lên vòi voi, liền đem nho thánh cho quân tới trước mặt. "Ta sáu, ta với ngươi liều mạ. Nho thánh cái nào nhận qua làm nhục như vậy, quanh thân hình cá kiếm khí lở muốn chặt đứt Man tượng vội voi. Man tượng kêu rên đạo, chấp mê bất độ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nho thánh cá ngàn người hung trực tiếp bị chặt đứt. Man tượng vòi voi hơn lên, liền đem nho thánh bước xuống liễu địa bên trên. Nhìn xem giống như giống như chó chết vậy nho thánh, Man tượng trên mặt đều là vẻ khinh thường. Còn có ai? Man tượng hừ một tiếng, lần có cảm giác thành công. Bây giờ, Thạch Thánh đã có kinh nghiệm, im lặng không nói, sợ bị Man tượng nắm được cán. Hừ, liền tranh luận cũng không dám, đây tuyệt đối là biểu hiện chỗ dạ. Man tượng hừ một tiếng, liền muốn ra tay. Phù phù. Không đợi Man tượng ra tay, đã thấy Thạch Thánh trực tiếp quỷ gối liễu địa bên trên. Ta sáu, Ta sai rồi. Thạch Thánh toàn thân đều ở đây run rẩy, run rẩy đạo. Ngày 6, Bạch Lý chạch sờ lỗ mũi một cái, lầm bầm nói, có vẻ như ta một câu nói đều không nói đi. 368 chương 367, kim ô tộc duy nhất hoàng gia. Tiện Thánh cũng là hai chân quân cập, có chút nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tiện Thánh có chút hối hận, sớm biết sẽ không lội vũng nước đục này. Không nghĩ tới Bạch Lý Trạch còn có loại này bối cảnh. Nghe Lửa Cựu Tổ nói, chiến tộc ra một cái tuyệt thế thiên nữ, nàng có tuyệt phẩm huyết hồn. Theo lý thuyết chỉ cần nữ tử kia không ra ngoài ý muốn gì, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một tôn chân thần. Đây chính là chân thần nha. Thái cổ lúc, thế nhưng là có không thiếu thần nhân cảnh tu sĩ bị kẹt ở thần nhân cảnh địa phong, cứ thế không thể đột phá. Lao nhân này khi dễ qua người sao? Man Tượng rất như bức ở tiện thánh trên đầu vô mấy lần, ba khí đạo nếu có, đều có thể nói ra. Không có sáu. Không đợi Bạch Lý Trạch nói chuyện, Man Tượng liền đã dùng vội vòi voi cuốn lấy tiễn thánh. Man Tượng cười nhặt nói, ngươi không nói chuyện, coi như ngươi chấp nhận. Tà sát, cái này Man Tượng có phải hay không đánh người đánh quyền rồi? Bất kể nói thế nào, Mũi tên này Thánh đô từng xuất thủ cứu qua chính mình. Các loại. Bạch Lý Trạch thật chặt ôm lấy Man Tượng cái mũi, khẩn trương nói, lao nhân này đã cứu ta. Dạng này a? Man Tượng sửng sở, có chút không cam lòng thu hồi vòi vòi, bất đắc gì ai thản nói, ai, cao thủ tịch mình nha. Khu khụ. Bạch Lý Trạch quả thực bị Man Tượng mà nói sặc đến không nhẹ, mấy ngày không gặp, cái này Man Tượng giống như khoa trương không thiếu nhà Ngươi xem, lời nói này to hơn. Cao hơn nữa tay tịch mình. Đã ngươi đã an toàn, như vậy lao phu cũng nên hồi tộc. Tiễn Thánh hướng Bạch Lý Trạch ổn quyền, tiếp đó quay người rời đi. Tiện thánh thế nhưng làm một khắc cũng không muốn ở nơi này dừng lại, sợ bị Man tượng đặt mông cho ngồi chết. Thảm nhất chính là bằng Thánh, hắn toàn thân đều ở đây phun máu, cánh tay phải bằng máu chạy ồ ạt, muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu. Đoán chừng lúc này, bằng Thánh cũng bắt đầu rối hận. Rảnh rồi không có chuyện làm, tới Nam Hoang làm cái gì nha? Bây giờ ngược lại tốt, không thể quay về còn chưa tính, có thể giữ được hay không mệnh, đều phải khắc nói. Đúng, ta thấy cái kia hồ ly lẳng lơ xem ngươi ánh mắt bất thiện, có muốn hay không ta ra tay kết quả nàng. Man tượng một bộ lung lay muốn thử dáng vẻ, nếu không phải là bị Bạch Lý chặn ngăn, đoán chừng đều sớm đặt mông đem lan gì cho ngồi chết. Cao 6, hồ ly lẳng lơ. Lan Di mặt đen lên, nếu không phải là kiêng kỵ man tượng thực lực, đoán chừng nàng đều sớm ra tay rồi. Lan Di hừ một tiếng, đem đầu liếc đến rồi một bên. Bạch Linh Nhi khẽ tắn môi, nước mắt lượn quanh, suýt chút nữa không lên. Còn tốt Bạch Linh Nhi tự chủ không tệ. Nơi xa, đang tại tùy thời đợi tu sĩ, đều sớm bị dọa đến mất hồn mất vía. Thần kiếm Mộ Khương giả rối âm thầm thở phào một cái, nghĩ lại mà sợ đạo, thấy không có. May mắn chúng ta không có mạo muội đi lên, bằng không, cần phải bị đầu kia man tượng đặt mông cho người chết. Thiếu chủ Anh Minh, thiếu chủ Anh Minh. Đứng ở gương giả rối sau lưng Kim Bảo lão giả liên tục gật đầu, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Thật là đáng sợ, đầu kia man tượng đơn giản mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Một bên họ Tây môn sóng lau mồ hôi lạnh nói, may mắn ta đại gia ra chạy nhanh, bằng không nhưng là nguy hiểm. Một lát sau, Thạch lão hổ thở hổn hển trở lại. Phiên môn a, thì đến miệng, cứ như vậy cho bay. Thạch lão hổ gương mặt toán khí, tức giận nói, đều do Man Long cái kia hỗn đản, đem ta lão mỹ người bị hù chạy. Lúc này Long đang tại hóa cự Cũng liền giờ thời gian, Long cũng đã sơ bộ dung hợp cự Long Long miệng bổn vài tiếng. Bá khí đạo, bây giờ ta, nhưng là chân chính đại địa hoàng giả. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chuyển ra, thần linh núi ầm vang sụp đổ, hóa thành liêu nhất mạnh phê tích. Siêu. Đúng lúc này, một cây trường thương màu vàng nóng rơi xuống, đâm thẳng làm Tuấn Thải. Tốc độ của người đến cực nhanh, trong tay hắn kim thương giơ lên, trực tiếp đem gần phân nửa đạo thần phong cho cắt nát. Bá Vũ Hầu, đem món đồ kia giao ra. Cái kia kim thương nam toàn thân tản ra kim quang, lại giọng nói, "Vàng Không, ngươi Vũ Hầu phụ, nhưng là nguy hiểm." "Hừ, thiếu ý ta, có gan thử xem." Lam Tuấn Thải hừ một tiếng, cười lạnh nói, "Tin hay không?" Lão phu giết sạch ngươi chiến vũ hầu phủ thế hệ trẻ tuổi. Chiến vũ hầu phủ? T. Bạch Lý Trạch Âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Lam lao đầu địch nhân cường đại như vậy. Người này tựa như là Thương Thánh, tại Phong Thánh chi chiến bên trong, từng sát nhập vào tốt 100. Lúc này, Hải Vi Nhi nói, tại Nhân Đạo Thánh Hướng, Chiến Vũ Hầu Phủ tuyệt đối có thể chen vào trước 10, xem như một cái kinh khủng hầu phủ. Cùng ba vũ hầu phủ so sánh làm sao? Bạch Lý Trạch không khỏi nhíu chặt lông mày, vấn Hải Vi Nhi khổ sở nói, đều sớm tìm sở dĩ không có bị diệt, cũng là kiêng kỵ ông ngoại của ta. Thương Thánh Người này thương thuật thật đúng là kinh khủng, một thương đâm xuống, liền có thể xoắn nát một ngọn núi lớn. Bành bành bành. Thương Thánh thủ bên trong chiến thương lắc một cái, liền đem một tảng đá lớn cho làm vỡ nát, đâm thẳng làm tuấn thải của họ. Lam Tuấn Thải một tay ngưng luyện ra một cái màu lam mai rùa, chỉ nghe bành một tiếng, thương Thánh chiến thương liền bị đánh bay ra ngoài. Xem ra, Lam Tuấn Thải hẳn là che giấu thực lực. "Giống giống." Tráng mạch hổ liên tục gắt gét, lạnh nhạt nói, "Lam Tuấn Thải, ta chỉ muốn Hỗn Độn một cái, ta chỉ cần một cái." Hừ, muốn Hỗn Độn Tuấn Thải hừ nói, "Có thể, chỉ cần ngươi giúp ta giết Thương Thánh." Lão phu tự nhiên dâng lên hồn độ đan. Tráng mạch hổ suýt chút nữa không đem hồn dọa cho đi, nó chỉ là liếc qua thương thánh, liền bị thương thánh thân lên sát khí ngút trời cho đầy lui. Thật không hổ là chen vào tốt 100 non nhân a. "Nhanh, bắt lấy nắp 16." Đúng lúc này, Vũ Huyền Hoàng tay cầm ngân sắc ở giữa, ngăn cản nắp 16 đường đi, lạnh giọng nói, "Muôn ngàn lần không thể nhường hắn cho chạy trốn." Giống. Thủy Ký Lân gầm thét một tiếng, vung trảo xé hướng về phía 16. Chỉ nghe phớp thử một tiếng, 16 trên lưng nhiều hơn một đạo vết trảo, Lúc này 16 đã làn đỏ mạnh hết đà, vì đánh che trời thần nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hèn hạ. Nắp 16 trả sát mép một cái tiên huyết, lạnh nhạt nói, có bản lĩnh chờ ta thương lành, lại theo ta đánh. Chậc chậc. Vu Huyền Hoàng cười quái dị nói, ngươi thật coi ta là đồ đần sao? Bá. Vu Huyền Hoàng trong tay kiếm lớn màu bạc hóa thành một đạo ngân quang, chém về phía Nắp 16 cánh tay phải. Rất rõ ràng, Vu Huyền Hoàng là muốn phế bỏ Nắp 16. Vu cựu tay cầm thần cốt quân trượng, lạnh 16, nếu như chịu rừng già thần huyết kính, phu có thể làm thần đạo điện điện chủ. Hừ, khôi lỗi sao? Nắp 16 cầm kiếm mà đứng, hừ lạnh nói, Vô Cửu đút dâu một cái, cười nói, "Không thể nói như thế, ngươi xem các ngươi thần đạo tông đệ tử, cũng là một đám như thế nào mà hàng. Tham sống sợ chết, như loại này giáo tông, không cần cũng được." Nắp 16 sắc mặt phát lạnh, lại nhận nói, "Ngươi không nên cao hừ quá sớm, thần đạo tông thế nhưng là hỗn độn tộc lập giáo tông, đợi đến bọn hắn hạ giới, ngươi vu giáo cũng chỉ có bị dị phần." Vô Cửu mỹ mắt rõ ràng run một cái, từ hắn đôi mắt giãn mua bên trong, Bạch Lý trách thấy được kiên kỵ, Có thể không tiên kỳ đi. Hỗn độn tộc thế nhưng là thần thời kỳ cổ, chiến lực cường đại nhất giáo tông. Đám ra này, trước tiên nhập ma, nhập ma càng sâu. Đợi đến nhóm lửa thần hoa lúc, thực lực bọn hắn đề thằng cũng liền càng lợi hại. Hỗn độ độc, vẫn lấy làm tiêu ngạo đúng là hỗn độ kình. Hỗn độ kình, đây tuyệt đối là một loại kinh khủng khí kình. Ban về uy lực tới, hỗn độ kình hẳn là tại con ác thú kình phía trên. Con ác thú kình trọng tại thuộc vệ, mà hỗn độ kình thì trọng tại đồng hóa. Hỗn độ kình có thể nuông bất kỳ công kích nào vô hiệu hóa, có chút giống thần lực miễn dịch. Thử hỏi, một nhóm người này thế nhưng là dễ chế Nhớ thúc Lý Sơn qua, giáo mặc dù bị diệt, chính là vì phong ấn đến từ đại thần đạo bắt đầu tộc. Hỗn độn tộc chính là một cái trong số đó. Có lẽ, chân tướng cũng không có đơn giản như vậy. Thần đạo tông cũng là bởi vì đại phản giáo mà không phải không tuyển chọn tự phong. Bách Lý Trạch phòng đoán, nói không chừng sớm tại khi đó, hỗn độn tộc sớm đã đi về ngoại, vì chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đi qua trăm ngàn năm tĩnh dưỡng, hôn độn tộc thế lực chưa từng có bành trướng, lúc này mới lựa chọn báo thủ, nhất cử đem đại Phạm giáo tiêu diệt. Xiêu xiêu. Đúng lúc này, bên hai chuyển đến một loạt tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lại, lại kiến nhất đầu hoàn toàn thiêu đốt lên tam tốc kim ô bay về thần đạo điện. Cái kia tam tốc kim giống thái dương một dạng bỏng. Tiêu lông viễn tiên địa này. Lại nhìn trên mặt đất, sớm đã đã chạy đầy năm tương. Hoàng gia khí tức. Bách Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, hoàng sợ nói, làm sao có thể? Hiện nay trên đời, tại sao có thể có Tam Túc Kim Ô Hoàng đâu? Chẳng lẽ sáu? Đầu này Tam Túc Kim Ô Hoàng chính là trước kia Đông Hoàng hàng phục đầu kia. Tất nhiên Tam Túc Kim Ô Hoàng xuất hiện, theo lý thuyết, Vu giáo thánh tử liền tại phụ cận. Quái. Mang tượng trong lòng cả kinh, trầm giọng nói, nó thế nào không chết? Ai? Bách lý Trạch hỏi vội. Man tượng chỉ, chỉ đỉnh đầu Tam Túc Kim Ô Hoàng, ngưng nói, Kim Ô giả, kim diệu này Chẳng nhưng là Kim Ô tộc, một cái duy nhất có thể ngưng luyện ra Thái Dương Đạo Hỏa Nhân. Kim Diệu ngáy, quả là thế. Đột nhiên, đang đến gần thần đạo địa lúc, Kim Diệu nhật hóa làm một đạo hỏa ảnh, hướng nắp 16 nhào tới. Không đợi nắp 16 phản ứng lại, hắn đã sớm bị Kim Diệu ngáy song trảo bắt được. Hỗn đàn, nhất định là Na tiểu tử giở trò quỷ. Vu Huyền Hoàng vung lên trọng kiếm, hướng về Kim Ô hoàng sau lưng của trẻ qua. Hưng hực kim diễm cực kỳ bá đạo, không đợi thân, khí lạnh, vội về sau mấy bước. Xem ra Thần huyết kinh sẽ rơi xuống Na tiểu tử thủ đã trúng. Vu Cửu tiện tay đem thần cốt quyền trượng vào liễu địa thực chất, sắc mặt trầm nói, đáng chết, nếu để cho Na tiểu tử tu luyện thần huyết kinh, thử hỏi, trong thế hệ thanh niên, có ai lại là đối thủ của hắn? Vì thế chính là, cái kia nắp 16 sớm đã là trọng thương ngã gục thân thể, Na tiểu tử cũng chưa chắc có thể có được thần huyết kinh. Vu Huyền Hoàng đôi mắt phất lạnh, cười lạnh ngạo. Vu Cửu khổ tâm cười nói, hy vọng như thế đi. Lúc này, Vu Huyền Hoàng hướng Trạch nhìn bên này tới qua tới Nhạn Đạo, Na tiểu tử làm sao bây giờ? Một chữ, giết. Vu Cửu con mắt phất lạnh, trầm nói, Vô Huyền Hoàng lắc đầu nói, "Khó khăn nha, cái kia một con rồng, một voi cũng không phải ngồi không." Vũ Cửu nọ ngụm trọc khí, nhạt đạo, "Bất kể nói thế nào, vô giáo cùng chiến tộc đều có sâu đầm quan niệm, tin tưởng cái kia Thạch lao hổ sẽ thiên hướng về chúng ta." "Sẽ sao?" Vô Huyền Hoàng nhếch mặt hồ nghi, đạm mạc nói. Vô Cửu lạnh nhạt nói, "Hẳn lá sẽ." Ầm ầm, nơi xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn, lại kiến nhất luận màu đỏ tiêu dương đang hướng bên này vào tới. Đại Nhật Bồ Tát, Bạch Trạch Tâm tiếp theo rung động, vội vàng đem Hải Vi Nhi kéo về phía sau. Phía Tây Mạc tĩnh làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Vũ giáo gia tâm cực lớn, Nam Hoang có hơn phân nửa cổ tộc, sớm đã đầu phục Vũ giáo. Liên thuộc quốc, huyết quốc dạng này cổ quốc cũng đều bị Vũ giáo cho chư mộ. Huống chi là khác cổ tộc đâu. Tốt, là nên rời đi. Thạch lao hổ hiếm thấy nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, đây là Tây Mạc cùng Vũ giáo chi tranh, chúng ta không cần thiết lội vũng nước đục này. Ân. Man Long nổ ngụm trọc khí, gật đầu phụ họa nói, thừa dịp đám kia con lửa trọc còn không có tới, hay là chúng ta mau rời đi a. Nói, Man Long tay đem Thạch Tiểu Giá bắt được trên lưng. Thạch lão hổ quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch lý trách, vấn đạo, người đây Nếu không thì cùng chúng ta lựa chiến đấu Turk A. Không được. Bạch Lý Trạch ánh mắt kiên nghị, "Chính đạo, ta muốn đi Đông Châu tham gia Phong Thánh chi chiến, thể đoạt đệ nhất." Bay ngày, Thạch Tiểu Dạ một cái lào đảo, một đầu đâm vào liễu địa thực chất. Cắt. Thạch lão hổ, Man tượng, còn có Man Long cùng nhau nhẹ xoẹt một tiếng, gương mặt vẻ kinh bị. Thạch Tiểu Dạ dấy rùa từ lòng đất bỏ lên, vẻ mặt đau khổ nói, "Ta có thể không khoác lác sao?" 369 chương 368, đem bá đạo tiến hành tới cùng còn thể đoạt đệ nhất. Có thể tại Phong Thánh chi chiến bên trong sống sót rồi nói sau, còn vọng tưởng đoạt đến đệ nhất. Phàm là có thể tham gia phong thánh chi chiến, không người nào là thiên tri tiêu tử. Còn đệ nhất. Lúc này, Lan Di cười lạnh, nhìn không được đả kích đạo, chỉ ngươi dạng này, vừa ngoại vừa nắm một bó to, đừng nói đệ nhất, có thể hay không chen vào trước 3000 cũng là vấn đề. Bạch Lý Trạch nắm đấm nắm phải giật băng, giật băng vang lên, không nghĩ tới Lan Di là như vậy đối mợ. Cũng là, tại Ngũ Lôi Sắc Lục, Lan Di đối với mình không phải cũng là châm chọc khiêu khích sao? Nếu không phải mình rất kiêm hổ, đoán chừng Lan Di cũng sẽ không con mắt nhìn chính mình. Hồ ly lơ, làm sao nói đâu. Mang tính tình nóng nảy, cười lạnh nói co như vào không được trước 3000 lại như thế nào? Không giống các ngươi cựu vĩ hồ nhất tộc, cả một đời chỉ có thể dựa vào lên giường trèo lên trên, đó là biết bao thật đáng buồn. Người sáu, Lan Di nhất thời chán nản, dần dần đem đầu liếc đến rồi một bên. Lốt buốt. Đúng lúc này, trên không đánh xuống mấy đạo tử lôi. Toàn bộ bầu trời ánh tím mờ mịn mê mang, ở sâu trong bầu trời, tựa hồ ẩn nút một đôi tròng mắt màu đỏ ngọn. Cái kia đồng tử hiện lên hình bầu dục, tản ra lấy từng trận huyết quang, giống như là đang rỉ một dạng. Bá, bá. Ngay sau đó, từ sâu trong hư không bay vụt ra tám đầu rùa cáo. Mỗi một đầu đuôi cáo cũng giống như lợi kiếm một dạng, vào liêu địa thực chất, đem Bạch Linh Nhi bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Giống. Sâu trong hư không lần nữa truyền đến một tiếng gạc ghét, thanh âm kia trầm thấp, đem toàn bộ hư không chấn động đến mức ong ong vang dội. Thật là phách lối nha, đây vẫn là bản tọa lần đầu tiên nghe được, có người sẽ như vậy đánh giá ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Không bao lâu, sâu trong hư không nổi lên một chương hồ ảnh, cái kia hồ ảnh diện mục dữ tợn, khỏe miệng hiện ra lẫm quang. Tám đôi. Không nghĩ tới lại là tám vị hồ. Xem ra, người này tại Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cấp bậc không Chẳng lẽ đầu này ly chính là Bạch Linh Nhi gia gia? Đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ ta. Man tượng không sợ chút nào, lắc lắc vòi vòi, cả người vậy màu bạc giống như lá cây mùa hạ, đùng đùng vang lên. "Đừng nói Man tượng, liền Bạch Lý Trạch cũng là vẻ mặt khinh thường. Đừng nhìn đầu kia lão hổ ly thực lực bá mạnh, nhưng ở thần đạo giới, cũng chỉ có bị áp chế phần, tuyệt đối không có khả năng phát huy ra thần nhân cảnh chiến lực. Mà Man tượng đã sớm đem thực lực tăng lên tới thông thần cảnh đỉnh phong, còn có Thạch lão hổ, Man Long ở bên áp trận. Đối phó một đầu lão ly, vẫn không phải là dễ sự tình. Tự tìm cái chết." Đô nhiên, trong đó một đầu đuôi cáo động, toàn thân nó tản mang, hướng Man tượng rút tới. Hồng, hùng. Man tượng hí vài tiếng, nó hất lên vòi vội, toàn thân bắn mạnh lấy móng quăng, hướng đầu kia đôi ồ đánh tới. Hai đạo ngân quang cuốn ở một cái lên, phát ra liên thiên tiếng nổ. Ngay sau đó, chuyển đến một hồi răng rắc âm thanh, liền gặp một nửa đôi cao rơi xuống liễu địa bên trên. Thái cổ man tượng nhục thân là bực nào cứng hãn, tự nhiên có thể dễ dàng đem đầu kia đôi cao cáo xé nát. Nếu như man tượng liền điểm ấy chắc chắn cũng không có, nó có thể đi trở về chổng khoai lang. Cái gì? Trong hư không truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc, Hán biết, đây là gặp gỡ nhân vật hung ác. Man long cười to nói, "Man tượng nên giáo hấn một chút bọn này hồ ly lẳng lơ. Man tượng, cái này không thể được nha." Thạch lao hổ sụ mặt, oán giận nói, thực lực ngươi thế nhưng là bước lui không thiếu, nếu là lao phu ra tay, tuyệt đối đem hắn tám đầu đuôi Cao toàn bộ chặt đứt. Bay ngay. Vừa ngồi vững vàng không bao lâu Thạch tiểu dã cũng là toàn thân khẽ run dậy, lần nữa từ man long trên lưng nó xuống, một đầu đâm vào liễu địa thực chất. Ui ui ui, tiểu tử thối, ngươi có ý tứ gì?" Gặp Thạch tiểu dã lại là phản ứng như thế, Thạch lao hổ mặt của có chút nhịn không được rồi. Thạch tiểu dã lay rồi một lần trên đầu đối đất, vẻ mặt đau khổ nói, không có việc gì, chính là trượt một phát phế vật, thật là một cái phế vật." Thạch lao hổ một hồi cửa trách, ngươi xem một chút nhân ra Bách Lý Trạch, không đến mấy ngày, liền tả hùng Lữ Bão, liền như vậy thanh thuần lọ lị chan đều có thể đoạt tới tay. Nhìn lại một chút ngươi, đi theo tiểu tử này bên cạnh, liên tục điểm ngon ngọt cũng không có nếm được." Thạch lao hổ khinh bị nói, thực sự là mất hết ta chiến tộc mặt của." Man Long nhẹ xuất đạo, "Đi, ngươi không phải cũng là lưu minh sao?" "Ta xấu, ta." Thạch lao hổ nhất thời chán nản, tức giận nói, "Còn không phải là ngươi, nếu không phải là ngươi quá lối, cũng sẽ không chạy ta lão mỹ người." Theo ta có quan hệ Man Long thử nhế răng, uy hiếp nói: "Tin hay không, bản hoàng đưa ngươi sườn cốt trò thao xuống." Ai sợ ai nha, có loại hai ta đền đấu. Thạch Lao hổ xóa lên ống tay háo, một bộ muốn cùng Man Long liệu mạng tư thế. Ngượng ngùng, ta không có đền đấu thói quen. Man Long thử nhế răng, một mặt cười đều nói: "Thạch Lao đầu, Man Long giống như tên dở hơi một dạng đấu lấy miệng, suýt chút nữa động thủ đánh lên. Đương nhiên, lấy Thạch Lao hổ tính tỉnh, tuyệt đối không có khả năng đi trước động thủ. Dù sao, còn có một cái man tượng ở bên mắt lom lom nữa. Linh nhi, đi thôi." Trong hư không lão giả hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Bạch Linh Nhi gật đầu nói, "Tốt ra ra. "Các loại." Đúng lúc này, Man Tượng đi tiến lên, cười lạnh nói, "Muốn đi có thể, nhưng nàng nhất thiết phải xin lỗi." Nói, "Man Tượng chỉ chỉ làm gì?" Đối với, không chỉ có muốn nói xin lỗi, còn muốn bồi lao phu ngủ một giấc. Thạch lao hổ xoa xoa đôi bàn tay, gương mặt hèn mọn tính chất, thấy Thạch Tiểu Dã đại vô trán. Mắt mà ta, bày ra như thế cái vô lương ra ra, thật đúng là Thạch Tiểu Dã trong đời, bất hạnh nhất một việc. "Xin lỗi." Lan Di sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của ta đủ mạnh." Man Tượng bóp bóp nắm tay, trừng trọng mắt quát lên. Bách Lý Trạch tin tưởng, đây là man tượng đang thay hắn tìm về mặt mũi. Đối với cái này, Bách Lý Trạch vẫn đủ cảm kích. Nhưng đối với man tượng tới nói, này cũng không tính là gì. Dù sao, Bách Lý Trạch cứu vất chiến tộc, càng là gánh chịu chiến tộc chín đời nguyện rùa. Xin lỗi. Trong hư không đạo kia thanh âm giàn mua một trận, lạnh lùng nói. Lan Di cảm thấy quính lên, không cam lòng nói, lao tổ, rõ ràng là bọn hắn nhục nhã ta kiểu vị hồ nhất tộc. Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. lão giả kia âm thanh lần nữa ngưng lại, trầm giọng nói. Lan Di toàn thân khẽ run dậy. Nàng tự nhiên không dám vi phạm lão giả kia ý kiến, đành phải hướng Man Tượng nói một tiếng kiêm. "Không phải theo ta xin lỗi." Man Tượng chỉ chỉ Bách Lý Trạch, nhíu mày đạo, "Là cùng hắn nói xin lỗi." Đối với, không chỉ có muốn nói xin lỗi, còn muốn bồi na tiểu tử ngủ một giấc. Thạch lão hổ mặt lộ hèn mọn chi sắc, khỏe miệng giúp cục lấy nước bọt nói, "Ngày sáu." Đối với Thạch lão hổ, Bách Lý Trạch hoàn toàn bó tay rồi, đành phải âm thầm lắc đầu. Lan Di có chút không cảm tâm, nàng nói đến rõ ràng là sự thật. Lấy Bách Lý Trạch thực lực, chính xác không gần được trước 3000. Nói một chút khoác lác cũng không phải không thể, nhưng không thể quá khoa trương con thề đoạt đệ nhất. Mỗi một cái tu sĩ đơn là ôm ý nghĩ này đi, nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ có một người có thể lực ráp chư thánh. Nhưng người này, tuyệt đối không thể nào là Bạch Lý Trạch. Lan Di tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là hướng Bạch Lý Trạch nói một tiếng khiêm. Đối với cái này, Bạch Lý Trạch vẹn vẹn chỉ là hư một tiếng, cũng không có đáp lời. Thành ý không đủ nha." Man tượng nhầu như mày, lầm bầm nói. "Đối với thành ý không đủ, hẳn là trước tiên ngủ cùng, sau đó lại xin lỗi." Thạch lão hổ một mặt cười nêu nói, trình tự không thể loạn, đương nhiên, trước tiên xin lỗi, phía sau ngủ cùng cũng là có thể suy tính. Người 6. Các ngươi, Lan Di tức giận đến toàn thân phát run, cả giận nói, các ngươi không cần quá bá đạo. Quá đáng. Màn tượng một mặt muốn ăn đo nói, lao tử liền bá đạo, ngươi lại có thể làm gì được ta? Chính là, Thạch lao hổ hai tay chống lạnh, bá ba khí đạo, ta chiến tộc tổ hấn chính là đem bá đạo tiến hành tới cùng. Lan Di tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Lan Di, Bạch Linh Nhi cũng là cảm thấy căng thẳng, vội vàng đỡ phải quỳ xuống nói xin lỗi Lan Di. Đồng thời, Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Liêu Bách Lý trách, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của hắn. Tính toán, các ngươi thôi. Bạch Lý trách hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta không nghĩ cảm phiền một nữ nhân. Bì bì, một bên Thạch lão hổ gấp, vội vàng quy nhủ, tiểu tử, thì đến miệng, sao có thể để cho nàng bay đầu. Bạch Linh Nhi ánh mắt có chút phức tạp, khẽ cắn môi đạo, cả sáu, cảm tạ. Trong hư không lão giả cũng âm thầm thở vào một cái, nói thật, hắn thật đúng là không muốn đắc tội chi tộc. Lão giả liếc qua Bạch Lý Trạch, không khỏi nhíu chặt lông mày, phệ ma tộc con ác thú huyết hồn. Chẳng lẽ tiểu tử này là con của nàng? Đi thôi. Lão giả kia cũng không có hỏi nhiều, mà là quấn lấy Bạch Linh Nhi, Lan Di bọn người, biến mất ở Mên Ngông xương mù tím bên trong. Mây mắn Hải Ba Đông là la người của ma tộc, bằng không, Cựu Vĩ Hổ nhất tộc lão tổ cũng không khả năng đem hắn mang về vực ngoại. Ma Châu, con tốt, Ma Châu cùng kiểu Vĩ Hổ nhất tộc cách cũng không phải rất xa. Đợi đến đầu kia màu tím khe hở ở, Bạch Lý Trạch lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại. "Đừng xem, người đều không còn." Thạch lão hổ khu khuốc chân, thử lấy răng vàng khẽ nói. Nhìn qua đang theo thần đạo tông ép tới gần Sích Dương, Bạch Lý Trạch mấy người cũng là cảm thấy căng thẳng. Đại Nhật Bồ Tát, trước kia, lấy lấy phù đồ đạo liên giam cầm Bạch Lý nhân ở trong, thì có người này Cái kết luận xích dương chỉ là đại nhật Bồ Tát một đạo linh thân mà thôi. Tới, Thạch lao hổ lông mày căng thẳng, lạnh nhạt nói, tại sao lại là cái này con lựa chọn? Giống như kêu cái gì lao ngày Bồ Tát? Một bên man tượng lầm bấm nói, Lao ngày Bồ Tát. Bạch Lý Trạch đám người nhất thời hóa đá, đây nếu là nhường đại nhật Bồ Tát nghe được, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, thừa dịp lao kia con lựa chọn không đến, ngươi vẫn là mang theo tiểu mỹ nhân rời đi à? Thạch lão hổ hơi hơi nhíu mày, bí mật truyền âm đạo. Bạch Lý chợt biết, đây là vu dậy cùng Tây Mạc chi tranh, lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Húng chi Nơi xa còn có nhóm lớn khổ hạnh tăng đang hướng bên này vào tới. Đi thôi." Nói, Bạch Lý Trạch kéo Hải Vi Nhi liền muốn rời khỏi. Cũng không có chờ Bạch Lý Trạch đi lên mấy bước, liền bị một đạo huyết ảnh cản lại. "Dừng lại." Vu Cửu tay cầm thần cốt quân trượng, cười lạnh nói, "Lão phu để cho ngươi đi rồi sao?" "Ân." Thạch lão hổ lông mày căng thẳng, trầm giọng nói, "Man Long, diện án." Dễ nói, Man Long cũng là ma quyền sát trưởng, nó thân rồng bãi xuống, liền nhìn thấy chín đạo kim sắc long khí đánh xuống. Gặp Man Long tâm, càng là nhiều hơn một đạo cự long ngọc tỷ hổ cảm thấy mình thân thể không thể động giống như là bị giam cầm một cái dạng, đừng tưởng rằng sẽ luyện mấy cố vũ thì liền có thể kiêu ngạo như vậy. Man long màu đỏ long trảo chấn động, trực tiếp đem Vu Cửu chụp tiến liễu địa thực chất. Lúc này Vu Cửu có chút chật vật, toàn bộ thân thể đều hẫng vào, không lúc đích. Ba ba, ba. Bách Lý Trạch giơ chân lên, tại Vu Cửu trên mặt đạp mạnh mấy cước. Mỗi một dưới chân đi, Bạch Lý Trạch đều đã vận dụng bú sữa mẹ khí lực, trực tiếp đem Vu Cửu đạp không còn hình người. Dừng tay. Lúc này, Vu Huyền tay cầm trọng kiếm lao đến, quá to, tộc dài, chẳng lẽ ngươi sẽ không nhớ tới vu dạy cùng chiến tộc ở giữa tình cảm sao? Còn dám lắm miệng, Lao tử liền ngươm một khối đánh. Thạch lão hổ cơ cơ quả đấm, trên mặt nhiều một chút oan ý vui huyền hoàng tức giận đến xanh mặt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ bằng vào thực lực của hắn, còn chưa đủ đánh giết thạch lão hổ. Hùng chi, Vũ Dạ vẫn có không ít trưởng Lao có huynh hướng chiến tộc, cho nên nói, cùng chiến tộc là địch, đúng là không quân khôn an. Lúc này, mặt đất nhiệt độ càng ngày càng cao, có chỗ đã bắt đầu sôi trào. Đi, Bách Lý chạy quăng lên Hải Vi Nhi, tướng Man Quốc Răng Mộ tới. Có lẽ, Man Quốc Răng Mộ còn có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Dù sao, Lam Tuấn Hải sẽ không bắt hắn ngoại tôn nửa sinh mệnh nói đùa. 370 chương 369, tự hình truyền thống trận ngã Phật Tử Bi. Đại Nhật Bồ Tát tiếng như to, truyền khắp trong vòng ngàn dặm. Lại nhìn thần linh rơi núi, sớm đã biến thành một cái biển lửa. Đại Nhật Bồ Tát thực lực chính xác rất mạnh, nhất là hắn ngưng luyện ra Thái Dương Chân Hỏa, có thể đốt cháy hết thảy. Cái này Đại Nhật Bồ Tát cũng thực sự là người tiên, vậy mà đem Đại Nhật thần hỏa cháo tu luyện đến tình trạng này. Hắn toàn thân đều phun lửa diễm, giống như một vòng thiêu đốt hỏa cầu. Có thể bác lý trạch tinh tưởng, đó cũng không phải cái gì hỏa cầu, mà là đem Đại Nhật thần hỏa tu luyện tới cực hạn nguyên nhân. Chư vị, có thể nguyện theo ta Tây Mạc khổ tu. Đại Nhật Bồ Tát xong trường hơi đóng, nghiêm túc nói: Lao lựa trọc, tại sao lại là ngươi?" Thạch Lao hổ nhất phó không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, hắn xóa lên ống tay áo, liền muốn lên đi cùng Đại Nhật Bồ Tát liều mạng. Đại Nhật Bồ Tát khẽ như mày, hắn quan sát một cái Thạch lão hổ, phát hiện thực lực của hắn lại tăng lên không thiếu. Nói thật, Đại Nhật Bồ Tát vẫn là rất kiêng kỵ. Chiến hồn chi danh, cũng không phải thuận miệng nói một chút, đây chính là huyết vậy sự thật. Cho nên nói, chỉ cần Thạch Lao hổ không quá phận, Đại Nhật Bồ Tát cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Nếu không phải thần đạo giới gông cùm xiển xích chế, Đại Nhật Bồ Tát đều sớm ngưng luyện ra thần hỏa đem thạch lão hổ đốt thành cho tàn. Ha ha. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng rơi xuống, hắn cả người vòng quanh huyết sắc sắc khí, nhất là đôi mắt của hắn, giống như là một đôi hổ con mắt, sắc khí lâm nhiên. Bạch Khởi đi không bao xa Bách Lý Trạch, đột nhiên dừng bước. Bạch Khởi thái dương tơ bạc theo gió chập chững mấy lần, hắn ngẩng đầu liếc qua Đại Nhật Bồ Tát, trong mắt sen lẫn một tia khinh thường. Đại Nhật Bồ Tát, ở đây không phải nguyên lên tới chỗ. Bạch Khởi sắc mặt trang nghiêm, trầm như tuyết, lạnh lùng nói. Đại Nhật Bồ Tát cười lạnh đạo, khởi, người hư hỏng, vậy mà cùng vu giáo những thứ này rác rưởi sen lẫn cùng một chỗ. Thực sự là mất hết ngươi phục hộ châu mặt núi. Mặt núi? Bạch Khởi khẽ cười nói, ta không cần phục hộ châu mặt mũi, xin ngươi đừng cầm ta cùng đám kia ra hỏa xảo trà đối nệ so. Quái? Cái này Bạch Khởi như thế nào cùng Vu giáo đi được gần như vậy? Mặc kệ, trời sắp xuống, có một cao treo lên. Đi thôi, chúng ta vẫn là mau chóng đuổi tới rất quốc lăng mộ a. Bạch Lý chạy quăng lên Hải Vi Nhi, giảo bước hướng rất quốc lăng mộ chạy đi. Dọc theo đường đi, Hải Vi Nhi cùng Bạch Lý trạch nói rất nhiều có liên quan ngoại sự tình. Nghe Hải Vi Nhi ý tứ, Phục Hổ Châu đã từng đuổi Nếu không phải là Bạch Khởi may mắn đột phá, Đoan chừng đều sống chết. Bạch Khởi vốn không thuộc về thần đạo giới, mà là vực mọi người. Nói lên Bạch Khởi tông tộc thì không khỏi không tinh luyện huyết hung thú bạch hổ. Cái này Bạch Khởi chính là thuần huyết hung thú bạch hổ hậu duệ, thể nội lưu có bạch hổ huyết hồn. Đến nơi trắng ngạch hổ, nó chỉ là bạch khởi tọa kỵ một trong. Giống giống. Liên tại Bách Lý Trạch sững sờ lúc, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một hồi tiếng gầm. Không tốt, là trắng ngạch hổ thanh âm. có điểm tâm rung động, vội vàng tôi động lên bằng kéo bạch Lý Trạch, nơi chạy. Ầm Một tiếng thật lớn. Trắng Ngạch Hổ thử chi trên mặt đất đập mạnh, chân sau đạp xuống đất, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng, hướng Bạch Lý Trạch vọt tới. Mấy đạo hổ uy đánh tới, suýt chút nữa trấn thương Liễu Bạch Lý Trạch. Phía sau lưng chuyển đến tê tê thanh âm, giống như là quần áo bị tức kình xé nát âm thanh. Cái này trắng ngạch hổ quả nhiên rất mạnh, cũng có thể tan tác Thiên Lôi Leo thời kỳ đỉnh phong. Bây giờ Thiên Lôi heo bị trọng thương, Bạch Lý Trạch không thể không đem Thiên Lôi heo tạm thời gửi ở thạch tiểu giả nơi đó. Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ pháp. Dừng lại, trắng Ngạch Hổ thử nhe răng, lên hổ chảo, trực tiếp hướng Bạch Lý Trạch sau lưng của bắt tới. Cảm nhận được sau lưng nóng bỏng, Bạch Lý Trạch tôi động lên độn khoảng không thuần, trực tiếp kéo Hải Vi Nhi, cũng tản tật ảnh hình thức, biến mất ở nơi xa. Là thánh bằng tốc độn khoảng không thuật. Tráng Nặc Hổ trong lòng cả kinh, trong mắt lóe lên vẻ sát ý nghĩ tới Bạch Hổ Thần, tráng ngạch mắt hổ trong mắt liền nổi lên mấy đạo hà quang. Hừ, còn không có ai có thể trốn qua ta trắng ngạch Hổ truy sát. Trắng ngạch Hổ cười tàn nhẫn một tiếng, chân trước phát lực, liền thấy nó thân thể hướng phía trước xuống tới. Rang Sau lưng hoàng một gốc tiếp lấy một gốc ngã xuống đất, Tráng liền đập mười cây, Lý chạch bay đi. Cái này trắng ngạch hổ thật đúng là dám hạ tử thủ. Trắng ngạch hổ nhất, nhất định là muốn dùng ta tới uy hiếp ngoại công, nhường hắn giao ra hồn độ đan. Hải Vi Nhi khổ tâm cười nói, nói đến, cũng là ta hại người, yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, liền tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện. Bạch Lý Trạch âm thầm gật đầu đạo. Hải Vi Nhi khuôn mặt đỏ lên, theo sát Bạch Lý Trạch bộ pháp, hướng rất quốc lăng mộ chạy đi. Bành, bành. Sau lưng chuyển đến liên tiếp vang dội, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy đại địa chấn chiến, chắc là những cái kia hoang cây sở trí. Nhanh, lại kiên một hồi đã đến. Bạch Lý Trạch nhìn chăm chú đỉnh núi một tòa nghĩa trang cảm thấy không khỏi trầm xuống. Xuyên thấu qua Minh đồng tử, Bách Lý Trạch phát hiện, toàn bộ lăng mộ giống như là bị một cỗ lực lượng vô danh cho cầm giữ. Khắp nơi đều là linh văn, những linh văn kia giữa lẫn nhau, xoắn thành thành liễu nhất phó linh trận đồ, mà những cái kia linh trận đồ lại lẫn nhau nối liền với nhau. Kiềm chế, khí tức có chút kiềm chế, nhất là rất quốc lăng mộ bầu trời, giống như là sắp băng nát một dạng. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý Trạch tâm tiếp theo nặng, "Tinh Hải Đạo." Hải Vi Nhi ngưng thanh đạo, "Là rất hoàng." Cái này cùng rất hoàng có quan hệ gì? Bách Lý Trạch nhất mặt hoặc, nhìn không được vấn đạo. đạo: Nghe ta ngoại công nói, rất hoàng lấy được một đạo có thể hoành độ hư không linh trận. Hoành độ hư không? Bạch Lý Trạch khó hiểu nói. Hải vi như đạo, ân, nghe ngoại công nói, rất hoàng muốn mang thác bạn tiên nhiên đi vừng ngoại. Vừng ngoại? Bạch Lý Trạch tâm phía dưới không hiểu rung động, có chút mệt hoặc. Tại chiến tổng lúc, rất hoàng là bực nào hùng tâm trang trí, nói cái gì muốn nhất thống hóa giáo. Chắc là bởi vì vu giáo xuất hiện, lúc này mới làm rối loạn rất hoàng kế hoạch. Lấy rất hoàng thực lực, còn chưa đủ trấn áp toàn bộ giáo. Hắc hắc, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Đúng lúc này, cháng mạch hổ đổi tới trước mặt, nó thở hổn hển một tiếng. Liên kiến giải mặt nước ra mấy trục đạo khe hở. Cục cục, cục cục. Trắng mạch hổ nhất từng bước đi tới, khoe miệng của nó đều là vẻ trêu tức. Trắng ngạch hổ ở cách Bạch Lý Trạch 5m chỗ ngừng lại, nó vướt vướt cái mũi, sau đó lại hát hơi một cái. "Tiểu nha đầu, đi theo ta đi." Trắng ngạch hổ nhất khuôn mặt khinh thường nói, "Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi." Lần này thật đúng là cùng đồ mặt lộ. Quỷ đạo Đế. Bạch Lý Trạch ngầm cười khổ, "Không được, đầu này trắng mạch hổ khí tức thật sự là quá mạnh mẽ." Tây Hoàng, có vẻ như cũng không được, nàng đang tại giải phòng, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. "Nhanh lên!" Vũ Hầu tức vị ngay ở phía trước. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến một hồi tiếng ồn ào. Thân Trắng Ngạch Hổ nhất sửng sợ, quay đầu nhìn lại, đã thấy rậm rạp chẳng chít bóng đen, hướng rất cuốc lăng mộ lao đến. Trong đó bất phàm vu giáo đệ tử, còn có một số đến từ Đông Châu tu sĩ. Giống. Trắng Ngạch Hổ rít gào một tiếng, lạnh giọng nói, "Đều cút cho ta, ở đây không phải là các người dương oai chỗ." Trắng Ngạch thân hổ lên khí tức rất mạnh, nói nhổ một ngụm chọc khí, chính là một hồi phong cuốn qua, đem trước mặt mười mấy tu sĩ đánh bay ra ngoài. Là Trắng Ngạch Hổ. Vũ Hoàng Minh tay cầm giáo, có chút kiêng kỵ, cuối cùng không có tiến lên. Tại Vũ Hồng Minh xem ra, chỉ có Bạch Lý Trạch mới là trọng yếu nhất, không đáng đắc tội một đầu thuần huyết hung thú. huống chi, Bạch Khởi cùng Vũ giáo cũng coi như có chút giao tình. "Đến đây đi, nhà đầu." Tráng ngạch hổ phát quạt một chút trên lưng vài cánh, cười lạnh nói, "Ta thể, tuyệt đối sẽ không thương ngươi một con tóc gái." Bạch Lý Trạch quay đầu liếc qua rất quốc lang mộ, hắn suy nghĩ, xem có thể hay không bằng vào Minh đồng tử, trực tiếp xông tới đỉnh núi nghĩa trang. "Nếu không thì sao? Nếu không thì ta vẫn cùng nó đi gặp ngoại công a." Hải Vi Nhi có chút do dự đạo. Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, Cái này trắng ngạch hổ thế nhưng là vô sĩ mang tên, quỷ mới biết nó sẽ duồng nghịch hoa dạng gì. Thế nhưng là sao? Hải Vi Nhi cảm thấy âm thầm lo lắng, bởi vì nàng đã cảm nhận được trắng ngạch thân hổ lên sát khí. Hải Vi Nhi kết luận, đợi đến trắng ngạch hổ đã mất đi tính nhân mại, rất có thể sẽ đối với bách Lý Trạch xuất thủ. Hải Vi Nhi đối với hơi thở cảm ứng cực kỳ mất cảm, nàng từ trắng ngạch hổ trên thân cảm nhận được sắc khí. 3 3 12. Quả nhiên, trắng ngạch hổ đã mất đi tính nhân mại, nó từng bước một hướng Bạch Lý Trạch sang bên này đi qua. Bét, Vũ Hầu tức vị sợ là nếu không có, một lão giả đẫm nức chân đạo. Ai, còn không phải sao, xem ra chúng ta vẫn là không có phú quý mệnh nha. Lại hưu Tu sĩ ai thản nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo nhân ra trắng ngạch hổ thực lực mạnh đâu. Phía trước lao kia già nhất khuôn mặt tịch mịch đạo, lúc này, không có ai cho rằng Bạch Lý Trạch có thể ở trắng ngạch hổ đánh giết phía dưới sống sót. Chỗ hưu Tu sĩ, biểu hiện trên mặt không giống nhau, có hưng phấn, có đẫm lực giậm chân, cũng có thương hại đang tiếp. Có thể đem nắp chín tiên bộ ngực sữa xoa ra hỏa, cũng coi như là đã kiếm được. Tu sĩ cực kỳ hâm đạo Nói không sai, nếu để cho ta xoa một chút nắp chín tiền một đôi bộ ngọc sữa, coi như để cho ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lại hưu tu sĩ liễu lưới lối đạo, không có biện pháp, chỉ có thể độ một cái. Đi, chúng ta này liền đi lên." Nói, Bạch Lý Trạch ôm lấy Hải Vi Nhi, trực tiếp hướng nghĩa trang một phương hướng nào đó mà tới. Hải Vi Nhi cảm thấy khẩn trương đạo, "Không thể, phủ cận đây có rất hoàng bố trí không gian linh trận, nếu là chúng ta không cẩn thận xúc động cấm chế, rất có thể sẽ bị lâm vào không gian cương phong thắc cổ." "Yên tâm đi, nhất định sẽ không có chuyện gì." Bạch Lý Trạch đem Minh Đồng Tử thôi động đến cực hạn, tiếp đó thôi động lên độn khoảng không thuần, trực tiếp hướng cái nào đó tiết điểm mà tới. Phạm là linh trận, kiểu gì cũng sẽ lưu một cái trận nhãn. Cho nên, rất hoàng bậy đạo này linh trận cũng có lưu trận nhãn. Chính là chỗ này. Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, vung lên tham lang kiếm, trực tiếp chạm phá bao phủ tại lăng mộ bầu trời lồng ánh sáng màu bạc. Bành bành bành. Liên tiếp vang dội chừa ra, Bạch Lý Trạch nội thân trở nên máu thịt be bé bét. vào khí lạnh, không khỏi này đạo linh trận phục. Cái này linh trận quả nhiên kỳ lạ. Nếu không phải là Bạch Lý Trạch Mục thân đặt đến tam truyện, đoán chừng đều sớm chết tại trong vết nước không gian cái gì. Trắng ngạch Hổ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, làm sao có thể? Tiểu tử này tùy tiện phủi đi rồi một lần, liền phá đạo này linh trận. Lấy trắng ngạch Hổ thực lực, tự nhiên cảm ứng được ra đạo này linh trận kinh khủng. Cái này linh trận hẳn là một loại cự hình truyền tống trận, từng tại thái cổ xuất hiện qua. Bây giờ, sớm đã không có loại này truyền tống trận. Hừ, liền Bạch Lý Trạch đều có thể phá cái này linh trận. Tin tưởng, bằng vào ta thực lực, chỉ cần phất, phất trảo, liền có thể phá truyền tống trận này. Mặc kệ như thế nào, đều phải bắt được Hải Vi Nhi cũng chỉ có bắt được Hải Vi Nhi mới có cơ hội nhận được Hỗn Độn Đan. Phục Hổ Châu Vị lao tổ kia không chống được bao lâu, nhưng nếu có Hỗn Độn Đan tương trợ, Phục Hổ Châu Vị lao tổ kia thực lực liền có thể tiến thêm một bước. "Tiểu tử, người là không trốn thoát được." Trắng Ngạch Hổ thử nhếch răng, vung lên Hổ Trảo, chộp tới đạo kia ngân sắc màn mỏng. Chỉ nghe phốp thử một tiếng, Trắng Ngạch Hổ Hổ Trảo trực tiếp bị hút vào hư không. Lập tức, mấy chục đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm truyền ra, đem Trắng Ngạch Hổ Hổ cho căn nát. Phốc. một đạo ra, bắn tung tóe hổ nhất mặt. "A!" Ngạch Hổ nhất trợn nhói nhói, không được hét thảm một tiếng. Liu Liu, không đợi trắng ngạch hổ tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, đã thấy mấy chục đạo kim sắc mũi tên rơi xuống, bắn về phía trắng ngạch hổ mi tâm. Bạch Lý Trạch, ta xấu, ta nhất định phải giết người. Trắng ngạch hổ vung lên hổ trảo, một hồi chục loạn, liền đem những mũi tên kia vũ cho đánh tan nát. 371 chương 370, ta không tiếp nhận người nhục nhã có một Liên Thanh Viêm hộ thể, Bạch Lý Trạch thật cũng không sợ. Một Liên Thanh Viêm có thể luyện hóa cỏ cây tinh khí, từ đó để mà tầm bổ thân. Chỗ Hưu Tu Sĩ cũng là gương mặt động, đây chính là Mộc Liên Thanh Viêm nha. Mộc Liên Thanh Viêm ngoại trừ có thể luyện đan bên ngoài, còn có thể dùng để chữa thương. Đối với thông thần cảnh tu sĩ tôi nói, loại này dị hỏa tuyệt đối hiếm thấy. Chắc hẳn thanh viên lão tổ chính là muốn rượi vào loại này dị hỏa nhóm lửa thần hỏa, nhưng đến đầu tới, lại suýt chút nữa phế bỏ. Liên mục liên thanh viêm đều bị nhiều đi. Người không sao chứ? Hải Vi Nhi từ động tiên bên trong móc ra một cái bình sứ, tiện tay đưa tới. Màu lam trong bình xứ chứa một cái màu hữu lam đan dược. Đan dược kia ngược lại là cùng hải thần quá khí tức có điểm giống. Đây là, Bạch Lý Trạch kích động nói. Hải Vi Nhi đạo, đây là hải thần đan, là dùng hải thần quả luyện chế, cũng là ta Lam Ma tộc tổ truyền bí phương, chính là thánh dược chữa thương. Cái này không tốt lắm ý tứ nha." Đừng nhìn Bạch Lý Trạch ngoài miệng nói ngượng ngủng, cũng không có chờ Hải Vi Nhi trước mắt, Bạch Lý Trạch liền đem Hải Thần đan ném vào đầu tiên. Hải Vi Nhi cũng là gương mặt im lặng, khổ sở cười một tiếng. "Cầm thú, thả ra cái nha đầu kia, để cho ta tới." Kiến Bạch Lý Trạch cùng Hải Vi Nhi thân thân ngã ngã, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Hải Vi Nhi hơi đỏ mặt, thầm nói, đám người này, thật đúng là có thể nói láo đầu. "Nói láo đầu?" Bạch Trạch nhẹ xuất đạo, bọn hắn cũng là hâm mộ ta, không ăn được nho thì nói nho xanh, chớ cùng bọn hắn chấp nhặt. "Ai xấu? Ai là nho?" Hải Vi Nhi đỏ mặt, cải, ngươi sáu? Mới là nho." Bạch Lý trạch gái gãi cái ót, Khẩu Tâm cười nói, "Tốt tốt tốt, ta mới là nho." Cầm thú Nha, liền như vậy tiểu nhân nha đầu cũng không chịu buông tha. "Hỗn đàn, đừng để ta tại Đông Châu trông thấy hắn, bằng không ta khiến nhất lần chặt một lần." "Dẹp đi a ngươi, chỉ ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đủ nhân ra nhét cái răng đâu." Suy nghĩ một chút bằng thánh, suy nghĩ một chút thật thảnh, suy nghĩ lại một chút sáu. Đầu kia trắng ngạch hổ, không đợi người kia thoại âm rơi xuống, đã thấy trắng ngạch hổ quang tới rít người một dạng ánh mắt. "Rống rống." Trắng ngạch hổ rít gào vài tiếng. Giống như là tại phát hiện nội tâm bất mãn, Tráng ngạch Hổ quyết định chú ý, liền đang đợi ở đây Bạch Lý Trạch. Cũng không tin, tiểu tử này có thể ở man quốc trong lăng mộ trốn lên cả một đời. Đợi đến truyền tống trận này tiêu thất, lao tử nhất định muốn đánh gây Liêu Bạch Lý Trạch mệnh căn tử. Ti. Tráng ngạch Hổ thử nhe răng, cảm thấy hổ chảo một hồi nói nói. Đáng giận, cũng là Bạch Lý Trạch làm hại ta chỉ còn dư ba cái chân. Như thế sỉ nhục, ta nhất định phải đưa nó rửa xác hết. Nghĩa trang cực lớn, khắp nơi đều là hoa cỏ, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tại chính giữa nhất một tòa lăng mộ phía trước, điêu khắc một con rồng, một voi hai tồn thể điêu. Cái kia thạch điêu rất sống động, sinh động như thật, nhất là ánh mắt của bọn hắn, giống như là sống mở rạng. Thiên Nhãn. Hải Vi Nhi gặm miệng hải thần quả, lẩm bẩm nói, cái này Man quốc thật đúng là đại thủ bút, ngay cả Thiên Nhãn đều có. Bạch Lý trạch khó hiểu nói, Thiên Nhãn? Cái gì Thiên Nhãn? Hải Vi Nhi chỉ chỉ tượng đá trong mắt, nhặt đạo, trong mắt của bọn hắn chính là Thiên Nhãn, hẳn là dùng chết đi tu sĩ tiên nhãn tế luyện, giống như linh bảo mở dạng. A. Bạch Lý trạch tâm tiếp theo vui, tiếp đó bò lên trên Man tượng thạch điêu, thật chặt ôm lấy Man tượng vòi vòi. Hải Vi Nhi có chút nghi hoặc, vấn đạo, ngươi ở đây làm cái gì? Đây chính là linh bảo nha." Bạch Lý Trạch thử nhế răng, lầm bẩm nói, ngược lại Man quốc đều chỉ còn trên danh nghĩa, muốn hôm nay mắt cũng không có tác dụng gì, không bằng liền hiến tặng cho ta đi. Ngày 6, Hải Vi Nhi âm thầm hối hận, sớm biết sẽ không đem tiên nhãn chuyện nói cho Bạch Lý Trạch. Bây giờ ngược lại tốt, chính mình vậy mà thành liễu Bạch Lý Trạch đồng lõa. Chắc hẳn trong lăng mộ rất hoảng, sớm đã thấy được bên ngoài tình cảnh. Cái này cũng là xuyên thấu qua thiên nhãn chết xạ ra tới, có chút giống ảo ảnh. Man quốc lăng mộ cũng là dùng đặc chế linh thạch chế, những cái linh thạch bên trên đầy liễu linh văn. chính là bởi vì những linh thạch này tồn tại Hoa cỏ phụ cận mới có thể dạng như tươi tốt. Ầm ầm. Đúng lúc này, lang mộ cửa đá mở ra, từ bên trong đi tới một bóng người. Hôn tiểu tử, người ở đây làm cái gì? Rất Hoàng mặt đen lên, mang thầm, còn không cút xuống cho ta. Ngược lại người đều phải đi bờ ngoại, muốn hôm nay mắt cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa cho ta a. Lý trạch mặt giận mày dày, một tay cầm tham lang kiếm, một tay mang theo lang nha đổng, bắt đầu tạc đứng lên. Rất Hoàng khuôn mặt đều khí thanh, vô sĩ, thực sự là vô sĩ, mặt của tên tiểu tử này ra rốt cuộc làm bằng gì? Đối với Dật Hoàng tới nói, cái kia một con rồng, một voi chính là man quốc tự trưng. Tiểu tử thối, tin hay không bản hoàng đưa ngươi ném ra nghiệt chăng?" Rất Hoàng nhất đưa tay, liền tương Bách Lý Trạch tóm lấy, tiện tay vứt xuống liễu địa bên trên. Bảy ngày, toàn bộ mặt đất đều bị rắc rưởi, Bách Lý Trạch đau đến mang miệng. Cái này rất Hoàng khí lực cũng không nhỏ nha. Xem ra, rất Hoàng thực lực lại tăng lên không thiếu. Bách Lý Trạch vụ trộm quan sát một cái rất Hoàng, thấy hắn thể nội lượn vòng lấy một đầu hoàng kim cự long, cùng với một đầu thái cổ cự tượng. Âm dương thần thai. Không nghĩ tới cái này, rất cũng ngưng luyện ra âm dương thần thai. Rất Hoàng thực lực rất mạnh, hắn một ánh mắt qua, cũng có thể ngưng luyện ra tượng chi thế. Liền không thể nhẹ nhàng một chút. Bạch Lý Trạch chồng mông lên bò lên, hoán thanh đạo. Tì, rất hoàn toàn thân dùng mình một cái, thầm nghĩ, hảo ánh mắt nha, xem ra tiểu tử này càng thêm vô sĩ. Khoan hay nói, cái kia ôn nu hai chữ, thật là có điểm ý tứ. Người tới đây làm gì? Rất hoàng lạnh lùng nói. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ Hải Vi Nhi, cười nói, nàng là Hải Minh Tông nữ nhi. Hải Minh Tông? Rất hoàng hơi hơi cau mày nói. Hải Vi Nhi gật đầu nói, không thể, gia phụ chính là Hải Minh Tông. Rất hoàng cùng Hải Minh Tông cũng coi như là có quá mệnh giao tình, đã từng cùng một chỗ song xáo qua Đông Châu. Luận tứ chất, đương nhiên là Hải Minh tông muốn thắng hắn một bậc. Dù sao, rất hoàng thể nội chỉ cảm thấy tỉnh một nửa chiến hồn. "Phụ thân ngươi là muốn cho ta dẫn ngươi đi vùng ngoại?" Rất hoàng ngưng thanh đạo. Hải Vi Nhi khổ sở nói, có vẻ như hắn chính là ý này. "Có chút độ khó." Rất hoàng những mày, âm thầm lưu lối đạo, "Ngươi nên biết rõ chúng ta muốn đi đâu a. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là đi Hoang Châu." Hải Vi Nhi ngưng lông mày đạo, "Có thể nói, Hoàng Châu là Nam Hoang Tu sĩ tạo dựng lên thế lực, tại ngoại cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng luận chiến lực, cũng không thua ở Ma Châu cùng Phục Hổ Châu." Rất hoàng gật đầu nói không ý tới ngươi biết vẫn rất nhiều nha. Hải Vi Nhi đạo, đây đều là phụ thân ta nói cho ta biết. Dừng một chút, rất Hoàng nói, vậy ngươi phụ thân có hay không nói qua cho ngươi, Hoang Châu cùng Ma Châu ở giữa khoảng cách. Này cũng không có. Hải Vi Nhi khẽ gật đầu nói, rất Hoàng thở vào một cái, cau mày nói, Ma Châu cùng Hoang Châu ở giữa, ước chừng cách mấy chục cái lục địa, cũng chỉ có một chút cự hình truyền tống trợ, mới có thể đưa ngươi truyền tống đến Ma Châu. Hơn nữa cần có linh ngọc, càng là đến hàng vạn mà tính. Rất Hoàng khổ sở nói, vừa ngoại thế nhưng là có 3000 lục địa, thế lực rất rối phức tạp. Giống Hoang Châu, Ma Châu lớn như vậy châu cũng tuyệt đối không bằng số ít. Lại thêm, những cái kiêu cự hình truyền thống trận, phần lớn nắm ở một chút thế ra trong tay. Coi như ngươi nắm giữ linh ngọc, nếu như không có người chịu vì ngươi làm đảm bảo, hết thể cũng đều không tốt. Vương ngoại không giống thần đạo giới dạng này tự do, khắp nơi tồn tại giáo quy, tông quy. Hơn nữa, mỗi một cái lục địa đều có thuộc về nó kiêng kỵ. Thì như nói Ma Châu, bọn hắn liền kiêng kỵ Phật. Nếu có ai dám tại Ma Châu nói Phật lời khen, 10 phần sẽ bị quần đầu mà chết. Tương phản, tại Phục Hổ Châu, chỉ có thể nói Phật tốt. Nếu là dám nói Phật không tốt, đồng dạng sẽ bị đánh chết so ra mà nói, vẫn là vượt ngoại càng tự do một chút. Nói thật, nếu như không phải bất đắc dĩ, rất hoàng thật đúng là không muốn rời đi thần đạo giới. Coi như đi hoang châu, cũng không biết còn có thể hay không tìm được năm đó chiến tộc. Hải Vi Nhi khổ tâm cười nói, "Tiên mối, ngươi hiểu lầm, kỳ thực sáu." Không đợi Hải Vi Nhi nói xong, liền bị Bách Lý Trạch cắt đứt. Kỳ thực là dạng này. Bạch Lý Trạch tiếp cận tiến lên, mặt dạn mày dày nói, "Ngươi cũng biết, bên ngoài khắp nơi đều đang đuổi giết chúng ta, cho nên, chúng ta muốn đi đồng châu thử thời vận." Rất hoàng khẽ cười nói, "Là truy sát ngươi đi." Bản hoàng thế nhưng là nghe nói Đầu của ngươi bù đắp được một cái vũ hầu thất vị. Khu khu. Bách Lý Trạch ho khan vài tiếng, lúng túng cười nói, ngươi cũng biết, giống ta như thế siêu quần suất chúng người, khó tránh khỏi sẽ chọc cho bên trên một chút kiểu địch Đi, nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn tài nguyên tu luyện đi. Rất hoàng tức giận nói. Bách Lý Trạch nghiêm sắc mặt, nghĩa chính luôn từ nói, xin ngươi đừng vũ nhục ta, chỉ là tài nguyên tu luyện, ta bách Lý Trạch như thế nào lại để ở trong lòng chớ. Hừ. Rất hoàng hừ vài tiếng, từ động tiên bên trong lấy ra một đống tinh th Bạch Lý chạch liếc qua trên đất tinh thạch, nhẹ xuận đạo, "Dật Hoàng, ngươi cũng không nên đem chúng ta làm nô đẩn, tại Đông Châu trong mắt của tu sĩ, tinh thạch chính là rất rưởi." Rất Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Thực sự là vì Bạch Lý thì cảm thấy bị ai, chỉ ngươi điểm ấy nhãn lực kình, đi Đông Châu cũng là chịu chết, không bằng tìm núi u cục bế quan trên 180 năm, tối thiểu nhất có thể giữ được một mạng." "Mấy ngươi đem các loại tinh thạch thu lại." Bạch Lý chạch hừ một tiếng, nghĩa chính luôn từ nói, "Ta không tiếp nhận ngươi nhục nhã." "Nhục nhã?" Dật Hoàng sai điểm tức hôn mê bất tỉnh, "Thế này sao lại là cái gì tinh nha, cái này đều linh ngọc nha." "Chỉ bất quá" Những thứ này linh ngọc đều trùm lên một cái tầng vải cáo, vì chính là không để linh ngọc bên trong tinh khí tắn đi. Hải Vi Nhi cảm thấy có chút lúng túng, đẩy Bách Lý Trạch, thấp giọng nói, đây không phải tinh thạch mà là linh ngọc. Nói, Hải Vi Nhi tiện tay nhặt lên một khối linh ngọc, đem bề mặt thạch cáo cho làm vỡ nát. Quả nhiên, đợi đến những cái kia thạch cáo nát đi sau đó, Hải Vi Nhi trên tay nhiều hơn một chương lớn chừng bàn tay linh ngọc, không phải lá giả chứ. Bạch Lý Trạch có chút không tin, hắn tay tiếp nhận liễu linh ngọc, dùng răng cắn một cái, rất bằng, rất bằng ngậm. hay nói, cái này linh ngọc hương vị vẫn được, vào miệng tan đi. Đợi đến Bạch Lý Trạch luyện hóa tấm kia linh ngọc, lúc này mới thầm kinh hãi đạo, thật không hổ là linh ngọc nha. Cứ như vậy một khối nhỏ linh ngọc, như thế nào cũng bù đắp được Bạch Lý Trạch tu luyện cả ngày. "Tiểu tử, hiện tại thế nào?" Rất Hoàng mặt đen lên, trừng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, lạnh lùng nói. Bạch Lý Trạch nhếch miệng cười nói, "Nhạc phụ đại nhân, không muốn nhỏ mọn như vậy sao?" "Ai là ngươi nhạc phụ đại nhân?" Rất Hoàng trầm mặt, lạnh ngắt nói, "Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản hoàng trực tiếp đập vỡ một ngươi." "Xin lỗi, nói sai rồi." Bạch Lý Trạch gãy cười nói. Rất Hoàng lạnh ngắt nói, "Biết liên tốt." Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm trang nói, "Phải gọi ngươi chuẩn nhặt phụ mới đúng, ngươi cũng biết, ta theo nguyên nhiên còn không có vi phòng. cho nên chỉ có thể trước tiên hủy quất ngươi làm chuẩn nhặt phụ." Bạch Lý Trạch bực tức đạo, "Cái gì?" Rất Hoàng khỏe miệng co quắp súc mấy lần, tức giận đến toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Gặp rất Hoàng tức giận, Bạch Lý Trạch vội vàng giơ tay thể, "Yên tâm, ngươi hủy quất thời gian hẳn là sẽ không rất dài." "Tiểu tử, những thứ này linh ngọc ngươi không muốn à. Rất Hoàng xem mặt, cười lạnh đạo, "Mặc dù ngươi dùng cái này mấy ngàn khối linh ngọc làm đút ta, nhưng ta vẫn sẽ tha thứ ngươi." Chầm tư một chút, Bạch Lý Trạch nói, Nói, Bạch Lý Trạch tiện tay đem trên mặt đất linh ngọc thu vào đầu tiên. "Tốt tiểu tử, hiện tại có thể lăn." Rất Hoàng có chút không nhịn được thua tay nói, "Lập tức, lập tức." Bạch Lý Trạch nói, "Muốn cho ta rời đi cũng không phải không thể, trừ phi ngươi chịu đáp ứng ta một cái điều kiện." 372 chương 371, di hồn mắt điều kiện. Rất Hoàng khỏe miệng co quắp súc mấy lần, "Ngươi nhà, còn dám nói chuyện gì cầu thí điều kiện." Nhưng vì mau chóng thoát khỏi Bạch Lý Trạch dây dưa, Rất Hoàng vẫn không tình nguyện gật đầu một cái. Rất Hoàng lạnh lùng nói, "Nói đi, điều kiện gì?" Bạch Trạch nhất khuôn mặt hi vọng đạo, kỳ thực cũng không cái gì. Đan liền là muốn cho ngươi đoạt nhục nhã ta mấy lần." Rất Hoàng nhất mặt hắc tuyến, hôn tiểu tử này, thật đúng là không cần mặt mũi, đơn giản so Bạch Lý Tỷ còn vô sỉ. Rất Hoàng tự nhiên biết Bạch Lý Trạch trong miệng nhục nhã là có ý gì. Rơi vào đường cùng, Rất Hoàng đành phải đem một đôi bọc lấy thạch cáo tinh thạch vứt xuống liễu địa bên trên, tiếp đó hất lên ống tay áo, hướng lăng mộ chỗ sâu đi đến. Câu nhục nhã. Bạch Lý Trạch ôm thật chặt lấy Rất Hoàng, hông, khóc lóc gầm làm ta hai lần, thật sự là có ít." Một bên Hải Vi Nhi hoàn toàn thấy choáng, trên đời này còn có loại này kỳ hoa. Rất Hoàng dầu, mắt của hắn mấy lần, chút nữa nhịn không được Một trưởng đem cái này hỗn tiểu tử cho đánh chết. Tiểu tử, phải hiểu được có chừng có mực." Rất hoàng lạnh giọng nói, còn dám hung hăng càng quấy, bản hoàng liền đem người hai trận đánh gãy, sau đó lại đưa người ném ra nghĩa trang. Trải qua rất hoàng nhất phía dưới, Bạch Lý Trạch ngược lại là rất là biết điều. Bạch Lý Trạch trong miệng đắc trí đạo, "Ai, thật sự là quá keo kiệt, còn rất hoàng đâu." Xem xét chính là một cái kẻ nghèo hèn. Bay nhảy, Rất hoàng nhất cái lão đạo, khoe miệng co quắp súc mấy lần, mắng thầm, "Hỗn tiểu tử này thật sự là thật không có phẩm." Tính toán, cũng không cần cùng Bạch Lý Trạch đáp lời hảo. Bách Lý Trạch giống như khối thuốc cao da chó. Nếu như bị hắn cho có lấy, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, coi như vứt bỏ cũng sẽ kéo xuống mình một lớp ra. Rất Hoàng ánh mắt kiên nghị, sải bước hướng về lăng mộ chỗ sâu đi đến. Cũng không có chờ rất Hoàng đi mấy bước, đã cảm thấy sau lưng chuyển đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Rất Hoàng dừng lại, vừa nghiêng đầu, thấy là Bạch Lý Trạch. "Ngươi không phải nói muốn đi sao?" Rất Hoàng mặt đen lên, lạnh giọng nói. Bạch Lý Trạch ra mặt sát phúc hậu, "Đúng nha, ta suy nghĩ, xem có thể hay không từ nơi này xuyên ra ngoài." "Ta xác, tiểu tử này ra mặt như thế nào rảnh như vậy? Còn xuyên ra ngoài? Xuyên màng nhà, nơi này chính là Man quốc lăng mộ." Làm sao mặc, hướng về cái nào xuyên? Tiểu tử này rõ ràng chính là muốn cho chính mình che chở hắn. Rất Hoàng sâu đầm thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói, "Đừng ép ta đánh." Bradley Trạch ho khan vài tiếng, cười nói, "Kỳ thực đâu, ta liền là nghĩ tế bái một chút thái cổ rất Hoàng, cũng tốt để bọn hắn tại từ nơi sâu xa có thể phù hộ ta. Tiểu tử này thật đúng là sẽ tìm được cớ." "Tế bái? Ngươi nha, đây chính là tổ tiên của ta, ngươi tế bái còn lông nha." Có thể rất Hoàng lại không thể làm gì, đành phải hừ lệnh một tiếng, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, tiến vào lăng mộ, Bradley chậc gặp được từng tôn quan, mỗi một vị thạch quan đều là trống không. Xem ra, những cái kiêu tự phong tại trong Thạch Quan Vũ Dạ Mạt Đại Tu sĩ đã rời đi. Ngoại trừ Thạch Quan bên ngoài, trong lăng mộ giống tuyết. Tại trong lăng mộ, Bạch Lý Trạch nhìn thấy Liêu Thác Bà Tiên Nhiên. Lúc này Thác Bà Tiên Nhiên sớm đã tại thể bên trong thai nghén đã xuất thần thai, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người vòng quanh một con phượng hoàng, giữa mi tâm đầu kia màu đỏ luân văn, càng phát dục rỡ. Thác Bà Tiên Nhiên khí tức trên thân rất mạnh, ít nhất cũng có dưỡng thần cảnh đỉnh phong. một tiếng, phóng lên trời thực sự là công mình cực, đem trong cơ thể thần thai, thai thành linh anh Quỷ mới biết còn phải thời gian bao lâu. Linh ngọc, duy nhất có thể tăng tốc thần thai tiến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có linh ngọc. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp làm điểm linh ngọc mới được. Bạch Lý Trạch trong mắt tặc hề hề, nhìn xung quanh, cầm lên tham lang kiếm, tại trên quan tài đá một trận luận đâm. Bang bang bang. Trong lúc nhất thời, vang lửa khắp nơi, toàn bộ thạch quan bị rung ra rầm rạp chẳng chít khe hở. Có thể cứ thế liền sợi lông cũng không có phát hiện. Hỗn đản, ngươi ở đây làm gì? Dật Hoàng quyền đầu căng đến tận chặt, cả giận nói. Bạch Trạch lẩm bẩm nói, không có việc gì, cũng không cần chiêu đãi ta. Chiêu đãi? rất hoảng cắn chặt hàm răng, lệnh nhận nói, "Tiểu tử, bản hoàng nhận mệ là có hạ độ, chẳng lẽ ngươi nghi khiêu chiến cực hạng của ta sao?" Bạch Lý Trạch chọc lấy nửa ngày, liền sợi lông cũng không có phát hiện. Bạch Lý Trạch sờ cầm một cái, tại trên quan tài đá gõ gõ, phát hiện quan tài đá này có chút năm tháng. Cho nên, Bạch Lý Trạch suy nghĩ, xem có thể hay không bán hơn mấy khối linh ngọc. Chỉ tiếc, thạch quan sớm đã đánh mất liệu linh khí, bằng không, tuyệt đối là giá trị liên thành. Đáng tiếc nha, như thế cho bảo, cứ thế bị vũ dậy đám kia xúc sinh tao đạo. Những thứ này quan ngươi còn cần không? Bạch Trạch chỉ, chỉ trong lăng mộ quan có chút e ngại mà hỏi. Rất Hoàng mặt đen lên, dẫn cười nói, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quá gì? Nhìn ngươi nói, hai ta cũng là cha vợ, còn khách khí như vậy. Bạch Lý trách bĩu môi nói, ngươi không cảm thấy những thứ này Thạch Quan có chút chiếm chỗ sao? Dật Hoàng miệng đều sắp bị khí oai, làm nửa ngày, Hôn tiểu tử này là muốn những thứ này Thạch qua nha. Tại rất Hoàng xem ra, những thứ này Thạch Quan một điểm giá trị cũng không có, không bằng thì cho tiểu tử này, cũng tốt hoàn toàn thoát khỏi cái này hỗn đàn. Dật không nhịn được đưa tay nói, lấy, lấy, đều lấy đi. Ngươi đem ta làm người nào? Bạch Lý trách nhẹ đạo, Như thế nào cũng phải cho ngươi lưu lại một tôn Thạch Quan, tránh khỏi đến ngươi trăm năm về sau, liền cố dáng dấp giống như Thạch Quan cũng không có. Rất hoang nhứt trận ngạc nhiên, vì cái gì cùng tiểu tử này nói chuyện, tâm cảnh của ta liền sẽ lộn xộn. Ngay cả ta mang quốc ngưng khí tính thần thần thông, đều vô dụng nữa nha. Bạch Lý Trạch tốc độ ngược lại cũng không chậm, đem những cái kia Thạch Quan thu vào đầu tiên, chỉ để lại một bộ màu lửa đỏ Thạch Quan. Thấy không có, Bách Lý Trạch chỉ chỉ Thạch Quan, nhếch miệng cười nói, ngươi xem, đây chính là ta vì ngươi chu tâm chọn lựa Thạch Quan, cao cấp, đại khí, cao cấp, cũng là phù hợp thân phận của ngươi. Lan Dứt hoàng quyền đầu căng thẳng, một quyền vung xuống, liền đem cô kia màu đỏ thạch quan cho làm vỡ nát. Ngay sau đó, từng đạo liệt diễm cuốn qua, kèm theo long tượng cùng gieo vang thanh âm, liền thấy kia chút cục đá vụn trực tiếp bị trấn trợ thành một phấn. Hải Vi Nhi kéo Bách Lý Trạch cánh tay, thấp giọng nói, tính toán, chúng ta vẫn là đi đi. Bách Lý Trạch lắc đầu nói, không được, bây giờ ra ngoài, cũng chỉ có một con đường chết. Hải Vi Nhi vẻ mặt đau khổ nói, đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa nha. Bách Lý Trạch cười giả dối đạo, ngươi liền không hiểu được à, rất hoàng lao ra hỏa này bụng dạ cực sâu hắn có thể đủ bại ra lớn như thế hình truyền tông trận, chắc hẳn cũng có thể bại ra một chút cỡ nhỏ truyền tông trận. Cỡ nhỏ truyền tông trận. Làm Lượng này, Bạch Lý Trạch đánh là cái chủ ý này. Cũng là, chỉ cần có cỡ nhỏ truyền tông trận, Bạch Lý Trạch liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Man Quốc lâm mộ. Có lẽ, đây mới là làm Tuấn hái bản ý Bạch Lý Trạch khu mốc sẵn nhà, Khẩn Trương nói, rất hoảng, cái này tấm còn cần không? Rất hoảng lười nhác quay đầu, Lệnh Ngật nói, không muốn. Bạch Lý Trạch lại nói, vậy những này chôn theo xương thú còn cần không. Rất hoảng nói, không muốn. Cái kia thác bà nhiên còn cần không? Bạch Lý Trạch khỏe miệng hiện ra một vòng giảo hoạt, nụ tốc cực nhanh đạo. Rất Hoàng không chút suy nghĩ, khoát tay liếc liệm nói, "Không muốn, ngươi cứ lấy đi." A Bạch Lý Trạch lên tiếng, tiếp đó liền hướng Thác Bà Tiên nhiên đi tới. 3. Ba, Rất Hoàng rút chính mình một cái miệng giọng tử, mang thầm, "Hỏng bét, bị tiểu tử này vòng vào trong, rảnh. Đáng chết, thật là xảo trá tiểu tử nha." Chờ 6. Các loại. Rất Hoàng vội và ngăn lại Liêu Bạch Lý Trạch, lạnh nhạt nói, "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Trạch nhất mặt vô tội nói, "Là ngươi nói không cần. Không nghĩ tới ác tâm như ngươi vậy, ngay cả mình con gái ruột đều không cần." Rất màng khoẻ miệng cơ bắt một hồi co quắp, khẽ nói, ai nghe thấy được. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ Hải Vi Nhi, lầm bẩm nói, người ân nhân cứu mạng nữ nhi nghe thấy được. Rất hoàng nhất trận ngạc nhiên, trong lòng mắng thầm, ngươi nói thẳng Hải Vi Nhi không được sao? Cần phải nói móc nói cái gì ân nhân cứu mạng sao? Nhìn như tự có nhiều vong ân phụ nghĩa một dạng. Rất hoàng trầm trầm nói, tính toán, thừa dịp bản hoàng trước khi đi, vẫn là chỉ điểm ngươi mấy lần à, tránh khỏi ngươi bị người cho đánh chết. Chỉ điểm? Bạch Trạch lắc đầu liên tục nói, chỉ điểm cũng không cần, ta chỉ là muốn một môn cơ nhỏ truyền tông trận. Cơ nhỏ truyền tông trận Dật Hoàng hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, "Không có." Bạch Lý Trạch tức giận nói, rất Hoàng nha, Dật Hoàng, ta thật thay ngươi đỏ mặt, ngươi suy nghĩ một chút, trước đây nếu không phải là Hải mình tông xuất thủ cứu ngươi, ngươi có thể lên làm rất Hoàng." Rất Hoàng khí phải thẳng phát run, móc trong lực ra một khối linh ngọc, tiện tay ném cho Liễu Bạch Lý Trạch. "Đây là." Bạch Lý Trạch cau mày nói. Rất Hoàng tức giận nói, "Linh văn trận đồ, xem như một môn cỡ nhỏ truyền tông trận, duy nhất một lần có thể vượt qua một vạn dặm." "Cái gì?" Bạch Lý Trạch nhất sửng nói, "Mới một vạn Nói thật, Dật Hoàng thật muốn bóc một cái chết Bách Lý Trạch cái này hỗn đản. Thuận đạo giới tinh khí mỏng manh, duy nhất một lần có thể vượt qua một vạn dặm cũng xem là không tệ. Đây nếu là tại Đông Châu, như thế nào cũng có thể vượt qua mấy chục và dặm, thậm chí là mấy trăm và dặm. Địa vực có hạn, cái này cũng là chuyện không có cái nào. Bạch Lý Trạch hướng linh ngọc bên trong rót vào tinh khí, đã thấy toàn bộ linh ngọc tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Không bao lâu, trên không ngưng luyện ra một bộ linh văn trận đồ. Xích kim sắc linh văn giữa lẫn nhau nối liền với nhau. Nhìn xem rậm rạp trị tiết điểm, Trạch cảm thấy đầu có chút thoáng. Đây chính là linh văn trận đồ. Liên linh văn trận đồ tới nói, là tối trọng yếu không phải linh văn khắc dấu, mà là những cái kia tiết điểm. Đối với trí giả tôi nói, khó xử lý nhất đúng là tiết điểm. Linh văn chỗ giao giới, cũng chính là tiết điểm, nhất định phải bảo trì khéo đưa đẩy, tự nhiên. Giống có tiết điểm, lộ ra tương đối cứng ngắc, liền dễ dàng đứt đoạn. Bạch Lý Trạch đại khái đến một chút, bộ dạng này linh trận đồ ít nhất cũng có hơn 1000 cái tiết điểm. Nhưng là chỉ có một tiết điểm, cùng với những cái khác tất cả tiết điểm tương thông. Rất Hoàng lạnh lùng nói, "Tốt, trận đồ cũng cho ngươi, có thể hay không bố đặt được, liền cùng bản hoàng không có quan hệ." Đa tạ. Bạch Lý Trạch không quên vuốt ngông nói, rất hoàng đại nghiễu. Dật Hoàng khẽ nói: "Đi, nhanh đi lĩnh hội a." "Không cần." Bạch Lý Trạch nhất điểm cũng không có gấp gáp, ngạo nghe nói: "Ta muốn lĩnh hội, còn không phải vài phút sự tình." "Còn vài phút?" Dật Hoàng khỏe miệng hiện ra cười lạnh, "Hỗ tiểu tử này thật đúng là có thể khó lạc." Liên bản hoàng cũng không dám nói vài phút, tiểu tử này cũng là tự tin. Dật Hoàng cũng lời lại lý tới Bạch Lý Trạch, mà là hướng Thác Bà Tiên nhiên đi tới. Dần dần, Thác Bà Tiên nhiên sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh dần dần cùng nàng hòa thành thể. Bạch Trạch lưu ý đến, Thác Bà Tiên Nhân chỗ trán đầu kia màu đỏ luân văn, lué lên lóe lên. "Thiên nhãn." Bạch Lý Trạch lẩm bẩm nói: Một bên Hải Vi Nhi gật đầu nói, "Ân, là gì hồn mắt?" Bạch Lý Trạch Đạo, "Di hồn mắt?" Hải Vi Nhi giải thích nói, "Di hồn mắt cực kỳ lợi hại, nó có thể đem tu sĩ huyết hồn chuyển rời đến trong cơ thể của nàng, từ đó tiến hành luyện hóa. Ta suy đoán, các bà tiên nhiên sợ dĩ có thể trở thành vũ dạy thánh nữ, chắc hẳn cũng là nguyên nhân này." Hải Vi Nhi nhận đạo. Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, "Vì cái gì nói như vậy?" Hải Vi Nhi ngưng thanh đạo, "Di hồn mắt ngoại trừ có thể đem đối phương huyết hồn chuyển rời đến trong cơ thể mình bên ngoài, còn có thể đem huyết hồn thay đổi vị trí hắn tu sĩ khác thể nội. Không nghĩ tới di hồn mắt đạo như vậy." chẳng thể trách thác bà tiên nhân sẽ bị chọn làm vu dậy thái nữ. Dỗ, dỗ. Đúng lúc này, từ bên ngoài chuyển đến một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ nghĩa trang chấn động đến mức ù ù vào rồi. Dận Hoàng sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, "Không tốt, là Kim Tầm Cổ khí tức." Kim Tầm Cổ. Bạch Lý Trạch cũng là trong lòng cả kinh, vàng này tầm cổ nhưng là một cái nhân vật hung ác nha. 373 chương 372, Kim Tầm Cổ. Kim Tầm Cổ. Đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, thái cổ vũ dạy đồ Đơn thuần chiến lực cũng không thua ở Đông Hoàng. Nghe đây mà nói, Kim Tẩm Cổ từng bị Đông Hoàng Thái Dương đạo hỏa gây thương tích, lúc này mới không thể không lựa chọn Tự Phong, mà Tự Phong chỗ chính là Man Quốc Lăng Ngộ. Kim Tẩm Cổ ở thời điểm này tới Man Quốc Lăng Ngộ, đơn giản là vì Liêu Thác bà Thiên Nhiên mà đến. Đi, nhanh rời đi ở đây. Bạch Lý Trạch sắc mặt có chút trắng bệnh, lôi kéo Hải Vi Nhi liền muốn rời khỏi. Lưu tại nơi này, cũng chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Kiến Bạch Lý Trạch phải ly khai, rất hoang tân hình lóe lên, ngăn lại Liêu Bạch Lý Trạch cùng Hải Các loại, âm thầm cắn răng, thầm nghĩ, cô tiểu tử này thật sự là quá giàu rồi. Nghe xong kim tẩm cổ ba chữ liền nghị chạy trốn, như loại này không có đảm được người, sao có thể làm ta thác bạc dã có rẻ. Bạch Lý Trạch từ rất hoàng bên cạnh lách đi qua, cười khan nói, dừng bước, cũng không cần tiễn đưa ta. Ai nói muốn đưa ngươi? Rất hoảng nhất đem nắm chặt liễu Bạch Lý Trạch cổ áo của, khe nói, nhanh đi ngăn lại đầu kia kim tẩm cổ, muôn ngàn lần không thể để nó phá đi ta Tân Tân khổ khổ bố trí chuyển tông trận. Giống trắng ngạch hộ loại thực lực đó, tự nhiên không có khả năng phá mất chuyển tông trận. Nhưng kim tẩm cổ cũng không giống nhau, nói nhục thân cực kỳ hãn, sớm đã bước vào kiều truyện, mắt nhìn thấy liền muốn ngưng luyện ra thánh thể. Dật Hoàng biết, Kim Tầm Cổ lần này tới, nhất định là vì Liêu Thác Bà Tiên nhiên. Sắt Từ nói, Kim Tầm Cổ là vì Liêu Thác Bà Tiên nhiên di hồn mắt mà đến. Vàng này Tầm Cổ tâm tư thật đúng là ác độc, vậy mà muốn cho Thác Bà Tiên Nhân đem mặt khác tu sĩ huyết hồn, chuyển dời đến trong cơ thể của nó. Thác Bà Tiên nhiên tính tình thệ lương, làm sao có thể đáp ứng chứ? Vì ép buộc Thác Bà Tiên Nhân khuất phục, Kim Tầm Cổ vậy mà tại Thác Bà Tiên Nhân thể nội gieo cổ độc. Vì thế, rất Hoàng từng cùng Kim Tầm Cổ đại chiến một hồi. Dật Hoàng là mạnh, nhưng đối đầu với Kim Tầm Cổ, cũng chỉ có bị nửa phần. Ngươi không phải nói đùa chứ? Lần này đến phiên Bạch Lý Trạch mặt đen, nói đùa cái gì, liền tự mình chút thực lực ấy, cũng nghĩ đi ngăn lại Kim Tầm Cổ. Rất Hoàng trầm giọng nói, yên tâm, đầu kia Kim Tầm Cổ bị trọng thương, chính là nhục thân mạnh một chút. Bạch Lý Trạch cau mày nói, mạnh bao nhiêu? Rất Hoàng đạo, nhục thân kiểu chuyển. Kiến Bạch Lý Trạch có chút chần chừ, Dật Hoàng khẽ nói, đừng tưởng rằng bản hoàng không biết, trên người người cô kia quỷ khô lâu, cũng có nhục thân kiểu chuyển cường độ. Không được nha. Bạch Lý Trạch khẽ lắc đầu nói, động Cố kia khô lâu cực kỳ hao phí thần hồn. Hôn điệu tử này, lại nghĩ đến lường gạt. Có thể rạng hoàng lại không có lựa chọn nào khác chị có thể giận dữ từ động tiên bên trong lấy ra một cái màu đỏ thảm bình xứ. Cho ngươi." Rất hoàng lệnh lạnh lùng nói, "Đây là phù hồn đan. Hai ta thế nhưng là cha vợ, khách khí với ta cái gì?" Bạch Lý Trạch bất động thanh sắc đem phù hồn đan thu vào động tiên, giả vợ làm bộ dạng như không có gì. Phốc phốc. Đúng lúc này, Thác Bà Tiên Nhiên liên tục phun ra hai đạo máu đen, sắc mặt cực độ tái nhợt, không đợi nàng mở mắt sẽ không tỉnh nhân sự. Tiên Nhiên. Rất hoàng cảm thấy khẩn trương, vội vàng hướng Thác Bà Tiên Nhiên vọt tới. Có thể Bạch Lý Trạch tốc độ càng nhanh, hắn trực tiếp đem Thác Bà Tiên Nhiên nắm ở trong lực. Xuyên đầu qua Minh đồng tử. Bạch Lý Trạch phát hiện, tại Thác Bà Tiên nhiên thể nội ẩn nút từng con kim sắc cổ trùng. Những cái kia cổ trùng toàn thân tản ra dược kim chi khí, đang đại ăn mòn Thác Bà Tiên nhiên huyết hồn. Là cổ độc. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh, Thâm Hàn Đạo, ngươi là như thế nào chiếu cố yên nhiên? Nói, Bạch Lý Trạch thôi động lên con ác thú kình, muốn đem Thác Bà Tiên nhiên trong cơ thể cổ trùng cái hút ra tới. Có thể khiến Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, những cái kia kim sắc cổ trùng đều sớm cùng Thác Bà nhiên hòa thành một thể. Không được. Bạch Trạch vội vàng đem con ác thú kình thu hồi thể nội, thầm nghĩ, những cái kia cổ độc thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không luyện hóa được. "Rất Hoàng lạnh lùng nói, còn không đều là bởi vì ngươi." Bạch Lý Trạch nhe răng đạo, "Có quan hệ gì với ta?" "Rất Hoàng lạnh nhạt nói, kim tằm cổ muốn có được bên trong cơ thể ngươi con ác thú huyết hồn, lúc này mới tại yên nhiên thể nội gieo cổ trùng." "Cái gì?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bột một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, "Chuyện này là thật." "Rất Hoàng tức giận nói, bản hoàng đáng giá lựa ngươi sao? Nếu không phải là bị yên nhiên ăn, bản hoàng đều sớm bắt ngươi khai đao." Bạch Lý Trạch nhất kắn răng, trầm nói, "Có cái gì phương pháp phá giải?" "Dừng một chút, rất nói, có, trực tiếp giết chết kim tằm cổ là được." Giết chết kim tằm cổ có chút độ khó nha. Mặc kệ, thừa dịp Kim Tầm Cổ bị trọng thương, vẫn là đụng một cái tính toán. Dù sao mình trong tay có truyền tổng trận, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn. Đợi đến thực lực mình đủ mạnh, lại tìm Kim Tầm Cổ tính sổ sách. Kiến Bạch Lý trạch gương mặt vẻ hưu sầu, rất hòa nhã đạo: "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần đi vừa ngoài, chắc có biện pháp hóa giải yên nhiên trong cơ thể cổ độc. Yên tâm, ta nhất định sẽ giết Kim Tầm Cổ." Nói, Bạch Lý trạch tại thác bạn nhiên trên trán hôn một cái, vẫn là ngay trước rất hoảng. Giang giác, rất con mắt trợn lên tròn trịa, hai chân hắn phát lực, đem toàn bộ mặt đất cho đã vỡ. Tin tưởng ta Bạch Lý Trạch nhất nhất mặt kiên nghị, tại thạc Bạt Tiên Nhiên trên đôi môi ngọc tiểu hôn một nụm, tiếp đó đem thạc Bạt Tiên Nhiên phóng tới Liễu Địa bên trên. Rất Hoàng khí phải tóc đều nổ, hôn đản, tiểu tử này dám sáu, dám ở ngay trước mặt ta khinh nhường ta thạc Bạt dạ nữ nhi, thay ta nấu chém trả, đợi ta chém kim tẩm cổ liền đến uống. Bạch Lý Trạch vỗ vỗ rất Hoàng bà bay, nghiêm nghị nói, Rất Hoàng nhất mặt hắc tuyến, lạnh lùng nói, không cần, ngươi chỉ cần ngăn lại kim tẩm cổ 10 hơi lập tức. 10 hơi? Bạch Lý Trạch nói, ngươi cũng quá xem thường người. Dật Hoàng sắc mặt phát lệnh đạo, đang thúc dụng động chuyển tống chất lức, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, bằng không sẽ xuất hiện sai lầm, từ đó lệnh hướng quý tích nguy lai. Bạch Lý Trạch khẽ gật đầu nói, "Ta biết muốn làm thế nào." Dật Hoàng sắc mặt có chút phức tạp, đạm mạc nói, "Cẩn thận một chút, nếu như thực sự không được, liền trực tiếp chạy trốn a." "Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nữ nhi thủ tiết." Bạch Lý Trạch túi người tử, hướng Dật Hoàng phất phất tay, tiếp đó nhanh chân ra lâm mộ. Dỗ rảnh." Âm thanh trấn Trạch động đến đầu một cái, Bạch Lý Trạch gặp được một đầu thân hình khổng lồ hung thú. Nó toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực. Kim Tẩm Cổ dáng dấp có điểm giống con quốc, bất đồng duy nhất là nó toàn thân trên giới đều hiện đầy vảy màu và nóng. Nó một đôi trong mắt, trừng to bằng cái đốt, ánh mắt sắc bén, nhìn chòng trọc vào lang mộ phương hướng, nó vung chảo xé hướng về phía tầng kia ngân sắc màn mỏng. Bành bành bành. Sâu trong hư không chuyển ra liên tiên văn rồi, kinh khủng cương phong tứ ngược, đem kim tẩm cổ móng phải nuốt đi vào. Thế nhưng là, kim tẩm cổ không sợ chút nào, nó móng phải nhất chuyển, giống như bọ cánh camở dạng, tấn kích lấy tầng kia ngân sắc màn Xương rồng Bạch Lý Trạch cũng là cảm thấy châm xuống, thật không hổ là vũ dậy thủ hộ đồ đằng. Cái kia sừng rồng giống như là từng bị trọng thương, đoạn mắt một nửa. Toàn bộ sừng rồng giống như là bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm cho bao lấy. Đạo hỏa. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, suy nghĩ đạo, chẳng lẽ những cái kia màu đỏ hỏa diễm chính là đạo hỏa sao? Hẳn là không sai được. Xuất hiện ở trước khi đi, Bạch Lý Trạch thử nghiệm bố trí một chút linh ngọc bên trong ghi lại tiểu chuyện tiến đưa trận. Bạch Trạch hai tay vũ động, liền gặp trên không thoáng hiện lên từng cái kim sắc linh văn. Những linh văn kia giống như là có liễu linh tính chất, tại Bạch Lý Trạch dưới sự thúc dục, từ từ hình cuối cùng đan vào với nhau. Mắt nhìn thấy, bộ kia trận đồ liền muốn hoàn thành. Thế nhưng là, cũng bởi vì Bạch Lý Trạch nhất cái nho nhỏ sai lầm, toàn bộ trận đồ ẩm vang tan rã. Bạch Lý Trạch thầm hận đạo, lại đến, ta cũng không tin. Lần này, Bạch Lý Trạch thôi động lên Minh Đồng tử, liền thấy hắn trong đôi mắt nhiều hơn một bộ linh trận đồ. Lệnh Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, hắn Minh Đồng tử tự hỗ có thể tự động thôi động bộ kia linh trận đồ. Không bao lâu, Bạch Lý Trạch trong mắt nổi lên một bộ linh trận đồ. Làm sao có thể? Một bên Hải Vi Nhi cảm thấy run lên, hoảng nói, chẳng lẽ là Minh Đồng tử sao? Đây vẫn là Hải Vi Nhi lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Lý Trạch thi triển Minh Đồng Tử. Vụt vụt 6. vụt vụt. Bạch Lý Trạch hai mắt nhìn về phía trên không, đã thấy toàn bộ trên không đều hiện lên ra bộ kia linh trận đồ. Hô. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm, xem ra Minh Đồng Tử lại sắp đột phá rồi. Kế tiếp, chỉ cần Bách Lý Trạch đem những cái kia linh ngọc ném vào trận đồ lập tức. Dưới tình huống bình thường, linh ngọc càng nhiều càng tốt. Bởi vì tại hành độ hư không lúc, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái gì không biết phong hiểm. Căn cứ cổ tịch ghi chép, linh ngọc số lượng tuyệt đối không thể ít hơn so với linh trận đồ tiêu điểm đếm. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch mỗi thôi động một lần chuyển công trận, liền cần hao phí hơn 1000 khối linh ngọc. Xa Xỉ Nha, cái này thật đúng là không phải bình thường nhiên có thể có khả năng. Đi, chúng ta đi chiếu cố đầu kia Kim Tầm Cổ. Bạch Lý Trạch đem Quỷ Đạo Đế thích phóng ra, tiếp đó hướng về trong đó một cái trận nhãn đi tới. Có Quỷ Đạo Đế tại, Bạch Lý Trạch rốt cuộc không cần khiến cho máu thịt bé bét. Một kiếm Bạch Lý Trạch, Kim Tầm Cổ giống như điên cuồng một dạng phấn khởi. Ha, ha con ác thú huyết hồn. Kim Tăng Cổ cười nói, tiểu tử, nhanh chóng quỳ xuống sư, dưới sự chỉ điểm của ta, ngươi nhất định có thể tại Phong Thánh Chi chiến bên trong lấy thật tốt thứ tự. Kim Tiễn cổ suy nghĩ, coi như không chiếm được con ác thú huyết hồn, có thể thu một cái nắm giữ con ác thú huyết hồn chiến nô cũng không tệ. Kim Tầm cổ biết, có rất hoàn toàn trấn, lấy nó lúc này thực lực, rất khó đối với truyền thống trận tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến quá nhiêu tác dụng. Lúc này, Kim Tầm cổ cũng chỉ có thể lui mà cầu lần. Người nói, là Kim Tầm cổ thịt ngon ăn, vẫn là trắng mạch hồ thịt ngon ăn. Bạch Lý Trạch quay đầu vấn đạo. Hải Vi Nhi không còn gì để nói, này cũng lúc nào, làm sao còn suy nghĩ ăn đâu. Hải Vi Nhi u nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt hung hăng gặp một cái bộ ngực sữa giữa hải thật quả. Bạch Lý trạch tự đủ, hẳn là trắng ngạch hổ thịt ngon ăn một điểm a. Một bên trắng ngạch hổ ưỡn ngực, cười lạnh nói, đó là tất yếu, ta đây một thân thịt hổ, mềm nhún vô cùng, vào miệng tan đi. Ta sát, trắng ngạch hổ hung hăng giật một cái chính mình, mắng thầm, ta đang miên man suy nghĩ gì đây? Cái gì? Kim Tầm Cổ cũng bị tức đến chập mạch rồi, cả giận nói, tiểu tử, ngươi vậy mà nói thịt của ta không bằng trắng ngạch hổ. Trắng ngạch hổ nhìn Kim Tầm Cổ một mắt, khinh nói, vàng này Tầm Cổ đầu óc nhất định có bệnh. Ầm Đúng lúc này, toàn bộ nghĩa trang run một cái, tầng kia ngân sắc màng mỏng càng phát dữ dỡ. Măng Đâu nhìn lại, bầu trời một mảnh hỗn độn, tối tăm mờ mịt một mảnh. Kinh khủng cương phong nổi lên bốn phía, giống như gió lốc một dạng, rảo sát lấy man quốc lang mộ. Sâu trong lòng đất, giống như là ẩn nốt một đầu long mạch. Rất Hoàng cũng coi như có chút can đảm, lại có thể nghĩ đến mượn nhờ long mạch sức mạnh hành độ hư không. Không tốt. Kim Tầm Cổ cảm thấy khẩn trương, cả giận nói: "Tiểu tử, nguyên lai ngươi là đang kéo dài thời gian." Kim Tầm Cổ gầm nhẹ một tiếng, nó vung chảo vô về phía tầng kia miệng một cởi, như loại này truyền trống trận, tuyệt đối không thể nhận ra ngoại Một khi lọt vào cái miễu, liền có khả năng bị chuyển tống đến nơi chưa biết. Vận khí tốt, vẫn như cũ có thể bị chuyển tống đến điểm kết thúc. Nhưng nếu như vận khí không tốt, 10 phần sẽ bị chuyển tống đến một chỗ trong cấm địa. Quỷ Đạo Đế, ngăn lại nó. Bạch Lý Trạch vội vàng thôi động thần thai, liền thấy hắn trong cơ thể Âm Dương Thần Thái xoay tròn cấp tốc. Đạo kia cốt linh quỷ hỏa tản ra hàn khí, cùng tỷ Đạo Đế thành lập nên một tia liên hệ. Siêu. Quỷ Đạo Đế tốc độ cực nhanh, tại ngực của nó trung ương, vậy mà lơ lửng một cái màu ưu lam linh châu. Lam Minh Châu. Kim Tầm cảm thấy kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. 374 trường 373, vạn giảm đại đào vong. Lúc này Quỷ Đạo Đế đã cùng Minh Châu hòa thành một thể, hắn thôi động lên Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, trực tiếp đâm về Liễu Kim Tầm Cổ. Đối với Minh tộc tới nói, Minh Châu chính là bọn họ lực lượng cột nguồn. Hừ, nhìn ta không nuốt ngươi. Kim Tầm Cổ hừ một tiếng, nó một cái nghiêng người, tránh thoát Quỷ Đạo Đế công kích, tiếp đó há mồm đem Quỷ Đạo Đế nuốt vào. Đây chính là Kim Tầm Cổ, nó có thể luyện hóa hết thầy. Bởi vì Kim Tầm Cổ đem Quỷ Đạo Đế nuốt vào, Bạch Lý Trạch cùng Quỷ Đạo Đế ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng yếu. Mắt nhìn thấy cũng nhanh phải biến mất. Đồng dạng Bạch Lý Trạch thần hồn hao tổn lợi hại, cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hoàng bét, Bạch Lý Trạch biến sắc, vội vàng đem phục hồn đan nuốt vào. Cái này phục hồn đan dược hiệu thật đúng là mạnh. Chỉ là một cái phục hồn đan, liền tương Bạch Lý Trạch mất đi thần hồn lực cho tiếp tế trở về. Bạch Lý Trạch thôi động lên cốt linh quỷ hỏa, chăm chú cảm nhận rồi một lần quỷ đạo đế. Dần dần, cùng quỷ đạo đế ở giữa liên hệ càng ngày càng mạnh. Chỉ cần Bạch Lý Trạch nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy kim tầm cổ trong bụng tình huống. Không hiểu chất lỏng màu vàng lỏng, tỏa ra từng trận hôi thối. Những cái kia chất lỏng màu vàng lỏng, hẳn là kim tầm cổ dịch vị. Kim sát dịch vị mang theo mảnh liệt tính an ổn, nếu không phải là Quỷ đạo đế nhục thân có cứu truyện, đoán chừng đều sớm hóa thành nước. Bành, bành. Tại Bạch Lý Trạch thao tụng dưới, Quỷ đạo đế nhất lần lại một lần nữa đập nện lấy kim tẩm cổ bụng. Từ kim tẩm cổ thể nội truyền đến một hồi tiếng sấm rền, ong ong vang dội. Vô dụng. Kim tẩm cổ cười lạnh, khinh bị nói, chỉ là một bộ quỷ khô lâu còn không đả thương được ta. Giống. Đúng lúc này, Chẳng mạch hổ động, hắn vung bắt tới. lực mạnh, mục tiêu của nó là Hải Vi Nhi. Đến nơi Bạch Lý Trạch, nói thật, Chẳng mạch thật đúng là không có can đảm đó rất rõ ràng, Kim Tầm Cổ là muốn thu bách lý trạch làm chiến nô. Trắng Nặc Hổ tự nghĩ không phải Kim Tầm Cổ đối thủ. Đừng nhìn Kim Tầm Cổ bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng nó luyện hóa. Chịu chết đi. Cùng lúc đó, Kim Tầm Cổ ra tay rồi, nó vung chảo chụp về phía Liêu Bách Lý Trạch đầu. Đương nhiên, Kim Tầm Cổ cũng không muốn giết chết Bách Lý Trạch, chỉ là muốn đem hắn chần choáng. Giết hồn kiếm trận. Bách Lý Trạch chợt quát một tiếng, liền thấy hắn trong đầu lập loè liên tiếp kỳ quang. Hiu hiu hiu. Bất ngờ không kịp đề phòng, Hổ cùng Kim Tẩm Cổ cùng nhau chúng chiêu. Trắng Ngạch Hổ còn tốt một chút, dù sao nó không có thủ thương. Thảm nhất thuộc về Kim Tằm cổ, nó chỉ cảm thấy thần hồn một hồi nhoi nhói. Giống Kim Tằm cổ loại này thuần huyết hung thú, nhục thân tuy cực kỳ cường hãn, nhưng thần hồn lại hư nhược đáng thương. Bởi vì Bạch Lý Trạch công kích quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời, Kim Tằm cổ cũng không có thôi động bảo hộ hộ trung, thần hồn công kích. Kim Tằm cổ toàn thân đều ở đây run lẩy bẩy, run rẩy đạo, thái cổ đệ bắt sát trận, giết hồn kiếm trận. Phía trước, Kim Tằm cổ cũng đã được nghe nói có liên quan Bạch Lý Trạch chuyện dấu vết, nhưng đối với hồn kiếm trận miêu tả cũng không phải rất nhiều. Quỷ Đạo Đế, cho ta xé mở Kim Tằm cổ bụng. Lúc này, Bạch Trạch đành phải được ăn cả ngã về không. Hắn đem thần hồn tôi động đến cực hạn, đã thấy quỷ đạo đế toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Những ngọn lửa kia hiện lên màu u lam, cháy hùng rực lên. Minh hỏa. Kim Tầm Cổ cũng là sửng sợ, minh hỏa sức sát thương cực mạnh. Minh hỏa ngoại trừ có thể thương tổn tới nhục thân bên ngoài, còn có thể làm bị thương thần hồn. Giống. Quỷ đạo đế gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn thần đạo pháp văn, giống như là được thắp sáng một cái dạng. Phốc, phốc hai tiếng, quỷ đạo đế hai cái quỷ thủ trực tiếp đâm vào Liễu Kim Cổ nội đan. Ngay sau đó, một tiếng vỡ rợ, thứ nhất đạo màu lam thân ảnh phá vỡ Liễu Kim Cổ phòng ngự. Lốt bút. Trong lúc nhất thời, lôi điện đàn sen, sương mù tím tràn ngập, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Tại hư không chỗ sâu, nư luyện thành liễu nhất đạo tử sắc vòng xoáy. Ấm ẩm ầm, một tiếng vang thật lớn, khước kiến nhất đạo tử quang cùng man quốc lăng mộ liên tiếp cùng một chỗ. Là chuyên tông trận. Đang chạy tới họ Tây Môn sóng trên mặt cả kinh, trầm giọng nói, cái này rất rốt là muốn đi đâu? Một bên khương giả rối cỡi Kim Lân sư tử, lạnh nhạt nói, Hoàng Châu. Hoàng Châu. Họ Tây Môn sóng kinh hãi nói, đây không phải là tại vực ngoại sao? Thần kiếm đầu nói, là ở ngoại, cùng Bình Châu nhau, tuyệt đối là cự phách một dạng tồn tại, cho dù là Ma Châu Phúc Khẩu Châu cũng phải cho Hoang Châu ba phần chút tình mọn. Bá. Đúng lúc này, khước kiến nhất đạo hỏa ảnh ta tới, lửa kia ảnh toàn thân đều bắt đầu cháy dữ dượi. Họ Tây Môn sóng hoàng sợ nói, hung cầm. Thần kiếm mộ kiếm đồng tử lóe lên, âm thầm gật đầu đạo, Tam Túc Kim Mô. Kim diệu ngải. Bạch Lý Trạch thầm hận một tiếng, vội vàng dựng lên dây cùng, bắn về phía không trung kim ối hoàng. Mặc kệ như thế nào, cũng không có thể ảnh hưởng đến rất hoàng. Một khi truyền tống trận khởi động, tuyệt đối không thể nhận ra ngoại lực quá nhiều. Nhất là cái kiếm màu tím thông đạo. Hiu hiu hiu. Lý trách nhất khẩu khí ra mấy trăm tiễn, bóng tên. Hướng Kim Diệu ngay phần bụng bạn tới. Kim Diệu ngày dù sao cũng là Kim Ô tộc hoàng giả, nó căn bản không có nhìn Bạch Lý Trạch, chỉ là hứ một tiếng, liền gặp mấy đạo xích kim sắc gợn sóng từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Rang rắc. Những mũi tên kia vũ ứng thanh mà đoạn. Haha, ha, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Kim Tầm Cổ không để ý miệng vết thương ở bụng, vẫn như cũ cùng Quỷ Đạo Đế chiến đấu lại với nhau. Chẳng ngạch hổ xem thời cơ sẽ đến, làm sao có thể dễ dàng bỏ đâu. Hiện tại Bạch Lý Trạch đang không xuất thủ, chính là đuổi bắt Hải Vi Nhi thời cơ tốt nhất. Tiểu nha đầu, đi với ta thần đạo tông. Trắng ngạch hổ thử nhay răng, vung lên hổ chảo chộp tới Hải Vi Nhi. Hải Vi Nhi sắc mặt đạm nhiên, nàng thân hình lướt lên, liền tránh thoát trắng ngạch hổ công kích. Chế cười, người cho rằng Hải Vi Nhi hải thần quả là ăn chùa. Bởi vì Hải Vi Nhi quanh năm nuốt chứng hải thần quả, cho nên nàng thần hồn lực cực mạnh. Dân gia phía dưới, Hải Vi Nhi đối với khí thế càng phát mất cảm. Tại trắng ngạch hổ động thủ thời điểm, Hải Vi Nhi cũng đã dự liệu đến trắng ngạch hổ công kích quy tích. Cho nên, Hải Vi Nhi mới có thể làm ra phản ứng. Lại thêm côn bằng bước làm phụ trợ, nói thật, chỉ bằng vào một đầu trắng ngạch hổ, sợ là rất khó bắt lấy Hải Vi Nhi. Thái nữ, ngươi đây là muốn đi đâu nha?" Kim Diệu Ngài nhế răng cười một tiếng, vung lên Kim Ô Trảo, trực tiếp chộp tới cái kia đường hầm hư không. Màu tím trong thông đạo rất hoàng đem thắc bạn tiên nhân lôi đến sau lưng, hắn con mắt phát lạnh, liền gặp trên không ngưng luyện ra một con rồng, một voi. Ngay sau đó, rất hoàng hai tay kết ấn, cưỡng kiến nhân lòng, một voi sen lẫn thành liệu nhất đạo thái cực đồ văn. Long tượng thần ấn. Kim Diệu Ngài khẽ miệng hiện ra khinh thường, lạnh nhạt nói, cách ngươi tiên tổ có thể kém hơn quá nhiều. Kim Diệu Ngài ba con Kim động, trực tiếp đạo cực đồ thành nát Trở lại cho ta. Đột nhiên, Kim Diệu ngày con mắt ngưng lại, trực tiếp xông về phía cái kia màu tím thông đạo. Mọi người đều biết, một khi đường hầm hư không bị phá nát, cũng liền mang ý nghĩa truyền thống thất bại. Lấy Kim Ô hoàng thực lực, muốn xé nát đường hầm hư không vẫn không phải là dễ sự tình. Nhưng vào lúc này, một bóng xanh lăng không bật lên, trực tiếp ngăn trở liễu Kim Diệu nhập xung kích. Quỷ khô lâu. Kim Diệu ngày biến sắc, muốn đưa nó xé nát. Quỷ đạo đế nhục thân sớm đã đạt đến tiểu truyện, lại thêm luyện hóa minh châu. Đơn thuần chiến lực cũng không thua ở vị thông thần cảnh thủ. Cho ta xuống. Bạch Lý trạch nhất khẩu khí đem tất cả phù hồn đan nuốt đi vào, làm như vậy cũng là vì có thể đem quỷ đạo đế sức mạnh thôi động đến cực hạn. Đau, rất đau. Có thể là lọt vào cắn trả nguyên nhân a tự tìm cái chết. Kim Tầm Cổ há miệng nuốt hướng Liễu Bạch Lý Trạch, đừng nhìn nó bị thương, có thể tốc độ không có chút nào chậm. Bởi vì Bách Lý Trạch tâm tư đều ở đây Quỷ Đạo Đế trên thần, cho nên hắn cũng không có lưu ý đến Kim Tầm Cổ. Bá. Nhưng vào lúc này, một bóng xanh đánh tới, văng lên Bách Lý Trạch, lao nhanh lui về phía sau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Kim Tẩm Cổ vồ hụt, đem mặt đất rung ra một cái hố sâu. Ầm ầm. Đại địa cư chiến, Quỷ Đạo Đế lôi Kim O Hoàng Cổ. Nặng nề lại vào liêu địa mặt, cũng liền tại lúc này, rất hoàng cùng thác bạ tiên nhiên thân ảnh biến mất ở trong vòng xoáy. Không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi. Bạch Lý Trạch nhất kiếm chém tới, liền kiếm nhất đầu vệ nguyệt yêu lang từ tham lang trong kiếm liền sông ra ngoài, hướng trắng ngạch hổ ta tới. Không dám dừng lại, Bạch Lý Trạch kéo Hải Vi Nhi hướng nơi xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Kim Tầm Cổ tung người nhảy lên, nào về phía Liễu Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch kéo Hải Vi Nhi, một cái lưng ngang, trực tiếp tránh thoát Liễu Kim Tẩm Cổ công kích. Tại đem kim rượu này kéo vào lòng đất phía sau, quỷ đạo đế bằng nhất tốc độ hướng Bạch Lý Trạch vào tới. Cùng lúc đó, Bạch Lý Trạch thôi động lên Minh đồng tử, đã thấy trên không đúng một bộ linh văn trận đồ. Vì lý do an toàn, Bạch Lý Trạch trực tiếp hướng bên trong ném vào 2000 khối linh ngọc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, liền thấy kia chút linh ngọc hóa thành đậm đặc tinh khí, cùng linh trận đồ dung hợp lại với nhau. Rang rắc. Thư không tự ý nứt ra một vết nước, Bạch Lý Trạch quăng lên Hải Vi Nhi trực tiếp xông đi vào. Truyền trống trận, kim tầng cổ lần nữa vụụt, vẹn vẹn chỉ là gi xuống liễu Bạch ngọc, duy nhất một lần ném ra 2000 khối linh ngọc, liền họ cũng có chút dung, cái này Trạch đến cùng phát như thế nào tiền của Phi nghĩa? Bá, đúng lúc này, từ sâu trong lòng đất bay ra một đạo hỏa ảnh. Kim Ô Hoàng run run người lên mũi đất, lạnh nhạt nói, "Người đâu?" Kim Ô Hoàng liếc Liêu Kim Tầm Cổ một mắt, đồng thời thả ra một câu uy áp. Theo lý thuyết, lấy Kim Tầm Cổ thực lực, hoàn toàn không cần thiết kiêng kỵ Kim Ô Hoàng. Nhưng ai nhường Kim Tầm Cổ bị rất Hoàng bị đả thương nữa nha. "Trốn." Kim Tầm Cổ lạnh nhạt nói. "Trốn?" Kim Ô Hoàng sắc mặt tái xanh, tức miệng mắng to, người là làm ăn gì? Ngay cả một cái người đều xem không được." Kim Ô Hoàng cánh trái vung lên, liền một đạo trùng tiên sóng lửa công tới, trực tiếp đem Kim Tầm Cổ cuốn bay ra ngoài. Mắt mặt ta Vốn là có thể huyển một chút thực lực của mình, nhưng ai có thể tưởng, bị một cái quỷ khô lâu lôi đến liễu địa thực chất. Kim Diệu ngày sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, "Bách Lý Trạch, lần trước không giết ngươi, tính ngươi may mắn." Nói, Kim Diệu ngày tìm Bách Lý Trạch khí tức đột tới. Chỗ Hưu Tu sĩ cũng là gương mặt kinh hãi, cái kia Bách Lý Trạch chỉ bằng vào đồng thuật, liền thôi động ra liễu linh trận đồ, loại thủ đoạn này thật đúng là hiếm thế nha. Cái này Bách Lý Trạch đáng giá lôi kéo. Khương giả rối những mày, cư Kim Lân sư tử, nhắm hướng Đông Châu chạy qua. Cùng Giả rối có mang đồng dạng tâm tư, thế nhưng là có khối người. Đương nhiên cũng không phải tất cả thế lực đều nghĩ lôi kéo Bách Lý Trạch, tuyển đại đa số thế lực cũng là hướng về phía Bách Lý Trạch trên người thần thông, còn có Hoàng Tuyển chung mà đến. Nhìn qua đi xa hòa ảnh, Kim Tầm Cổ con mắt phát lạnh, thầm nghĩ, Kim Diệu này, ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ nuốt ngươi. Rất ô. Chỉ nghe một tiếng tên minh, khước kiến nhất đầu bay trên trời điều hướng Kim Tầm Cổ rơi xuống. Vu Cửu tay cầm thần cốt quân trượng, trên thân cũng là huyết, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Xem ra, Tây Mạc hẳn là giao thủ. Đối với Kim Tẩm Cổ, Vu Cửu vẫn có kiêng kỵ. Vu Cửu cung nói, Thánh Tôn có nhìn thấy được bách lý trạch. Tại Vu Cửu trong mắt, một cái bách lý trạch giá trị cần phải xa xa lớn hơn một cái thác bạn tiên nhiên. Chạy trốn. Kim Tầm Cổ tức giận nói, tiểu tử ngu ngốc kia, quả nhiên xảo trá. Chạy trốn. Vu Cửu có chút không tin, vấn đạo, lấy thánh tôn thực lực, liền xem như bị trọng thương, cũng cần phải có thể lưu lại bách lý trạch nha. Nghe được Vu Cửu khen tặng thanh âm, Kim Tầm Cổ tâm tình mới tốt nữa một chút. Kim Tầm Cổ thở dài nói, đều tại ta nhất thời sơ suất, tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là nhiều, chỉ dựa vào một đôi minh đồng tử, liền thôi động ra truyền tống trận. Truyền tống trận. Vu Cửu cau mày nói, Na tiểu tử nắm giữ Minh đồng tử, có thể thôi động ra truyền tống trận ngược lại cũng không nhiễm lạc. Cần phải lại nghĩ bắt lấy Bạch Lý Trạch, liền có chút khó khăn. 375 chương 374, Hỏa Lân Lộc lần này cũng coi như là mạo hiểm, thiếu chút nữa thì mất mạng, cho tới bây giờ, Bạch Lý Trạch có chút lòng còn sợ hãi. Bạch Lý Trạch cùng Hải Vi Nhi bị chuyển đến một cái trống rông sân gốc. Sơn cốc cũng là thanh u, chim hót hoa nở, thúy một mọc lên như rừng, cách đó không xa còn có một phiến màu xanh biết rồi rảo thanh hổ. Hồ. Một hồi tản phong qua qua, trên mặt hồ nhiều hơn một tầng gợn sóng, sóng nước lấp loáng. Hoàn cảnh này cũng không tệ. Bạch Trạch đứng tại đỉnh núi, Quét mắt một vòng, hít một hơi thật sâu. Hải Vi Nhi gật đầu nói, "Là không sai, chúng ta bây giờ hẳn là tại Thuốc Quốc phủ cận." Thuốc Quốc. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo vui, suy nghĩ đạo, "Thật đúng là đúng, dịp không nghĩ tới vậy mà đi tới Thuốc Quốc. Vừa vẫn có thể nhân cơ hội này, đến Thuốc Quốc thừa cơ kiếm chắc. Bây giờ, Thuốc Quốc đồ đẳng còn có dược hoàng, hẳn là đều ở đây Thần Đạo Tông. Cho nên nói, thuốc nước đẹp hẳn là không mạnh cỡ nào." Bạch Lý Trạch nói tới, "Cái kia cái gọi là Thần thư viện, vô cùng có khả năng ngay tại Thuốc Quốc." Đối với Thần Đan thư viện tới nói, thuốc nước giá trị phải xa xa lớn hơn Man Quốc, Lựa Quốc chờ. Dù sao, thần đang thư viện là dựa vào luyện đan mà sống, tự nhiên không muốn để cho thuốc quốc rơi vào vu dậy chi thủ. Đột nhiên, mặt hồ bắt đầu sôi trào lên, hoa lạ, hoa lạ tiếng nước đánh tới, vướt bên bờ. Trong hồ giống như có cái gì. Hải Vi Nhi trong lòng cả kinh, chỉ vào hồ nước nói: "Xuyên thấu qua minh đồng tử." Bạch Lý Trạch nhìn thấy, đang có một đầu toàn thân tiêu đốt lên hung thú hướng bên này bơi lại. Cái kia hung thú dáng dấp cũng chút giống lộc, nhưng lại xoa so lục tiểu, cũng liền dài một m dáng vẻ, trên thân bọc lấy vải màu đỏ. Mắt nhỏ hề, hề phun hai đạo ánh lửa, thở hồng hồng. Mạch Lý Trạch hơi hơi như mày, cảm thấy có chút hơi kích động, cái này Hỏa Lân Lộc Bảo Huyết có thể dùng đến luyện chế tiểu Niết Bàn Đan, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp nha. Mặc kệ như thế nào, đều phải làm nó điểm máu yêu. Hỏa Lân Lộc mọc lên sừng kỳ lân, cái kia sừng kỳ lân tuyệt đối là đại bổ, có thể bổ sung khí huyết, cơ hồ tất cả dương tính trong đan dược, cũng có thể tăng thêm sừng kỳ lân một phấn. Dạng này, đang luyện đan quá trình bên trong, tuyệt đối có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công. Hoa Một đạo hỏa ảnh phóng lên trời, Hỏa Lộc thở hổn hơi thở hộc, giống như như chó chết ghé vào liễu địa bên trên. Thở hổn hển, thở Hỏa Lân Lộc phun ra khí thể tản ra nóng bỏng, đem bên bờ cỏ xanh đều đốt trở thành cho tàn. Đầu này Hỏa Lân Lộc tựa hồ rất mệt mỏi, hai mắt vô thần, chờ nó ngẩng đầu thấy đến Bách Lý Trạch lúc, trong mắt nhiều hơn một ti kiên kỵ. Sau đó, chính là liên miên kinh bị, giẫm thần cảnh nhất trong thiên. Hỏa Lân Lộc miệng đều nhanh cười đã nở ra. Cái này đúng thật là yếu đến đáng sợ nha. Hỏa Lân Lộc thử nhe răng, lạnh lùng cười nói, "Thiếu niên, còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Nhanh lên tới lệnh bợ ta, ngươi có biết ta là bối cảnh gì? Ta sát." Đầu này Hỏa Lân Lộc thật đúng là đủ phách lối, dám nói với ta như vậy lời nói. Ba Hải Vi Nhi vỗ trán một cái, khổ sở nói, xong, đầu này Hỏa Lân Lộc sợ là phải gặp thai hương. Tiểu tử này liền Hoàng Kim Sư tử đầu cũng dám hẩm, càng là ăn qua giao long thịt, chỉ là một đầu Hỏa Lân Lộc cũng dám như thế đối với Bạch Lý Trạch nói chuyện. Nói thật, vốn là Bạch Lý Trạch còn nghĩ phóng Hỏa Lân Lộc một ngựa. Tại Bạch Lý Trạch xem ra, giết Hỏa Lân Lộc không bằng đưa nó nuôi dưỡng. Cái này Hỏa Lân Lộc thể nội còn lưu có Phượng Hoàng huyết hồn, coi như chém nó một đôi lân, chỉ cần tôn phệ đầy đủ bảo dược, nó lại có thể một lần nữa mọc ra tới. Căn cứ có thể cầm tụ phát triển tâm thái, nói thật, Bạch Trạch thật không muốn giết chết Kiến Bạch Lý trạch ngây ngốc ở nơi đó, Hỏa Lân Lộc thử nhếch răng, lạnh nhạt nói: "Xem xét ngươi cũng không có cái gì tiền đồ, tương lai Hỏa Lân đại đế tại hướng ngươi vây tay, ngươi vậy mà thở ư? Không phải ta xem nhẹ ngươi, chỉ ngươi chút thực lực ấy, ta thủy tiện nói một hơi, liền có thể đưa ngươi đốt thành than bã." Hỏa Lân Lộc run run, run người lên giọt nước, cái này từ dưới đất bò dậy, trong mắt đều là vẻ kinh bị. Cục 6. Cục cục. Hỏa Lân Lộc run run, run người lên giọt nước, từng bước một đi tới. Đừng nhìn Hỏa Lộc dáng dấp tiểu, nhưng nó dù sao cũng là thú, càng là tại thể bên trong kết xuất thân hài. Tứ Hỏa Lộc khí tức trên thân nhìn Cung liền dưỡng thần cảnh bắt trọng thiên, ước chừng so Bách Lý Trạch cao hơn 7 cái tiểu cảnh giới. Đây nếu là tại Hỏa Lân Lộc toàn thịnh thời kỳ, Đoan chừng còn phải bỏ phí một phen công phu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nói thật, Bách Lý Trạch đơn giản lười nhác cùng Hỏa Lân Lộc nói nhảm. "Hừ, rất phách lối nha." Bách Lý Trạch tiện tay đem chiếc kia lại Hắc Hoa lấy ra, vươn xuống liễu địa bên trên. Hỏa Lân Lộc có chút bế hoặc, kinh bị nói, "Ngươi không phải là muốn cầm đại hát qua theo ta liệu mạng a?" "Làm sao có thể?" Bách Lý Trạch lông mày chau lên cao, dùng đứa ánh mắt mắt. Hỏa Lộc cái kia khí nha, nói thế nào, nó cũng có bối cảnh. Có chỗ dựa thuần huyết hung thú. Nhưng Bạch Lý chậc ánh mắt kia nhường Hỏa Lân Lộc cảm thấy hết sức không thoải mái. Biết liên tốt. Hỏa Lân Lộc hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, ngươi đi tìm cho ta điểm Hỏa Linh thảo, phía trước sơn cốc còn nhiều, rất nhiều. Xem ra, ngươi giác ngộ không đủ nha." Bạch Lý chậc sờ lỗ mũi một cái, chỉ vào trên đất đại hắc và nói, "Hỏa Lân Lộc sững sờ, khó hiểu nói, "Giác ngộ? Cái gì giác ngộ?" Bạch Lý Trạch mũi vịnh lên trời, ba khí đạo, đi vào." "Cái gì?" Hỏa Lân Lộc con mắt căng thẳng, cười nói, "Thiếu niên, ngươi xác định là đang nói chuyện với ta?" Bạch Lý trách lạnh giọng nói, "Bớt nói nhảm, đi vào, như vậy, ngươi sẽ ít bị đau khổ một chút." Gặp Hỏa Lân Lộc ngốc ở chỗ đó, Đoan Trừng đầu góc còn không có quay lại. Hải Vi Nhi nhìn có chút không nổi nữa, "Hảo Tâm Quyên, ngoan, nghe lời một chút, nhanh chóng đi vào đi, ngươi nếu là thật tốt phối hợp, Đoan chừng có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ." Hỏa Lân Lộc ngây ngốc quét một vòng, suy xét đạo, "Ta không phải là tiến nhập cái nào đó huyễn cảnh à?" Tả Hữu nhìn nhìn, cũng không có nhìn thấy linh văn khí tức ba động. Không phải là ảo nha, nhưng vì cái gì chính mình lão cảm giác là ở nằm mơ giữa ban ngày. Đến cùng ai mới là hung tàn thuần huyết hung thú? chỉ là một cái dưỡng thần cảnh nhất trọng thiên tiểu Hà nhi, vậy mà để nó tiến đại hắc oa. Xinyuka. Giống. Hỏa Lân Lộc gầm nhẹ một tiếng, sắc khí lâm như nói, tiểu tử, ngươi có biết ta đến từ nơi nào không? có hứng thú biết, xem xét chính là từ khe suối câu tới. Bạch Lý chậc hư một tiếng, chỉ chỉ trên đất đại hắc oa, thúc giục nói, nhanh, ta rất lâu không có thịt hầm, ngươi xem, ta đây miệng đại hắc oa có chút gì xét. Ảo giác, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Nghĩ tới ta Lân Lộc, thế nhưng là thần thư viện đệ tử kiệt xuất nhất. Tuy là kỳ lân tộc con em dòng thứ, nhưng là xem như có chút điểm mối cá nhân. Nhưng này tiểu tử, dám làm nhục như vậy nó cao quý hệ thống. Thẩm Thẩm có thể nhịn, thúc thúc không thể nhịn. Hỏa Lân Lộc trong hơi thở sen lẫn mấy sợi liệt diễm, cười gần nói, "Nói thật, ta đối với ngươi tiểu tự sát dũng khí, thật là có điểm bội phục." Nói nhảm cũng thật nhiều. Bạch Lý Trạch có chút không kiên nhẫn được nữa, hơi hơi cao mày nói, "Lại không tới, ta cần phải đánh." Hỏa Lân Lộc cũng nhịn không được nữa, nó gầm nhẹ một tiếng, một cái hồ pháp hướng Bạch Lý Trạch đầu tá tới. 3. Ba. Bạch Lý Trạch nhất cái cầm long thủ, liền khóa lại Hỏa cổ, sau đó dụng lực kéo một cái, trực tiếp đem Hỏa Lân Lộc ấn vào đại hắc trong nồi. Đại hắc trong nồi truyền đến tiếng thai ong ong lầm thanh, suýt chút nữa đem Hỏa Lân Lộc màng nhị trên vỡ. "Người sáu, người rốt cuộc là ai?" Hỏa Lân Lộc hoàn toàn động, liều mạng giãy rựa, muốn từ Bách Lý Trạch trong tay tránh ra. Có thể phí hết lão đại kình, cũng không thể tránh thoát. "Cho ta an tĩnh chút." Bách Lý Trạch nhất nắm đấm đè xuống, trực tiếp đem Hỏa Lân Lộc trong đó một cây sừng kỳ lân cho đập gãy. Trong lúc nhất thời, tiên huyết hành phun, chảy một nồi. Hỏa nhất, nhích, nước mắt cô đọng, xẹt qua con mắt của nó, nhỏ dọn đại hắc trong nồi. "Ai nha." Bách Trạch tay tiếp nhận cái kia kỳ lân. Một mặt đau lòng đạo, ta Sừng Kỳ Lân, nặc, cứ như vậy cho nát. Hỏa Lân Lộc tức giận đến bắt đầu cởi ngây ngô, có vẻ như đó là của ta Sừng Kỳ Lân a. Như thế nào tiểu tử này so với ta còn đau lòng. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt tay này nói, ngựa ngùng, ta ra tay hơi nặng quá. Hỏa Lân Lộc khẽ nói, ngươi xem, ta đều bị ngươi đánh bể đầu chảy máu, nhẹ sao? Yên Tâm, ta lần sau trực tiếp dùng kiếm. Bạch Lý Trạch âm thầm gật đầu đạo, ngươi xem một chút cái này mới nữa, không có chút nào cùng ảnh hưởng tâm tình của ta. Ngươi cũng biết, ta là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Bạch Lý Trạch lượng một chút Sừng Lân, thầm nói, "Ân Phân lượng này vẫn được, cũng không biết dược hiệu như thế nào. Yên tâm, ta Hỏa Lân Lộc tốt xấu cũng nắm giữ kỳ lần cùng Phượng Hoàng huyết hồn, ta đây sử kỳ lần dược dụng giá trị cực mạnh, bằng không, Thần Đan thư viện phó viện trưởng cũng sẽ không thu ta khi hắn đệ tử y bắt. Hỏa Lân Lộc ủy thần xui khi nói, ta sát, con mẹ nó chứ đều nói thứ gì, còn dược dụng giá trị cực mạnh. Hỏa Lân Lộc hung hăng ở trên mặt giật một cái, gương mặt hối hận nha. Đừng lãng phí chính mình. Bách Lý Trạch Vội vàng bắt được Hỏa Lân Lộc nó phải, quan tâm nói, Tạ sáu. Cảm tạ. Lộc suýt chút nữa cảm động khóc ròng ròng, âm thanh có chút run rẩy. Bạch Lý Trạch giật ra tay, lầm bẩm nói: "Không có việc gì, ta cũng là sợ người đánh hư chính mình, ảnh hưởng ta an tâm tình của ngươi." Hỏa Lân Lộc khẽ nhún dậy, làm lượng ngày, tiểu tử này là muốn hẩm ta nha. Thẳng đến lúc này, Hỏa Lân Lộc cũng minh bạch Liễu Bạch Lý Trạch ý đồ. Không muốn xấu, không muốn ăn ta. Hỏa Lân Lộc con mắt run lên, lắc đầu liên tục nói: "Thịt của ta quá mập, không thể ăn." Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm chỉnh nói: "Không sao, thịt mỡ ăn mới hăng hái." "Không phải, ta nói sai, là xấu, là quá gầy." Hoa Lân Lộc vội vàng sửa lời nói. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm đạo: "Vậy càng hảo." Thì nạc căn có nha đầu. Nói, Bạch Lý Trạch bắt đầu hướng về đại hát trong nồi đồ nước, đồng thời còn không quên hướng trong nồi liếm lấy mấy bình hắn đặc chế dư dịch. Đừng nói, thuốc này dịch vừa người thật là thơm. Liên Hỏa lân Lộc đều suýt chút nữa chạy ra nước mà tới. Ta sát, ta đều suy nghĩ cái gì? Tiểu tử này nhưng là muốn hầm ta nha. Ngươi sáu, ngươi không thể ăn ta. Hỏa lân Lộc gầm thanh run rẩy, khẩn trương nói, sư tôn ta liền tại phụ cận, hắn nhưng là thần đan thư viện phó viện trưởng, chỉ cần ta vừa chết, hắn nhất định có thể ngay đầu tiền cảm ứng được, đến lúc đó ngươi chạy không được. Ân, không tệ. Bạch Trạch vỗ vỗ đầu. Thẩm Khai Đạo, sắp chết đến nơi, còn biết thay ta suy nghĩ. Nói thật, giống như ngươi vậy có lương chi hung thú, thật sự là không nhiều lắm. Bách Lý Trạch liên tục gật đầu đạo. Hỏa Lân Lộc suýt chút nữa chửi ầm lên, "Ai thay ngươi suy nghĩ? Uy hiếp, uy hiếp biết hay không?" Hỏa Lân Lộc suy nghĩ, có phải hay không giọng nói chuyện có chút mềm m yếu rồi. Cũng là, liền vừa rồi cái kia yếu đuối kính, làm sao có thể hù đến Bách Lý Trạch đâu? Cứng rắn, đối phó Bách Lý Trạch loại người này, nhất định phải cứng rắn. "Tiểu tử, biết sư tôn ta là ai chăng?" Hỏa Lân Lộc trừng con mắt, phẫn quát, hắn danh xưng đang Tại thần Đan thư viện địa vị cực kỳ tôn quý, liền xem như Nhân đạo thánh hướng một chút Vũ Hầu, cũng phải cho hắn ba phần chút tình nguyện. Cho nên nói, muốn sống, nhanh chóng quỷ xuống xin lỗi. Hỏa Lân Lộc âm thanh khẽ run, nhắm mắt, đem âm thanh nâng lên. Không đợi Hỏa Lân Lộc nói xong, Bạch Lý Trạch trở tay rút tới, suýt chút nữa đem Hỏa Lân Lộc đẩy miệng răng cho đánh dụng. Bạch Lý Trạch lông mày căng thẳng, lạnh nhạt nói, "Ta hỏi ngươi, sư tôn ngươi trên thân có phải hay không có một trường địa bằng da thú?" sát một chút mắt nước mắt, vẻ mặt đưa làm nói, ngươi, "Ngươi là làm sao mà biết được?" Quả nhiên. Bạch Lý Trạch lông mày căng thẳng, Thầm nghĩ, cái này đúng thật là đúng, dịp, tất nhiên gặp được, như thế nào cũng phải đi bái phòng một chút vị kia cái gọi là đan thánh. 376 chương 375, tám mặt Machu. Hoa Lân tiếng nước vang khắp nơi, Hỏa Lân Lộc run run, run người lên dòng nước, tiếp đó cực kỳ chật vật bỏ lên mở. Hỏa Lân Lộc thở hổn hển mấy hơi thở hụt hộc, trong lòng thế nhưng là bằng mọi cách không muốn, đây chính là khi sư diệt tổ sự tình a. Nói thật, Hỏa Lân Lộc còn là lần đầu tiên có cái chủng này tim đập cảm giác, có thể không tim đập sao? Đợi chút nữa, Hỏa Lân Lộc đối mặt thế nhưng là hắn thụ nghiệp tân sư. Tại đại nghĩa cùng sinh mệnh ở giữa, Hỏa Lân Lộc chỉ cần không nao tản, liền tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Bạch Lý Trạch từ Hỏa Lân Lộc trên lưng nhảy xuống tới, quay đầu vấn đạo, vẫn còn rất xa. "Nhanh, nhanh, ngay ở phía trước." Hỏa Lân Lộc vẻ mặt đưa đám, chỉ chỉ phía trước một cái sân mạch. Bạch Lý Trạch khẽ nói, "Hy vọng ngươi không nên là ta, bằng không, ta sẽ chém dụng ngươi một cái khác chi sừng kỳ lân." "Không dám, tuyệt đối không dám." Hỏa Lân Lộc đều sớm bị Bạch Lý Trạch dầy vỏ sợ, nào dám lừa gạt. Hỏa Lộc chịu đựng cái kịch liệt nhất, lấy chân, trước mặt đi đến. "Luyện thân Hoa, đây tuyệt đối là một loại hiếm thấy dược." Luyện Thần bao phân tính chất cực mạnh, nó có thể giúp tu sĩ ngưng luyện thần thai, tăng thêm thần lực. Giống một gốc 10 vạn 5 phân luyện thần hoa, ít nhất cũng có thể để thăng mấy thần lực. Nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa luyện thần hoa, liền có khả năng để thăng 10 thần lực. Bây giờ, Bạch Lý Trạch hợp lực nhất kích, cũng chỉ có thể đánh ra 5 thần lực. Cũng đừng xem nhẹ cái này 5 thần lực. Đối với một chút dưỡng thần cảnh nhất trọng thiên tu sĩ tới nói, có thể có được 5 thần lực, cũng coi như là mộ tổ bên trên bước khói xanh. Phần lớn dưỡng thần cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 10 thần lực. Phải biết, Bạch Trạch cũng mới bước vào dưỡng thần cảnh, còn chưa kịp củng cố thần thai. Giống luyện thần hoa loại này bảo dược, chắc có thủ hộ hung thú a." Bạch Lý Trạch cao mày nói. Hỏa Lân Lộc hung hăng gật đầu đạo, "Đương nhiên là có, nếu không phải là đầu kia thủ hộ hung thú, ta cũng không chật vật như vậy, cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi." Bạch Lý chậc nói, "Đi, trước tiên đừng nhìn lấy lẩm bẩm, còn là nói nói đầu kia thủ hộ hung thú a." Địa thế còn mạnh hơn người, Hỏa Lân Lộc biết đưa nó biết đến một mạch nói ra. Đầu kia thủ hộ hung thú cũng là hiếm thấy, hẳn là một đầu phong ấn tại thái cổ thời kỳ cuối huyết hung thú. Tám mặt Machu. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ khủng bố hung thú. Tám mặt Machu Tên như ý nghĩa, nói đúng là nó có cái kia khuôn mặt. Cái này tám mặt Ma Chu có thể nhả tơ, nó phun ra tơ nhiệt, có cực mạnh ăn mòn lực. Nếu như là một đầu thông thần cảnh tám mặt Ma Chu, như vậy nó chối nổ ra tơ nhiệt, liền thần nhân cảnh tu sĩ đâu có thể ăn mòn. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tám mặt Ma Chu rất thích nuốt chứng thần nhân cảnh tu tù sĩ tùy náo, cực kỳ khủng bố. Còn có chính là, tám mặt Ma Chu phun ra tơ nhiệt, tính bền dẻo cực mạnh, có thể so với vậy thanh khí, bằng không, cũng không khả năng cầm cố lại thần nhân cảnh tu sĩ. Kỳ thực đâu, tám mặt Ma thích ăn nhất phải chả là ma tôn tùy náo. Dù sao, tám mặt Ma là ma tu. Tự nhiên càng ưu ái ma tồn một chút. Tám mặt Ma Chu. Hải Vi Nhi cảm thấy căng thẳng, nhìn không được nhắc nhở, quên đi thôi, ta hay là chém Hỏa Lân Lộc, trực tiếp rời đi a. Tám mặt Ma Chu kinh khủng, tuyệt đối không chỉ cổ tịch bên trên ghi lại đơn giản như vậy. Ngoại trừ tơ nện bên ngoài, tám mặt Ma Chu chân cũng cực kỳ sắc bén, giống một chút thần nhân cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc dám tay không đi đón tám mặt Ma Chu lao chân. Hỏa Lân Lộc kinh cả người xuất mồ hôi lạnh, khẩn trương nói, "Tiểu nha đầu, tâm của ngươi cũng quá có chút tản nhiên quá nói nhảm, phía trước dẫn đường. Bạch Lý Trạch nhất chân tại trên ngung nói, Hỏa Lân Lộc liên tục gật đầu đạo, đã biết. Hỏa Lân Lộc thế nhưng là bị dọa không nhẹ, thương yêu cái trán kịch liệt đau nhức, từng bước một đi về phía trước đi. Ầm ầm, phía trước truyền đến một tiếng va rồi, liền kiến nhất tỏa cao tới 10 trượng cử sơn, trực tiếp bị một đầu màu đen tuỳ lùi lao chân cho chặt đứt. Là sư tôn. Hỏa Lân Lộc trên mặt vui mừng, kinh hãi đạo. Lúc này Hỏa Lân Lộc tựa hồ đã thấy được sinh hy vọng. Hỏa Lân Lộc đánh lên tính toán nhỏ nhặt, chờ xem tiểu tử, đợi chút nữa ta nhất định phải ngươi mắt, dám cắt ta sừng kỳ lân. Hừ, liền đến gãy tay gãy cười. Không kiềm hãm được nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Nơi xa, đang có một người mặc trường bảo màu trắng lão giả, tay cầm một chiếc đỉnh lô, cùng tám mặt ma chu đối chiến lại với nhau. Lão giả kia trên thân bao quanh một tầng dị hỏa, dị hỏa kia hẳn là một loại thú lửa. Nghiêm chỉnh mà nói, như loại này thú lửa, không tính là dị hỏa. Nhưng bàn về uy lực tới, không kém chút nào vậy dị hỏa. So ra mà nói, thú lửa lại càng dễ nắm giữ một chút. Giống. Lão giả kia gầm thét một tiếng, liền thấy hắn sau lưng ngưng luyện ra một đầu hở vở giờ sư tử pháp tướng. Sư tâm thú lửa. Bách Lý trách âm thầm Cái này thú lửa cũng là kỳ lạ, có thể thông qua luyện hóa thú hồn tăng thêm uy lực của nó. Sư tâm thú lửa thế nhưng là từ sư tử vàng trái tim biến thành, đối với trí giả tới nói, coi là một loại không thể thấy nhiều luyện đan thánh hỏa. Nghiếp xúc, lão giả kia tay cầm màu đỏ đỉnh lô, đem sư tâm thú lửa rót vào trong lò. Lập tức, toàn bộ đỉnh lô ánh lửa ngút trời, nó bốn phía nổi lên từng đạo linh văn. Những linh văn kia đan vào lẫn nhau lại với nhau, cuối cùng ngưng luyện thành nhất chôi hỏa kiếm. Trảm, đan thánh tay cầm đỉnh lô, hướng về phía tám mặt ma đầu đập xuống. Tám mặt ma lên chân trước, liền kiếm nhất đạo hàn quang chém xuống trực tiếp đánh về phía Đan Thánh Đình Lô. Giang giặc, tám mặt Ma Chu lao chân bị trôi này hỏa kiếm cho đánh gãy. Đan Thánh hào khí đã tiến đạo, tiểu Ma Chu, thừa dịp lao phu tâm tình tốt, nhanh chóng đầu hàng, nói không chừng còn có thể bảo trụ một mạng, dù sao, ngươi tu luyện không được dịch, cứ thế mà chết đi, chẳng phải là quá oan. Tám mặt Ma Chu hừ một tiếng, đầu của nó nhất chuyện, toát ra một đôi màu máu đỏ ma đồng. Cặp kia ma đồng cực kỳ khiếp người, huyết tinh vô cùng. Xem ra, tám mặt Ma thật sự quyết tâm. Không nghĩ tới sư tôn ngươi còn có hai lần sao? Bạch Lý trách lẩm bẩm nói. Hoa lộc cười lạnh nói, đương nhiên Tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, nếu như trở đến sư tôn ta đưa ra tay, ngươi nhưng là chết chắc. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bạch Lý chậc cười lạnh đạo, đã như vậy, ta vẫn thừa dịp sư tôn ngươi đưa ra tay phía trước, trực tiếp phế bỏ ngươi. Khu khụ. Hoa Lân Lộc ho khăn đạo, không muốn xúc động như vậy, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhận được gốc kia luyện thần hoa. Bạch Lý Trạch thầm khinh đạo, cái này còn có chút chân chó bộ dáng. Chó săn. Hoa Lân Lộc lảo đạo một cái, mắng thầm, lại dám kêu ta chó săn. Thú này không báo, thể không vì thú. Hưu hưu hưu. Tám mặt Ma Chu đầu kịch liệt xoay tròn, chỉ thấy vô số cây tơ nện rơi xuống, đem đan thánh cho cô lấy. Màu đen đậm tơ nện thượng lưu đầy nọc độc, đang tại từng chút một hộ thực đan thánh nhập thân. Hừ, muốn đoạt ta bảo dược, phải có chết rắn lộ. Tám mặt Ma Chu thanh âm rất nặng, giống như như sấm rền, rỗ rành vá rọi. Tám mặt Ma Chu tơ nện tính bền dẻo cực mạnh, càng là chém sắt như chém bùn. Nếu không phải là đan thánh dùng sư tâm thú lựa chống cự, đoán chừng đều sầm chết. Sư tôn. Hòa lân Lộc cảm thấy trương, âm thanh lộ ra có chút khàn mặt Ma Chu cổ quay lại, khóe miệng hiện ra khinh thường, lạnh lùng nói, "Hừ." ngươi còn dám trở về. Vừa vặn, liền cùng nhau giết a. Tám mặt Ma Chu há miệng nôn mấy chục cây tơ nện, hướng Hỏa Lân Lộc bắn tới. Bành bành bành. Trên mặt đất nhiều mấy chục cái màu đen đậm nhãn, nếu không phải là Bạch Lý Trạch ra tay, Hỏa Lân Lộc đi đều bị đâm thành tổ ông bỏ vẽ. Hừ, không nghĩ tới các ngươi mời được Ma viện. Tám mặt Ma Chu hừ một tiếng, nhẹ đầu nhất chuyện, liền thấy kia mấy chục cây tơ nện hướng Bạch Lý Trạch tràn qua. Những cái kia tơ nện dưới ánh mặt trời, chiếu lấp ánh trong suốt. Bách Lý Trạch nhất đi, chính là một đạo loan trảm, đem những cái kia tơ cho chặt kim chi khí Tám mặt Ma Chu sinh ra lòng kiêng kỵ, vội vàng đem những cái kia tơ nhện thu hồi thể nội. Ngoài viện, Đan Thánh vui mừng trong bụng, tưởng rằng đại Đan Vương tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Hỏa Lân Lộc đang bị một thiếu niên điên cuồng đánh. Cái này là cái gì đại Đan Vương nha? Đan Thánh tức giận đến toàn thân run rẩy, cả giận nói, lão phu không phải cho ngươi đi thuốc thành tìm đại Đan Vương sao? Sư sáu, sư tôn. Hỏa Lân Lộc vẻ mặt đưa đám, ủy khuất nói, ta đây vừa bơi lên bờ, liền bị tiểu tử này cho bắt được, chút nữa bị hắn mất sống. Phế vật! Đan Thánh xanh cả mặt, mắng chửi, liền truyền bức thư cũng sẽ không, thực sự là mất hết ta thần đan thư viện khuôn mặt. Cờ rốt, cờ rốt. Thứ Đan Thánh thể nội truyền ra xương cốt băng bể âm thanh. Đan Thánh toàn bộ nhục thân đều bị tơ nện cho xiết ra mấy đạo vết máu, tiên huyết dọc theo tơ nện nhỏ giọt liêu địa bên trên. Ha, ha tới tay. Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, niết miệng nợ nụ cười, tiện tay bẻ gãy Hỏa Lân Lộc một cái khác chi sừng kỳ lân. Bạch Lý Trạch còn ngại chưa đủ nghiền, cầm lên tham kiếm, hướng một đâm, mấy bảo huyết, lúc này mới quay người hướng phía sau chạy tới. Đi. Bạch Lý Trạch kéo Hải Vi Nhi, có chút không giằn nổi chạy về phía trước đi. Siêu. Đúng lúc này, Bách Lý Trạch bên thai truyền đến một cỗ kinh phong, đem hắn lông tơ trên người đều cho chặt đứt. Ha, ha đây chính là luyện thân hoa. Bạch Lý Trạch tiện tay nhận lấy bảo dược, xông về phía trước. Ngay tại đang thánh cùng 8 mặt ma chu đại trước lúc, Bạch Lý Trạch đều sớm nhường Quỷ Đạo Đế tiến đến trích bảo dược. Có tốt Quỷ Đạo Đế tốc độ cực nhanh, nhờ vậy mới không có gây nên 8 mặt ma chu chú ý hỗn loạn. 8 mặt ma chu dùng sức lên, liền đem đan thánh ném ra ngoài, nặng nề địa bên trên. Cục cục Mặt đất truyền đến có tiếng tấu tiếng gõ. Tiểu tử, nhanh lên đem luyện thần hoa trả lại cho ta." Tám mặt Ma Chu đều sắp tức giận hôn mê, mắt nhìn thấy bảo dược cũng nhanh thành thục, lại bị Bạch Lý Trạch chui cầm tử, có thể không khí sao? Tám mặt Ma Chu còn muốn mượn lấy luyện thần hoa củng cố một chút thần thai, cũng tốt vì phong thánh chi chiến làm chuẩn bị. Vì gốc cây này luyện thần hoa, tám mặt Ma Chu thế nhưng là chờ đến bùng hoa đều cảm tạ. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới cũng là âm thầm lo lắng, cái này tám mặt Ma Chu tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Xiêu xiêu xiêu. Bên hai truyền đến một loạt phong thanh, những cái kia tơ nện cơ hồ là dán vào Bạch Lý Trạch lỗ tai vài qua. Nếu không phải là Bách Lý Trạch phản ứng lại bén, Đoan chừng đều sớm bị cắt đứt lỗ tai. Tám mặt Ma Chu ầm ĩ nhảy lên, trực tiếp từ Bách Lý Trạch đỉnh đầu nhảy tới. Nhìn qua đỉnh đầu bóng đen, Bách Lý Trạch cũng là gương mặt kinh hãi. Soẹt, soẹt. Tại tám mặt Ma Chu bay qua Bách Lý Trạch đỉnh đầu lúc, lại khiến nhất tích tích nhỏ độc rơi xuống, suýt chút nữa tương Bách Lý Trạch xương cốt cho ăn mòn đi. Ầm ầm. Một tiếng va dội, tá mặt Ma Chu thân thể nặng nề đện địa chất, đem mặt đất dùng ra một cái sâu. Tám mặt Ma mặt lạnh lùng đạo: "Tiểu tử, thừa dịp ta không hề tức giận phía trước, nhanh đem luyện thần hoa giao cho ta." Đúng lúc này, Từ bên hồ phương hướng vọt tới mấy chục đạo thân ảnh. Dẫn đầu chính là Dược Nhân Ma, đi theo phía sau hắn nhưng là một lao già. Lao kia giả nhất mặt tướng vô lại, thân thể lộ ra có chút cong xuống. "Làm sao?" Đại Đan Vương mắng nhiếc, cảm thấy ám vội la lên, nhanh lên dẫn đường, nếu là Đan Thánh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta Đan phủ đô giống như lấy chỗ cùng. Dược Nhân Ma tâm phía dưới ám vội la lên, ngay ở phía trước. "Pháp thử." Ngay tại khoảng cách tám mặt ma chu 100m thời điểm, Dược Nhân Ma thẳng hai chân trên mặt đất trượt một khoảng cách, lúc này mới dừng lại. "Tám mặt ma chu." Nhân Ma tâm tiếp theo vui, động nói, "Không sai được." nhất định là tám mặt ma chu ngăn cản đàn thánh đường đi. Khá lắm, như thế nào lớn như vậy? Đại Đan Vương có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến đan thánh thân phận, hắn liền có chút giả dối. "Đều cho ta hướng." Đại Đan Vương vung lên cánh tay, điên cuồng đạo, tuyệt đối không nên lưu thủ, cho ta vào chỗ chiến đánh. 377 chương 376, hóa khí dịch. Dược nhân ma cũng là trong lúc vô tình nghe nói đan thánh đi núi tám mặt. Núi tám mặt, hẳn là tám mặt ma chu tự phong chỗ. Ở đây quanh năm ma khí dày đặc, ngoại trừ một chút ma tu bên ngoài, có rất ít người sẽ đến đây ở đây. Liên quan tới thần hoa chuyên môn, Dược nhân ma từ nhỏ liền nghe nói qua. Nói đến, này cũng có cái dược nhân ma lắm miệng. Bằng không, đan thánh cũng sẽ không bởi vì một gốc luyện thần hoa đi cùng tám mặt ma chu cùng chết. Đương nhiên, nếu như chỉ vẹn vẹn là một gốc phổ thông luyện thần hoa. Luyện thần hoa giả phân ra mấy cái thứ bậc, giống bách lý trạch trong tay luyện thần hoa, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Cũng chính là luyện thần hoa bên trong hòa giả. Chẳng thể trách tám mặt ma chu sẽ khẩn trương. Pháp thử. Tám mặt ma chu dao chân hướng phía sau trượt một khoảng cách, căm nhìn dược nhân ma bọn người, trong mắt đều là vẻ hoan độc. "Xâu kiến!" Tám mặt Ma Chu chỉ nói hai chữ, tựa hồ đã tuyên bố dược nhân ma đám người tử hình. Tám mặt Ma Chu thực lực rất mạnh, nó vung lên đao chân chém xuống, liền gặp Vô Tận Hắc Quang bắn ra, đem bên trong một cái yêu tu cho đánh thành hai nửa. Phải biết, cái kia yêu tu thế nhưng là tham gia qua phong thánh trận chiến người, đơn thuần tư chất, tuyệt đối không kém hơn vậy thông thần cảnh cao thủ. Nhưng ở tám mặt Ma Chu trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Cũng chính là một đạo chuyện. Hướng, thay đan thánh báo thủ. Đại Đan Vương liếc qua tám mặt Ma Chu đao trên vải, sắc mặt đại biến, mẹ nó, đan không phải rất như bốc đi, làm sao lại treo đầu? Cái kia vải Đại Đan Vương thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối là đàn thánh. Đại Đan Vương tốt xấu cũng tinh thông luyện đan, tự nhiên có thể nhìn đến ra, tám mặt Ma Chu đao trên đùi vết máu là thuộc về đàn thánh. Một bầy kiến hồi, tám mặt Ma Chu lườnh nhắc cùng Đại Đan Vương bọn hắn lãng phí thời gian, tám đầu màu đen tuổi lủi đao chân rơi xuống, trực tiếp đánh chết một cái hơn phân nửa tự sĩ. Chờ tám mặt Ma Chu lúc xoay người, lại sớm đã không có liễu bách lý trạch bóng dáng. Hôn loạn, tám mặt Ma Chu mấy lần, mắng thầm, tiểu tử thối, ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn qua ta bắt giết mặt Ma đối với khí tức cực kỳ mất cảm, tuyệt đối không kém hơn tiên cậu. Tám mặt Ma Chu đầu dạo qua một vòng, cuối cùng phong tỏa một cái phương hướng, tiếp đó tung người nhảy lên, hướng nơi xa đổi tới. Không chết đều đứng lên cho ta truy. Đại Đan Vương Quả thực bị dọa không nhẹ, nếu là Đan Thánh chết, Thần Đan Thư Viện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ giết hắn đàn phủ. Đan Thành người này, không chỉ có tinh thông luyện đan, càng là có cường đại bối cảnh, không được trêu chọc. Liên thân Đan Thư Viện viện trường, đều phải cho Đan Thánh mấy phần chút tình mọn. Bất kể như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão cha, ngươi nhất định phải truy. Dược nhân ma toàn thân bỗng ngỡ, run rẩy đạo: Cái kia tám mặt ma chu liền đan thánh đều có thể giết chết, chỉ bằng ta mấy cái, cũng nghĩ báo thủ cho hắn. Đại đan vương Trường Dược Nhân Ma một mắt, lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì, đừng nhìn đan thánh tài luyện đan cực cao, nhưng hắn sức chiến đấu liền mạnh khủng rất, cái ngươi lão cha ta kém xa. Dược Nhân Ma suy nghĩ một hồi, nghiêm trang nói, đã như vậy, lão cha, ngươi vẫn là một người đuổi theo giết tám mặt ma chu a, chúng ta đi cũng là phá hồi. Đúng nha, đúng nha. Trước mặt một lão giả liên tục gật đầu đạo, đan vương, lấy thực lực của ngươi, tất nhiên có thể chém giết mặt ma chu đầu. Đại vương ngẩng ngực, ngạo nghe nói, đó là tự nhiên. Hảo. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đàn phủ." Dược Nhân Ma gật đầu một cái, tiếp đó liền muốn quay người rời đi. "Đại Đan Vương khí đạo, hôn tiểu tử, vạn nhất cha ngươi treo, chẳng phải là ngay cả một cái nhan sắc người đều không có?" "Nhan sắc?" Dược Nhân Ma đẩy trước mặt lão giả, ngưng thanh đạo, "Vậy còn không đơn giản, liền từ phúc bá thay người nhan sắc a." "Ranh con, ngươi dám chú cha ngươi?" Đại Đan Vương tức giận đến râu ria bay thẳng, phẫn nộ quát, "Bớt nói nhảm, các ngươi một cái đều chạy không được." Dược Nhân Ma vẻ mặt đưa đám nói, "Điểm nhẹ, điểm nhẹ, lỗ tai ta đều sắp bị vặn rơi mất." "Lỗ thai. Đại Đan Vương hừ nhẹ nói, nếu là Đan Thánh thực sự chết tại tám mặt Machu trong tay, đừng nói là Lốt hay, liền xem như Đan phủ, cũng phải gặp họa theo. Sợ cái gì? Dược Nhân Ma thầm nói, ngược lại có Lao tỷ tại, chúng ta cũng sáu. Ngâm miệng. Đại Đan Vương sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói, không cho phép xét nàng, ngươi phải biết, Đông Châu nước sâu, muôn ngàn lần không thể để người ta biết, chúng ta là thân nhân của nàng, bằng không, sẽ cho nàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Dược Nhân Ma bĩu môi nói, đã biết. Đi thôi. Đại Đan Vương sắc mặt có chút trắng bệnh, lạnh nói, nếu như Đan Thánh thực sự chết, đến lúc đó liền đi vu dậy a. Vũ dậy. Dược nhân ma lông mày căng thẳng, cả kinh nói. Đại Đan Vương bất đắc dĩ thở dài nói, "Ai, bây giờ đã không có gì sức mạnh có thể ngăn cản Vũ dậy quật khởi, có lẽ không bao lâu nữa, nó liền có thể cùng người đạo thánh hướng bình khởi bình tọa." Dược nhân ma bọn người là gương mặt nghiêm trọng, bọn hẳn biết, Đại Đan Vương nói đến là lời nói thật. Đừng nhìn Đại Đan Vương tại thuốc thành núi bước hưng hống, vậy cũng là trở ngại Đan Thánh mặt núi. Núi tám mặt phía trước, Đan Thánh tựa ở trên một tảng đá lớn, thở hừng hực. Đan Thánh dù sao cũng là đan, tự nhiên không thiếu đan dược. Thừa dịp tám mặt ma không có trở lại, Vẫn là mau chóng chữa thương, A Đan Thánh cảm thấy đầu có chút mê muội, hắn biết, đây là độc tố vào cơ thể dấu hiệu. Một khi độc tố cùng huyết hồn hoàn toàn dung hợp, lại nghi loại trừ thể nội độc tố, kia tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Đáng chết, nếu không phải là bị 8 mặt Ma Chu đánh lén trước đây, lão phu cũng không chật vật như vậy. Đan thần sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, may mắn không có bị người trông thấy, bằng không, lão phu nét mặt giản mua này thả tại đâu nào. Đan Thánh đem một cái ngân sắc đan dược nhét vào trong miệng, tiếp đó bắt đầu vận công chữa thương. Bùi có cách đó không xa bên trong, đang bỏ hai người. Bạch Lý Trạch trong mắt tỏa ra tinh quang, trầm giọng nói, vì nhị Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền đến." Hải Vi Nhi nghi ngờ nói, người muốn làm gì?" Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, thấp giọng nói, lao đầu kia trộm ta hẽ mở địa đồ, ta muốn đưa nó cầm về." "Địa đồ?" Hải Vi Nhi sửng sở, "Vấn đạo, cái gì đồ?" Bách Lý Trạch cũng không có dấu giễng, đúng sự thật nói, "Nó quan hệ đến một loại dị hỏa." "A?" Hải Vi Nhi lên tiếng, cũng không có hỏi nhiều, cũng không phải tất cả nữ sinh cũng là ngực to mà không có não. Giống Hải Vi Nhi, chính là điển hình ngực lớn có não. Hải Vi Nhi cũng không tin tưởng, đường đường một cái đàn thánh, sẽ trộm Bạch Lý Trạch địa đồ? Không cần phải nói, nhất định là Bạch Lý Trạch nhớ thương tấm bản đồ kia. Hô. Bạch Lý Trạch thở vào một cái, cầm lên Lang Nha Động, hướng Đan Thánh đi tới. Nói thật, đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất gõ một côn. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch thì cho là như vậy. Đan Thánh a, lão nhân này thế nhưng là Đan Thánh, trên thân nhất định có không ít đan dược. Đan Thánh trước mặt chất đầy bình xứ, có chừng mấy chục chai. Phá Linh đan, Hóa Huyết đan, Hồi Khí đan, Ngưng Hồn đan. Bạch Lý Trạch nhìn lướt qua trên đất bình sứ, toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Thật không hổ là Đan Thánh, ngay cả xuất môn đều mang nhiều đan dược như vậy sẽ không sợ bị người ăn cắp sao?" Ai? Đang lúc Bạch Lý Trạch dự định đem những đan dược kia thu hồi lúc, đã thấy Đan Thánh đột nhiên mở hai mắt ra. Đan Thánh quan sát một chút Bạch Lý Trạch, con mắt phát lạnh đạo: "Tại sao lại là ngươi?" Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ, cái này con lường ngốc nhỏ thật đúng là nổi tiếng xấu, liền Đan Thánh đều như vậy kiêng kỵ hắn. Vì trả thù con lường ngốc nhỏ cướp đi du côn từ mã, Bạch Lý Trạch dự định lợi dụng con lường ngốc nhỏ dung mạo gõ một côn. Bất nhảm, những đan này, ta sử dụng. Không đợi Thánh phản ứng lại, Bạch Lý Trạch tiện tay lên, liền đem những cái kia bình sứ thu vào. Đan Thánh sắc mặt tái xanh, cả giận nói: "Phật Thọ, ngươi là tên con kiếp, lần trước đoạt Lao phu địa đồ còn không tính, lần này lại muốn cướp Lao phu mệnh căn tử." "Địa đồ?" Bạch Lý Trạch nhất sửng sở, "Vấn đạo, cái gì đồ?" Trang tiếp tục giả bộ. Đan Thánh tức giận nói, hồng liên hở vừa giờ. Nhớ ký dược nhân ma nhắc qua, địa đồ bằng gia thú tổng cộng 3 phần. Một phần tại dược nhân trong ma thủ, về sau bị Bách Lý Trạch cho đoạt lại. Còn có một phần tại Đan Thánh trong tay. Lệnh Bạch Trạch mừng như điên la, cuối cùng một phần địa đồ bằng gia thú vậy mà tại con lường nóc nhỏ trong tay. "Bành!" Bạch Lý Trạch vung lên lang nha đồng, trực tiếp hướng đan thánh trên trán đập tới. Tức chết ta vậy. Đan thánh trên trán máu chạy ồ ạt, hướng Bạch Lý Trạch nào tới. Hôm nay đan thánh sớm đã là nọ mạnh hết à, lại thêm thể nội độc tố ăn mòn, đều sớm khí hỏa công tâm. Bành bành bành. Bạch Lý Trạch cũng không khách khí, chiếu vào đan thánh chán hung hăng đập 3 lần. Mặc cho đan thánh thực lực dù thế nào mạnh, cũng chỉ có ngất phần. Bay ngay. Đan thánh khí hỏa công tâm, há miệng nổ ngủm đen, ở địa bên trên. Đan thánh toàn thân run, run mấy lần, liền đã mất đi tri giác. Sa sa lộc đều sớm sợ choáng váng, nào dám tiến lên đành phải vùi đầu vào liễu địa thực chất, phắt, phắt. Bạch Lý Trạch Tâm phía dưới mừng thầm đạo, những đan dược này hẳn là giá trị không ít linh ngọc. Trong này kém nhất cũng là thiên phẩm linh đan. Gia thú? Đúng, hay là trước tìm được cái kia một ba địa đồ bằng gia thú rồi nói sau. Bạch Lý Trạch sờ lên đan thánh ngực, mới tìm được tấm kia đã sớm bị tiên huyết nhuộm máu đỏ địa đồ. Ha ha, dược nhân ma quả nhiên không có gata. Bạch Lý Trạch Tâm phía dưới cuồng hỉ, lẩm nói. Bao nghênh cây, liên tiếp xuống đất, lại nhất đầu màu đen tuổi lủi lủi Lý Trạch bên này lao đến. Không nghĩ tới tám mặt ma chu tốc độ nhanh như vậy. Bách Lý Trạch trên người có dược sư trải qua, đây chính là đại phạm giáo cựu tuyệt một trong, bên trong hàm cái 10 vạn 8000 loại đan dược phương pháp lực chế, cùng với một chút thú dữ đã tính. Cái này tám mặt ma chu đối với tức giận vô cùng hắn mất cảm. Chắc hẳn cái kia tám mặt ma chu chính là thông qua trên người mình khi tức, lúc này mới tìm tới nơi này. Bạch Lý Trạch từ động thiên bên trong lấy ra một bình dược dịch, trực tiếp rơi tại trên thân. Hừ, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Tám mặt ma chu một tiếng, vung lên đao chân, trực tiếp hướng đan thánh vọt tới. Dù sao, vẻ này là người ta sinh chán ghét lui chính là từ đan thánh trên thân chuyển tới. Bá, Bạch Lý Trạch thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào bụi cỏ, tiếp đó lôi kéo Hải Vi Nhi, nhằm hướng đông chạy như điên. Vi Nhi đem các loại dược dịch vẩy lên người. Bạch Lý Trạch từ động thiên bên trong ngoác ra một cái bình sứ, tiện tay đưa tới. Hải Vi Nhi nghi ngờ nói, đây là? Bạch Lý Trạch vừa chạy vừa nói, hóa khí dịch, nó có thể tạm thời che giấu mùi trên người. A Hải Vi Nhi gật đầu một cái, dựa theo Bạch Lý Trạch phân phó, đem hóa khí dịch hất tới trên thân. Đúng lúc này, từ Bạch Trạch đỉnh đầu bay qua một đạo hỏa ảnh. Lửa kia ảnh tốc độ cực nhanh, đưa cánh, dài 10 mấy mét nó mọc lên ba chân, trên người Lân Vũ tầng tầng lớp ra. Kim Diệu Ngải. Bạch Lý Trạch vội vàng đem Hải Vi Nhi ngã nhào xuống đất, đem hắn chôn ở liễu địa thực chất. Hải Vi Nhi anh ninh một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt, mắng thầm, cái này đồ sâu xa, lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi ta. Đợi đến Kim Ô Hoàng bay xa, Bạch Lý Trạch lúc này mới đem Hải Vi Nhi kéo lên. May mắn chúng ta ở trên người đổ hóa khí dịch, bằng không, nhất định sẽ bị Kim Diệu Ngải phát hiện. Bạch Lý Trạch có chút nghĩ mà sợ ngực cái, run sợ đạo. Hải Vi Nhi cũng là gương mặt tìm lập đạo, chúng ta kế tiếp đi đâu? Đi Đồng Châu? Bạch Lý Trạch con mắt phát lạnh, ngưng thanh ngạo, Nam Hoang sợ là không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới Đông Châu a. Cũng tốt. Hải Vi Nhi gật đầu nói, bây giờ, toàn bộ Nam Hoang đều ở đây tìm người, lưu tại nơi này chính xác rất nguy hiểm. 378 chương 377, đến từ Tây Mạc pháp chỉ. Luyện Thần Hoa, xem như một loại cực kỳ hiếm thấy bảo dược. Căn tứ dược sư trải qua bên trong ghi chép, Luyện Thần Hoa tối đa cũng chỉ có 36 cánh hoa. Nhưng Bạch Lý Trạch trong tay Luyện Thần Hoa nhưng lại có 108 cánh hoa, xích kim sắc cánh hoa ra điểm điểm kỳ lộ ra là như vậy thần thánh. Luyện Thần Hoa có hoa sen hình dáng đóa hoa, toàn thân như kim, chỉ có thân rễ của nó là màu máu đỏ. Hoàng giả. Bạch Lý Trạch nhìn xem trong tay Luyện Thần Hoa, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đóa này Luyện Thần Hoa là trong đó hoàng giả? Căn túi dược sư trải qua ghi chép, chỉ có Luyện Thần Hoa bên trong hoàng giả mới có 108 cánh hoa. Vi Nhi, làm hộ pháp cho ta. Bạch Lý Trạch ngồi xếp bằng xuống, ngưng thanh đạo, chờ ta luyện hóa gốc cây này bảo dược lại đi Đông Châu. Hải Vi Nhi gật đầu nói, cẩn thận một chút, đóa bao phấn mạnh, nhất định muốn lượng sức mà đi." Tiến tâm đi, điểm ấy phân ta vẫn có. Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, lúc này mới đem Luyện Thần Hoa đặt ở trong lòng bàn tay. Bạch Lý Trạch thôi động lên trong cơ thể con ngươi kình, liền khiến nhất vòng vòng kim sắc gợn sóng từ hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Dần dần, Luyện Thần Hoa một mảnh cánh hoa bị luyện hóa. Tại cánh hoa vào cơ thể nháy mắt, Bạch Lý Trạch trong cơ thể âm dương thần tài, giống như là con cá vào thủy mở dạng, miệng lớn miệng cắn nuốt trong cánh hoa thần lực. Một mảnh, hai mảnh, mười mảnh. Đợi đến Bạch Trạch đem 10 mảnh kim sắc cánh hoa hoàn toàn luyện hóa, lúc này mới miễn cưỡng tăng lên một thần lực. Có lẽ Đối với khắc dưỡng thần cảnh tu sĩ tới nói, có thể đề thăng một thần lực, cũng coi như được là thiên tri tiêu tử. Có thể tại Bách Lý Trạch xem ra, còn kém quá nhiều. Dưỡng thần cảnh tu sĩ có thể lợi dụng thần thai, diễn sinh ra thần lực tới. Nói như vậy, dưỡng thần cảnh tu sĩ tối đa cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 100 thần lực. Không ai có thể siêu việt cực hạn này. Bách Lý Trạch có thể lấy dưỡng thần cảnh nhất trọng thiên thực lực, thôi động ra lục thần lực, cũng coi như được là thiên tài. Cũng chớ xem thường cái này lục thần lực, đây chính là 600 vạn cân cự lực nha. Giống một chút tư chất hơi kém tu sĩ, đang nuôi thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra 10 thần lực. Như vậy nhìn tới, Bạch Lý Trạch lục thần lực liền mạnh đến mức nhiều lắm. Không được, còn xa xa không đủ. Bạch Lý Trạch nhất kắn răng, lần nữa thôi động lên con nghe kình. Giống. Theo con nghe kình thôi động, Bạch Lý Trạch sau lưng ngưng luyện ra một đầu con nghe pháp tướng. Con nghe dáng dấp có điểm giống sư tử, nhưng là đầu sư tử long thân. Nó há miệng hút vào, liền đem gốc kia luyện thần hoa toàn bộ nuốt đi vào. Trong lúc nhất thời, Bạch Lý Trạch lục thân một nửa hiện ra như lửa nóng bỏng, mà đổi thành một nửa, thì băng lánh như thủy. Băng hỏa lưỡng tiên. Bạch Lý Trạch vội vàng cảm nộ lên quyền, hắn song quyền vũ động liền thấy hắn trước mắt ra hiện liệu nhất phó thái cực đồ văn, bảy thân lực, hệ hạ lệ mị lực, cựu thân lực, bách lý trạch khí tức trên thân đang đại từng chút một tăng thêm, mại cho đến cựu thân lực, bách lý trạch trong cơ thể thần thai lúc này mới ngừng xoay trở lại. Bách lý trạch tính tưởng, cái này đoán chừng là muốn đột phá. Viên kia âm dương thần thai, so như thái cực đan, lóe lên chập lóe, hồng, lam giao thế, từ từ bành trướng lên. Răng rắc, răng rắc. Cuối cùng, âm dương thần thai tầng ngoài nứt ra từng đạo khe hở. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm từ bách lý trạch thể nội truyền ra, nhanh ra vô tận kim quang. Liên Hải Vi Nhi cũng không nhịn được lui về phía sau một bước nhỏ. 10 thần lực. Hải Vi Nhi cảm thấy cực chiến, cả kinh nói, làm sao có thể? Bách Lý Trạch mới dưỡng thần cảnh nhất trọng tiên, liền có thể ngưng luyện ra 10 thần lực. Bạch Lý Trạch kiểm tra một chút, gốc kia luyện thần hoa còn thừa lại hơn 50 cánh hoa. Không thể lãng phí nha, như thế bảo dược, làm sao có thể lãng phí đâu. Nghĩ tới đây, Bách Lý Trạch lần nữa cắn răng, một mạch luyện hóa còn dư lại cánh hoa. Theo những cái kia cánh hoa tiêu tan, Bạch Lý Trạch trong cơ thể thần lực cũng tại không ngừng tăng thêm. Cuối cùng, tại 15 thần lực thời điểm, gốc kia luyện thần hoa biến thành một đoàn tro tàn. Hô Bạch Lý Trạch thoải mái một ngụm trà khí, lúc này mới mở hai mắt ra. Dưỡng Thần cảnh nhị trọng tiên, 15 thần lực. Nói đến, Bạch Lý Trạch vẫn có không nhỏ tiến bộ, luyện hóa cả cây luyện thần hoa, cũng mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Không được nha, còn xa xa không đủ. Bạch Lý Trạch đem những đan dược kia vứt xuống liễu địa bên trên, bắt đầu lật lên. Nhìn có hữu dụng hay không đến để thăng thần lực đan dược. Phá Linh đan. Bạch Lý Trạch cầm lấy bình sứ nhìn một chút, lắc đầu nói, không có tác dụng gì. Ngưng Thần đan. Bạch Lý Trạch mày, đó đưa nó đưa cho Hải Vi Cái này Ngưng Thần đan có thể ngưng luyện thần hồn, tăng thêm thần hồn cường độ. Hải Vi Nhi cả ngày ăn hải thần quả, cũng là vì tăng thêm thần hồn. So ra mà nói, vẫn là ngưng thần đan hiệu quả càng mạnh hơn một chút. Bất kể nói thế nào, cái này ngưng thần đan cũng là người nguyên đại đan, cũng coi như như thấy. Cho ta." Hải Vi Nhi há hốc miệng, kinh hãi đạo. Bách Lý Trạch gật đầu nói, "Đương nhiên, ngược lại cái này đan dược đối với ta tác dụng cũng không phải rất lớn, chỉ cần lưu lại mấy cái là được rồi, còn giữ lại đều cho người a." Nói, Bách Lý Trạch từ trong bình xứ đổ ra năm anh ngưng thần đan, tiếp đó đem toàn bộ bình sứ đưa tới. xấu, cảm tạ." Hải Vi Nhi mặt đỏ lên, sang rộng. Bạch Lý Trạch sờ lên cái hốc, một mặt cười đều nói, "Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta nha?" Bạch Lý Trạch quan sát một chút trước mắt cái này đồng nhân tựu du, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Thiếu nha đầu này trưởng thành, nhất định là họa thủy cấp mỹ nữ. Ngươi xem, gương mặt này, cái này bộ ngực sữa, đó cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm nha. Nghĩ bậy bạ gì vậy?" Kiến Bạch Lý Trạch khẽ miệng chảy nước dãi, nhìn chằm chằm vào cặp vũ của mình nhịn, Hải Vĩ Nhi không khỏi mắt cửa đỏ bừng khuôn mặt, hung hăng trừng liếc Bạch Lý Trạch một mắt. Vốn cho rằng Bạch Lý Trạch sẽ đem ánh mắt thu hồi đi, nào có thể đoán được, Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm chỉnh nói, "Ta đang suy nghĩ." ra lúc nào mới có thể tu luyện ra hùng vị như vậy cơ ngực. Nói thật, Bách Lý Trạch thật là có điểm hâm mộ. Lại xem chính mình, Khâu Đét cùng cái gì giống như? Tự ti nha, Bạch Lý Trạch âm thầm liễu rươi, có thể nào không tự ti? Khổ luyện nhiều năm như vậy, đừng nói cơ ngực, liền cơ bụng cũng không có tu luyện ra mấy khối tới. Thất bại nha, thực sự là thất bại. Đồ xấu xa. Hải Vi Nhi khuôn mặt nhỏ nóng lên, thầm nghĩ, tiểu tử này, liền biết đùa giỡn chính mình. Gặp Hải Vi Nhi không nói lời nào, Bạch Lý Trạch cho là nàng tức giận, đành phải chổng mông lên, từ dưới đất bò dậy. Đông Châu Nói thật, Bạch Lý Trạch nào biết được đồng châu ở chỗ nào. Đường xa như vậy đường, cũng không thể chạy đi thôi. Đáng chết, nếu không phải là con lường ngốc nhỏ đoạt du côn tử mã, Bạch Lý Trạch cũng không đáng chật vật như vậy. Chạy? Nói đùa cái gì, vẫn là bốn phía tìm xem, nhìn có gì có thể thay đi bộ hùng thú đi. Cho dù là một đầu trăm năm cấp hung cầm cũng tốt. Có thể nhượng Bạch Lý Trạch thất vọng lúc, đi mấy chục lý sẽ lộ, liền một đầu hùng cầm mau cũng không có tìm được. Đường núi gặp ghềnh, Bạch Lý Trạch cố hãi vi nhi lại lật qua vài tòa núi hoang, lúc này mới đi tới một mảnh bên trên bình nguyên. Đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa, Vậy mà xem không kiến nhất cái bóng người. Đừng nói là bóng người, liền xem như hung thú, cũng không có gặp đạo. Toàn bộ mặt đất khô cạn, giống như mai rửa một dạng nước nẻ. Nhìn lại một chút tức này ở dưới núi hoang, ngoại trừ một chút khô héo cỏ dại bên ngoài, cái rắn cũng không có. Không thích hợp nha, có phải hay không tiến nhập nào đó con thú giữ cấm khu. Nghe nói, giống một chút cổ thánh cấp bậc hung thú, phần lớn có thuộc về mình lãnh địa. Chẳng lẽ thật đúng là tiến nhập cái nào đó cổ thánh lãnh địa. Liền Lý trạch ngây người lúc, lại kiến nhất xích kim trụ, che khuất bầu trời một dạng, qua hư không. Quần kia toàn thân như kim, ẩn chứa Phật hiệu khí tức. Quần trục bốn phía lượn lờ từng cái một phủ văn màu vàng, những phù văn kia rất giống trong cổ tịch Phản Văn. Theo lý thuyết, quần trục này có thể là đại phạm giáo cái nào đó chí bảo biến thành. Phụp, chụp. Kinh khủng khí kinh bắn ra bốn phía, tiếng xé gió từng trận, một mực bay về phía trước. Toàn đại tiện giáo giáo chủ pháp chỉ, phàm bắt bách lý trập giả, đều có thể nhận được một kiện cực đạo thánh khí. Âm thanh to, quán xuyên cửu thiên thập địa, đem thập vạn đại sơn động đến mức ong rốt, c�ờ rốt. Chỗ xa xa đại địa, bắt đầu nhô lên, sâu trong lòng đất, tựa hồ lớn, cái gì kinh khủng thú. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, lại kiến nhất đầu sinh lấy sừng rồng thằn lằn từ lòng đất trồi ra. Toàn đại tiện giáo giáo chủ pháp chỉ, phàm bắt Bách Lý Trạch Giả đều có thể nhận được một kiện cực đạo thánh khí. Phạm tầm không ngừng, truyền khắp phương viên trăm phần trăm. Bách Lý Trạch biết, cái này màu vàng quyển trục hẳn là một vị nào đó chân thần lấy thần khí diễn hóa đi ra ngoài. Theo lý thuyết, không chỉ là đông hạng, e rằng liền năm hạng. Bác Hải cùng với Tây Mạc đều nghe được đại thiện giáo giáo chủ pháp chỉ. Cái gì? Tự sáu? Cực đạo thánh khí? Ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a? Bắc Hải chố sâu, một lên nón lá lão già ngẩng đầu nhìn chăm chú. Tấm kia đi xa của trục có chút mọi người cơ hội nha đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thờ sau đó lão giả kia khóc ròng ròng, cảm giác sâu sắc phóng lên trời công đạo. có cực đạo thánh khí như vậy tại phong thánh chi chiến nhất định có thể độc chiếm vị trí đầu Nam Hoang một cái nào đó núi hoang đột nhiên không có chút dấu hiệu độ ra từ bên trong bay ra một cái chiều dài cánh chim màu đen thiếu niên thiếu niên kia cả người vòng quanh ma khí trắng của hắn ở giữa nói lên chui ra một cái ma đồng bách Lý Trạch thiếu niên kia hai tay vớt cánh tay hóa thành một đạo bóng đen nhằm hướng đông bay đi Tây mạc một mảnh hoaang mạc che khuất bầu trời Đưa tay không thấy được ngón ngón, cắt bay bay lượn trời. O o, cuồn phong thổi loạn, vô số kim sắc cơn lốc quét qua, không bao lâu, từ sa mạc lòng đất chuyển ra một cô hung lệ chi khí. Pháp thử, pháp thử. Từ sa mạc thực chất, đưa ra hai cánh tay, tay của hắn tản ra kim quang, lộ ra là rỡi như vậy trọng. Lựa Quốc, Quỷ Long Thần phủ. Lòng đất trong lăng mộ, chỉ nghe rỗ một tiếng, một bộ thạch quan từ trong nổ ra, từ bên trong bay ra một cái áo bảo tím thiếu niên. Thiếu niên kia, chính là Bạch Lý Trạch tại Quỷ Long Thần phủ địa cung bên trong gặp gỡ bất ngờ qua thiếu niên. Dũng Bạch Lý Trạch trong cơ thể tiệt tiên chỉ, chính là chiếm được thiếu niên này. Lỗ buốt. Áo bào tím thiếu niên hai tay giun lên, chính là trăm ngàn đạo tử lôi phóng lên trời, đem toàn bộ Quỷ Long thần phủ nổ nát bấy. Đã thức tỉnh, đã thức tỉnh. Lôi không chết toàn thân quấn lấy trắng bệnh, che phủ cùng xác gớp tựa như, kích động khóc ròng ròng. Áo bào tím thiếu niên quan sát Lôi không chết tổ tôn, không khỏi nhíu chặt lông mày. Làm cái gì làm? Đường đường Lôi hoàng hậu duệ, vậy mà lẫn vào thê thảm như thế, thật sự là ném vào thái cổ lôi nước mặt núi. Như người loại này bôi nhỏ tiên tổ tộc danh nhân, là không có có tư cách sống trên cái này. Áo bào tím thiếu niên một trưởng bộ ra, chính là mấy trăm đạo lôi điện chém ra. Không đợi Lôi Không Chết làm ra phản ứng, hắn toàn bộ nhục thân liền hóa thành hư ảo. Bá, áo bào tím thiếu niên tốc độ cực nhanh, hắn tung người nhảy lên, nhắm hướng đông phương bay đi. Lựa Hoàng, Quý Long thần phụ lúc nào ra hạng này yêu nghiệt? Tông Bá vứt râu một cái, nghi ngờ nói: "Lựa Hoàng Long mày căng thẳng, lạnh nhạt nói: "Theo ta được biết, thiếu niên kia hẳn là Thái cổ Lôi Quốc Mạt Đại Lôi Hoàng, hắn tại vị bất quá một ngày liền bị di quốc." "Cái gì? Lôi Quốc Mạt Đại Lôi Hoàng?" hoàn toàn ngốc tại nơi đó, hoảng sợ nói: "Làm sao có thể?" Lựa Hoàng con mắt lại, một mực chờ đến áo bào tím thiếu niên biến mất ở phía chân trời, hắn mới thu hồi con mắt. Những năm gần đây, Lựa Hoàng Kiên Kỵ cũng không phải cái gì lôi không chết, mà là cái này tình thông lôi đạo thần thông thiên tài. Trong lúc nhất thời, Nam Hoàng sôi trào, Bắc Hải sôi trào. Liên Tế Mạc, một chút bế quan không ra ẩn sĩ cũng sớm phá phong mà ra. Không vì cái gì khác, liền vì món kia cực đạo thánh khí. Phải biết, liền xem như một chút thế ra, cũng chưa chắc có thể có được một kiện cực đạo thanh khí. Đối với những cái kia muốn tham gia phong thánh chi chiến tu sĩ tới nói, nếu như có thể nhận được một kiện cực đạo thánh khí, tuyệt đối có thể độc chiếm vị trí đầu. 379 chương 378, hờ giờ sa mạc. Nhìn qua biến mất ở phương xa kim sắc quần Trục, Bạch Lý Trạch hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Quần Trục tuy không thấy, thế nhưng giọng nói như chuông đồng thanh âm lại thật lâu không ngừng. Ô, trên đỉnh núi cuốn qua một cái trận tàn phong, lộ ra là như vậy thế lương. Từ ngực, Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, vén lô hai một cái, không quá xác định nói, vừa rồi sáu. Ta giống như nghe được tên của ta. Hải Vi Nhi có chút mắt trợn tròn, liên tục gật đầu đạo, "Ừm, tựa như là đại thiện giáo đang truy nã ngươi." Không có sáu, không có gata. Bạch Lý Trạch vẫn có chút không tin, lần nữa xác định nói. Hải Vi Nhi khổ tâm cười nói, "Không có Hải Vi Nhi gương mặt bất đắc dĩ, tiểu tử này đến cùng đã tạo cái người gì, đầu tiên là Nhân Đạo Thánh Hướng lấy vũ hầu tức vị hạ lệnh truy nã. Lệnh Hải Vi Nhi kinh ngạc chính là, liền đại thiện giáo đều dáng xuống pháp chỉ. Không đơn giản nha, chẳng lẽ tiểu tử này người mang trọng bảo bằng không, Nhân Đạo Thánh Hướng cùng đại thiện giáo làm sao lại hưng sư động chúng như vậy đâu? Bạch Lý trạch mặt đen lên, bạo lấy nói tục mắng, "Phật tổ, ta đại gia, lão tử lại không cho ngươi đội nó xanh, đáng giá tận tuyệt như vậy đi. Ngươi một cái ba, tuyệt đối đừng để cho ta nhìn thấy con lựa trọng, bằng không, ta cần phải đem hắn đầu cho vặn xuống." Bạch Lý trạch nhất, toàn thân đều bắn mạnh lấy kinh quang khụ khụ. Hải Vi Nhi ho khan vài tiếng, cười khổ nói, chúng ta làm sao bây giờ? Bách Lý Trạch nắm nhìn phương xa, trầm giọng nói, đi, đi trước Đông Hoang. Đông Hoang? Hải Vi Nhi cũng là sửng sở, lầm bầm nói, cũng là, muốn đi Đông Châu, như thế nào cũng phải từ Đông Hoang xuyên qua. Nhìn qua cái này mặt đất bao la, Hải Vi Nhi có loại cảm giác bất lực. Đừng nói Đông Hoang, liền cánh Đông Hoang vu này cũng đủ bọn hắn chịu được. Chiếu đi tiếp như vậy, như thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng, trừ phi có thể tìm được một đầu thay đi bộ hung cầm, bằng không, rất có thể sẽ chết ở mảnh này cánh Đông Hoang. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tại Nam Hoang cùng Đông Hoang ở giữa, có một mảnh hoang nguyên gọi là Đỏ Viêm Sa Mạc. Đỏ Viêm Sa Mạc, quanh năm cực nóng vô cùng, lòng đất càng là ẩn giấu đến hàng vạn mà tính hung thú, đám hung thú này phần lớn hung tàn vô cùng. Trong đó không thiếu một chút hoàn giả. Nghe nói, tại Đỏ Viêm Sa Mạc bên trong, phong ấn một đầu đến từ thái cổ thời kỳ cuối thuần huyết hung thú. Không có ai biết nó dáng dấp ra sao, chỉ biết là toàn thân nó như lửa, có thể tùy ý biến ảo thân hình, cực kỳ quỷ dị. Hải Vi Nhi có chút e ngại, khẩn trương nói, "Chúng ta sáu, chúng ta cứ như vậy đi sáu. Đi qua." Làm sao có thể? Bạch Lý Trạch bĩu môi nói, "Ta nhưng không có đi quen thuộc." Đỏ Viêm Sa Mạc, kéo dài ngàn vạn dặm, khắp nơi đều là lòng đất dung nham. Thỉnh thoảng sẽ có hở vỡ giờ phun ra, có đến vài lần đều suýt chút nữa tương Bạch Lý Trạch cho cái thương. May mắn có Quỷ Đạo Đế cản trở, bằng không lúc này mới đoán chừng là thảm rồi. Khoan hay nói, cái này Đỏ Viêm Sa Mạc thật đúng là mẹ hắn nóng, chân đạp trên mặt đất, quả thật làm cho người chịu không được. "Tới, ta lau cho người lau mồ hôi." Bạch Lý Trạch ghé vào Quỷ Đạo Đế trên lưng, cho Quỷ Đạo Đế lau mồ hôi nói. Một bên Hải Vi Nhi lẩm miệng, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này, vốn cho là hắn sẽ trào một đầu hung cầm." nhưng ai có thể tưởng đến, tiểu tử này vậy mà nhường Quỷ đạo đế con hắn. Quỷ đạo đế tốt xấu cũng có nhục thân kỷ chuyện, tự nhiên không sợ cái này đỏ viêm sa mạc. Nhưng Hải Vi Nhi liền không có may mắn như vậy, mới đi mấy chục dặm, nàng liền có chút không chịu nổi. Nóng, cuống họng đều nhanh có khói. Gặp Hải Vi Nhi ngừng lại, Bạch Lý Trạch Quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Hải Vi Nhi một mặt ủy khuất nói, có thể không có sao chứ? Chân của ta đều mãi chảy máu ngâm. Cái gì? Bạch Trạch Tâm tiếp theo rung động, hoảng sợ nói, cái này còn cam minh. Không đợi Hải Vi Nhi phản ứng lại, Bạch Lý Trạch cái thằng này đều sớm đem Hải Vi Nhi ôm vào trong lòng. Điều đó đem nàng dậy thổi xuống. Hải Vi Nhi khuôn mặt đỏ lên, cáo giận nói: "Ngươi xấu, ngươi làm gì?" Bác Lý chậc mặt dặn mày dày nói: "Còn có thể làm gì? Tự nhiên là thay chị cho ngươi đã thương. Không có xấu, không có việc gì." Hải Vi Nhi anh ninh một tiếng, đem đầu chợt khớp một cái bên cạnh. Thật đẹp chân ngọc nha, ba tập kim liên, cơ như mơ đồng, sở lên đầy có dãn, quả thực là thổi ra có thể phá. Như thế chân ngọc, tuyệt đối không phải tồn tại ở trên đời này. Hải Vi Nhi nhịn không được rên rỉ một tiếng, đỏ mặt nói: "Hảo xấu, thật nữa nha, ngươi đừng sờ loạn." Khô khụ. Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, lung túng cười nói, "Yên tâm đi, không có việc gì, chỉ cần đắp lên một chút cầm máu dịch liền tốt." Hải Vi Nhi phòng má tử, khẽ nói, "Vậy ngươi nhanh lên. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút, có thể có đau một chút." Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, đem cầm máu dịch ngã xuống Hải Vi Nhi trên chân ngọc. Ti. Hải Vi Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy gan bàn chân lại đau vừa nột, cực kỳ khó chịu. "Tốt, ta thay ngươi đem giày mặc vào." Bạch Lý Trạch cảm thấy cuống họng có chút bức bối, giọng theo nước bọt nói, "Hải Vi Nhi đỏ mặt nói, "Không xấu. Không cần, vẫn là ta tới đi." "Tốt a." Bạch Lý Trạch mặt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hải Vi Nhi chân ngọc, thầm nói: "Hải Vi Nhi cáo giận nói: "Ngươi sáu, ngươi có thể không thể đem ta bông ra. "Không có việc gì, tốt xấu nhục thể của ta cũng đạt tới tam chuyển, cũng có thể chống bên trên 10 ngày nửa tháng." Bạch Lý Trạch mặt không đỏ, tim không ngai đạo. Hải Vi Nhi phòng má tử, từ Bạch Lý Trạch trong lực tránh thoát ra, thầm nghĩ: "Mặt của tên tiểu tử này ra thật là quá dày nha." Hải Vi Nhi nhón chân, lúc này mới đem giày đeo vào trên chân. Khoan hay nói, cái này cầm máu dịch thật đúng là có tác dụng, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra đỏ viêm sa mạch. Hải Vi Nhi trong mắt ẩn ẩn có một tia lo nghĩ, nàng đang suy nghĩ, đến cùng có thể hay không xuyên qua Đỏ Viêm Sa Mạc. Đã từng thế nhưng là có không ít tu sĩ tán thân ở Đỏ Viêm Sa Mạc. Mặc dù Đỏ Viêm Sa Mạc không sánh được cấm địa, nhưng là gọi là hung địa. Ầm ầm. Đại địa cư chiến, vô số bụi mù mịt mênh mông quần quật hướng Bạch Lý Trạch bên này lao đến. Xảy ra chuyện gì? Bạch Lý Trạch sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, đang có một đầu hỏa thần lằn hướng bên này đánh mà đến. Hỏa thần xem như Đỏ Viêm Sa Mạc thường thấy nhất một loại hung thú, nó tướng mạo giống thẻ nhưng trên thân lại bọc lấy màu đỏ thẫm lên Thở hổn hển, thở hổn hển. Hỏa Than lần trở hổn hển, nó tốc độ cực nhanh, chập trần cái đuôi, hướng Bạch Lý Trạch bên này lao là đến. Làm sao bây giờ? Hải Vi Nhi cảm thấy căng thẳng, khẩn trương nói. Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, "Ba khí đạo, lần này có lục ăn. Ngày 6. Hải Vi Nhi một hồi ngạc nhiên, nay cũng lúc nào, làm sao còn suy nghĩ ăn đâu. Hỏa Than lần thực lực cũng rất mạnh, cũng liền động tiên cảnh bộ dáng, nhưng nó thắng ở lượng nhiều. Giống Hỏa Than loại hung thú này, phần lớn là tiểu cư. Đỏ Viêm sa mạc bên trên có không ít hung thú, nhưng rất ít hữu tu sĩ qua lại. Rất rõ ràng. Những thứ này hỏa thần lần là hướng về phía Bạch Lý Trạch cùng Hải Vi Nhi mà đến. "Chúng tiểu nhân, chúng ta có lục ăn." Xông lên phía trước nhất hỏa thần lần thử nhai răng, tung người nhảy lên, hướng Bạch Lý Trạch phát sát công tới. "Có lục ăn?" Hải Vi Nhi cười, "Đến cùng ai là ai có lục ăn?" "Giống giống." Bạch Lý Trạch làm giống lên hai tiếng, toàn thân bắn mạnh xạ giật kinh, hắn bước xa như bay, huy quyền đánh về phía này đầu hỏa thần lần. "Thiếu niên, thấy ta hỏa thần lần nhất tộc vậy mà không chạy." Hỏa thần lần đầu cả kinh, trong mắt lóe hoặc. "Có thể sáu, có thể là hắn không có trông thấy phía sau ta hỏa thần lần quân đoàn a?" cũng có trách, như loại này tiểu A ba Nhi làm sao có thể biết ta Hỏa Thần Lằn tộc kinh cũng đâu? Thử, làm sao ngươi biết ta đói? Bạch Lý Trạch Quyền mang như điện, trực tiếp đánh vào Hỏa Thần Lằn trên cổ họng. Pháp thuật. Một đạo kim sắc quyền mang, giống như lưu tinh một dạng, từ Hỏa Thần Lằn đầu lĩnh giữa cổ họng xuyên qua. Quỳ xuống cho ta. Bạch Lý Trạch thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xung lên, tiện tay đem Hỏa Thần Lằn đặt tại Liễu Địa bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Hỏa Thần Lằn đầu lĩnh đầu trực tiếp biến thành thịt vụn. Thử thử thử thử. Lúc này, tất cả Hỏa Thần Lằn vội vàng thu lại cơ bộ, trên mặt đất trượt mười mấy mét, lúc này mới dừng lại. Ai nha, Hằng Bết. Bết Lý trạch nhất khuôn mặt đau lòng đạo, làm sao lại đánh nát đầu? Nghe nói hỏa thần lần trong đầu có một cái hỏa đan, thích hợp nhất tu luyện hỏa đạo thần thông. Có những thứ này hỏa đan, nói không chừng liền có thể đem đại nhật thần hỏa cháo tu luyện tới cực hạ. Lại thêm trong cơ thể mình thái âm chân hỏa luận, vô cùng có khả năng thôi diễn ra sinh tử ấn. Vốn cho rằng những cái kia hỏa thần lần sẽ chạy thủ mạng, nhưng ai có thể tưởng, những cái kia hỏa thần lần không chỉ có không chạy, ngược lại là gương mặt hưng phấn. Hảo thịng vượng quý huyết nha. Còn lại hỏa thần lần kích động trên nhảy rối tránh, hẳn không thể lập tức tương bách Lý trạch chó chia ăn đi. Hừ, hừ thực sự là không biết sống chết. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, trầm giọng nói, "Thất thời điểm, liền đem Hỏa Đan dao ra." Cuồn cuộn, trên trăm đầu Hỏa Thần Lằn điên cuồng hướng Bạch Lý Trạch vọt tới, tiếng bước chân dồn dập, đem mặt đất chấn động đến mức ong long va rồi. Bạch Lý Trạch vung lên Tham Lang kiếm, du đậu tại Hỏa Thần Lằn ở giữa, trong tay Tham Lang kiếm cực kỳ bá đạo, một kiếm chém đúng ra, liền sẽ ngưng luyện ra một đầu Phệ Nguyệt Yêu Lang hư yêu lang khí, vòng, cửa rốt, cửa rốt đến Không đến mấy chục hơi thời gian, liền thấy bị trở thành Bạch Lý Trạch chân phải trên mặt đất một chặt, chỉ nghe hoa lạnh một tiếng, những cái kia hỏa thần lần hệ số biến thành vụ băng. Tại vụn băng bên trong, lơ lửng một cái màu đỏ chấm đan thể. Cái kia đan trong cơ thể, thần chứa cực kỳ bá đạo hỏa diễm. Ha ha, thực sự là đồ tốt. Bạch Lý Trạch cuồng tiếng một tiếng, cách không hút một cái, liền gặp được trăm đạo hỏa ảnh hưởng hắn lòng bàn tay bay tới. Nhìn qua trong lòng bàn tay hỏa đan, Bạch Lý Trạch không chút suy nghĩ, trực tiếp thôi động lên khí kình hóa. Hơn 100 mai hỏa đan nhập thể, liền khiến Bạch Lý Trạch toàn bộ thân thể đều bị hỏa diễm gói. Thật hoài mái nha. Từ Bạch Lý Trạch thể nội truyền đến xương băng nát thanh âm. Luyện hóa Hỏa Đan, Bạch Lý Trạch phát hiện, trong cơ thể hắn âm dương thần đan lại ngưng luyện không thiếu. Hỏa Thần Lẫn. Bạch Lý Trạch ngâm thầm hối hận đạo, sớm biết nên lưu lại một đầu Hỏa Thần Lẫn. Như thế rất tốt, liền đợi bước hung thú cũng bị mất. Bất đắc dĩ, Bạch Lý Trạch đành phải hét lớn một tiếng, nhanh lên đi ra ăn ta nhà. Tại Bạch Lý Trạch xem ra, đây là trực tiếp nhất phương pháp. Hải Vi Nhi lảo đảo một cái, trừng liêu Bạch Lý Trạch một mắt, mắng thầm, ngươi tự tìm cái chết nha. Ngươi có biết hay không, Đỏ Viêm Sa Mạc bên trong có bao nhiêu thuần huyết hung thú? Trong đó không thiếu một chút tàn tác cổ thánh thuần huyết thú. Sợ cái gì? Bạch Lý Trạch vỗ ngực nói, "Chúng ta coi như là đến luyện." Hải Vi Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ấm ầm. Nhưng vào lúc này, đại địa lần nữa rung lên, lại kiến nhất đầu toàn thân tiêu đốt lên hung thú từ lòng đất bỏ ra. Cái kia hung thú toàn thân bọc lấy vảy màu vàng kim, nó một đôi mắt ha châu, trưởng to bằng cái thớt. "Đại con kiến." Bạch Lý Trạch hoảng sợ nói. Hải Vi Nhi vũ trán một cái, lo lắng nói, "Cái gì đại con kiến? Đó là phệ kim con kiến." "Phệ kim con kiến?" Trạch nhất sững sờ, lẩm nói, "Không phải là con kiến sao?" cũng đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi, đầu này phệ kim con kiến có thể là nghĩ hầu." Hải Vi Nhi cổ quái cười nói, nàng thích nhất chính là ngươi loại này bạch bạch nộn nộn người. Nếu như ngươi đem nàng phục dịch thư thái, tại Đỏ Viêm sa mạc, tuyệt đối có thể thông suốt." Hải Vi Nhi âm thanh nghiêm nghị, lạnh lùng nói. "Ầm ầm." Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, liền gặp xa xa mặt đất trực tiếp sụt xuống. Đợi đến phệ kim nghĩ hầu ra liếu địa mặt, Bạch Lý trạch không khỏi âm thầm vào một ngụm khí lạnh. Trước tiên đừng quan cái này phệ kim nghĩ hầu dáng dấp như thế nào, chỉ nàng trên thân tản mát ra khí tức, cũng đủ để tiểu ngạo Đỏ Viêm sa mạc. Đáng tiếc là Vệ Kim Nghị Hậu tựa hồ nhận qua trọng thương, liền hô hấp có chút suy yếu. Ân. Lúc này, Hải Vi Nhi đột nhiên chỉ hướng Vệ Kim nghĩ Hậu, kinh hái Đạo, mau nhìn." Vệ Kim nghĩ Hậu trên lưng giống như đứng một người. 380 trường 379, Thành hoang. Một người. Lúc này, Bách Lý Trạch cũng chú ý tới Vệ Kim Cổ nghĩ Hậu sau lưng của. Chính như Hải Vi Nhi nói tới, Vệ Kim nghĩ Hậu trên lưng đứng thẳng một bóng người. Bởi vì cách quá xa, Bách Lý Trạch căn bản không biết là nam hay nữ. Vệ Kim nghĩ Hậu run run người lên cát, đem bên thân liệt diễm cho thu hồi thể nội. Đợi đến những cái kia liệt diễm tiêu thất, Bạch Lý Trạch mới nhìn rõ đứng tại phệ kim nghĩ hậu trên lưng bóng người. Tu sĩ kia có được cực kỳ khôi ngo, miệng đầy dâu quai nón, hắn mặc một bộ da thú áo giả kịt, khỏe miệng hiện ra cười tà. Tại Bạch Lý Trạch cùng cái kia khôi ngo hắn tử đối mặt thời điểm, Bạch Lý Trạch tâm phía dưới không hiểu dù lên, cảm thấy người này rất nguy hiểm. Ngươi chính là Bạch Lý Trạch. Lúc này, khôi ngô hắn tử hướng Bạch Lý Trạch bên này thét. Bạch Lý Trạch tả hữu nhìn nhìn, nhún vai nói, "Không phải." Khôn ngo hắn tử mặt lại, cười lạnh nói, "Còn nói không phải? Nhìn bức họa này có phải hay không là ngươi?" Bức họa Bạch Lý Trạch đôi mắt căng thẳng, quả nhiên nhìn thấy tu sĩ kia trên tay nắm lấy một bức chân dung. Bức họa kia hẳn là dùng ra thú luyện chế, thủy họa bất xâm. "Ân, vẽ không tệ." Bạch Lý Trạch âm thầm gật đầu đạo, chính là ít một chút linh tính. "Còn linh tính đâu?" Hải Vi Nhi hướng Bạch Lý Trạch liếc mắt, thầm nói, "Nhìn vậy, đây chẳng qua là một bức chân dung, cũng không phải thật sự, ở đâu ra chó má gì linh tính nha." Khôi Mô hắn tự bóp bóp nắm tay, mở miệng trách móc, "Ngươi nói, ta là trước tiên dẫn ngươi đi nhân đạo thánh hướng đâu, hay là trực tiếp mang theo ngươi đi tây mạt?" Khó xử nha. Tôi Ngô Hán Tử mày nhíu lại quá chắc chắn, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Mẹ nó, cái này biểu tình gì, khiến cho chính mình giống như tất thua không thể nghi ngờ. Chân chùi xem thường nha. Trạch Ca rất tức giận, kết quả khá là nghiêm trọng. Xương tiên gia. Bạch Lý trách quát lớn đạo, ta từ trước tới giờ không giết vô danh tiểu bối. Hải Vi Nhi lại là không còn gì để nói, tối đầu liếc mắt nhìn đầy đất họa thảm lầm thi hại, nàng có loại xung động muốn khóc. Còn không giết vô danh tiểu bối. Ngươi xem, nhiều như vậy vô danh tiểu bối đều bị ngươi một kiếm cho thắt cổ. Khôi Ngô Hán Tử mày lại, cười lạnh nói, nghe cho kỹ, ta chính là Hoang Thành thành chủ chi tử. Đông Mục Linh: Thành Hoang. Bạch Lý Trạch nhất sửng sở, quay đầu nói: "Ngươi nghe qua núi Úc Cục sao?" "Núi Úc Cục?" Đông Mục Linh khí phải toàn thân run rẩy: "Người nhà mới là từ núi Úc Cục đi ra ngoài. Thành Hoang, ở vào năm hoàng, Bắc Hải cùng với Tây Mạc Châu giao giới, cũng là duy nhất một đầu có thể thông hướng Đông Châu cổ thành. Muốn đi Đông Châu, nhất định phải nhận được Hoang Thành Thành chủ cho phép. Cho nên nói, Hoang Thành Thành chủ chi vị việc quan hệ trọng yếu, bình thường là từ Thánh hoàng tự mình bộ nhiệm. Theo lý thuyết, Hoang Thành Thành chủ trực tiếp chịu thống ngự. Liên sếp như một chút vũ hầu, cũng phải cho Hoang Thành, thành chủ 3 phần chút tình bọn chưa cái đó ra, Phạm là muốn đi Đông Châu tu sĩ, nhất thiết phải tại Thành Hoang lập hồ sơ, vàng không, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, cũng phải ngoan ngoãn. Trong Thành Hoang, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, còn có hai vị vũ hầu tọa trấn. Vì chính là, có thể trấn áp đến từ Nam Hàng, Tây Mạc cùng với Bắc Hải như quỷ sát thần. Nhiều năm qua, còn không có ai dám tại Thành Hoang làm càn. Không nghĩ tới cái này Đông Mộc Linh còn có chút lai lịch. Nghe xong Hải Vi Nhi mà nói, Bạch Lý Trạch tự lẩm bẩm. Hải Vi Nhi nhẹ đạo, nào chỉ là có lai lịch, quả thực là có lai lớn. Bạch Lý trặc bá khí đạo, vậy thì thế nào? Đắc tội ta còn không phải một con đường chết. Hải Vi Nhi vội vàng níu lại Liêu Bách Lý Trạch, khẩn trương nói, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể làm loạn. Cái này còn được, nếu là Đông Mục Linh bị giết, dù là Bách Lý Trạch vận đạo cường thịnh trở lại, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Nếu không thì, Hải Vi Nhi muốn nói lại thôi đạo, chúng ta có chạy không? Trốn. Bách Lý Trạch khổ tâm cười nói, chạy đi đâu? Cái này cánh đồng hoang vu mịt mở, nhưng có ta Bách Lý Trạch đất dung thân. Cục cục, cục cục. Kim Nghĩ hộ tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, cũng đã vọt tới Liêu Bách Lý Trạch trước mặt. Ô ô. Bên hai truyền đến cương phong tàn phá bừa bãi âm thanh, liên màng nhị của hắn thiếu chút nữa cũng bị làm vỡ nát. chịu chết đi." Đông Mộc Linh cười gần nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi cũng đã biết, vì chờ ngươi đến, ta đã tại bực này hơn nửa tháng." Dạy vỏ nha." Đông Mục Linh trên mặt nhiều hơn một ti tán nhẫn, cả giận nói, "Đây hết thảy đều là ngươi sai, nếu là ngươi có thể sớm một chút đến, ta cũng không sẽ chịu như vậy dại vò. Ta sát, không nghĩ tới trên đời này còn có so với ta càng mặt dại ra nhân." "Không được nha, cái này sao có thể được? Tuyệt đối không thể để cho Đông Mộc Linh vượt qua chính mình." Đông Mộc Linh thể nội tựa hồ có một đạo long hồn. Hắn cách không một trượng bộ tới, liền kiến nhất đầu xích long hư ảnh che lại nhục thể của hắn. Long hồn. Chẳng thể trách giám lớn lối như vậy, nguyên lai là bởi vì long hồn nguyên nhân nha. Xuyên thấu qua Minh đồng tử, quả nhiên nhìn thấy Đông Mộc Linh thể nội thai nghén lấy một đạo long hồn. Đạo kia long hồn toàn thân bắt đầu cháy rừng rực tại Đông Mộc Linh xuất trưởng thời điểm, phát ra từng trận gào hét. Hừ, thế nhân đều chuyển cho ngươi như thế nào cường đại. Đông Mộc Linh trên mặt nhiều một chút kiều hận, hừ lạnh nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác không ta, liền tra ta hầu cũng thưởng xuyên tại bên thai ta nhấc lên ngươi. Xỉ nha. Đông Mộc Linh nghe Giang Hồ nghĩ tới ta Đông Mộc Linh thở nhỏ liền cùng hung thú làm bạn, thiên tư không kém, càng là có linh phẩm huyết hồn, nhưng đến đầu tới vậy mà không sánh được ngươi một cái thổ dân. Một trường này, Đông Mộc Linh tuyệt đối sự xuất 10 phần lực đạo. Đối với Đông Mộc Linh tới nói, cho dù là tương Bách lý trạch gây tay gãy chân, cũng không cái gọi là. Chỉ cần bạch lý trạch không chết là được. Nhân đạo thánh hướng muốn chỉ là một con sống bạch lý trạch, đến nơi phê không phế, cũng không có ai sẽ để ý đầu góc ngươi không có bệnh à. Bạch lý trạch kéo hai tay, đứng ở đó sừng bất động, khẽ cười nói, còn nghĩ cùng tà so. Dáng cho heo tựa như, chỉ bằng tướng mạo này Ta liền có thể giết trong nháy mắt ngươi." Đông Mục Linh cười lạnh nói, dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, nhớ năm đó, ta cũng coi như được là một nhánh hoa lê đệ hải đường, tuyệt đối so với ngươi soái. Một bên Hải Vi Nhi có chút bó tay rồi, có vẻ như chủ đề lại phải có điểm xa. Một nhánh hoa lê đệ hải đường. Bạch Lý Trạch thôi động lên trong cơ thể khí kình, xong quyền tế xuất, diễn hóa ra một cái thái cực đồ văn. Cái gì? Đông Mục Linh sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi làm sao lại thiên đạo tông trấn Quanh mình là diễm, hệ số tuấn hướng liêu Bách Lý Trạch quyền. Dám lấy trộm ta lời kịch? Bách Lý Trạch xong quyền tế xuất, toàn bộ thân thể kịch liệt nhất chuyển, giống như kim cương độc long toàn một dạng, nhắm hướng Đông Mộc Linh ngữ đánh tới. "Bành, bành!" Bách Lý Trạch liên tục huy ra hai quyền, đem Đông Mộc Linh đánh bay ra ngoài. Hòa 6. "Hỏa!" Đông Mộc Linh trên mặt đất lộn một vòng, vội vàng nuốt bộ lực hỏa diễm. Lúc này, Đông Mộc Linh cảm thấy ngực một hồi nhói nhói, hắn xé mở ngực ra thú nhìn một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Mộc Linh có thể không chấn kinh đi, trước ngực hắn ấn, khoảng chừng một tấc sâu, đều đưa xương sườn của hắn đánh đi ra. Linh hoàn toàn sợ hãi, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Một quyền xuống, lại có 10 thần lực. Đông Mộc Linh thử nhếch răng, thầm nghĩ, có vẻ như tiểu tử này chỉ có dưỡng thần cảnh nhị trọng tiên a. Đông Mộc Linh nhẹ nhàng nuốt vút ngực, không khỏi hít vào hai cái hơi lạnh. Chi chi sáu. Chi chi. Phệ Kim nghĩ Hậu quái khiếu vài tiếng, nàng tung người vọt lên, vung lên cốt đao, hướng Bạch Lý Trạch cổ tìm tới. Phốp thử. Một đạo huyết mang bắn ra, Bạch Lý Trạch theo bản năng lui về phía sau. Thật là sắc bén cốt đao nha. Cái này Phệ Kim nghĩ Hậu lai lịch bất phàm nha. Tiểu tử, liên buồn hậu nam nhân đều dám đả thương. Phệ kim Nghị Hậu miệng hiện ra nhếch người nàng hình mà đứng, vung lên cốt đao. Tốc độ cực nhanh. Nam nhân. Bạch Lý Trạch nhất trận im lặng, cái này Đông Mộc Linh khẩu vị thật đúng là đủ nặng. Hừ, ngươi dám khinh bị ta. Đông Mộc Linh gương mặt quĩnh hủng, hắn không được tìm một cái lô đẽi chui xuống. Đông Mộc Linh trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đem như thế khiếu bợ vãi chuyện chuyển đi. Bằng không, lấy cha hầu tính tỉnh, nhất định sẽ đem chính mình sẽ thành hai nửa. Ăn ta một kiếm. Bạch Lý Trạch thân hình lên, chính pháp hậu công kích, toàn bộ thân sát mặt đất, kim nghi hậu đi qua. Ngay tại tiếp cận phệ hậu Lý Trạch liền gặp tham lang kiếm tử phệ kim nghĩ hậu bụng bật lên. "Chết đi." Bạch Lý chạch chân sau quỳ xuống đất, đưa lưng về phía phệ kim nghi hậu, lạnh lùng nói, "Có thể chết ở dưới kiếm của ta, cũng coi như là người phúc duyên thâm hậu." Hải Vi Nhi chấn váng, đông mục linh sử sốt. Phệ Kim Nghi hậu ngẩng người, nàng sờ lên phần bụng, ngoại trừ một đạo vết máu bên ngoài, cũng không có xuất hiện cái gì chí mạng vết kiếm. "Ân." Bạch Lý chạch cảm thấy có chút không ổn, hắn chậm rãi xoay người qua, lúng túng cười nói, "Không nghĩ tới con kiếm này đẹp thật đúng là mạnh." "Con kiếm?" Kim Nghi hậu thử nhếch răng, giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi nói ai là con kiếm đâu?" Bạch Lý Trạch mặt mơ đỏ ửng, lần này quá mất mặt phát, hoa lệ như thế động tác, cũng chỉ là tại Phệ Kim Nghĩ Hậu trên bụng quẹt cho một phát. Liên Phệ Kim Nghĩ Hậu phòng ngự cũng không có phá vỡ. Mất mặt a. Bạch Lý Trạch lao nhanh lui nhanh, vội vàng tôi động lên Quỷ Đạo Đế, hướng Phệ Kim Nghĩ Hậu nhỏ tới. Hừ, tiểu khâu lâu, nhìn buồn hậu một cái tắt đập nát ngươi. Phệ Kim Nghĩ Hậu hừ một tiếng, vung lên cốt đao, hướng Quỷ Đạo Đế đỉnh đầu bổ tới. Kể từ Quỷ Đạo Đế dung hợp Minh Châu, thực lực của nó tăng nhiều, tựa hồ có thuộc về mình ý thức, nhất là ý thức chiến đấu. Giang giác. Quỷ Đạo Đế chợt một chút của Trình Phách vệ Kim Nghĩ Hậu công kích, tiếp đó đạp nó cốt down nhảy lên một cái. Chết. Quỳ đạo đế năm ngón tay rơi xuống, trực tiếp đâm vào vệ Kim Nghĩ Hậu bình đầu. Phốc phốc phốc, liên tục năm đạo huyết mang vào lên, liền gặp vệ Kim Nghĩ Hậu toàn bộ thân thể từ trong rách ra ra. Cái gì? Đông Mục Linh hoàn toàn trận tròn mắt, chết. Liền vệ Kim Nghĩ Hậu nhân vật mạnh mẽ như vậy đều đã chết. Ha ha xấu. Ha ha. Đông Mục Linh ngửa mặt lên trời cùng tiếu một tiếng, cười có chút điên cuồng. Bách Lý Trạch xách theo Tam Lang kiếm, cười lạnh nói, đừng khóc phải thương tâm như vậy, không bao lâu nữa, hai ngươi liền sẽ tại hoàng gặp nhau. Kiến Bạch Lý Trạch đi tới, Đông Mộc Linh trực tiếp quỷ đến Liễu địa bên trên. Đột nhiên tới kinh biến, quả thực nhượng Bạch Lý Trạch có chút chấn kinh. Bạch Lý Trạch liếc qua Đông Mộc Linh, tao mày nói, ngươi đây là ý gì? Cầu thu phục. Đông Mộc Linh dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, run giọng nói. Bạch Lý Trạch lắp đầu nói, ngượng ngùng, ta không vui nam sắc. Các loại. Đông Mộc Linh nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, ta là thật lòng. Phốp thử. Không đợi Đông Mộc Linh thoại âm rơi xuống, Bạch Lý Trạch nhất kiếm tới, trực tiếp phá vỡ Đông Mộc Linh cổ họng. Một kiếm đứt cổ. Đông Mộc Linh che lấy cổ họng, gương mặt không cam tâm, hắn con mắt run lên, khóe miệng hiện ra nhế cười. Ngươi xấu, ngươi cùng sống không thành." Đông Mộc Linh cừu hận cười nói. "Hô!" Bạch Lý Trạch hướng về phía Tham Lang kiếm thổi ngũ khí, lại kiến nhất giọt máu tươi rơi xuống liễu địa bên trên. "Không giết ngươi ta mới không sống được." Bạch Lý Trạch thu hồi Tham Lang kiếm, tiếp đó đoạt lấy Đông Mộc Linh trong tay linh ngọc. "Linh ngọc?" Hải Vi Nhi quay đầu nhìn lại, lúc này mới hô to may mắn, nguyên lai like cái này linh ngọc bên trong khắc là một môn sát trận. Chắc hẳn cái kia Đông Mộc Linh nghĩ thừa sẵn lúc, động kia trận, từ đó Trạch May mắn Bách Lý Trạch phản ứng rất nhanh, bằng không nhưng là nguy hiểm. Bạch Lý chậc tại Đông Mộc Linh trên thân lục soát một chút, phát hiện cái hung của hắn mang theo một khối ngọc bội. Long hình ngọc bội. Ngọc bội kia hình dạng giống như long, hiện lên hình khuôn, long đầu ở trung ương. Trên ngọc bội khắc dấu lấy từng cái linh văn, khiến cho long hình ngọc bội tràn ngập liêu linh tính chất. Ân. Bạch Lý chậc chuyển qua ngọc bội xem xét, không khỏi cau mày đạo, đằng sau có một giết chữ. Chữ sát. Hải Vi Nhi tiếp nhận ngọc bội xem xét, sắc mặt đại biến, ho sợ nói, là hắn. 381 chương 380, Đông Mộc Sa Mạc, một mảnh ốc đảo bên trong, tọa lạc một tòa cổ thành. Cái này tòa cổ thành chính là thành hoàng. Thành hoàng tứ phía còn quấn màu vàng đất tường thành, trên tường thành càng là khắp dấu lấy một gương mặt linh văn trận đồ. Những linh văn kia trận đồ hiện lên ở trên tường thành, đem bên ngoài báo cắt đều tách ra. Huyền kim thổ. Không nghĩ tới tòa này thành hoàng lại là dùng huyền kim thổ luyện chế mà thành. Huyền kim thổ coi là một loại cực kỳ cứng rắn chất liệu, phàm là luyện khí lúc, đều sẽ giống bên trong tăng thêm loại này linh tài. Huyền kim thổ, kim bên trong hộ bị tổ, thổ, thủ có thể sinh kim. Huống chi là ở nơi này mênh mông trong sa mạc đâu. Lớn như thế thủ bút, cũng không phải thế lực nào đều có thể tiếp nhận cũng chỉ có nhân đạo thánh hướng loại này cự phách mới có tư cách luận chế. Màu vàng đất tường thành, cao ngất tại mây, cơ hồ cùng trời tế liền thành liễu nhất hiến. Cao như vậy tường thành, lại thêm có hộ vệ trong coi, không có thông thần cảnh tu vi, sợ là rất khó trèo lên được đi. Vì thế, tại tường thành dưới đáy, mở một cái cửa nhỏ. Môn rất nhỏ, cũng liền to bằng cái thớt, cùng nói là môn, chẳng bằng nói là chuột chó. Hỗn đàn, đây chính là đang nhục nhã chúng ta. Bác Hải một tu sĩ người mặc trường sang màu xanh lam, từ trang phục của hắn nhìn lên, hẳn là đến từ Bắc Minh Tông. Trước mặt một giả ánh mắt vẫn độ Bất đắc dĩ nói, nhục nhã lại như thế nào? Tại thành hoang trong mắt, chúng ta những người này đều là thổ dân, cùng chiến nô không có gì khác biệt. Quá đáng. Bác Minh Tông Tu sĩ âm thầm cắn răng nói, Lao tử cũng không tin, đi Đông Châu cũng chỉ có con đường này. Người trẻ tuổi, đừng kích động. Lão giả kia vui tươi hớn hở cười nói, nhớ năm đó, ta cũng giống như ngươi Phật Thành, một dạng hào khí đấng tiên, có thể lão phu đi ước chừng mấy chục năm, cũng không có đi đến thành tựu phần cuối. Cái gì? Bác Minh Tông Tu sĩ hoàn toàn động, âm thầm lưu lữ đạo, không sáu. Không thể nào. Có tin hay không là ngươi. Lão giả kia vứt râu một cái, Một mặt tăng thương nói, trong đám người đang hòa với hai bóng người, hai người này toàn thân đều bọc lấy ra thú, đem khuôn mặt che phải cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Hai người này không là người khác, chính là Bách Lý Trạch cùng Hải Vi Nhi. "Dọc theo đường đi, có quỷ đạo đế mở đường, lại thêm đông mộc linh long hình ngọc đội làm yểm hộ." Bạch Lý Trạch cùng Hải Vi Nhi mới có thể bình an không việc gì đi tới Thanh Hoang. Nghe tu sĩ khán nói, hờ Vở giờ trong sa mạc, một chút thực lực cường hãn hung thú, sớm đã tề tụ Thanh Hoang. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không thuận lợi thông qua Hở Vở Giở sa mạc. Trở Bạch Lý trách hỏi Nguyên Nhi lúc, lúc này mới biết được, nguyên lai những hung thú kia cũng là chạy hẳn tới. Bất luận là đi nương nhờ Tây Mạc, lại có lẽ là đi nương nhờ Nhân Đạo Thánh Triều đô là một cái lựa chọn tốt. So ra mà nói, những hung thú kia vẫn là càng khuynh hướng Tây Mạc một điểm. Dù sao, có cực đạo thánh khí, không khác nhiều hơn một phần bảo đảm. Đây nếu là tại Phong Thánh chi chiến bên trong lấy được tên, 10 phần sẽ bị phong làm vũ hậu. Cho nên nói, những cái kia thuần huyết hung thú càng thêm có khuynh hướng Trung binh nghị luận ầm ĩ, cũng không mện chó bên trong chui vào. Các ngươi đây là ý gì? xem xét giống như tiền muôn bạc biển tu sĩ vô ngữ hồ, nói đi, muốn bao nhiêu tinh thạch mới bằng lòng thả ta đi vào? Tinh thạch? Hữu tu sĩ âm thầm khinh bị lên, còn tinh thạch đâu? Thành Hoang không bao giờ dùng tinh thạch, mất thân phận nha. Thậm chí, tại Thành Hoang xem ra, tinh thạch chính là đối bọn hắn lục nhã. Hử, tinh thạch? Chúng ta liền linh ngọc cũng không thiếu, không chi là tinh thạch đâu. Lúc này, từ trên tường thành chuyển ra kêu đau một tiếng, quát lớn, đám dân bản xứ đều cho bản tướng quân nghe cho kỹ, muốn vào Thành Hoang chỉ có hai đầu đường tắt. Cái nào hai đầu đường tắt? Hữu tu sĩ hết. Cửa Nam thủ tướng sắc mặt phát lạnh, cười lớn nói, "Đệ nhất, từ chuồng chó bên trong bò vào đi, đối với các người những thứ này đệ tiện thổ dân tới nói, cái này cũng là đơn giản nhất một đầu đường cắt." "Cái gì?" Một thân mặc trường bào màu đen khôi ngô hán tử trừng mắt hổ, quát lớn đạo, "Dựa vào cái gì? Người có biết, ta tổ tiên thế nhưng là đi ra một cái chân thần." Đang nói tới chân thần lúc, cái kia khôi ngô hán tử con mắt tỏa sáng, liền tựa như bản thân hắn là chân thần một dạng, không biết sống chết. Cửa Nam thủ tướng cũng là trực tiếp, hắn một trường đánh xuống, liền khiến nhất đạo huyết sắc thủ ấn rơi xuống, trực tiếp đem cái kia khôi ngôn hán tử cho trấn thành liêu nhất đoàn xương máu. T, bốn hữu tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, không dám nói lời nào, mà là có chút kiêng kỵ lui về phía sau. Bạch Lý trạch bí mật truyền âm đạo, không nghĩ tới cái này cửa nam thủ tướng vẫn rất phách lối. Có thể không phách lối đi. Hải Vi Nhi bĩu môi nói, nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là Zetsu Vũ Hầu đại đệ tử, cũng là các đệ tử bên trong thiên phú cao nhất một cái, dưỡng thần cảnh đỉnh phong. Zetsu Vũ Hầu, người này xem như bảo đảm long nhất tộc, đã từng từng đi theo Thánh Hoàng Lập Đức. Zetsu Vũ Hầu, Dung vốn là thư sinh xuất thân, dáng dấp cũng là nho nhã, có thể trong lại lộ ra tàn nhận chi khí. Hắn xuất thân quý tộc, nhưng là con thứ, thường xuyên lọt vào dòng chính nhất mạch chết ép. Vì thế, giết Vũ Hầu từ trục tông tộc, chuyên tâm tu luyện, sau đó lấy được một giọt ma tôn chân huyết, lúc này mới khiến cho thực lực của hắn tăng gấp bội. Nói đến, cái này giết Vũ Hầu cũng là nguyên nhân một cái. Tại hắn tu vi đại thành lúc, đem lúc trước nhục nhã qua hắn tu sĩ hệ số chém giết. Thậm chí, liền một chút cổ tộc đều bị không hiểu công kích, tử thương vô số. Cuối cùng vẫn là Thánh hoàng đứng ra, lúc này mới bảo vệ giết Vũ Hầu một mạng. Liên sát Vũ Hầu loại người này cũng có thể phản phục, có thể thấy được Thánh hoàng thủ đoạn của người nọ mạnh bao nhiêu. Cái kia 6 Cái kia đầu thứ hai đường tắt đâu? Lúc này, Hữu Tu sĩ cả gan vấn đạo. Đầu thứ hai đường tắt? Cửa Nam thủ tướng Cửu Hận cười nói, "Vạn tướng khuyên các ngươi hay là từ trong chuồng chó bỏ qua a?" "Hừ, quân vọng." Trong đó một ma tu hừ lạnh một tiếng, âm lệ đạo, "Xin hỏi, cái này đầu thứ hai đường tắt là cái gì?" Lão phu khổ luyện 30 năm, một thân ma công sớm đã đạt đến cực cảnh, lần này tới, chính là muốn tại Phong Thánh chi chiến bên trong Phong Thánh. Là hắn. Phía trước cái kia Bắc Minh tông tu sĩ hoàng sợ nói, "Ai? Quỷ kiếm khách, quỷ kiếm khách, chưa từng nghe qua." Lão nhân này am hiệu sử dụng song kiếm, kiếm pháp xào trá thay động, cảnh giới ngang hàng bên trong, có rất ít người lại là đối thủ của hắn. Quỷ kiếm khách tay cầm hai thanh đoản kiếm, khỏe môi nết lên nhàn nhạt cười tà, ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây tường thành. Quỷ kiếm khách sớm tại nhiều năm trước thì đến được dưỡng thần cảnh đỉnh phong, vì tham gia phong thánh chi chiến, hắn tứ thể không có đột phá. Có thể thấy được, tâm trí của người này vẫn là cực kỳ kiên định. Muốn nếm thử đầu thứ hai đường tắt. Cửa Nam thủ tướng đứng ở thành, nhìn xuống một đám tu sĩ, cười lạnh nói, "Cũng được, liền cho ngươi một cơ hội." Quỷ kiếm khách run lên hai vai, một bộ lung lay muốn thử dáng vẻ. Mới nói Quỷ kiếm khách ngưng thanh đạo. Cửa Nam thủ tướng sát khí lâm nhiên nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta một chiều lập tức. Một chiêu? Quỷ kiếm khách sững sở, tiếp mà ngửa mặt lên trời cười to nói, cỡ nào cũng không nha. Bá. Đúng lúc này, từ trên tường thành rơi xuống một đạo huyết ảnh, hắn người mặc một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi miết lên một đạo cười tà. Trong mắt của hắn là màu đỏ, giống như là trời sinh. Người này chính là Zết Vũ Hầu đại đệ tử, cũng là một cái duy nhất được ban cho đông họ đệ tử, Đông Mộc lang. Có nghe đồn nói, người này thể nội có lưu thái cổ huyết lang huyết hồn, có thể thuần hóa yêu biến thành lâm nhân. Ra tay đi. Đông Mộc Lang ánh mắt giống như rất sắc bén, chỉ là nhìn Quỷ Kiếm khách một mắt, thiếu chút nữa phá đạo tâm của hắn. Quỷ Kiếm khách cũng là sững sở, run sợ đạo, trên người người này thật là nặng sát khí nha. Không chỉ có Quỷ Kiếm khách, Liên Bạch Lý Trạch cũng là sững sở, trước mắt người này phảng phất không phải nhân loại, mà là một thất huyết lang vương. Giết ngươi, chỉ cần một ngón tay. Đông Mộc Lang rất phế lối, hắn thậm chí cũng không có dự bước, có thể thấy được, hắn đối với Quỷ Kiếm khách sớm đã kinh bị tới cực điểm. Tại Đông Mộc mắt sói bên trong, Quỷ Kiếm khách chính là sâu kiến, chính là kiên càng. Cuồng vọng Uy kiếm khách chợt quát một tiếng, hắn vũ động song kiếm, tốc chừng ngưng luyện ra 10 thừa lực. Đối với quỷ kiếm khách tới nói, căn bản không tất yếu sử xuất toàn lực. 10 thừa lực, đủ để ngăn trở Đông Mục Lang một chiêu. Nếu như ngay cả Đông Mục Lang một chiêu cũng đỡ không nổi, nói gì phong thánh. Quỷ kiếm khách thi triển là âm dương kiếm, tay trái hắn đoạn kiếm rét lạnh như băng, tay phải hắn đoạn kiếm cực nóng như lửa. Một âm một dương hai đạo kiếm khí, giống như hai đầu dao lòng, Lang đánh giết mà đi. Thình thịch. Hai tiếng vang rợi rơi xuống, bức tường thành huyết ảnh bị vỡ nát. Đợi đến những cái kia xương máu tiêu tan, sớm đã không còn Đông Mục Lang thân ảnh. Quỷ kiếm khách trước mắt vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to nói, "Ha ha, không gì hơn cái này, chó má gì cửa nam thủ tướng, không gì hơn cái này." Cũng không có chờ quỷ kiếm khách rơi xuống, đã thấy mi tâm của hắn bắn ra một đạo huyết mang. Chưa từng có ai nhìn thấy Đông Mộc Lang là lúc nào tại chỗ biến mất. Giữa sân, cũng chỉ có Bạch Lý Trạch thấy rõ Đông Mộc Lang thủ đoạn. Huyết đột. Theo lý thuyết, môn thần thông này hẳn là thuộc về huyết nhân tài của đất nước đối với. Đông Mộc Lang lại là từ nơi nào lấy được? Chết. Làm sao có thể? Chỗ hữu tu sĩ đều sợ ngây người, bọn hắn cảm thấy trước mắt người này chính là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Đông Mục Lang lại là một đạo kiếm chỉ đánh xuống, liền gặp được trăm đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, đem quỷ kiếm khách nhục thân bộ thành liêu nhất đoàn xương máu. Huyết tinh, tàn nhẫn. Cái này Đông Mục Lang thật đúng là một cái nhân vật hung ác. Quá độc các điểm a. Nói giết liên giết, thành hoang thật đúng là bá đạo. Hưu Tu sĩ âm thầm thì thầm một tiếng, gương mặt toán giận. Phép thử. Lại là một đạo huyết mang bán ra, liền thấy kêu Tu sĩ trực tiếp té ở liêu địa bên trên. Toàn bộ nhục thân trực tiếp từ trong rách ra ra, hóa thành liêu nhất đoàn xương máu. Ti. Chỗ Hưu Tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm lui về phía sau một bước. Đông Mục Lang hừ nói, một đám rắc rưởi, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đi Đông Châu. Các ngươi cho là Đông Châu là cái gì? Núi rú cục sao? Nơi đó thế nhưng là tu luyện thánh địa, giống các ngươi bọn này thổ dân, là không có có tư cách bước vào Đông Châu. Chiếu ta nói, các ngươi vẫn là theo đường cũ trở về a." Đông Mục Lang ba khí tiết ra ngoài, quét mắt một vòng, bất kể là ai, phàm là bị Đông Mục Lang huyết đồng đã qua, đều sẽ theo bản năng lui về phía sau. Rất rõ ràng, Đông Mục Lang vận dụng thần hồn công kích. Nhưng lại nhìn về phía Bạch Ly chậc lúc, lại kiến Bạch Ly chậc đồng dạng nhìn về phía hắn. "Ân." Đông Mục Lang hơi hơi như mày thâm nghĩ, tiểu tử này cũng quá không thức thời a. Lùi cho ta." Đông Mục Lang tính tình có chút cố chấp, tất nhiên tại thần hồn bên trên bãi bởi Liêu Bách Lý Trạch, liên nhất hẳn muốn tại thần hồn bên trên thắng trở về. "Đây chính là Đông Mục Lang, là huyết tránh." Một bên Hải Vi Nhi nhịn không được nhắc nhở, đây là giết vũ hầu tự nghĩ ra thần thông, xem như một môn cực kỳ cường đại thần hồn công kích, có thể trong nháy mắt nhường tu sĩ mất đi ý thức. "Huyết tránh, xem như một môn đại thần thông, nó nhanh như điện, có thể trong nháy mắt chém vỡ tu sĩ tam hồn thất phách." Hiu hiu hiu. Lúc này, Bách Lý Trạch chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên trên trong đạo kia chớp màu đỏ ngòm giến hồn kiếm trận. Bạch Lý trạch vội vàng thôi động lên thái cổ đệ bắt sát trận, hướng Đông Mộc Lang công tới. Đông Mộc Lang chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, liền trong nháy mắt đã mất đi ý thức, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mau nhìn. Lúc này, Hữu Tu sĩ hô, Đông Mục Lang con mắt phun máu. Đông Mục Lang lỗ thai phun máu. Thân, cái mũi của hắn cũng phun máu. Chẳng lẽ xấu? Đây chính là trong truyền thuyết thất khiếu phun máu sao? Trung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lại không có ai dám lên phía trước, chỉ coi Đông Mục Lang đang thi triển một môn cực kỳ bá đạo thần thông. Bạch Lý trạch đi đến Đông Mộc Lang trước mặt, đưa ngón trỏ ra, Tại đông Mục Lang mi tâm điểm một cái, chỉ nghe bay nhảy một tiếng, Đông Mục Lang một đầu lại đến liếu địa bên trên. 3. Bạch Lý Trạch cách không hút một cái, liền đem Đông Mục Lang bên hông Linh Ngọc lấy ra. Đem Linh Ngọc gáp vào trên vách tường, chúng ta liền có thể tiến vào. Lúc này, Hải Vi Nhi bí mật chuyển đông đạo. Bạch Lý Trạch lên tiếng, đem Linh Ngọc dán vào, liền gặp trên vách tường ra hiện Liêu nhất đạo phép môn. 382 chương 381, con lượng ngốc nhỏ lối bốn bán. Thành Hoang cửa nam, đã vây đầy một đám người mặc chiến giáp tu sĩ, bọn hắn nhân thủ một cây trường thương màu đỏ ngon, quy một chân trên đất, đem Đông Mục Lang vây ở trung lương. Tất cả chiến tướng cũng là gương mặt sợ hãi, nếu là Đông Mộc Lang xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nhìn Đông Mộc Lang chỉ là Zetsu Vũ Hầu đại đệ tử, nhưng ở Zetsu Vũ Hầu trong lòng vô cùng có trọng lượng. Nếu như Đông Mộc Lang chết, bọn hắn cũng chỉ có chôn theo phần. "Thượng quân, thượng quân." Một đám tu sĩ cảm thấy gấp quá, hung hăng hô. Cuối cùng, qua mấy chục hơi thở, Đông Mộc Lang như mày, mở hai mắt ra, quét mắt một vòng, cảm thấy váng đầu hồ hồ, giống như uống say mở dạng. Trong đầu nhỏ nhói, nhói càng làm cho Đông Mộc Lang sinh ra một lớp mồ hôi lạnh. "Mất mặt a, mất mặt a." Lúc này, Đông Mộc Lang có loại cảm giác muốn khóc, cứ như vậy bại, còn kém chút quả điệu. Như thế vô cùng nhục nhã, tại sao lại bị Đông mục Lang đụng lên đâu? Người kia đâu? Đông mục Lang mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, những cái kia chiến tướng tự nhiên biết Đông Mộc trong miệng sói người kia là ai. Khởi Bẩm tướng quân, đã tiến vào thành hoang. Đông Mộc Lang thủ tiếp theo chỉ tướng, Ôn Quyền bẩm báo nói. Đông Mộc Lang quét mắt một vòng, trầm giọng nói, đều nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tại sư tôn trước mặt nhắc tới, bằng không, xử theo quân pháp. Lạ, lạ, một đám chiến tướng cùng nhau Ôn Quyền, cũng lạ gương mặt vẻ mặt trọng. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đạo bóng tím, hắn toàn thân bắn mạnh lấy lôi điện, nhất là cặp mắt của hắn, tựa hồ có thể đem hư không xé thùng. Hô hô! cái kia áo bảo tím thiếu niên tốc độ cực nhanh, giống như sấm sét một dạng, quanh mình cương phong, cuốn lên một tầng lại một tầng báo cát. Người nào? Lúc này, một đám chiến tướng cùng nhau đứng lên, quát to, nơi này chính là thành hoàng. Lăn đi. Cái kia áo bảo tím thiếu niên quanh thân bắn mạnh lấy lôi điện, hắn tay phải vung lên, liền đem những cái kia chiến tướng cho đánh bay ra ngoài. Lộp Trong lúc nhất thời, sấm bắn ra bốn phía, đem những cái kia chiến tướng đều cho bổ cháy khét. Phá Cái kia lão bảo tiêm thiếu niên tốc độ cực nhanh, một trưởng bộ già, toàn bộ thân thể trực tiếp tránh vào. Từ ngực, Đông Mộc Lang nuốt nước miếng một cái, kinh hãi đạo, lần này phiền phức lớn rồi. Bá, bá. Không đợi Đông Mộc Lang thoại âm rơi xuống, lại kiến nhất cái trên lưng chiều dài hai cánh ma tu, đang hướng bên này bay tới. Người tới toàn thân đều lượn lờ ma khí, tốc độ của hắn cực nhanh, một chân trên mặt đất đầm mạnh, toàn bộ thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Đông Mộc Lang bên này lao đến. Yêu ma tộc. Đông Mộc Lang tâm phía dưới cử chiến, hoảng sợ nói, không nghĩ tới ngay cả yêu ma tộc tu sĩ đô như thế. Yêu ma tộc, cùng trời ma tộc, địa ma tộc, nhân ma tộc trở, cùng xưng là thập đại ma tu thế gia. Tại Đông Châu cũng có yêu ma tộc cái bóng, nhưng bàn về lực ảnh hưởng, nhưng lại xa xa không sánh được thiên ma tộc. Nguyên nhân chính là yêu ma tộc tổ truyền huyền công thất truyền. Siêu. Bên hai chuyển đến một cố kinh phong, suýt chút nữa đem Đông Mộc Lang ra đầu cho bóp đi. Đông Mộc Lang vội vàng cuốn chặt lấy trên người chiến giáp đỏ lòm, trực tiếp theo đi vào. Ngay tại Đông Mộc Lang sau khi đi không đến bao lâu, lại là một đạo hỏa ảnh đánh tới, hắn toàn thân đều bắt đầu cháy rực rực, giống như một vòng xích dương. Dương ma tộc, danh xưng có thể tan tác kim ô tộc tồn tại, có thể ngưng luyện ra Thái Dương Ma Diễm, chiến lực vô cùng cường hãn. Lúc này, càng là có vô số tu sĩ tại Hướng Thành Hoang bên này vào tới. Bởi vì, chỉ vì Bạch Lý Trạch tại Thành Hoang. Tiến vào Thành Hoang, Bạch Lý Trạch cảm thấy mình giống như là tiến vào thành nhà quê. Trong Thành Hoang, người đến người đi, lầu các mọc lên như rừng, khắp nơi đều là tiếng giao hàng. Cựu Dương Đan, chính là Tráng Dương Thần Đan, có thể nhường nam nhân một lần nữa tìm về tự tin. Trên mặt đường một lão tẩu xoa xoa tay, hướng đám người qua lại thét. Chờ lão kia tẩu nhìn thấy Bạch Lý Trạch lúc, trực tiếp lao tới trong mắt hiện lên bóng loáng. Vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi thân thể hư, không bằng mua một bình cựu dương đan a. Tuyệt đối để cho ngươi một đêm mười lần lang. Lao kia tẩu gần như lầu trọc, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, trong mắt lại hiện lên bóng loáng. Cái kia tinh quang thấy Bạch Lý Trạch toàn thân run rẩy, tại Lao tẩu trong mắt, Bạch Lý Trạch chính là linh ngọc. Ngươi nha cơ thể mới hư đâu. Bạch Lý Trạch nhất mặt quấn hồng, nhấc chân đem lão tẩu đạp bay ra ngoài. Một bên Hải Vi Nhi đỏ mặt, giận dữ hừ một tiếng, có chút coi là kẻ thủ trưởng lão tẩu một mắt, còn nói không giả. Lão kia tẩu vướt vướt ngực, thầm nói, trước mặt có như thế một đứa bé, Lại còn có thể thản nhiên tự nhiên không phải thể hư là cái gì cái này lao tẩu thực lực ngược lại cũng không yếu dưỡng thần cảnh ngũ trọng tiên bác lý Trạch không khỏi âm thầm lũ lơi, liền một cái lao tàẩu sạc bài hệ lao tẩu đều có như vậy thực lực có thể thấy được trong thành hoang thật đúng là tàng Long họa hồ nha lao kia tàu nhìn chăm chú bác lý Trạch bóng lưng hơi hơi tao mày nói người trẻ tuổi kia không đơn giản nha thiếu cảm thán ngươi như thế nào thấy người nào cũng là câu nói này trước mặt một bán bảoo dược đại thẩm thử lấy răng vàng cái nói ra thật khi bị người ngay cả một cái dưỡng thần cảnh nhịọ thiên tiểu khí hại đều đánh không lại lao tàu mặt bo đỏ ửng Thưa một tiếng, tự lo trên mặt đất bảy lên liếu địa bảy. Có thể chờ hắn sợ về phía ngực lúc, đã thấy trong ngực của hắn nhiều mấy chục tấm linh ngọc. Từ ngực, lao tẩu nuốt nước miếng một cái, kinh hãi đạo: "Thật là lợi hại thiếu niên nha, vậy mà có thể ở thần không biết, quỷ không hay ở giữa, liền đem linh ngọc nhét vào lồng ngực của ta." Dọc theo đường đi, bách Lý Trạch cũng không có nói gì, mà là tại suy tư, đến cùng nên đi nơi nào? Chẳng lẽ cứ như vậy hôi lưu lưu đi đồng châu? Không được, tuyệt đối không được, như thế nào cũng được hiểu dạy thánh tử. Người này lại đem vợ ta đều bức cho đến rồi vừa ngoại, quả thực là tội ác tại trời nha. Còn có chiến tộc, nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không yên lòng. Đương nhiên chiến tộc có Thạch lão hổ, Man Long cùng Man Tự Tại, nhưng vũ dệ nội tình là bậc nào thâm hậu? Bất luận là huyết hoàng, vẫn là dược hoàng, lại có lẽ là thủy kỳ lân, hóa thần dây leo, cái nào là đơn giản mặt hàng? Bạch Lý Trạch trầm thầm lẩm đẫm, cảm thấy thế, đợi đến thực lực mình tăng lên tới dưỡng thần cảnh đỉnh phong, liền trở về Nam Hoang. Kiến Bạch Lý Trạch gương mặt vẻ u sầu, Hải không được vấn đạo, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Bạch Trạch lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện cũ. A Hải Vi Nhi lên tiếng, hầu nghi nói, vừa rồi Ngươi tại sao phải cho lao đầu kia linh ngọc? Haha, ha, không có vì cái gì. Bạch Lý Trạch cười nhạt một tiếng nói, chẳng qua là cảm thấy lao đầu kia rất đáng thương, đều cao tuổi rồi, còn muốn đi ra bảy hàng việc hè, không dễ dàng nha. Hải Vi Nhi phòng má tử, vụng trộm liếc Bạch Lý Trạch một mắt, thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử này còn có một quả lòng nhân tử. Đúng lúc này, đám người toán loạn, đã thấy mấy chục đạo bóng đen từ Bạch Lý Trạch hai bên xuyên qua đi qua. Nhanh lên, nhanh lên, cái kia bản đầu đả lại muốn ra thư họa. Một đám tu sĩ đơn là sắc mặt vui mừng, như điên hướng trước mặt vồ tới. Ha, ha có những sách vẽ ta tuyệt đối có thể ở trước tiên bắt được Bạch Lý Trạch. Lại Hưu Tu sĩ cười lớn một tiếng, từ Bạch Lý Trạch cùng Hải Vi Nhi ở giữa thoăn đi qua, tốc độ cực nhanh. Thư hoàng, Bạch Lý Trạch mặt đen lên, mang thầm, chẳng thể trách Đông mục Linh thân bên trên sẽ có chân dung của mình, nguyên lai là có người ở công khai mua bán chân dung của mình. Đáng chết, rốt cuộc là cái nào quy tố tử? Bạch Lý Trạch trầm mặt nói, đi, chúng ta lên đi xem. Nói, Bạch Lý Trạch kéo Hải Vi Nhi, hướng nơi xa vào tới. Bạch Lý Trạch phí hết lao đại kình, mới đẩy ra phía trước. Phạm tọ. Bạch Trạch nhất mắt liền nhận ra cái này bản đồ đả. Giang Hỏa này thật đúng là dịch dung cao thủ. Nếu không phải mình nắm giữ Minh đồng tử, thật đúng là nhìn không tấu hắn chân thân. Phạm Thọ mặc một bộ áo quần cũ rách, trên đầu rú cục lấy mấy cây khô heo tóc, khuôn mặt xanh vàng, khóe mắt ở giữa càng là chất đầy một đám nếp nhăn nơi khóe mắt. Đồng dạng, Phạm Thọ cũng phát hiện Liêu Bách lý trạch Hai người vừa đối mắt, suýt chút nữa cọ sát ra tia lửa. "Tiểu tử, cũng đừng hỏng việc buôn bán của ta." Con lửa ngốc nhỏ cảm thấy âm trầm quá, khẩn trương nói, "Đây chính là một vốn bốn lời mua bán lớn. Ta xác, còn lớn hơn mua bán." Túi đầu xem xét, lại nhìn nhất màu đỏ thấm trên bàn dài, chất đầy tập tranh. Những bức họa này sách đều là dùng ra thú luật chế. Bạch Lý Trạch cùng ta mẫu thân hai ba chuyện. Bạch Lý Trạch hành động cấm thú. Hẹn hạ ta Bạch Lý Trạch. Lần đầu tiên của ta Bạch Lý Trạch. Cờ rốt, cờ rốt. Bạch Lý Trạch tức giận tới mức cắn răng, cái này mẹ hắn đều là gì nha? Hình ảnh làm ẩu còn chưa tính, tình thiết càng là têu dệt vô cớ, không một chút tính lo logic. Đại sư, cho ta tới một bản Bạch Lý Trạch hành động cấm thú. Lúc này, một lao giả mở miệng nói, phạm vọng ho khan vài tiếng, đưa tay nói, dễ nói, 10 khối linh ngọc, cho ngươi. Lão đầu kia tiện tay ném ra liễu linh ngọc, thầm nói: Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Bách Ly Trạch rốt cuộc có bao nhiêu cầm thú? Nám. Ta sát, đây quả thực là thành đoàn lửa gần nha. Xem xét lao nhân này chính là nắm, còn thỉnh thoảng cùng con lừa ngốc nhỏ liếc ngang liếc dọc, suýt chút nữa cọ sát ra tình yêu mà hoa. Cái gì? Lao đầu kêu biểu lộ cực kỳ khoa trương, đỏ mặt hô, Bách lý Trạch liền heo mẹ già cũng không chịu buông tha. Cầm thú, cầm thú, thật đúng là một cái cầm thú. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Trước mặt một tu sĩ tức giận nói, tục nữ nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, chờ ta tới trò Dễ nói Con lường ngốc nhỏ hai mắt tỏa sáng, nhiệt miệng cười nói, tổng cộng là 1000 linh ngọc, cho ngươi. Cái kia thiếu niên mặc áo gấm không hề nghĩ ngợi, tiện tay ném ra 1000 tấm linh ngọc. Ta sát, cái này linh ngọc tới cũng quá dễ dàng điểm a. Chính mình cũng rất hoảng cọ sát đường này, cũng mới muốn không đến một vạn tệ linh ngọc. Cái này con lường ngốc nhỏ tùy tiện bịa chuyện mấy lần, liền lừa gạt đến rồi một 1000 tấm linh ngọc. Xin ngài thứ kỹ. Không đợi con lường ngốc nhỏ đưa tay, Bạch Lý Trạch trực tiếp xông đi lên, một cái tiếp nhận linh ngọc, gia hiệu Hải Vi Nhi đem sách đưa tới. Thiếu niên kia cũng không nói gì nhiều, chỉ coi Bạch Lý Trạch là bản đầu đả mời đến giúp một tay. Tiểu tử, ngươi xấu, ngươi muốn làm gì? Con lường ngốc nhỏ vẻ mặt đưa đám, bí mật truyền âm đạo, ngươi xem, vì biên soạn có liên quan đến ngươi quang vinh sự tích, tóc của ta đều nhanh rơi sạch. Nói, con lường ngốc nhỏ run lên đỉnh đầu khô phát, gương mặt đáng thương cùng nhau. Ngươi có tóc sao? Bớt nói nhiều lời, tòa kỵ của ta đâu? Bạch Lý Trạch tả Hữu nhìn nhìn, cũng không có nhìn thấy Du Côn Tử Mã bóng dáng. Con lường ngốc nhỏ vẻ mặt đưa đám nói, đừng nói nữa, tên kia nhất định chính là cái đinh đem ta đập vượng vượng hồ hồ, thừa dịp ta không chú ý, chạy vào Bắc Hải. Bắc Hải? Bạch Lý Trạch âm thầm thở phào một cái, không cần phải nói. Du côn tử Mã chắc chắn đi tìm Phật Vô Lượng. Cũng tốt, liền để Du côn tử Mã đi theo Phật Vô Lượng trước mặt tu luyện, A đem Du côn tử Mã trở ở bên cạnh, phong hiểm thật sự là quá lớn. Bạch Lý Trạch Hừ lạnh nói, ta mặc kệ, dù sao cũng là ngươi vứt bỏ Du côn tử Mã, những thứ này linh ngọc coi như là thưởng cho ta. Vi vi. Con lượm lốc nhỏ gấp, cả giận nói, an cấp trắng trận đúng không? Ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi thân phận nói toạc. Hừ, cùng lắm thì cá chết phá. Bạch Lý Trạch Hừ một tiếng, không sợ chút nào đạo, theo ta được biết, ngươi sớm tại nhiều năm trước liền bị nhân thánh hướng chú nhã. Khụ khụ. Phạm Thọ ho khan vài tiếng máng thầm, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Lẫn nhau, lẫn nhau. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt vui vẻ, tiện tay đem từng cục linh ngọc ném vào đầu tiên. Phạm Thọ tìm đến nắm, thế nhưng là gương mặt lo lắng. Nhìn qua Bạch Lý Trạch trong tay linh ngọc, thiếu chút nữa thì muốn lên đi đoạn. Cầm thú, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch liền thánh hậu cây kia cỏ già cũng không chịu buông tha. Còn không phải sao, như thế ngoại, thực sự là người người có thể chu diệt. Một đám tu sĩ đô tại khổ tâm nghiên cứu những sách vở kia, vì chính là hiểu rõ Bạch Trạch. Muốn bắt lấy đối phương, đầu tiên là muốn hiểu đối phương. 383 chương 382, mai rủ tôi diễn. Thành Hoang, một cái trên tử lâu. Tới gần cửa sổ một cái bàn, đang ngồi bốn người. Thẳng đến lúc này, Bạch Lý Trạch mới nhìn rõ lao giả kia dung mạo. Lao giả dáng dấp a, có chút xấu xí, cái sỏ dày khuôn mặt, gương mặt nhếp nhăn, cột một cái bím tóc. Nhựa Bạch Lý Trạch hộc máu la, lão nhân này từ đầu tới đôi đều hướng chính mình mắt trợn trắng. Cuối cùng, Bạch Lý Trạch nhịn không được, nhếch răng đạo, lao đầu, "Ta nhịn ngươi rất lâu, không có việc gì đừng hướng ta mắt trợn trắng." Lao giả kia khuôn mặt lập tức trắng bệ đứng lên, hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt, trên mặt bàn nhiều hai đạo quyền ấn. Người một nhà, ngươi một nhà!" Giập Bạch Nhãn lão giả động tức giận, Phật Thọ vội vàng từ trong điều giải đạo, hai ta thế nhưng là chém qua đầu gà. Hừ, tính ngươi vận khí tốt. Lão giả kia hừ một tiếng, tiếp tục trận trắng mắt đạo. Ai đủ ta đi, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Bạch Lý chậc thử nhếch răng, cả giận nói, tin hay không, ta đưa ngươi một đôi Bạch Nhãn cho ngốc ra. Khụ khụ. Con lửa ngốc nhỏ ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái nói, hắn là cái mù lòa, không trắng ra mắt rất khó làm nổi bật lên hắn là thật mù. Mù nha. Bạch Lý tự động thiên bên trong lấy ra một chuông linh ngọc, tay đả đến qua, "Bà khí đạo, đây là gia thượng cho ngươi." Cái gì? Lão già mù thử nhếch răng, trên thân tản ra lợi khí, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi làm được có phải hay không có chút quá." Ngượng ngùng, Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt tay náy, lại đem cái kia Trương Linh ngọc cất trở về. Lao già mù cười lạnh nói: "Gì cũng không nói, lão phu mặc kệ ngươi cùng Phật Thọ ở giữa có cái gì ân đoán tình kỷ, cái kia đều cùng lao phu không có quan hệ gì. Lao phu để ý là cái kia một nửa linh ngọc." Lao giả mù dám túi đạo. Bách Lý Trạch nhíu mày đạo: "Ngươi xác định chỉ cần một nửa?" Lão già mù vuốt râu một cái, cười náo nghễ đạo: "Đương nhiên, lão phu cũng có uy người." Tuyệt đối không nhiều thu một trương linh ngọc, nói một nửa thì một nửa. Lao gia tử. Bạch Lý Trạch hướng Lao giả mù rũi ra ngón tay cái, thầm khen đạo, ngài thật là trượng nghĩa. Nghe được bị Bạch Lý Trạch tán dương, Lao giả mù ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Lao phu chính là trưởng nghĩa hóa thân. Giang rắc. Bạch Lý Trạch đem trong tay linh ngọc tách ra trở thành hai nửa, tiện tay đem bên trong một nửa đưa tới. Cầm chắc, đây là thuộc về ngươi một nửa linh ngọc. Bạch Lý Trạch âm thầm mù cầm nửa chương linh ngọc, tức giận đến bầy, giận nói, tiểu tử, ngươi mày đạo. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Là ngươi nói chỉ cần một nửa linh ngọc, đây không phải là một nửa linh ngọc sao? Ngươi xấu, ngươi ngươi. Lão giả mù tức giận đến bờ môi phát run, cả giận nói: "Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi hèn mọn, ngươi so Bách Lý Trạch còn Bách Lý Trạch. Đi, ngươi là đấu không lại tiểu tử này." Lúc này, con lửa ngốc nhỏ xen vào nói: Lao giả mù khẽ nói: "Tiểu tử, hãy đợi đấy." Ai sợ ai nha. Bách Lý Trạch không sợ chút nào, trừng hổ con mắt quát lên. Con lượng ngốc nhỏ cũng là âm thầm kêu khổ, thật vất vả kiếm được linh ngọc, cứ như vậy bị Bách Lý Trạch đoạt đi. Đây nếu là phong tới phía trước, con lường ngốc nhỏ nhất định sẽ cùng Bách Lý Trạch Liễu mạng. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ, thành hoàng thế nhưng là tụ tập đại lượng cao thủ, cũng là chạy Bách Lý Trạch tới. Đây nếu là làm phát bực liệu Bách Lý Trạch, chính mình ta sợ là không có quả ngon để ăn. Biện pháp tốt nhất chính là giản xếp hòa thoả, mau chóng rời đi viên này thái tinh. Cục cục sáu. Cục cục. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ trên mặt đường chuyển đến trình tề tiếng bước chân, đem toàn bộ tiểu lâu đều chấn động đến mức ong ong lên. Nhất là trên bàn uống trà, Tả Hữu thẳng run, chén tức thì bị đánh nức. Xảy ra chuyện gì? Hữu tu sĩ hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh, run sợ đạo. Lúc này, tối sầm bảo thiếu niên cau mày nói, "Ta nghe nói giết Vũ Hầu Hấu tử con nút bị người giết." Ấu tử con nút? Là ai? Đông Mộc Linh. Đông Mộc Linh, chính là cái kia cả ngày vui buồn thất thường, quanh năm cùng hung thú làm bạn gia thú tiểu tử. Không tệ, chính là hắn. Một đám tu sĩ bắt đầu nghị luận, căn bản vốn không để ý tới bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chết. Con lường ngốc nhỏ như mày, quay đầu nhìn về phía Liêu Bạch lý trạch, nó ý không cần nói cũng biết. Bạch lý trạch tức giận nói, "Ngươi xem ta làm cái gì?" Con lường lóc nhỏ tặc hề hề nói, "Tiểu tử Nói thật, có phải là ngươi giết hay không? Vi vi vi. Bạch Lý Trạch sắc mặt đại biến, khe nói, thiếu chửi bới thanh danh của ta, ta có nhảm chán như vậy sao? Đi. Con lượng ngốc nhỏ khẽ cười nói, ta đã ngửi thấy đông mục linh ký tức trên thân, chắc hẳn ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Bạch Lý Trạch tâm hư đạo, nào có. Con lượng ngốc nhỏ khe nói, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi, thành hoàng thế nhưng là có vũ hầu tọa chấn, tuyệt đối không nên bị bọn hắn truy đến, bằng không, ngươi liền thăng rồi. Long hình ngọc bội. Lý Trạch cũng là cảm thấy bớ vội vàng đem long hình ngọc bội xuống một bên dạ vào dáng vẹn như không có chuyện gì xảy ra. Hừ, quả nhiên là tiểu tử này phía dưới phải há thủ. Ba. Con lửa ngốc nhỏ cách không hút một cái, liền đem khối kia long hình ngọc bội cho hút tới lòng bàn tay, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là lo lắng, không phải liền là một khối ngọc bội sao? Con lường ngốc nhỏ vụng trộm bước lượm một chút, mừng thầm đạo, cũng không tệ lắm, hẳn là bù đắp được mấy vạn chương linh ngọc. Cùng bán sách điểm này một điểm tiểu lợi so ra, vẫn là cái này long hình ngọc bội có lời. Chánh ra, chánh ra, phụ thành chủ làm việc. Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Phụ chủ Chắc hẳn những thứ này chiến tướng chính là vì điều tra đông mục linh cái chết mà đến trong thủ lâu thịt cá hấu tạp cũng là dễ dàng nhất nghe ngóng tin tức chỗ phủ thành chủ chiến tướng tới đây điều tra cũng là bình thường Chư vị dẫn đầu chiến tướng quét mắt một vòng lạiọ nói hầu ra hấu tử con nút chết tại hở vợ giờ sa mạc Tuân hầu ra thủ dụ đặc biệt đến đây điều tra như có đắc tội chỗ còn xin thông cảm nhiều hơn sao dám sao dám một đám tu sĩ cùng nhau đứng lên liên tục túi đầu không lương cười nói thử dẫn đầu chiến tướng hư một tiếngệ tay từ trong ngực lấy ra một khối có tính Cái kia cốt kính toàn thân vân dòng, lập lòe kim mang, đáng chết, nếu như bị cốt kính chiếu đến, chính mình chẳng phải là bại lộ. Thân linh mặt nạ cũng không phải vẫn năng. Bạch Lý Trạch đạp đạp con lường ngốc nhỏ, bí mật truyền âm đạo, phật thọ, hai ta thế nhưng là chém qua đầu gà, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Chậm đầu gà. Con lửa ngốc nhỏ nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, phía trước người cấp ta linh ngọc thời điểm, như thế nào không đề cập tới trận đầu gà sự tình. Bạch Lý Trạch cấp bách cả người xuất mồ hôi lạnh, cười gần nói, đừng ép ta quyết tâm, đừng cho là ta không biết, ngươi len khối kia long hình ngỗ bội. Ai xấu? nào nói? Con lường ngốc nhỏ có chút e ngại, dù giọng nói Bạch Lý Trạch thử nhế răng, lạnh lùng đạo: "Hai ta thế nhưng là cột vào một sợi dây thường lên châu chấu, nếu là ta lại, như thế nào cũng phải đưa ngươi lôi xuống nước." Con lường ngốc nhỏ thầm vận đạo, hôn đàn, cho ngươi. Bạch Lý Trạch vụng trộm nhận lấy một trương mặt nạ, mặt nạ sờ lên cực kỳ suốt, giống như là dùng da thú lựa chế. Bạch Lý Trạch tinh tế cảm ứng một chút, trên mặt nạ khắc lấy một bộ linh trận đồ, có thể ngăn cách thần hồn xét. Cái này con lường ngốc nhỏ thủ đoạn thật đúng là nhiều, thật không hổ là tai họa thần đạo giới trăm năm nhân. Trừa dịp cái kia chiến tướng không sẵn sàng, bách Lý chạch vội vàng đem mặt nạ đeo vào trên mặt, lại khôi phục trước đây diện mạo. Làm như vậy, cũng là vì bị người hoài nghi. Cốt Kính tản ra kim sắc và mang, từ chỗ hưu tu sĩ trên mặt đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi. "Đi." Cái kia chiến tướng vung tay lên, lạnh nhặt nói, "Đi địa phương các xem." "Là, là." Một đám chiến tướng quay người đi xuống lầu, hướng khác lầu các lục lọi. Không bao lâu, từ đường phố ngoài chuyển tới một cái đạo rất tinh tưởng thanh âm. "Cho ta cẩn thận một chút ưu." Đông Mộc Lang thủ chấp nhất chôi huyết kiếm, đứng ở đường cái trung ương, quét mắt một vòng. Hạ lệnh, tuyệt đối không bỏ qua dấu vết để lại. Bá, bá, bá. Phủ thành chủ chiến tướng hóa thành từng đạo huyết ảnh, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành hoang bắt đầu giới nghiêm, chuẩn sắt tiến, không cho phép ra. Cho dù là muốn đi Đông Châu tu sĩ, cũng đều bị ngăn lại. Giết Vũ Hầu lại nổi điên làm gì đâu? Lao giả mù cao mày nói, không phải liền là chết một đứa con trai sao? Con lượm lốc nhỏ bĩu môi nói, ngươi nói đổ nhẹ nhõm, ngươi có bản lãnh cũng xin cái. Lão giả mù đỏ mặt nói, ngươi cho rằng ta không muốn. Lao giả mù này thật không đơn giản, trên thân tản ra một luồng tức thần bí giống như là dịch dung. Xuyên thấu qua Minh đồng tử, Bách Lý Trạch Ngọc nhiên phát hiện, lão nhân này toàn thân cao thấp tất cả đều là nguyên rựa linh văn. Ta sát, lão nhân này đến cùng lai lịch gì? Lão giả mù nguyên rựa trên người linh văn, ước chừng so con lường ngốc nhỏ còn nhiều thêm mấy lần. Không cần phải nói, lão giả mù này cũng là hố hàng một cái, không biết làm bao nhiêu hám hại lừa gạt sự tỉnh. Bởi vì cái gọi là nhân dĩ quân phân, vật học theo loại, chắc hẳn lão giả mù này cũng tốt không được đi đâu. Bằng không, con lường lốc nhỏ cũng sẽ cùng lão giả mù quyến một chỗ. Đúng. Bách Lý Trạch nhấp một ngụm trà, không có ý định vấn đạo. Tốt như vậy ý tưởng, rốt cuộc là ai nghĩ? Cái gì Bạch Lý Trạch cùng ta nương hai ba chuyện, Bạch Lý Trạch hành động cầm thú sáu. Haha, đương nhiên là lão phu. Lão giả mù cười to nói, như thế nào? Lão phu coi như thông minh a. Đi, ngươi đi, ngươi thật giỏi. Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, tay phải phát lực, trực tiếp đem chén trà cho bơ vỡ. Lão giả mù ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Đã ngươi cùng Phật Thọ là chém qua đầu gà, lão phu cũng sẽ không tỉ ý. Nói, lão giả mù đem một bản sách bìa trắng bước xuống trên mặt bàn. Bạch Lý Trạch liếc qua, gặp bìa viết mấy chữ, Bạch Lý Trạch công pháp tập hợp. Đây cũng là đồ vật gì? Liền con lường ngốc nhỏ cũng là gương mặt ngạc nhiên, cau mày nói. Lão giả mù tự hào nói, những thứ này đều là bách lý trạch tu luyện thần thông bí pháp, cùng với một chút phương pháp phá giải, dạng được cực kỳ tinh tế, tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. Bách lý trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, tiện tay lật một chút, không khỏi thầm kinh hãi lên. Lao giả mù này thật là có hai tay, dạng được vẫn rất mạnh. Liên Tiệt Thiên Chỉ thần thông hạt giống đều có nâng lên. Không chỉ có nhắc tới, còn nói rõ lai lịch của nó cùng với xuất xứ. Lôi trấn tử. Bách lý trạch thầm nhíu mày, kinh hãi đạo, thái cổ lôi quốc mặt đại lôi hoàng. Ba. Bách Lý Trạch Vội vàng hợp ở sách, trầm ngĩ, "Hỏng bét, không nghĩ tới cái kia áo bảo tím thiếu niên lai lịch lớn như vậy." Thái cổ lôi quốc mặt đại lôi hoàng, "Như thế nào mới một bản?" Con lường ngốc nhỏ như mày, khó hiểu nói, Lao giả mù cao thâm khó lường nói, bởi vì cái gọi là vật có hiếm là quý, Lao phu dự định đến Đông Châu phòng đấu giá đấu giá." Con lường ngốc nhỏ con ngươi đảo một vòng, thầm thiên đạo, "Ý kiến hay nhà, lại đến thêm mấy cái nắm, tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền." Đó là đương nhiên. Lão giả mù đắc ý một ngụm trà, tự hào nói, "Chờ lão phu uống xong, hay dùng mai rủ thôi diễn một chút." Nhìn Bạch Lý Trạch trốn ở địa phương nào? Tô Diễn. Bạch Lý Trạch nhất mặt không tin, châm chọc nói, ngươi một cái mù lòa cũng có thể thôi diễn. Lao giả mù khinh bị nói, ngươi một cái con mít chưa mọc lông biết cái gì? Chờ coi tốt, nếu như có thể thôi diễn ra Bạch Lý Trạch chỗ ẩn thân, lão phu tin tưởng, tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. 3. Lão giả mù đem chén trà bỏ lên bàn, tiếp đó từ động thiên bên trong lấy ra một cái màu đen đẫm mai rùa. Mai rùa ngược lại cũng không đại, cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên hiện đầy từng cái linh văn. Nhìn lão giả mù hữu mô hữu liền con lường ốc nhỏ cũng bị hù dọa. Ngây ngốc nhìn xem lão giả mù trong tay linh quy giáp sát. Dỗ. Lão già mù kiếm chỉ ngưng lại, liền ngưng luyện ra một tia ngọn lửa màu đen, tiếp đó bắt đầu thiêu đốt khối kia màu đen đậm mai rùa. 384 chương 383, Tử Vi đấu sổ. Thời cổ riêng có trời tròn đất vuông mà nói. Linh quy giáp lưng nô lên giống tiên, bụng giáp bằng phẳng, tựa như đại địa. Linh quy phảng phất gánh vác lấy thiên địa lồng dạng. Bởi vậy, linh quy bị cho rằng là trên thông tin văn, phía dưới thông địa lý linh vật. Lão mù đem ma diễm nhắm ngay bối giáp phía dưới, bắt đầu thiêu đốt. Dần dần Màu đen đậm linh quy giáp lưng bên trên ra hiện liều nhất từng cái từng cái linh văn, những linh văn kia bắt đầu se lẩn. Một bên Bạch lý Trạch nhìn có chút với người, không nghĩ tới lao nhân này còn có chút đạo hạnh, không giống như là dựa vào giả danh lừa bị văn cơm. Cũng là, có thể cùng con lường ngốc nhỏ loại này hố hàng pha trộn cùng một chỗ, sao có thể đơn giản đâu. Chẳng thể trách trong sách ghi lại cặn kẽ như vậy, nguyên lai like, lão giả mù này biết được tôi diễn nha. Vẫn làm ai rủ tôi diễn. Xem ra, lão giả mù này chắc có điểm tới đầu, nói không chừng là cái nào giáo tông chuyên nhân. Thái cổ lúc, giáo tông mọc lên như rừng, cũng không phải đại phạn giáo một nhà độc quyền như loại này chuyên rựa vào thôi diễn ăn cơm giáo tông cũng không phải không có. Ngươi xấu, ngươi làm được sao? Con lửa ngốc nhỏ có chút trận tròn mắt, bởi vì hắn trông thấy lao già mù mắt bắt đầu nhỏ máu. Nói thật, có thể đem tôi diễn đẩy con mắt phun máu, đoán chừng lao già mù này cũng là cổ kim đệ nhất nhân. Lao già mù đỏ mặt, tức giận hừ đạo, "Nam nhân, liền không thể nói mình không được, nhưng ngươi là lao nam nhân nha." Con lửa ngốc nhỏ lầm bầm một tiếng, gương mặt hoài nghi. Bị con lửa ngốc nhỏ như thế một niệm ai, già mù mặt của càng là đỏ đến cổ. Lão già mù giống như là mạng đồng dạng, hắn cắn nát ngón tay lên một giọt tinh huyết nhỏ giọt mai rùa bên trên. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh 6. Lão giả mù thần thần thao thao, cũng không biết trong miệng tại niệm thứ gì. Phốc phốc. Lại là hai đạo máu tươi từ lão giả mù lỗ tai phun ra, bắn tung tóe một chỗ. Hắn sẽ không chết đi. Hải Vi Nhi che miệng lại, nhỏ giọng nói. Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, lão nhân này xem xét chính là một cái tai họa, không dễ dàng như vậy chết. Màu đen đập mai rùa càng phát rỡ, mai rùa bên trên đầy liễu linh văn. Những linh văn kia đan vào lẫn nhau thành liễu nhất phó linh đồ, chỉ là có chút mơ hồ. Chỉ bằng vào mắt thường rất khó đánh giá ra trong bản vẽ rốt cuộc là tình cảnh gì. Toàn bộ cái bàn long long vang rồi, giống như là sắp không chịu nổi. Lại nhìn lao già mù, hắn toàn thân run rẩy, bờ môi phát run, liền rằng cũng băng băng vang lên. Lao giả mù, ngươi cũng không thể chết nha. Con lường lốc nhỏ vẻ mặt đưa đám, vành mắt có chút đỏ bừng. Bây giờ cảnh này, quả thực nhường hại Vi Nhi cảm động không thôi. Hải Vi Nhi thấp giọng nói, không nghĩ tới cái này con lường lốc nhỏ cũng không xấu như vậy, nhìn giống như rất quan tâm lão già mù dáng vẻ. Có thể con lường lốc nhỏ lời kế tiếp, trực tiếp đem Hải Vi Nhi lôi phải kinh ngạc. Lần trước ngươi tiền chơi gái Vẫn là Phật gia ta hạng chốt phải đâu. Con lửa ngốc nhỏ thử nhai răng, đỏ hừng mắt nói, nếu là ngươi chết, nhưng cái kia tiền chơi gái ta tìm ai muốn đi nha. Hải Vi Nhi một cái lảo đảo, khẽ miệng co quắp xúc mấy lần, không nghĩ tới cái này con lửa ngốc nhỏ thật đúng là một cái kỳ hoa. Lam nửa ngày, cái này con lượng ngốc nhỏ là ở lo lắng hắn linh ngọc nha. Phụp. Lão giả mù há miệng phun ra một ngụm máu tươi, không khéo chính là con lượng ngốc nhỏ vừa vận há miệng ra. Tiếp tiếp, con lượng ngốc nhỏ sắc mặt như màu gan heo, suýt chút nữa xông đi lên cùng lão giả mù liều mạng. Lao đản, chết thì chết thôi, cần phải phun ta một mặt huyết sao? Con lửa ngốc nhỏ trực tiếp bò lên trên cái bàn, gắt gao bắt được lao giả mù cổ. Khu khu. Lao giả mù ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệnh, giống như người chết một dạng. Không thích hợp nha, không thích hợp nha. Lao giả mù hơi hơi như mày, kinh hãi đạo, vậy mà thôi diễn không đến. Làm sao có thể? Lao phu khổ tu tử vi đấu sổ nhiều năm, thậm chí ngay cả lông của hắn đều thôi diễn không ra. Tử vi đấu sổ. Không nghĩ tới lao giả mù vậy mà tu luyện tử vi đấu sổ. Môn thần thông này cũng coi như hiếm thấy hẳn là xuất tử nhân co Lúc này, Bạch Lý Trạch không thể không hoài nghi lão già mù chân thực thân phận, chẳng lẽ lao nhân này đến từ Nhân Đạo Thánh Hướng? Lại hoặc là nói, người này là Nhân Đạo Thánh Hướng đích hệ đệ tử. Không cho phép Bạch Lý Trạch không nghi ngờ, giống tự vi đấu sổ loại thần thông này, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Còn có cái này mai dùa thôi diễn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Con lường ngốc nhỏ cảm thấy cười lạnh, còn cần thôi diễn. Na tiểu tử an vị tại đối diện với của người, con lường ngốc nhỏ cười lạnh, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng nhế răng cười. Mấy ngày gần đây nhất, hoang có thể nói là kín người hết chỗ, những người kia đều ở nơi này chờ đợi Bạch Lý Trạch bất luận là cực đạo thánh khí, vẫn là vũ hầu tứ vị, đều sức dụ dỗ vô cùng. Nhưng đối với con lường ngốc nhỏ tới nói, còn không bằng linh ngọc tới lợi ích thực tế. Bởi vì, nhân đạo thánh hướng còn có tây mạc sớm đã truy nã hắn nhiều năm. Coi như con lường ngốc nhỏ bắt được Liễu Bạch Lý trạch lại như thế nào, kết quả là còn không phải tiện nghi người khác. Không bằng 6. Đông Châu phòng đấu giá. Đây tuyệt đối là một cái địa phương tốt. Đến lúc đó 6. Hắc, Bách Lý trạch, ngươi một cái ba, liền chờ chết đi. Gặp con lường ngốc nhỏ cười như vậy âm hiểm, Bạch trạch không khỏi nhíu mày một cái đầu, cái này con lường ngốc nhỏ không phải là muốn bạn đứng ta đi. Không được, xem ra còn phải mau chóng tu luyện một môn có thể dịch dung thần thông. Lao giả mù. Bách Lý Trạch híp híp mắt, suy nghĩ đạo, Lao nhân này xem xét chính là một cái hố hàng, trong tay cũng không thiếu cái này thần thông. Lao giả mù tham tài, chỉ cần mình chịu trả giá một chút, lão nhân này hẳn là sẽ truyền lại từ mình mấy môn thần thông. Không thích hợp, không thích hợp. Lão giả mù hơi hơi như mày, bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên, đúng như đạo, nghịch thiên cải mệnh. Số mệnh thông? Chẳng lẽ sáu? Có người thi triển số mệnh thông, thay Bạch Lý Trạch tiến hành cải mệnh. Tại lão già mù trong mắt, có thể nghịch thiên cải mệnh thần thông cũng không phải rất nhiều. Cho dù là tử vi đấu sổ, cũng chỉ có thể thôi diễn, lại không thể cải mệnh. Số mệnh thông? Con lượng ngốc nhỏ sững sờ, cau mày nói, theo ta được biết, số mệnh thông đều sớm thất truyền a. Thất truyền cũng không đại biểu không tồn tại. Lão giả mù ngưng lông mày đạo, Lao phu dám đoán chắc, nhất định là có người thay Bạch Lý Trạch sửa lại mệnh, bằng không, lấy Lao phu tại tử vi đấu sổ lên tạo nghệ, nhất định có thể thôi diễn đến Bạch Lý Trạch cho ẩn thân. Lao giả mù này thật đúng là đủ tự tin. Bạch Lý nói, có phải hay không là ngươi tu luyện không được đã làm sao có thể? Lão giả mù ưỡn ngực, cười lạnh đạo, Ta thần toán tử cũng không phải là chỉ là hư danh ngươi cũng không hỏi thăm một chút tại Thanh Hoằng có ai không biết ta thần toán tử lại danh không đợi lão ra mù thoại âm rơi xuống lại kiến nhất thân xuyên và thô áo gia đình chạy cho tới gia đình kia ăn mặc cũng là phổ thông trên thân bọc lấy vải thô áo trên mặt đều là kinh hái chi sắc mù lòa nhanh đi góp cá nhân đếm gia đình kia mũi bệnh lên trời đầy vẻ khinh bị đạo góp 6 góp nhân sốão già mù mặt mô đỏửng nhắm mắt nói nghĩ tới ta thần bác tử tính toáni tính toán mà đoán bệnh vật sao có thể dùng góp nhân số để hình dung đầu ba Gia đinh kia trở tay tại lão già mù trên đầu giật một cái, "Trừng hổ con mắt đạo, đắc ý đúng không?" Bất nói nhiều lời, nếu không phải là thiếu chủ xem ở ngươi thay hắn tìm được dế mặt trên, quỷ tài nguyện ý tới tìm ngươi đầu. "Dế? Chẳng lẽ lao già mù này thật đúng là dựa vào giả danh lừa bịp văn cơm?" "Ai, mất mặt à, ngay cả một cái nho nhỏ gia đình đều thu thập không được, còn cái gì thần toán tử?" Bạch Lý trách ai thán một tiếng, nhẹ xoẹt đạo, "Theo ta thấy, chính là một cái thần côn." "Vivi." Lão già mù gấp, mặt mơ đỏ ửng "Làm sao nói đâu? Đối với lão phu mà nói, tìm dế sáu, cũng là sáu." cũng là một kiện rất vinh quang sự tình. Quang vinh mẹ ngươi bức. Gia đình kia trừng hổ con mắt, trở tay tại lao giả mù trên mặt quạt mấy lần, tức giận nói, "Nhanh, nếu là trễ, cẩn thận thiếu chủ rút ra của ngươi." Lao giả mù túi đầu không lưng cười nói, "Cậu ca, đến cùng chuyện gì?" Ba. Gia đình kia một bạt thai qua tới, cả giận nói, "Chỉ ngươi cũng xứng bảo ta cậu ca. Phải gọi cậu ra." Vân vâng. Lao giả mù liên tục gật đầu, lau trên trán mùa hôi dịệt, động đạo, "Cậu ra, thiếu chủ tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Gia đình kia khẽ nói, "Còn có thể có chuyện gì? Đông Mộc Linh không phải đã chết rồi sao?" Nói thế nào, Đông Mộc Linh cũng là thiếu chủ bảo đệ, tự nhiên không thể để cho hắn chết vô ích. Lão giả mù đỏ mà nói, "Cậu ra, thực lực của ta thấp, sợ là thôi diễn không ra đến thực chất là aiết ai Đông Mộc Linh." "Yên tâm, vốn là cũng không trông cậy vào ngươi." Gia Đình kia cười lạnh đạo, "Ngươi đi, cũng chính là góp cá nhân đến. Cái kia, bao nhiêu sáu? Bao nhiêu linh ngọc?" Lão giả mù xoa xoa đôi bàn tay chỉ, run giọng nói, Ba, Gia Đình kia lông mày nhíu lại, trở tay lại một cái tát, nổi giận mắng, "Cợt mờn, còn dám tại tiểu gia trước mặt xách linh ngọc." Một câu nói, đến cùng có đi hay không? "Đi xấu. Đi đi. Lão giả mù sớm đã dọa đến kẻ gia quần, hai chân run rẩy, run rẩy đạo, "Đương nhiên đi, tuy lão phu không có thực lực, nhưng là nguyện vì thiếu chủ chạy đến dọn máu cuối cùng." Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Gia đình kia âm thầm lắc đầu, quay người khẽ nói, "Đi thôi." Ta sát, lão giả mù này cũng quá túng điểm a. Bành. Bách Lý chạch tay phải căng thẳng, liền gặp trên mặt bàn nhiều hơn một đạo trợn ấn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Con lượm ngốc nhỏ âm thầm nháy mắt đạo, tuyệt đối không nên xúc động, phụ thành chủ chúng ta có thể mở tội không nổi, đừng nói là một cái gia đình, liền xem như phụ thành chủ một con chó. Chúng ta cũng phải gọi nó một tiếng cậu ra. Huấn hổ, coi như ngươi giết tên gia đình này lại như thế nào? Con lửa ngốc nhỏ khẽ nói, "Chớ quên, ngươi bây giờ nhưng là một cái tội phạm truy nã." Bách Lý trạch đũa môi nói, "Ngươi không phải cũng là sao?" Con lường ngốc nhỏ nhất thời khí quĩnh, khẽ nói, "Tính toán, hai ta liền như vậy phân biệt ta, gặp gỡ ngươi chắc chắn không có chuyện tốt." "Như thế nào?" Gặp con lửa ngốc nhỏ muốn đi, Bách Lý trạch vội vàng kéo lại cánh tay của hắn, trầm giọng nói, "Ngươi liền nghĩ rời đi như vậy? Ha ha, ngươi nghĩ như thế nào?" Con lường ngốc nhỏ thử nhế răng, gượng cười nói, "Bách Lý trạch đạo" Bồi ta danh dự tổn thất phí, ngươi xem, cái này viết đều là gì? Còn danh dự? Ngươi nha, ngươi cũng có danh dự. Đừng ép ta đánh." Con lửa ngốc nhỏ mặt đen lên, lạnh lùng nói. "Bradley Trạch không sợ chút nào đạo, ai sợ ai? Cùng lắm thì ôn cùng chết." "Người sáu, ngươi vô lại." Con lửa ngốc nhỏ tức giận đến bờ môi thẳng run, ngược lại giận cười nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Một tấm bản đồ. Bradley Trạch đưa ra một ngón tay, có chút kích động nói. Tiểu Đầu chọc cau mày nói, "Cái gì đồ?" Bradley Trạch mạn bất kinh tâm nói, hừm liên hở vở giờ. "Cái gì?" Con lườm ngốc nhỏ một mặt trấn tĩnh, Hẳn chứ nói, ngươi sáu, làm sao ngươi biết trên người của ta có tấm kia địa đồ bằng da thú?" Bách Lý Trạch đưa tay nói, "Lấy ra à, ngược lại ngươi muốn cái kia tàn phế đồ cũng không có tác dụng gì." Tàn phế đồ? Con lửa ngốc nhỏ suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này gom đủ còn lại hai tấm tàn phế đồ, cũng không phải là không thể được, tiểu tử này không bao giờ làm không công. Hồng Liên Hờ hởở giờ. Con lửa ngốc nhỏ lầm bẩm một tiếng, có vẻ như tiểu tử này từng chiếm thanh viên lão tổ trong cơ thể cây mỡ thánh lửa. Chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ tái tạo thất bảo lưu lửa? Tính toán, không bằng đem cái này tàn phế đồ cho tiểu tử này. Đến lúc đó gia chỉ cần theo đôi lập tức, còn sợ không chiếm được Hồng Liên Hở vở giờ sao? Ở đây đạo thủ rất có thể sẽ kinh động người của phụ thành chủ, đúng là không cân ngoan. "Tốt a." Con lửa ngốc nhỏ trầm tư một chút, rồi mới từ động tiên bên trong lấy ra tấm kia sớm đã vàng ố địa đồ bằng da thú. Bạch Lý chậc nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kia giống như là trong đêm khuya mắt sói, thấy con lửa ngốc nhỏ run lặc cập. "Vậy xin đa tạ rồi." Bạch Lý chậc kiểm tra cẩn thận bản đồ một chút là thật hay giả, lúc này mới đem địa đồ bằng da thú thu vào động thiên. Có bản đồ này, chính mình liền có thể tìm được Hồng Liên Hở vở giờ. Nhưng vào lúc này Trên mặt đường ra hiện Liêu nhất cái áo bảo tím thiếu niên, thiếu niên kia toàn thân bắn mạnh lấy lôi điện, hắn tử nhãn run lên, trực tiếp đem bên trong một tòa lầu cắt cho nổ cái nắp ấy. Liền tại phụ cận. Cái kia áo bảo tím thiếu niên cẩn thận ngửi mấy lần, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Bách lý trạch cho ở từ lâu. 385 chương 384, lôi chấn từ đến. Thanh hoang, trên mặt đường đứng trước lấy một áo bảo tím thiếu niên, thiếu niên kia mãy kiếm bộ từ trên xuống, mái tóc màu tím rủ xuống bay, phốc, phốc lên, tầng tầng lãng. Bánh bánh bánh. Trên mặt đường sàn nhà gạch đều từ trong nổ ra. Áo bào tím trên người thiếu niên khí tức rất mạnh, mặc dù còn không có đạt đến dưỡng thần cảnh đỉnh phong, nhưng là không kém là bao nhiêu. Người này chính là thái cổ lôi quốc mạt đại lôi hoàng, Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử đôi mắt nưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía con lường ốc nhỏ, không khỏi âm thầm ngưng lông mày. Lôi Chấn Tử lại người mấy lần, luôn cảm thấy con lường ốc nhỏ khí tức trên thân có chút quen thuộc. Là hắn sao? Lôi Chấn Tử sầm mặt lại, hắn chắp tay sau lưng, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo bóng tím, trực tiếp xông lên Tử lâu. Tử lâu gã sai vật nào dám ngăn cản, đoạt cũng không kịp. Lôi Tử khí tức trên thân rất mạnh, nhất là trong cơ thể hắn thần hai cho Bạch Lý Trạch nhất loại cảm giác bị lẻn nén. Lốt buốt, từ lôi cuồn cuộn, lại kiến nhất đoàn sương mù tím, dọc theo trên bậc thang tới lầu 2. Làm cản, "Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi không biết, tiểu lâu này là ta phụ thành chủ sao?" Lúc này, trưởng quỹ tiểu lâu hướng lôi chấn tử đi tới, hắn mũi vịnh lên trời, gương mặt ngặm nễ. Thự như, trong mắt hắn, lôi chấn tử chính là kẻ như dư dế. Tiểu lâu này thế nhưng là phụ thành chủ gia nghiệp, nhiều năm qua, còn không có ai dám ở đây dương ai. Gặp lôi chấn tử khí thế hùng hổ mà đến, trưởng quỹ tiểu lâu trên mặt tự nhiên là có điểm âm trầm. Nếu không phải là lôi chấn tự thực lực vẫn được, Đoan Trưởng Quý kia đều sớm động thủ. Bạch Lý Trạch vụng trộm liếc qua trưởng quý kia, thấy hắn dáng dấp dạng chó hình người, khóe miệng mọc ra một cây lông đen, bóng loáng ngoai sáng. "Ai, thật đúng là không thể coi thường người nha. Không nghĩ tới ngay cả một cái trưởng quý tiểu lầu đều có dưỡng thần canh tuật cùng thực lực. Cái này ở Nam Hoàng, đây chính là liên tưởng cũng không dám nghĩ sự tình." Lan đi. lôi chấn tự trên vai sợi tóc màu tím run lên, hắn kiếm chỉ một điểm, trực tiếp đem trưởng quý qua. Lộp Ngay sau đó, một đạo tử quang từ trưởng quý thể nổ ra. Lôi Chấn Tử cả người áo bào đều bị nổ ra, hắn lạnh léo nhìn lấy con lường ngốc nhỏ, mắt không hề nháy một cái. Giao ra. Lôi Chấn Tử âm thanh khàn khàn, lạnh lùng nói, "Xem ở ngươi mở ra thạch quan mặt trên, bản hoàng có thể tha cho ngươi một mạng." Đừng nhìn Lôi Chấn Tử sát phạt quả đoán, nhưng hắn nhưng là một cái yêu ghét rõ ràng người. Nếu không phải là con lường ngốc nhỏ sớm mở ra tịch quan, đoán chừng Lôi Chấn Tử đã sớm bị tế luyện thành vũ thi. Cho nên nói, Lôi Chấn Tử mới có thể nói ra lần kia lời kỳ quái tới. Con lường ngốc nhỏ trợn tròn mắt, hắn cái này vừa đứng dậy, liền gặp được một cái thái cổ thời kỳ cuối ngôn nhân. Đối với lôi trấn tử, con lường ngốc nhỏ không có chút nào lạ lắm. Thậm chí, con lường ngốc nhỏ còn điều tra qua lôi trấn tử chân thực thân phận. Dù sao, con lường ngốc nhỏ chính là ăn cái này cơm, không chuyên nghiệp không thể được nha. Con lường ngốc nhỏ, ngươi đến cùng cầm hắn đồ vật gì? Bạch Lý chậc túi đầu, đạp đạp con lường ngốc nhỏ bắt chân, bí mật chuyển đông đạo. Con lường ngốc nhỏ vẻ mặt đưa đám nói, ta nào biết được nha. Lôi thi trùng. Bạch Lý chậc híp híp mắt, hầu nghi nói, không phải là bởi vì những cái kia lôi thi trùng a? Con lường ngốc nhỏ cũng là sững sờ, lắc đầu nói, không thể nào. Bạch Lý Trạch nháy mắt đạo Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, nói không chừng những cái kia lôi thi trùng chính là lôi trấn tử dùng để tu luyện. Các loại. Con lường ngốc nhỏ hơi hơi như mày, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết hắn gọi lôi trấn tử? Không cho phép con lửa ngốc nhỏ không nghi ngờ, có vẻ như hắn cũng không có hướng bạch lý trạch nhắc qua người này nha. Chẳng lẽ sao? Là tiểu tử này cầm lôi trấn tử đồ vật. Bạch lý trạch chỉ chỉ trên bản sách bìa trang tịch, nhặt đạo, trên sách là viết như vậy. Trải qua bạch lý trạch vừa giải thích như vậy, con lường ngốc nhỏ cũng là tin tưởng mấy phần. Đối với lão giả mưu thủ đoạn, con lường ngốc nhỏ vẫn có mấy phần hiểu rõ. Đừng nhìn lao giả mù sợ giống như cái gì giống như, đó là bởi vì hắn ghi nhớ phụ thành chủ một kiện trọng bảo. Chỉ bất quá, có một số việc không thể đối với Bạch Lý chậc rằng. Lôi Chấn Tử màu tím mày kiếm vậy một cái, lạnh giọng nói, giao ra." Giao 6." Giao cái gì?" Con lường ngốc nhỏ toàn thân khẽ run rẩy, run động đạo. Lôi Chấn Tử khẽ nói, "Ngươi nói xem." "Lôi thi trùng." Con lửa ngốc nhỏ có chút buồn bực, chẳng lẽ những cái kia lôi thi trùng thật đúng là lôi Chấn Tử dùng tu luyện. Tính toán, sao mình đã bồi dưỡng ra lôi thi hoàng, có vẻ như những cái kia thông thường lôi thi trùng cũng không có tác dụng gì co như là bị con muỗi cắn một cái. Con lửa ngốc nhỏ gương mặt đau lòng, có chút không cam tâm, nhưng là vẫn đem chứa bình xứ lôi thi trùng đưa tới. Lôi thi trùng. Lôi chấn tử mặt lạnh lùng, con mắt căng thẳng, âm lệ đạo, xem ra là bản hoàn quá mức nhân tử. Lốt buốt, lại là một đạo tử sát thiểm điện chém ra, trực tiếp đem cái bình xứ kia cho chém nát. Đến nỗi những cái kia lôi thi trùng cũng bị bổ thành liễu nhất đoàn xương ngủ tím. Ta lôi thi trùng. Thấy mình chú tâm bồi dưỡng thi trùng cứ như vậy bị hủy, con lường ngốc nhỏ tức bực giậm chân. Lôi chấn tử khóe miệng hiện ra cười tà, lạnh lùng nói, "Bách lý trạch, không phải vừa vị nữa." Ngươi cho rằng ngươi dịch dùng, bản hoàng sẽ không nhận ra ngươi sao? Lôi chấn tử cũng không biết là có ý định hay là vô tình, thấy con lửa ngốc nhỏ trong lòng hoàng sợ. Lúc này, toàn bộ tiểu lâu đều tràn ngập sát khí, nguyên bản đang tại xương huynh gọi đệ tú sĩ, cũng đều riêng phần mình kéo ra một khoảng cách. Cùng Vũ Hầu tất vị, cực đạo thánh khí xoa so ra, huynh đệ chính là dùng để cắm. Hưng hục, hưng hục. Trong tiểu lâu tiếng hít thở càng phát gấp rút và trầm trọng. Cờ rốt. Tiểu lâu nhà trực tiếp bị giẫm ra một cái dấu chân. Con lường ngốc nhỏ dọa đến toàn thân run dậy, đẩy bên cạnh Bạch Lý Trạch, giọng nói, "Nhanh lên giúp ta giải thích một chút." có thể để con lường ngốc nhỏ hộp máu là, Bạch Lý Trạch trực tiếp cùng hắn kéo ra một khoảng cách. "Ngươi sáu, ngươi lại là Bạch Lý Trạch." Bạch Lý Trạch nhất mặt không tin, đấm lực giẫm chân đạo, "Thật tồi ta lấy ngươi làm thân huynh đệ nhìn, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy." "Chư vị." Bạch Lý Trạch nhất vùng trường bào, lạnh lùng đạo, "Như thế gian trá tiểu nhân, như thế nào xứng làm huynh đệ của ta." "Hôm nay, ta liền quân pháp bất vị thần, đổi thiên địa một cái ban ngày ban mặt." Nói, Bạch Lý Trạch nhất phó muốn cùng con lường ngốc nhỏ liều mạng tư thế. Con lường ngốc nhỏ thế nhưng là khó lòng giải bày, vội la lên, "Ngươi sáu, ngươi hỗn Một bên Hải Vi Nhi cũng có chút trận tròn mắt, nàng thực sự không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống gì. "Con có, trước mắt cái này háo bảo tím thiếu niên, vì cái gì kết luận như vậy? Con lường ngốc nhỏ chính là Bách Lý Trạch đâu." "Nói hay lắm." Lúc này, Lấy Khôi Ngô Hán Tử tay cầm một thanh chiến đao đi tới lên, vô tay đạo: "Tiểu Hưng Đệ, ngươi có thể cùng Bách Lý Trạch phân rõ giới hạn, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Vì không để ngươi khó xử, liền từ ta làm thay a." Cái kia Khôi Ngô Hán Tử chiến đao trong tay cực nóng vô cùng, hắn bước ra một bước, cũng đã vọt tới con lường ngốc nhỏ trước mặt. "Bá, bá." Cùng lúc đó, liên tục mấy chục đạo thân ảnh bay ra, Trần Vũ muốn thay bác Lý Trạch báo thủ. Đối với cái này, bác Lý Trạch liên tục hổ quyền, cảm động khóc ròng ròng. Hỗn loạn. Con lửa ngốc nó biết, mặc kệ hắn giải thích thế nào đều không hữu dụng. Vì kế hoạch hôm nay, hay là trước chuẩn đi rồi nói sau. Chịu chết đi. Cái kia khôi ngô hán tự vung lên trên nào, chiếu vào con lửa ngốc nhỏ đầu đụ tới. Nóng rực đao cương trường dài 10 mấy mét, giống như lưu tinhồ dạng, dán vào con lửa ngốc nhỏ ra đầu bay đi. Con lửa ngốc nhỏ chân phải phát lực, toàn bộ thân thể trực tiếp rơi xuống lầu 1. Lại nhìn lầu 2 sàn nhà, đều sớm bị ra hình một vòng tròn dấu Truy, tuyệt đối không thể nhượng bác Lý Trạch chạy. Dù là hắn lạ giả. những tu sĩ kia cực độ phấn khởi, giống như điên của một dạng, hắn không thể đem con lường lóc nhỏ từ trong xé mở. Xíu siêu xíu. Bên hai chuyển qua từng trận tiếng gió, suýt chút nữa Tương Bạch Lý Trạch mặt nạ trên mặt cho chấn đi. Còn tốt Bạch Lý Trạch thầm thầm lấy khí chàng hóa giải những cái kia vi áp, lại nhìn Lôi Chấn Tử, hắn con mắt trầm xuống, không đợi Bạch Lý Trạch trước mắt, đã thấy hắn sớm đã đi tới cửa sổ. Hừ, còn nói mình không phải là Bạch Lý Trạch. Lôi Tử hừ một tiếng, trầm nói, bị ta đây sao giận mình, liền lộ ra sơ hở. Bản hoàng thật sự là quá cơ trí. Lôi Chấn Tử gương mặt ngạo nghễ, cười lạnh nói, "Đừng nhìn ta lúc đó tự phòng, nhưng lại nghe được Bạch Lý trạch ba chữ." Hô. Nghe xong Lôi Chấn Tử mà nói, Bạch Lý trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, Lôi Chấn Tử chỉ là đang gạt con lường ngốc nhỏ nha. May mắn con lường ngốc nhỏ chạy, nếu không mình liền lại. Lôi Chấn Tử năm ngón tay tại cửa sổ trên mái hiên gõ gõ, lầm bẩm nói, "Con lường ngốc nhỏ." Chẳng lẽ hắn đến từ Tây Mạc? Tại Quý Long thần phủ lòng đất lăn mộ lúc, Lôi mặc dù ở vào tự phong trạng thái, nhưng vẫn là có một tia ý thức. Chắc hẳn hắn là nghe được chính mình cùng con lường ngốc nhỏ tên lại thêm Lôi Chấn Tử tu luyện một loại nào đó truy lùng thần thông, lúc này mới một đường đổi tới Thanh Hoàng. Ân. Lúc này, Lôi Chấn Tử xoay người qua, cau mày nói, các người tới từ Bắc Hải. Bạch Lý Trạch lắc đầu liên tục nói, không sáu. Không phải. Hử, còn nói không phải. Lôi Chấn Tử lừ nói, trên người ngươi mùi cá tanh suýt chút nữa không đem bản hoàng cho sạch chết. Mùi cá tanh? Bạch Lý Trạch vội vàng ngửi người tay áo, gương mặt hồ nghi, thầm nghĩ, trên người của ta tại sao có thể có nặng như vậy mùi cá tanh? Bá. Một đạo khí lưu màu tím trực tiếp xông về phía phương xa, hướng con lường nhỏ chỗ trốn phương hướng đuổi theo. Bách Lý Trạch, giao ra Tiệt Thiên Chỉ thần thông hà giống, lôi trấn tử âm thanh to, chuyển khắp hơn phân nửa thành hoàng. Cái này không hô còn tốt, cái này một hô trực tiếp đánh vỡ thành hoang vốn có bình tĩnh. Bá, một người mặc thần bào lão giả, hắn con mắt băng lánh, tóc rối bù, trên thân tản ra vừa dày vừa nặng túc sát chi khí, trực áp đến người không thở nổi. Áo bào đen lão giả sau lưng, mơ hồ trong đó lập loè một đạo âm ma hư ảnh. Âm ma tộc. Bách Lý Trạch cơn thầm nhíu không nghĩ tới ngay cả lâu không xuất thế âm ma tới. Hắc bào lão giả kia thân lên, chân phải trên mặt đất mạnh, giống như giẫm lên lò xo so mở rộng toàn bộ thân thể chợt bắn mạnh ra ngoài. Đợi đến Hắc Bảo lão giả kia đi xa, Hải Vi Nhi có điểm tâm sợ đạo, cái đứa con lường lóc nhỏ có thể chết hay không? Yên tâm, thiên điêu mạng rất dai, nào có dễ dàng chết như vậy. Bạch Lý Trạch cười nói, nhớ năm đó, liền mấy đại gỗ liên minh quốc tế tay truy sát, cũng không thể làm bị thương con lường lóc nhỏ một con tóc gái. Hô. Nghe Bạch Lý Trạch tiểu nói này, Hải Vi Nhi lúc này mới thở phào một cái. Mùi cá tanh. Không cần phải nói, nhất định là Hải Vi Nhi âm thầm giúp mình. Lôi chấn tử hẳn là tu luyện giống ngàn dặm truy tung thần thông. Chắc hẳn Hải Vi Nhi chính là nhìn ra điểm này. Lúc này mới âm thầm giúp chính mình một tay. Con lửa ngốc nhỏ cho mình tấm mặt nạ này, chỉ có thể dị dung, lại không thể thay đổi khí tức trên thân. Lần này, thật đúng là may mắn mà có Hải Vi Nhi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hải Vi Nhi quét mắt một vòng, phát hiện toàn bộ tiểu lâu trống rỗng, liền phía trước tiểu lâu đầu bếp, cũng mang theo dao mổ heo liền sông ra ngoài. Có thể thấy được Bách Lý Trạch ba chữ này lực sát thương lớn bao nhiêu. Dừng một chút, Bách Lý Trạch nói, "Đi, đi Đông Châu phòng đấu giá." Đông Châu phòng đấu giá? Hải Vi Nhi gương mặt hồ nghi, lo lắng nói, "Nơi đó Tam giáo lưu đều có." Nói không chừng có người có thể nhìn thấu người chân thân. Trước đó, Bách Lý Trạch cũng chỉ là nghe nói qua Đông Châu phòng đấu giá tên. Đông Châu phòng đấu giá xem như nhân đạo thánh hướng sản nghiệp, cơ hội trải rộng toàn bộ Đông Châu. Không người nào dám tại Đông Châu phòng đấu giá náo sự, cho nên nói, nơi đó mới là trong thành hoàng chỗ an toàn nhất. Bạch Lý Trạch tin nhiên cười nói, yên tâm đi, phòng đấu giá nhân nhiều như vậy, không có ai sẽ chú ý hai ta người. Hải Vi Nhi ứng tiếng nói, hy vọng như thế đi. Đi không có mấy bước, Bách Lý Trạch lại trở về trở về, thuận tay đem trên bàn Bạch Lý Trạch công pháp tập hợp nhét vào trong lực. 386 chương 385, Đông Châu phòng đấu giá. Thành Hoang, Đông Châu phòng đấu giá. Đối với Nam Hoang, Bắc Hải, lại có lẽ là Tây Mạc tu sĩ tối nói, sở dĩ tới Thành Hoang, kỳ thực chính là vì Đông Châu phòng đấu giá mà đến. Ở đây, cho dù là một kiện hàng lậu, chỉ cần ngươi chịu trả giá đầy đủ tiền thuê, liền có thể hợp pháp hóa. Bởi vì, không có người nào dám chất vấn Đông Châu phòng đấu giá. Ở mức độ rất lớn, Đông Châu phòng đấu giá đại biểu nhân đạo thánh triều. Dọc theo đường đi, Bạch Lý trách thấy rất nhiều đến từ Nam Hoang tu sĩ, trong đó có không thiếu tu sĩ đã từng đối đối chính mình. Nếu không phải vì phút tạp, Bạch Lý Trạch thật muốn đem những cái kia trước kia đổi rết tu sĩ hết thể trấn áp đi. Ai, nếu là bây giờ gặp gỡ Bạch Lý Trạch, tiểu ra ta tuyệt đối có thể một cái tay bóp nát hắn. Lúc này, một thân mặc da thú Ma Tu gần giọng hô, "Xuyệt." Trước mặt một lao tẩu vội vàng bưng kín cái kia Ma Tu miệng, run dày đạo, "Hôn tiểu tử, nói năng gì đấy? Cẩn thận bị Bạch Lý Trạch nghe thấy được." Không thể nào. Da thú Ma Tu vẻ mặt đau khổ nói, "Ta cũng không tin, chém gió cũng có thể dẫn tới hắn sát lục. Tóm lại, hết thảy cẩn thận." Lão tẩu ánh mắt vườn độ, lo lắng nói, "Chính như lão kia tẩu nói tới, Bạch Lý Trạch ba chữ mang đến Li Áp, tuyệt đối không kém hơn một vị thông thần cảnh tu sĩ. Đầu tiên là Nhân Đạo Thánh chiêu lấy Vũ Hầu tức vị truy nã, sau đó lại là Tây Mạc lấy Cực Đạo Thánh khí truy nã. Cái này đủ để chứng minh hai thế lực lớn đối với Bạch Lý Trạch coi trọng trình độ. Đông Châu phòng đấu giá, ở vào thành hoang chính giữa, tổng thể tới nói, cũng có thể sừng tụng sa hoa. Trước cửa trụ cột, giống như là dùng một loại xương thú luân chế. Xuyên đầu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch thấy được một đầu hoàng kim cự long tại xương thú trong cột Long hồn. Thật không hổ là Nhân Đạo Thánh chiêu nha, thân gốc cây cột đều như thế khí thế. Trừa dịp người không chú ý, Bạch Lý Trạch đưa thay sở sở cái kia xích kim sắt xương thú cây cột. Khoan hay nói, cái này xương thú cây cột sở tới sở lui vẫn rất thoải mái. Vì xác định căn này xương thú cây cột chất liệu, Bạch Lý Trạch vừa cẩn thận cảm ứng một chút, không khỏi âm thầm thế nào liễu lưỡi đầu. Thủ bút thật lớn nha, cái này xương thú cây cột lại là dùng hoàng kim cự long xương sườn rèn luyện mà thành. Tầng ngoài giống như là khắp dấu một cái bộ linh văn trật đồ, lúc này mới cầm giữ đạo kia long hồn. Cái này đoán khí thủ đoạn thật đúng là minh, có thể là xuất từ ô kim tộc chi thủ. Người, người muốn làm gì? Hải Vi Nhi gấp đến đỏ mắt, tương Bạch Lý dẹt dạ đến rồi một bên, thấp giọng nói: "Nơi này chính là Đông Châu phòng đấu giá, bên trong khẳng định có một vị Vũ Hầu tọa trấn, ngươi cũng không thể làm loạn." Bạch Lý chậc điu môi nói: "Yên tâm, ta liền là muốn sờ sờ chất liệu của nó." Hải Vi Nhi khẽ nói: "Tốt nhất chỉ là sờ sờ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có ý đồ với nó." "Yên tâm đi." Bạch Lý chậc qua loa lấy lời nói: "Ta có như vậy không đáng tin tại sao?" Hải Vi Nhi hừ một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cung điện toàn thân tản ra ngũ quang, ngũ hành quang ngược lại là cùng Đại Vương khí tức có chút giống. Này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc. Chẳng lẽ Khổng Tước Đại Minh Vương cùng người đạo tông có quan hệ gì? Nếu không phải là nhân đạo thánh chiêu căm hận Khổng Tước Đại Minh Vương? Khổng Tước Bảo cốt. Liên Hải Vi Nhi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy đạo, cái này nhân đạo thánh chiêu thật đúng là khoa trường, bản hiệu lại là dùng Khổng Tước Bảo cốt luân chế. Từ ngực, Bạch Lý Trạch theo bản năng nuốt nước miếng một cái, gương mặt tường hồng. Xem ra, Bạch Lý Trạch đối với khối kia bản hiệu động Không động tâm không được nha. Nếu là có khối này Khổng Tước Bảo cốt, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ ra ngũ hành độn khoảng không. Mặt bài trên viết Đông Châu phòng đấu giá 5 cái chữ to mạ vàng, đầu bút lông sắc bén, tản ra một cỗ túc sát chi khí. Tựa như chỉ bằng vào cái này năm cái chữ to mạ vàng, liền có thể chấn áp toàn bộ phòng đấu giá. Căn cứ Bạch Lý Trạch phòng đoán, mấy chữ này vô cùng có khả năng xuất từ nhân đạo thánh chiêu một vị nào đó thánh hoàng chi thủ. Phó viện trưởng, đến rồi, nơi này chính là Đông Châu phòng đấu giá. Đúng lúc này, từ Bạch Lý Trạch sau lưng truyền đến một đạo rất tinh tường thanh âm. Bạch Lý Trạch nhất quay đầu, đã thấy dược nhân ma hai trà còn đang đỡ lấy đan thánh. Một nhìn đan thánh bộ dáng kia, Bạch Lý Trạch liền có chút ngùng. Lúc này, Đan Thánh trên đầu bọc lấy băng gạc, gương mặt xanh xám chi sắc. Mất mà ta, tự nhiên bị người đánh lén. Còn cấp đi trên người mình đã dự. Đối với Đan Thánh tới nói, cái gọi là đã dự, bất quá chỉ là một con số. Có thể để Đan Thánh để ý là tấm kia địa đồ bằng da thú. Hồng Liên hở vờ giờ a, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ hiếm thấy dị hỏa. Ân. Đan Thánh hừ một tiếng, liền muốn đi vào bên trong. Nhưng ai có thể tưởng, cái này còn không có lên được thang, liền bị cửa hộ vệ cản lại. Lan đi, thối này ăn mày. Hộ vệ gương mặt tiểu nhân dạng, nhướng vịnh lên trời, lườm dùng mắt nhìn thẳng Thánh. Tối này ăn mày? Đan Thánh tức giận đến toàn thân run dậy, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải là bản thân tu vi còn không có khôi phục, đoán chừng đều sớm xuống tới, đem trước mắt cái này mắt chó coi thường người khác ga sai vật chặt cho cho ăn. Đan Thánh a, đây chính là nhường Vũ Hầu thấy đều phải cho ba phần mặt mỏng người nhà. Làm cản. Một bên dược nhân ma có chút cáo mượn oai hùng hư vị, chỉ vào trước mặt Đan Thánh giới thiệu nói, ngươi có biết trước mắt người này là ai? Cút sang một bên. Hộ vệ kia hừ một tiếng, giống như đội rồi dạng, chỉ chỉ xa xa một cái góc, cười khẩy nói, thấy không có. Nơi đó mới là ngươi nên đợi chỗ. Dược nhân ma quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy cái tên ăn mày đang tại hất cứt. Tên ăn mày? Đan Thánh cười, hắn tự nghĩ tính khí không tệ, bao nhiêu năm đều không có động tới chân nọ. Lần này, Đan Thánh chính xác cảm thức. Đan Thánh mặt lạnh lùng đạo, "Động thủ. Hộ vệ kia lầm bẩm đạo, "Đi, chứa được ít bước, nhanh chóng cho ta xéo đi." Giang rắc. Không đợi hộ vệ kia thoại âm rơi xuống, lại kiến nhất đạo quyền ảnh rơi xuống, trực tiếp đem hộ vệ kia đầu cho chém nát. "Ngươi sáu, các ngươi rốt cuộc là ai?" Trước mặt hộ vệ cũng có chút trợn tròn mắt, đọc nhận rõ từng chữ mơ hồ đạo. "Hừ." Đan Thánh một tiếng, hất lên ống tay áo. Lạnh như băng nói: "Đi, trực tiếp đi tìm Huyết Vũ Hầu, thực sự là quá không ra gì, liền một cái nho nhỏ hộ vệ cũng dám ngăn đón lão phu." Huyết 6. Huyết Vũ Hầu. Trước mặt hộ vệ cảm thấy run lên, suýt chút nữa tê liệt trên mặt đất. Dược nhân ma cùng đại đan vương cùng nhau hừ một tiếng, mười phần dám túi đi theo đan thánh tiến vào phòng đấu giá. Huyết Vũ Hầu. Bạch Lý trách mạc niệm mấy lần, thầm nghĩ, chẳng lẽ tọa trấn Đông Châu phòng đấu giá đúng là Huyết Vũ Hầu? Hải Vi Nhi truyền âm nói: "Kho trùng, cái này Huyết Vũ Hầu đáng sợ, nhất là đối với huyết hồn khí tức, tuyệt đối không nên tại hắn trước mặt thôi động khí kình." Bạch Lý Trạch Cao mày nói, hắn đến cùng lai lịch gì? Hải Vi Như Đạo, nghe nói là Thần Huyết Đại Đế hậu nhân. Thần Huyết Đại Đế? Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo rung động, ngưng trọng nói, không thể nào. Liên quan tới Thần Huyết Đại Đế người này, trong cổ tịch ghi lại đảo cũng không nhiều. Người này tự nghĩ ra Thần Huyết Kình, có thể xưng kinh khủng, nó có thể dung hợp tu sĩ khác huyết hồn, cực kỳ quỷ dị. Nếu như Huyết Vũ Hầu thực sự là Thần Huyết Đại Đế hậu nhân, nói không chừng hắn cũng sẽ Thần Huyết Kình. Thần Huyết Kình. Tại thần đạo Tông lúc, nắp 16 liền từng thi triển qua môn này khí kình. Chẳng lẽ sáu? Cái này Huyết Vũ Hầu cùng 16 ở giữa có cái gì liên lụy? Kiêu đang đại Bách Lý Trạch ngây người lúc, lại kiến nhất đạo huyết sắc mũi tên bắn đi ra. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, hộ vệ Tiêu Mi tâm phun ra một cột máu, suýt chút nữa văng đến Bách Lý Trạch trên thân. Tệ tê, tê. Không bao lâu, tên hộ vệ kia nhục thân trực tiếp biến thành một đoàn huyết thủy. Đi. Bách Lý Trạch kéo Hải Vi Nhi, vòng qua bãi kia huyết thủy, hướng phòng đấu giá đi đến. Tiến vào phòng đấu giá, Bách Lý Trạch không khỏi hai mắt tỏa sáng, phú quý hoa lệ. Phòng đấu giá lớn, ít nhất cũng có mấy cái sân bóng lớn như vậy. Ở giữa tọa lạc một cái đài cao, đài cao đứng cạnh lấy một cái đàn bà xinh đẹp. Nữ tử kia ít nhất cũng có 30 tuổi, nhưng nàng không có chút nào trông có vẻ già. Chắc hẳn vị nữ tử này là phụ trách bán đấu giá, trên người nàng mặc một bộ màu đỏ quần bó sắc người, chân trái bọc lấy một tầng ngân sắc sa mỏng, nhưng đùi phải lại trần trụi ở bên ngoài, lộ ra cực kỳ mê người. Trắng Tinh không có một tia thị tở, lộ ra là như vậy cần đối. Nàng ngón tay ngọc cũng tủn, đặt nằm ngang trước ngực, một bộ bộ dáng tiểu thư khuê các. Nàng cười không lộ răng, giữa lông mày tản ra mấy đạo mị hoặc chi khí. Cổ hướng xuống, đó là sáu. Đó là bộ ngực sữa đi. Chơi à, nói đùa cái gì, so Hải vi Nhi bộ ngực sữa còn muốn lớn hơn vài vòng. Cổ áo mở rộng, giống như một đôi muốn tránh thoát bé thỏ trắng, một bộ dáng vẻ xuân xuân dục động. Chư vị, cuối cùng, nữ tử kia nói chuyện, nàng âm thanh mềm nún, suýt chút nữa không đem bách lý trạch xương cốt cho mềm hóa đi. Mỹ nương, Mỹ nương, Mỹ nương. nương. Một đám gia súc, giống như ăn tráng dương thuốc một dạng, con mắt xung huyết, gơ nằm đẫm, hung hăng kêu gào. Dẫn tới trước mặt một chút nữ tính tu sĩ nhao nhao lui ra phía sau, sợ bị nước bọt trò vần đến. Hồ lý tinh. Hải Vi Nhi một đôi răng mèo thử thử, đưa tay tại bách lý trạch bên hông bấm một cái, giận xong giọng, còn nhìn. Khô khô. Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, giọng theo nước bọt nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là ở rèn luyện sức mạnh ý chí của ta. Được rồi, trước tiên đem khỏe miệng nước bọt đau. Hải Vy Nhi gương mặt tác hàn, cùng Bạch Lý Trạch kéo ra một khoảng cách. Bạch Lý Trạch không khỏi mặt mơ đỏ ửng, trầm nghĩ, có chút lúng túng nha, lẽ nào lại như vậy, hồ ly tinh đó dám thi triển mỹ thuật, không thể tha thứ. Có nữ tử, trời sinh mỹ cốt, giống như trước mắt mỹ nương. Mỹ nương tuy không phải hồ tộc nhân, nhưng lại tinh thông mỹ học thuật, nàng biết được như thế nào tuyên dương bầu không khí, như thế nào điều động tu sĩ tính cách. Tại thành hoàng, mỹ nương cũng coi như có mấy phần chút tình mặn. Tối thiểu nhất, Diệt Vũ Hầu liền không động được mỹ nương. Liên quan tới mỹ nương thân phận, vẫn là một mê. Có chuyện ngôn nói, người này đến từ Đông Châu, có thể là một vị quận chúa, lại có lẽ là một vị công chúa. Mỹ nương hôm nay thân phận là Đông Châu phòng đấu giá chấp sự, luận địa vị cũng gần bằng với Diệt Vũ Hầu. Dưới tình huống bình thường, mỹ nương thì sẽ không xuất đầu lộ diện, phần lớn thời gian đều trốn ở phía sau màn thao túng. Cũng chỉ có đang đấu giá một chút trọng bảo lúc, nàng mới có thể tự thân lên trang. Tiếng lặng. Mỹ nương cũng không biết sự xuất cái gì thần thông, nghe giống như nàng mềm yếu bất lực, nhưng lại có thể đoạt người tâm phách giống như là có vô cùng ma lực. Lúc này, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy bên thai chuyển đến thổ trọng tiếng hơi thở, trong đó còn kèm theo nuốt nước bọt thanh âm. Một đám cầm thú. Bạch Lý Trạch quang minh lâm liệt đạo, xấu hổ cùng ngươi trở làm bạn." Hải Vi Nhi liếc qua Bạch Lý Trạch, thử nói, "Hay là trước xoa một chút máu mũi a, cẩn thận đổ máu lưu trên ngươi." Khu khụ. Bạch Lý Trạch nhất trận ho khan, mặt mơ đỏ ửng, xoa xoa máu mũi, mặt dày nói, "Có thể là thời tiết khô giáo, có chút phát hỏa a." Hải Vi Nhi phùng tử, thử lấy một đôi răng nanh, tức giận nói, "Rào Bạch Lý Trạch bất đắc dĩ nhún vai, tiếp đó nhìn về phía trên đài cao mị nương. "Chư vị, buổi đấu giá hôm nay sẽ có mị nương ta tự mình chủ trì." Mị nương khí như ưu lan, tiếng như mị âm, quả thực để cho người ta nhịn không được. Bạch Lý Trạch thầm nói, thật là một cái yêu tinh nha. "Vì đáp tạ chư vị nhiều năm qua đối với ta phòng đấu giá ủng hộ, hôm nay, mị nương cố ý mời một vị tu sĩ lên này, cùng ta cùng đấu giá kiện thứ nhất cho bảo." Mị nương mắt vượng rung lên, quét mắt một vòng, đem chỗ hữu tu sĩ phản ứng đều thấy ở trong mắt. Nhưng cuối cùng, nương một đôi mắt phượng khóa chặt Liễu Bạch Lý Trạch. Đối mặt như thế nhu tình như nước ánh mắt, Bách Lý Trạch chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, nhưng vì tôn nghiêm của nam nhân, vẫn như cũ nhìn trở về. Không liếc không nhìn, ngược lại lại không muốn Linh Ngọc. Cứ như vậy, hai người vẫn đối với nhìn, không để ý chút nào bên thai chuyển tới từng trận tiếng ồn nào. 387 chương 386, hoặc là bên trên, hoặc là chết. Mỹ nương, truyền ta đi. Truyền ta, truyền ta. Đi chết đi, ngươi một cái rế heo ở nơi này kêu to cái gì nha. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá lâm vào tranh cãi bên trong, có tu sĩ càng là rút ra bên hông linh kiếm. Mị nương chi danh Súng đã truyền khắp toàn bộ Đông Châu, huống chi là một cái nho nhỏ thành đơn đầu Đứng ở trên đài cao mỹ nương, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch. "Không có bệnh a?" Bạch Lý Trạch trái tim nhỏ phù phụ, phụ phụ nhảy loạn, suýt chút nữa từ cổ họng của hắn máy mắt đi ra. "Trêu chọc. Lẽ nào lại như vậy, cái này mỹ nương cũng quá khoa trường ngay cả ta cũng dám trêu chọc." Đừng nhìn Bạch Lý Trạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu sợ rồi. "Nhìn cái gì đấy? Nhập thần như vậy?" Một bên Hải Vi Nhi nhíu nhíu mày lại, hổ mi nói. Bạch Lý Trạch vội vàng thu hồi mắt, Trống lúc lắc tựa như lắc đầu nói, không có gì. Hải Vi Nhi phòng má tử, tức giận nói, nhất định là bị hồ ly tinh đó câu hồn. Nói, Hải Vi Nhi kéo hai tay, xoay người qua, lườm nhác cùng Bạch Lý Trạch đáp lời. Bạch Lý Trạch cũng là tự chốc độc nhã, đành phải hẩm hực lui qua một bên, không còn đi xem trên đài cao mỹ nương. Phòng đấu giá, phòng chữ thiên phòng, đang ngồi một người mặc áo xanh thiếu niên. Thiếu niên niên kỷ ngược lại cũng không đại, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, đôi mắt của hắn là màu tím, tràn đầy dụ hoặc chi lực. Thiếu niên có được rất tổn giận, lông mày giật Nếu như quan sát tỉ mỉ, Ngươi sẽ phát hiện, thiếu niên này cùng mỹ nương lông Mi còn có 3 phần tương tự. Thiếu niên đối với màu tím tựa hồ có kiểu khác yêu thích. Màu tím bàn dài, màu tím đồ đoàn, màu tím chén trà, màu tím ấm trà, liền hắn beo đồ trang sức, cũng đều là màu tím. Trước mặt ngồi một cái bạch bào tu sĩ, hắn mỉm cười, xuyên thấu qua đặc chế cửa phòng, nhìn về phía trên đài cao mỹ nương. Đài cao cùng thiếu niên chỗ ở gian phòng, cơ hồ là ngang bằng. Bằng không, làm sao có thể làm nổi bật lên khách quý hai chứ đâu? Đông Châu phòng đấu giá, chỉ thiết lập 8 cái phòng tiếp khách, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền hoàng, Vũ Trụ Hoàng Hàng. Trong đó Lúc này lấy phòng chữ thiên phòng vi tôn, có thể nhập tọa phòng chữ thiên phòng, đủ thấy thiếu niên này thân phận không phải tầm thường. Dịch đại sư, ngươi nói ta nên làm cái gì? Áo bảo tím thiếu niên nhấp một ngụm trà thủy, hai đầu lông mày hiện ra bất đắc dĩ cùng bàng hoàng. Rất khó tưởng tượng, một cái tuổi gần thiếu niên mười mấy tuổi sẽ toát ra cùng hắn niên kỵ không tương xứng thần sắc. Có lẽ, đây chính là đại thế gia sự bất đắc dĩ a Đông Châu nước sâu, đó cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Giống Đông Châu một chút hồi phục, cái nào công tử ca không phải từ nhỏ đã học tập thuật quy biến, không học không được nha. Bằng không, ngươi ngay cả sinh tồn quyền lợi cũng không có. Ai, lão hủ cũng không biết." Dịch đại sư than thở một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đạo, nói cho cùng, vậy cũng phải nhìn mị nương ý tứ." Áo bào tím thiếu niên khổ tâm cười nói, "Có lẽ, đây chính là thế gia bất đắc dĩ a." Áo bào tím thiếu niên ngẩng đầu nhìn một mắt trên đài cao mị nương, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Gặp mị nương ở nơi đó là lơi đưa tình, áo bào tím thiếu niên có loại không nói ra được khó chịu. "Nếu như xấu, nếu như mình có thể tranh cái nửa khí điểm, có lẽ xấu, có lẽ sự tình cũng sẽ không như vậy tao." Khanh khanh. Mị nương che miệng nở nụ cười, "Ta thủ luật tử, dẫn tới đám người hùng hăng hét." Đây là Lang Tính Têu gọi. Mị nương liếc mắt đưa tình, rũa ra ngón tay ngọc, chỉ hướng Liễu Bạch lý trạch, nàng mắt phượng run lên, nắt răng khẽ tắn môi đỏ, quả thực để cho người ta khó mà nhẫn lại. "Vô vật nha, nàng này chỉ nên có ở trên trời." Đi tới phàm trần, chính là đối với nàng một loại khi nhẫn. "Ai, ai." Một đám tu sĩ theo Mỹ nương ngón tay ngọc nhìn lại, lại kiến nhất gầy quòm tiểu bản đôn đang tại hướng phía sau có lại, trực tiếp trốn hải vi nhi sau lưng. "Ta sát, có lầm hay không, ta đều dịch dung thành bộ này, làm sao còn không bỏ rơi được cái này đầy trời số đào hoa đâu." "Ai, thật là không có biện pháp." Bất luận đến nơi đó, ta đều là như vậy siêu quần bật tụy. Phóng lên trời, nhanh đánh chết ta đây cái yêu nghiệt ta lúc bước. Nhắc tới cũng sảo, thật là có một đạo tử lôi rơi xuống, chấn động phải đại địa cư chiến. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ đều nhìn về Hải Vi Nhi, dọa đến Hải Vi Nhi lo lắng xung. Hải Vi Nhi lẩm bẩm miệng, rơi bước loạng choạng, hướng một bên rời đi, lại kiến Bạch Ly Trạch đang ở nơi đó hung hăng cười ngây ngô. Làm sao có thể? Một đám tu si khó mà chịu đựng giống như xét đánh ngang tai một dạng sự thật, từng cái đấm lực nói, chẳng lẽ mỹ nương thích thô bị tiểu bản đôn? Chuyện gì xảy ra? Thật là nặng sát khí nhà. Bạch Lý Trạch híp đôi mắt nhỏ, đưa ngước lên, cảm nhận được chúng quanh ánh mắt bất tiện, hắn có chút bỡ ngỡ, theo bản năng hướng Hải Vi Nhi chuyển đi. "Lăn đi, nhanh lên lăn đi." Hải Vi Nhi hung hăng nhe mắt, bí mật truyền âm đạo, "Ta không ưa thích bị người chăm chú nhìn." A Bạch Lý Trạch lên tiếng, tiếp đó hướng một bên khác chuyển đi. Có thể nhuộn Bạch Lý Trạch hộ máu là, bất luận Bạch Lý Trạch như thế nào di chuyển, mỹ nương ngón tay ngọc từ đầu tới đuôi, một mực chỉ vào hắn, khiến cho Bạch Lý Trạch toàn thân không được tự nhiên. "Khanh khanh." Mỹ nương lại là che miệng nở nụ cười, "Không cần né, chính là ngươi." Ta Bạch Lý Trạch Chỉ mình cái mũi, kinh ngạc nói, "Không thể nào. Ngươi xấu, ngươi cũng quá không có thẩm mỹ quan a." Mỹ nương trong mắt nhiều hơn một xóa trêu tức, ngưng thanh đạo, "Không sai, chính là ngươi, không biết vị tiểu ca này có thể hay không để mặt." Từ ngực, nghe cái này vô cùng mỹ hòa âm thanh, Bạch Lý Trạch Chỉ cảm thấy một hồi hơi nóng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hừ, nói đùa, nghĩ tới ta Bạch Lý Trạch một nhánh hoa lê đệ hạ đường, làm sao có thể khuất phục một cái hồ ly tinh đâu. Cao nạo nha, chẳng lẽ chết có thể bị mỹ nương chọn trúng, nguyên lai yêu thích là loại này cao cấp, đại khí, cao cấp cao ngạo. Cái đó không xa một mập phì muội tử che lấy có chút nóng lên khuôn mặt, sùng bái nói: "Hoa xi, si, liền cái này tiểu bản đôn, dáng dấp cùng đống phân tựa như, ngươi xem, tại chỗ cái nào không giống như hắc sói?" Hữu Tu Si lạnh tỉ nói. Cái kia mập muội hai tay chống lại, thở phì phò nói: "Không cho phép ngươi vũ động trong nọng của ta tự nhân." Đừng nhìn cái này mập muội dáng dấp không ra thế nào tích, vừa vận lên khí tức lại cực mạnh, vô cùng có khả năng đến từ cái nào đó thái cổ đại tộc. Cao ngạo. Bách Lý Trạch vui vẻ, không nghĩ tới tùy tiện quan một cái đầu, chỉ làm liền cao ngạo vĩ đại hình tượng. Như thế nào? Mỹ tay ngọc che miệng, Uắn sốp rọn quốc đạo, chẳng lẽ vị tiểu ca này không chịu nể mà sao? Nô ra trong lòng cỡ nào khó chịu nha. Bạch Lý Trạch lẩm bẩm miệng, tiêu diên đạo, hừ, nghĩ tới ta thở nhỏ đọc thuộc lòng sách thánh hiền, nếu như ngay cả điểm ấy sức hấp dẫn đều chống cự không được, vậy ta sách là phí công đọc sách. Không đợi Bạch Lý Trạch tiếng nói rơi xuống, lại kiến nhất cái giống như cột điện nam tử đi tới. "Tiểu tử, nhanh, hoặc là bên trên, hoặc là chết." Giống như cột điện hắn tử bẻ bẻ cổ, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, cười lạnh đạo, "Còn dám lại nhãi, lão tử trực tiếp bẻ cổ của ngươi. Không hơn được không?" Bạch Lý Trạch dạ vờ sợ bộ dáng. Một mặt thủy quất nói: "Cờ rốt, cờ rốt." Giống như cột điện hán tử xiết quả đấm, trứng mắt hổ quát lên, "Ngươi nói xem, nói ngươi tên liệt." Đột nhiên, Bạch Lý chập động, hắn bay lên một cước, trực tiếp đạp đến hán tử dưới hông. Chỉ nghe ba một tiếng, giống như là đồ vật gì bị đập nát. Ân. Lúc này, Hữu Tu sĩ cau mày nói, "Nghe thấy được sao? Thượng như là nhà ai trứng gà nát?" Lại nhìn hán tử kia, sớm đã sắc mặt phát tím, che lấy đũng quẩn ngao ngao chửi thiếu. "Không phải chứ?" Một cước. Theo ta được biết, cháng hán này thế nhưng là Ô Kim Tổ nhân, tinh thông giendúc. Ngay nơi hắn vẫn phụ thành chủ đoán khí đại sư, nhục thân sớm đã phá vỡ mà vào hai chuyện, thực lực cũng coi như không tầm thường, làm sao có thể liền na tiểu tử một cước cũng đỡ không nổi đâu. Chỗ Hưu Tu sĩ cũng là gương mặt vẻ kiêu rẻ, âm thầm lùi về phía sau mấy bước. Có người phỏng đoán, trước mắt cái này tiểu bàn đôn có thể là cái nào đó cổ tộc chủ nhân, lần này hẳn là đi ra lực luyện, bằng không cũng sẽ không phải chịu mỹ nương ưu ái. Mỹ nương tuyệt người vô số, chưa từng có nhìn nhầm thời điểm, chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Nếu là ngươi không chịu bên trên, cái kia một vạn tệ linh ngọc nhưng là không còn. Lúc này, mỹ nương một mặt tiếc nói: Cái sáu? Cái gì? Bradley Trạch trên mặt vui mừng, cau mày nói, còn sáu? Còn có một vạn đô la linh ngọc. Lão giả mù cùng tiểu bàn đôn phí hết lớn như vậy kính, cũng mới kiếm lời một vạn tệ linh ngọc không đến. Chỉ cần đi lên lộ một chút khuôn mặt, thì có một vạn tệ linh ngọc, cái này mua bán cũng rất tính toán. Không cho phép đi. Hải Vi Nhi thử lấy một đôi răng mèo, che lấy 5 đâm nói. Bách Lý Trạch quang minh lắm liệt đạo, yên tâm đi, ta chỉ vì linh ngọc. Rang rắc. Hải Vy Nhi chân phải dùng sức, liền đem sàn nhà gạch chờ đã vỡ, lòng bàn chân của nàng, càng là dâng lên một tầng băng sương. Bạch Lý Trạch chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, nhảy lên một cái, sông lên ngoài cao, trong miệng còn trấn chấn, chấn hưu từ hô, "Linh Ngọc, ta tới." Mọi người nhất thời hóa đá, vốn cho rằng tiểu tử này sẽ hô mị đường, "Ta tới." Nhưng ai có thể tưởng tiểu tử này vậy mà hô Linh Ngọc, "Ta tới" loại này cực kỳ thô bị mà nói tới. "Thô bị, xem xét chính là từ nam hơn tới." Hưu Tu Sí tức giận nói. "Hừ, không phóng khoáng, mới một vạn Linh Ngọc liền đem tiểu bảng đôn kích động trở thành cái dạng này." Đám người nhao nhao kinh bị nói. Bạch Trạch cũng mặc những cái kia, nói cái gì cũng là không tốt, hay là trước đem Linh Ngọc nắm bắt tới tay lại nói có cái này một vạn tệ linh ngọc, lại thêm trên người mình hơn một vạn khối linh ngọc, cũng có thể lại đột phá tiếp một cái tiểu cảnh giới. Bành! Từ bạch ngọc trên đài cao truyền đến một tiếng tiếng nổ đùng đùng, suýt chút nữa đem đài cao tự trong cho chấn nữa. Có thể là bởi vì đài cao quá chân nguyên nhân, Bạch Lý trách nhất cái lão đảo, trực tiếp hướng mị nương nào tới. "Tiểu tử." Mị nương một cái lướng ngang, tránh thoát Liêu Bạch Lý trách lang phục, cười lạnh nói, "Như thế vụng về tiểu kiếm ưu, cũng nghĩ chiếm ta mị nương tiện nghi. Có thể để Mỹ nương hộp máu lạ, không chờ nàng đứng nghiêm, lại khiến nhất chỉ bàn tay heo ăn mặn, trực tiếp nắm nàng trái. Ân Mị Nương cảm thấy trước ngực một hồi nhoi nhói nhói, nhịn không được anh ninh một tiếng. Bạch Ly trạch vỗ ngực một cái, lẩm bẩm nói, nguy hiểm thần nha, nếu là thật ngã ở trên đài cao, mặt mũi kiếp nhưng là ném đại phát. Cái gì? Mọi người nhất thời hóa đá, trong mắt giống như là đang phun hỏa, gắt gao phong tỏa Mị Nương độ nửa. Trải qua Bạch Lý trạch như thế một trảo, Mị Nương đại bạch thỏ có chút biến hình, hồng đồng đông, lộ ra càng thêm mê người. Hải Vi Nhi cũng trận tròn mắt, thử lấy răng nheo, tức giận nói, hỗn đản, hỗn đản, tiểu tử này nhất định là cố ý lại xem cặp vũ của mình. Đột nhiên, Hải Vi Nhi có chút tự ti đứng lên. Lời này nếu như bị Thác Bả Tiên Nhiên nghe thấy, nhất định sẽ xấu hổ xấu hổ vô cùng. Vung buông tay, mỹ nương mặt lạnh lùng, Ngọc Uyên nắm phải băng băng vang lên. Bạch Lý Trạch cũng là mặt mơ đỏ ửng, vội vàng vung tay đạo: "Xin lỗi, ta thực sự là chân trượt, xin ngươi tin tưởng ta chất phác. Chất phác đại gia ngươi, ngươi cũng không xem, mỹ nương một cái đại bạch thỏ đều sắp bị ngươi túm biến hình." Phòng đấu giá, phòng chữ thiên phòng, cái kia áo bào tím thiếu niên con mắt phát lạnh, trực tiếp đem trước mắt đỏ chót bản cho đánh thành nát ấy. "Cũng đừng coi thường này đỏ chót bản, nó thế nhưng là dùng ngũ hành thần một chế. Bản về cường độ tới" Như thế nào cũng bù đắp được một kiện cực phẩm linh khí. Thử nghĩ một cái, một trưởng vô nát cực phẩm linh khí, đủ thấy áo bảo tím thiếu niên một trưởng mạnh bao nhiêu. Thiếu chủ bất giận. Dịch đại sư cũng là sắc mặt phát lạnh, ôn bình nói, lão hủ này liền đi làm thịt na tiểu tử. Áo bảo tím thiếu niên thiết quần nắm chặt, âm lệ đạo, các loại, ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng sẽ xử trí như thế nào cái kia tiểu bảnôn. Dịch đại sư hai mắt tỏa sáng, dường như là nghĩ tới điều gì, sau đó lui về một cái bên cạnh, lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới. Áo bảo tím đôi mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm vào mỹ nương, chưa từng rời đi nửa phần. Nhưng vào lúc này Nhường áo bảo tím thiếu niên thuộc máu một màn xuất hiện 388 chương 387 huyết Ma là Hán người không sao chứ bác Lý Trạch có chút lúng túng yếu đó nói nếu không thì xấu là cho ngươi xoa xoa cái gì Mị Nương lông mày căng thẳng chỉ coi mình ngay lầm tại Thanh Hoang còn không có ai dám như thế đối với Mị nương nói chuyện chần chủi đùa giỡn nha bị ngươi bắt một chút còn chưa tính nhưng trước mắt này tên tiểu tử túi đầu còn nghĩ cho mình xoa xoa nhau nặng em gái ngươi nhà nếu không phải làmị Nương tu dưỡng Hảo đoán chừng đều sớm nổi gióa ngay tạimị Nương ngay người lúc Lại khiến nhất chỉ mập phì béo tay nắm lấy nàng độn sữa. Chơi ạ, hắn sáu." Hắn thật đúng là bắt tới. "Ta phạm sai lầm, liền từ ta dốc hết sức đảm được a." Lý Trạch ánh mắt nghiêm nghị, quang minh lắm liệt đạo. "Bây giờ, không chỉ có mỹ nương ngốc ở chỗ đó, liền một đám tu sĩ cũng đều hóa đá. Đây rốt cuộc gì tình huống?" "Hảo giác sao?" Đối với, nhất định là hảo giác. Lấy mị nương tu vi, lại có ai dám bắt nàng độn sữa? "Còn sáu, còn đau không?" Bradley chậc nhất khuôn mặt vô tội, ngẩng đầu nhìn nói. Mị nương nén răng cắn răng rắc, răng rắc vang lên, nàng tận lực khắc chế lửa giận trong lòng, vẫn như cũ bảo chỉ một mặt mỉm cười bộ dáng. Mị nương ngượng cười nói, "Không đau." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, quay đầu nhìn lại, lại kiến nhất chúng tu sĩ ma quyền sát trưởng liền muốn hướng đài cao bên này vào tới. Bạch Lý Trạch ra mặt sắt dạy, giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy mị nương chỉ muốn tại Bách Lý Trạch trên mặt hung hăng đánh lên mấy lần. "Đúng, cái kia một vạn tệ linh ngọc là bây giờ cho, vẫn là đợi chút nữa cho." Bạch Trạch quay đầu vấn đạo. "Linh ngọc" Mị nương mặt đen lên, sắp chết đến nơi, tiểu tử này còn dám sách linh ngọc. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, tự sẽ có trưởng lão cùng ngươi liên hệ. Mị nương Trừng Liễu Bạch lý Trạch một mắt, nghe giang đạo. Bạch lý trách nói, tốt a, ta, ta liền tin ngươi một lần. Mị nương tự giác tu dưỡng không tệ, nhưng không biết vì cái gì, nghe xong Bạch lý trách nói chuyện liền giận. Đã bao nhiêu năm, còn không có ai có thể đem mị nương khí lên tiếng. Ai sẽ nghĩ đến, một cái nhìn như thô bị tiểu bản đôn, lại có bất phàm thực lực. Lúc này, Mỹ nương đã bắt đầu hoài nghi Bách lý trách thân phận. Tu sĩ khác kém tầm thế, đợi đến đấu giá hội vừa kết thúc, liền làm đi Bạch lý trách. Liên trong lòng bọn họ nữ thần cũng dám kinh ngợn, không khác cho bọn hắn trên đầu đeo một đỉnh nó xanh. Khanh khách. Mỹ nương che miệng nở nụ cười, nàng run lên tôn dài và trắng tinh chân dài, quét mắt một vòng, loại kia phong tình quả thực khiến người ta say mê. Chư vị 6. Mỹ nương vương ngọc thủ, liền muốn kéo ra trên trụ đá vải đỏ. Chỗ Hưu Tu sĩ đều nhìn về khối kia vải đỏ, bọn hắn đang phỏng đoán, kiện thứ nhất trọng bảo rốt cuộc là thứ gì. Nói như vậy, kiện thứ nhất vật đấu giá tuyệt đối không qua loa được, như thế nào cũng phải đem tu sĩ cảm xúc mạnh mẽ cho điều động. Nếu là kiện thứ nhất vật đấu giá là đồng nát sắt Dù là phía sau vật đấu giá dù thế nào hảo, cũng sẽ tệ nhạt không thú vị. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa chuyển đến, phá vỡ vốn có bình tĩnh. "Người sáu, ngươi cũng không thể cả ta. Đây chính là một vạn tệ linh ngọc nha." Bạch Lý Trạch đỏ hững mắt, một bộ muốn cùng mỹ nương liều mạng tư thế. Khu khụ. Mỹ nương ho khan vài tiếng, suýt chút nữa khóc lên, đây đều là người nào nha? Mỹ nương có chút hối hận, nàng sở dĩ để mắt tới Liễu Bạch Lý Trạch, chủ yếu là bởi vì, toàn trường tu sĩ, liền Bạch Lý Trạch không có nhấc tay ho Mới đầu, mỹ nương còn tưởng rằng Bạch Lý Trạch là chính nhân có tử. Vậy mà không cần đang muốn nhìn nàng, lại thêm hắn ăn mặc rách rưới, trong lòng dâng lên một chút thương hại. Bằng không, liền Bạch Lý trạch loại này độ nhà quê, làm sao có thể cùng mình cùng đại đâu?" "Tiểu tử, tự tìm cái chết đúng không?" Lúc này, một tay cầm quạt xếp tu sĩ quát to, "Không phải liền là một vạn tệ linh cốc đi, cần phải khẩn trương như vậy sao? Ngươi có biết, hôm nay tới đều là gì người, không có thời gian nhìn ngươi khỉ làm siếp." Bạch Lý trạch nhất khuôn mặt vô tội, nhún vai nói, "Ta lúc nào ở đùa mình ngươi?" "Hử, chỉ ngươi tên nhà quê này, cũng xứng trêu chọc ta." Cái kia công tử ca cơ cơ quạt xếp, hừ nhẹ nói, Lúc này, trước mặt một người hầu thấp giọng nói: "Công tử, hắn mắng ngươi là khi đâu?" Ha ha. Tu sĩ khác giống như nhìn xiếc khỉ một dạng, chỉ vào vị công tử kia ca, phá lên cười. Tiểu tử này, miệng thật là đủ kẻ nan. Mỹ nương liếc qua vị công tử kia ca, không khỏi nhíu mày một cái đầu, người này tựa như là rết vũ hầu chất tử, từ đồng châu mà đến, giống như kêu cái gì Đông Mộc Long. "Xuống, có gan ngươi cho ta xuống." Đông Mộc Long gương mặt quĩnh hổng, cắn răng quát lên. Bailey chậc chọn nhìn Đông Mộc Long một mắt, nói: "Đại ngốc bức. sát, tiểu tử này vậy mà mắng ta Long là đại ngốc bức. Nói thế nào Đông Mục Long cũng là Zetsu Vũ Hầu cháu ruột, tự nhiên không có khả năng chịu đựng được bực này quát đủ, tự tìm cái chết. Đông Mục Long tức đến sắc mặt đỏ lên, lại thêm chung quanh trêu tức âm thanh, hắn cũng nhịn không được nữa, Huy trưởng hướng Bạch Lý Trạch đánh ra. Long hồn, lại là long hồn. Chẳng lẽ 6? Đông thị tông tộc cùng long vực ở giữa có cái gì liên quan? Làm cản. Lúc này, bị nương ra tay rồi, nàng vung lên ống tay áo, liền tuyến nhất đạo cầu vồng ám chỉ ra, trực tiếp đem Đông Mục Long đánh bay ra ngoài, một đầu té ra phòng đấu giá. Từ ngực, Bạch Trạch phải nuốt ngụm không nghĩ tới tinh này thực lực mạnh như vậy. Vì tiện cơ cơ ống tay áo, liền đem đông mục long đánh bay mấy trăm mét. Đoán chừng cái kia mỹ nương cũng liền dùng một thành thực lực. Khanh khách. Lúc này, mỹ nương xuống tới, dán vào Bạch Lý Trạch lỗ thai, mùi thăm nhíu, dẫn tới Bạch Lý Trạch toàn thân một hồi tê dại, giống như là bị nản vạn cái con kiến đốt một dạng. "Tiểu tử, người chờ ta." Mỹ nương thử nhế răng, lạnh lùng đạo, còn không có ai dám như thế khinh người ta. Bạch Lý Trạch khẩn trương nói, "Ngươi xấu, ngươi nghĩ như thế nào?" Mỹ nương đôi mắt phát lạnh, cười lạnh đạo, "Ngươi nói xem." Bạch Lý Trạch chọc chọc ngón trỏ, ủy khuất nói, "Thịt bồi thường được không?" Bay ngay. Mị nương một cái lão đảo, suýt chút nữa rớt xuống đài cao, tức giận đến trước ngực nàng ngụt đôi đại bọt, lung lay muốn lăn ra, suýt chút nữa rơi ra tới. Xem ra, tiểu tử này vẫn là giác ngộ không đủ nha. Tính toán, cùng một cái tiểu thí hài nói vớ vẫn cái gì đâu. Đợi đến đấu giá hội kết thúc, sau đó giao huấn tiểu bản đôn cũng không ngượn. Đột nhiên, một đạo hồng quang phán qua, mị nương tiện tay lùa xuống khối kia đặc chế vải đỏ. Tại vải đỏ bị giật xuống ngay mắt, lại kiến nhất đạo bóng đen xuống tới, mắt hề hề nhìn chầm chầm trên trụ đá linh bảo, miệng chảy nước miếng, chảy đầy đất. Mị nương trợn tròn mắt, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Mị nương tiện tay đem bên hông hùng lăng văng ra ngoài, tương Bách Lý Trạch cổ cho cô lấy, sau đó dụng lực kéo một phát, trực tiếp kéo đến trước mặt. "Tiểu tử, ngươi cho ta hiến tiếng điểm." Mỹ nương mặt lạnh lùng, cả giận nói, "Còn dám làm càn, ta trực tiếp giật ngươi." Lúc này mị nương, thay đổi trước đây vũ mị, ngược lại là cả người sát khí. Bách Lý Trạch ho khan vài tiếng, lung túng cười nói, "Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp." "Thói quen người nghiệp?" Mị nương hiếp, hiếp mắt, cười lạnh nói, "Ngươi là trí giả?" "Hừ, quá coi thường ta a." Lý Trạch hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, tựa như trí giả hai chữ chính là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Mị nương cao mày nói, "Vậy là ngươi?" Bạch Lý Trạch bao hàm tâm tình, nghiêm trang nói, "Gở dạ vợ rồ mở." Khụ khụ. Mị nương lần nữa bị Bạch Lý Trạch mà nói cho bị sặc, bộ ngực một đôi đại bạch tỏ trên dưới chừng nhẹ, nhảy Bạch Lý Trạch hai mắt trở nên trắng. Nhìn đâu vậy? Mị nương tiện tay lổ xuống bên hông hùng lăng, đem một đôi bộ ngực sữa che phủ thực thực, không có toát ra một tia xuân quang. Dưới đại một đám tu sĩ đô mở to hai mắt nhìn, hận không thể tương Bạch Lý Trạch trò sẽ ăn. Cầm thú nha, chính ngươi sảng khoái còn chưa tính. Bây giờ làm hại chúng ta liền nhìn đều không phải xem. Liên hải Vi Nhi cũng là gương mặt lo nghĩ cũng không biết Bạch Lý Trạch có thể hay không còn sống rời đi thanh hoàng. Có lẽ, cùng tại Bạch Lý Trạch bên cạnh là một sai lầm quyết định. Thừa dịp mỹ nương không chú ý, Bạch Lý Trạch vụng trộm liếc qua trên trụ đá Bảo bình. Thanh sát phỉ thủy bạo bình bên trong, lơ lửng một dọt tràn ngập sinh khí linh dịch. Dọt kia linh dịch, không giống như là dư dịch, mà là tự nhiên bài tiết mà thành. Lũ bạch sắc linh dịch, thản ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Chư vị, mỹ nương dạo chơi đi đến thạch trụ trước mặt, tay cầm lên cái Sứ, mắt vòng, vừa cười vừa nói, cái này bạo bình là sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền. Bạch Trạch tâm động không khỏi nhíu nhíu mày lại, căn cứ dược sư trải qua bên trong ghi chép, sinh mệnh chi tuyển còn có thể nhường tu sĩ nhục thân một lần nữa tỏa ra sinh cơ, tuyệt đối là một loại hiếm, có bảo dược. Trừ cái đó ra, sinh mệnh chi tuyển còn có thể tăng thêm phò nguyên. Đối với thọ nguyên gần tới tu sĩ tới nói, sinh mệnh chi tuyển giá trị phải lớn hơn hết thảy. Thật không hổ là Đông Châu phòng đấu giá, liền loại này thần dịch đều có. Lúc này, từ phòng chữ địa trong phòng truyền ra một đạo hơi có vẻ thanh âm dàn o. Dừng một chút, lão giả kia lại nói, chư vị, lão phu chính là thần đan thư viện phó viện trưởng, còn xin chư vị xem ở thần đan thư viện trên mặt mũi, đem giọt này linh dịch nhường cho tại hạ. Thần Đan thư viện, đây chính là Đông Châu thập đại thư viện một trong. Đơn thuần nội tỉnh, cũng không thuộc về Bắc Minh thư viện. Tại Đông Châu, có gần một nửa đan dược xuất từ Thần Đan thư viện. Nghe nói, Thần Đan thư viện viện trưởng còn đảm nhiệm Nhân Đạo Thánh Triều Thánh sư trước. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ đắc tội một cái thư viện phó viện trưởng. Huống hồ, hồ, coi như ngươi vô tới sinh mệnh tri truyền lại như thế nào, kết quả là cũng là công dã tràng. Ai dám đảm bảo sẽ không có người vì nịnh bợ vị kia phó viện trưởng mà âm thầm hạ độc thủ đâu? Hừ, Thần Đan thư viện tính là cái gì chứ? Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm lộn lột, từ trong đó một cái phòng tiếp khách bên trong chuyển ra. Đám người nhìn lại, thanh âm kia chính là từ huyền tự hảo trong phòng chuyển tới. Âm thanh to, thần ẩn, ẩn có đến từ Tây Mạc khí tức. Theo lý thuyết, huyền tự hào trong phòng tu sĩ vô cùng có khả năng đến từ Tây Mạc. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Tây Mạc phản đồ, Huyết Ma La Hán. Đan thánh âm thanh lạnh nhạt, cười lạnh nói: "Huyết Ma La Hán?" Tại chỗ tu sĩ đô nhịn không được âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. "Huyết Ma Hán, gia hỏa này nhưng là một cái nhân, từng bị Tiền làm Huyết Ma hầu. Nhưng máu này Ma Hán cực kỳ tham tài háo sắc." Vậy mà trước mặt mọi người đùa giỡn Tiền Hoàng phi tử. Này đối Tiền Hoàng tới nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Vì thế, Thiên Hoàng đặc biệt phái ra 3000 cái tu vi cao sâu khổ hạnh tăng truy sát huyết ma La Hán. Có thể cuối cùng đâu? Vẫn là bị huyết ma La Hán trốn thoát. Đến nỗi cái kia 3000 cái khổ hạnh tăng, đều sớm biến thành một đống xác cốt, bị chôn ở Tây Mạc. Phản độ. Huyết ma La Hán cởi lạnh đạo, ai không ưa thích sắc đẹp đâu? Muốn trách thì trách Tiền Hoàng quá mức không phóng khoáng, không phải liền là sở một cái đi, đến nỗi ngàn dặm truy sát bạn hầu sao? Đang đánh cứ, huyết ma La Hán, ngươi quả nhận rất vô sĩ. Ha ha, lão tử chính là vô sĩ, ngươi lại có thể làm gì được ta? Huyết Ma La Hán cười như điên nói, một cái bán cao ra chó cũng dám như thế đối bản hầu nói chuyện. Bản hầu? Đan Thánh khẽ cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là chó nhà có tang, cũng làm nổi bản hầu hai chữ. Hừ, chờ ta bắt lấy Liêu Bách Lý Trạch, không phải liền là Vũ hầu sao? Huyết Ma La Hán hừ một tiếng, mặt coi thường nói, không phải ta khinh bị các ngươi Đông Châu, liền một cái dưỡng thần cảnh tiểu nha nhi đều bắt không được, nói thật, ta thật thay các ngươi e lệ. Huyết Ma nhi, làm sao nói đâu? Nơi này cũng không phải là Tây Mạc, mà là Thanh Đông Châu môn hộ Dùng ngươi không được làm cản. Không đợi huyết ma la hán thoại âm rơi xuống, lại kiến nhất tu sĩ vọt lên tí lên, quát lớn, tự tìm cái chết. Chỉ ngay bành một tiếng, một đạo dấu tay máu hóa thành bán nguyệt trảm, hướng tu sĩ kia bộ tới. 389 chương 388, sau cùng vật phẩm đầu giá. Làm cản. Đúng lúc này, một tiếng quát trói thai truyền ra, liền kiến nhất đoàn huyết vân dâng lên, trực tiếp đem tia sáng kia trảm cho đánh tan. Ngay sau đó, đoàn kia huyết vân chợt bay lên, hướng Tự bạn, mang kiến thức một chút, nhân đạo thánh vũ hầu rốt bao nhiêu? Huyết Ma La Hán đầu trọc lóc, trên đầu của hắn đều là vết sẹo. Lại nhìn Huyết Ma La Hán mặt của, đều sớm bị hoạch phải không còn hình dạng. Trạng thái trách Huyết Ma La Hán muốn dọn này sinh mệnh chi tuyển, nguyên lai là muốn tu phục cơ thể. Huyết Ma La Hán thể nội khí huyết tiêu thốn, chắc là thi triển cấm pháp biết. Nếu không, Huyết Ma La Hán tuyệt đối không có khả năng tại 3000 La Hán dưới sự đối giết sống sót. Hổng. Huyết Ma La Hán hai tay kết ấn, trong miệng phát ra một hồi trầm đục, Không người nào tại bản trên địa bàn dương oai. Vũ Hầu một tiếng, hắn không vô tới một trường, trực tiếp đem Huyết Ma Hán đánh bay ra ngoài chỉ nghe vành một tiếng, huyết ma La Hán nhục thân nặng nề đập trúng huyền tự hào phòng trên vách tường. "Hừ, dám can đảm có lần sau, định trạng không dung tha." Huyết Vũ Hầu rên khẽ một tiếng, lúc này mới đem đoàn kiêu huyết vân thu hồi lại. "Ti." Bạch Lý Trạch tâm phía dưới âm thầm phát lạnh, thật không hổ là thành danh nhiều năm Vũ Hầu, tùy tiện một trưởng cũng trọng sang huyết ma La Hán. Nhưng Bạch Lý Trạch tính tưởng, nếu như huyết ma La Hán liệu mà tới, chưa chắc sẽ so huyết Vũ Hầu kém bao nhiêu. Không phải huyết Vũ Hầu không muốn giết huyết ma Hán, mà là giết không được. Tốt, chư vị." Mỹ nương giống như người không việc gì một dạng, cười nhạt một tiếng nói, "Sinh mệnh chi tuyền" Giá quy định một vạn linh ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. 16, 1 vạn linh ngọc. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ đạo, không phải là mình nghe lầm a tùy tiện một giọt sinh mệnh chi truyền liền có thể bán được cái giá tiền này. Con vẹn vẹn chỉ là giá quy định mà thôi. Mỹ nương gật đầu ra hiệu nói, bắt đầu đi. Không đợi mỹ nương thoại âm rơi xuống, Bạch Lý Trạch loạt đầu hô, một vạn 1000 một khối linh ngọc. Ngươi làm gì? Mỹ nương thật muốn tương Bạch Lý Trạch vận thành bánh qua trẹo, tiểu tử này như thế nào như vậy đáng hận. Bạch Lý Trạch cười ngây ngô nói, không có gì, ta không phải là ngươi tìm được năm sao. Như thế nào cũng phải phối hợp một chút ngươi, vàng không ta liền có lỗi với cái kia một vạn tệ linh ngọc." Nói, Bạch Lý Trạch đưa ra 10 đầu ngón tay, tại mị nương trước mắt lung lay, chỉ sợ mị nương quên một nửa dạng. Ngậm miệng, mị nương sắp muốn điên rồi, chừng con mắt đạo, còn dám quấy rối, ngươi cái kia một vạn tệ linh ngọc nhưng là không còn. Ừ nghe mị nương tiểu nói này, Bạch Lý Trạch vội vàng che miệng lại. Mị nương trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, lúc này mới nhìn về phía phía dưới. Cũng không có người sẽ để ý Bạch Trạch có phải hay không nắm. Trong mắt bọn hắn, Bạch Lý Trạch sớm đã là một người chết. Không cần thiết cùng một người chết lãng phí miệng lưỡi. Chớ quên, Đông Mục Long thế nhưng là rết Vũ Hầu cháu ruột. Đắc tội Đông Mục Long, Bạch Lý chậc é rằng tại thành hoang nửa bước khó đi, 10 phần sẽ bị phế bỏ tu vi, tiếp đó đưa đi thành hoang bên ngoài đả quáng. 15000 khối linh ngọc. Lúc này, phòng chữ địa trong phòng đan thánh kêu giá đạo. 1 vạn 6000 khối linh ngọc. Huyết Ma La Hán dường như là năm chắc phần thắng, hắn cơ hồ là kêu khóc đi ra ngoài. Thanh âm kia, tuyệt đối có thể xưng tụng bi thảm, giống như hắn bị bao nhiêu người đội nón xanh ngủ dạng. 180006. Ngậm miệng. Tự tìm cái chết nha ngươi, có nhiều thứ, không phải chúng ta có thể lại còn đuổi, đến một chút náo nhiệt là được. Vì cái gì? Người trẻ tuổi, đừng co phục, có như ngươi vốn liếng tiếp qua hưng hậu, cũng không chống đỡ được Đan Thánh lão nhân ra ông ta một câu nói. Đan Thánh chi danh, sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Thần đang trong thư viện, ngoại trừ vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão viện trưởng, cũng liền thuộc Đan Thánh tên tuổi lớn nhất. Chính như tên tu sĩ kia nói tới, giống sinh mệnh chi truyền loại này thần dịch, chính xác không phải bọn hắn có thể có được. Đan Thánh hừ một tiếng, lần nữa tăng giá đạo, 2 vạn khối ngọc. Huyết Ma Hán nói, 2 5000 khối linh khí đạo, 36, 3 vạn khối linh ngọc. Thừa dịp mỹ nương không chú ý, Bạch Lý Trạch lặng lẽ lui về phía sau một chút, rời toát bộ, đi tới thạch trụ trước mặt. Như thế thần dịch, sao có thể rơi vào người khác trong tay đâu? Bạch Lý Trạch giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp đó đưa tay chụp tới cái kia phỉ thủy bình xứ. Ân. Mị nương trầm mặt, hướng Bạch Lý Trạch nhìn bên này đi qua. Bạch Lý Trạch đưa tay tại phỉ thủy bình xứ bên trên vệ thành một chút, ho khan đạo, con kiến, có con kiến." Thử, thiếu đánh sinh mệnh chi tuyển chú ý. Mị nương hừ một tiếng, trầm nói, "Ngươi có biết, vì nhận được giọt này sinh mệnh chi tuyển, chúng ta bỏ ra giá bao nhiêu?" Mạc Nguyệt hỏi một câu. "Giọt này sinh mệnh tri tuyển, các ngươi là từ nơi nào lấy được?" Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói. Mỹ nương cao mày nói, "Như thế nào? Ngươi cảm thấy hứng thú?" "Ân, ân." Bạch Lý Trạch nhất cái kính gật đầu đạo, hết sức cảm thấy hứng thú, so với ngươi còn có hứng thú. "Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta chặt mệnh căn của ngươi." Mỹ nương nghe Giang Huy yên nói. Bạch Lý Trạch mép miệng cười nói, "Hắc hắc, ta nói phải là lời nói thật." Đừng nhìn mỹ nương dáng dấp mấy phần tư sắc, lời nói này có chút trái lương tâm. "Nào chỉ là mấy phần tư sắc, mỹ nương tuyệt đối là Bạch Lý Trạch thấy qua, cực kỳ có nữ nhân vị một cái." Giống Thác Bạt tiên nhân, con ở vào phát dục giai đoạn cũng không nhắc lại. Lại nói Lựa Hoàng nữ, nàng tuy có mấy phần nữ nhân vị, nhưng còn không có thành tựu, thiếu một phần thần vận. Mỹ nương hí híp mắt, cười lạnh nói, tiểu tử này thật đúng là muốn ăn đòn, đã như vậy, không bằng đem hắn phái đến cái chỗ kia, hành hạ chết hắn chó nhà. Bán cao ra chó, ngươi có phải hay không cần phải cùng bản hầu đối nghịch? Huyết Ma La Hán nổi giận, ngươi một cái Lựa đan, chẳng lẽ còn sẽ thiếu sinh mệnh chi từ sao? Nói thật, nếu như là tại Thần thư viện, thánh tự nhiên là sẽ không thiếu. Nhưng nơi này là thành hoàng, Đông Châu môn hộ, giống sinh mệnh chi tuyển loại này thần địch. Nhân đạo thánh hướng thế nhưng là có hạn chế, cách mỗi một đoạn thời gian, nhân đạo thánh hướng mới có thể phái tiến đưa một dọn. Bây giờ, Đan Thánh bị tám mặt ma chú làm trọng thương, nhu cầu cấp bách sinh mệnh chi tuyển chữa trị bị tổn thương cơ thể. Bằng không, đợi đến thương thế bên trong cơ thể phát tác, muốn lại lần nữa chữa trị khó khăn. Đan Thánh cười lạnh nói, đương nhiên. Huyết Ma La Hán cảm thấy quá ngang, phẫn nộ quát, 5 vạn, bản hầu ra 5 vạn khối linh ngọc. Ti, chỗ hữu tu sĩ đều hít vào một khí lạnh, thật không hổ là rựợ vào cấp box làm giàu, duy nhất một lần vậy mà có thể lấy ra năm vạn khối linh ngọc. Nói thật, một giọ sinh mệnh tri truyền giá trị cũng liền tại 3 vạn đến 4 vạn khối linh ngọc ở giữa, có vẻ như 5 vạn khối linh ngọc giá cả có chút cao. Đan Thánh khẽ nói, tính toán, liền để cho ngươi à, chờ trở, trở lại Đông Châu, tự nhiên sẽ hưu tu sĩ dâng lên sinh mệnh tri truyền. Hô. Nghe xong Đan Thánh mà nói, Huyết Ma La Hán lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật nha. Huyết Ma La Hán lau trán một cái lên mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, 5 vạn khối linh ngọc, đã là ta có thể chịu đựng được Dọc theo đường đi, Tây Mạc sát, Huyết Ma La cũng không ít phí linh ngọc. Hôm nay Huyết Ma La Hán nhưng là một cái kẻ nháo hèn, ngoại trừ 5 vạn khối linh ngọc, cái dám cũng không có. Liên cái này huyền tự hảo phòng, cũng là dựa vào người khác lệnh bài tiến vào. 5 vạn khối một lần, 5 vạn khối hai lần, 5 vạn khối ba lần. Mị nương liên tục hô ba tiếng, gặp không có người lại tiêu giá. Cuối cùng, mị nương trịch địa hữu thái ngạo, "Chúc mừng Huyết Ma hầu, rợn này sinh mệnh chi truyền liền với ngươi, đợi chút nữa mời đến hậu trưởng gia phó." Nhất định. Huyết Ma La Hán khẽ gật đầu, gương mặt thoải mái. Đồng thời, Huyết Hán vẫn không quên mấy lần, tức giận đến đang đều tốt cho mời hạ một kiện vật đấu giá. Lúc này, mỹ nương đi đến một cái khác thạch trụ phía trước, tiện tay lột xuống vài đồ. Món đồ đấu giá này cũng không có gì, chính là một thanh hạ phẩm thanh kiếm. Bạch Lý Trạch chỉ là lướt qua, hiểu rõ vô vị, luận trình độ sắc bén, nhất định không sánh được trong tay mình tham Lam kiếm. Thanh kiếm tàn huyết. Mỹ nương cầm lấy chuôi này tản ra dùng mình thanh kiếm, tiện tay vung lên, chính là một đạo huyết sắc quang trạm bộ ra. Siêu. Huyết sắc quang trảm tốc độ cực nhanh, cơ hội là dán vào các vị tu sĩ đỉnh đầu quét qua. Ân. Trong lúc vô tình, Bạch Lý Trạch phát hiện, tàn huyết thánh kiếm trên thân kiếm nhiều hơn từng đạo linh văn. Nguyên lai like đây là một thanh khắc dấu Liễu Linh Văn Thánh kiếm, chẳng thể trách có uy lực như thế. Nếu như mỹ nương ngật ý, vừa rồi một kiếm tiêu tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết tại chỗ bất luận là một tu sĩ nào. Giống Bạch Lý Trạch trong tay tham lang kiếm, chính là Thái Âm Tông bảy đại hùng kiếm một trong. Bởi vì tự phong quá lâu nguyên nhân, cũng không có hiện ra linh văn. Bàn về sát sinh tử tới, chưa chắc sẽ so tàn huyết thánh kiếm mạnh. Giá quy định một vạn tệ linh ngọc, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1000 khối linh ngọc. huyết thả lại chỗ cũ, hiệu nói, bắt đầu đi. Một vạn một, một vạn nghìn, một vạn ba, hai vạn. Cuối cùng, tan Huyết Thánh kiếm bị phủ thành chủ tu sĩ cho vô tới. Kế tiếp, mỹ nương lại đấu giá mấy món linh bảo, nhưng mỗi một kiện linh bảo đều không thể vào Bách Lý Trạch pháp nhãn. Bảo dược, có vẻ như chính mình cũng không thiếu. Đến nỗi luyện khí thần tài, Bạch Lý Trạch thế nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Bạch Lý Trạch biết, mỗi lần đấu giá hội, tất nhiên có một kiện áp trụ chí bảo, cũng không biết lần này áp trụ phẩm là cái gì. Thật kích động nha. Kích động cộng lông nha, trước tiên đem linh ngọc chuẩn bị kỹ càng rồi nói sau. Yên tâm đi, tuyệt đối đơn giản không được, lần trước gặp phẩm thế nhưng là chân long một giọt nguyên thủy chân huyết. Cái gì? chân long nguyên thủy chân huyết, chỉ bất quá bị pha loãng mà thôi. Ta đã nói rồi, nếu như là một giọt thuần chính chân long nguyên thủy chân huyết, tuyệt đối bù đắp được một kiện cực đạo thánh khí. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ đều nhìn về cuối cùng một khối vải đỏ, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Liên Bách Lý Trạch cũng không nhịn được mở hai mắt ra, đi theo mỹ nương cái mông đằng sau, hướng cái cuối cùng thạch trụ đi đến. "Chư vị," mị nương cũng không có lập tức triệt hồi khối kia vải đỏ, mà là quét mắt một vòng, cười quyến rũ nói, "Cái này trọng bảo thật không đơn giản, nó quan hệ đến một kiện đạo khí." "Đạo khí?" Không đợi nương thoại âm rơi xuống, Bạch Lý Trạch nhẹ xuẩn đạo, ngươi cũng quá có thể thổi a. Nếu là thật cùng đạo khí có liên quan, các ngươi phòng đấu giá như thế nào lại lấy ra đấu giá đâu? Đúng nha. Một đám tu sĩ nhau nhau phụ họa, bắt đầu nghị luận. Lúc này, mị nương hối hận, nàng thật hối hận gọi cái này hỗn đản lên đài. Cái này tỏ rõ chính là tới đập phá quán. Nếu không phải là Bạch Lý Trạch thực lực quá thấp, mị nương thật hoài nghi, tiểu tử này là không phải đồng Châu cái nào đó thế ra công tử phái tới chế nhà mình. Phải biết, trước kia bị Mỹ nương cự tuyệt công tử ca, không có 8 ngàn, cũng có một vạn, bị lén lút tới cũng đúng là bình thường. Tiểu tử Đây chính là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Mị nương sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta tuyệt đối để cho ngươi máu tươi phòng đấu giá. Bạch Lý Trạch đem đầu liếc đến rồi một bên, giả vờ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng trong lòng nhưng là rời sông lớp biển. Chư Thiên Sinh tử luận, vật này tuyệt đối cùng Chư Thiên Sinh tử luận có liên quan. Xuyên đấu qua Minh Đồng tử, Bạch Lý Trạch gặp được một khối màu đỏ thần thần thiết, cái kia thần thiet cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là bị trọng thương một dạng. Chỉ vào mắt thượng, cũng là nhìn không ra khối kia thần thiet khác thường. Có thể trở bách lý trạch thôi động lên trong cơ thể thái âm chân hỏa lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, khối kia thần thiết tầng ngoài vậy mà nhiều hơn từng đạo linh văn. Bách lý trạch tin tưởng vững chắc, khối kia màu đỏ thâm thần thiết vô cùng có khả năng chính là từ chư thiên sinh tử luận bên trên dụng xuống. 390 chương 389, Đông Châu bát đại quái thánh. Mị nương tiện tay vung lên, chính là một đạo kình phong cuốn qua, đem đắp lên thần thiết lên vài đạo đánh bay. Lớn chừng quả đấm thần thiết, lơ lửng tại thạch trụ bên trên, toàn thân xích hổng, tầng ngoài càng là ngưng luyện ra từng cái linh thiết nóng vô cùng, đem thạch trụ tầng ngoài đều nướng trở thành nham tương. Lửa nóng nham tương Dọc theo thạch trụ tầng ngoài chạy xuống, khối kia thần thiết giống như là một quả khiêu động trái tim, trên giới rung động, trời ạ, đó là cái gì quỷ độ vận? Còn có thể động? Chẳng lẽ thật đúng là cùng đạo khí có liên quan? Cái này thần thiết không đơn giản nha, có thể là từ đạo khí bên trên rụng xuống. Lúc này, chỗ hưu Tu Sĩ đô động tâm. Đông Châu phòng đấu giá cũng sẽ không lấy chính mình danh tiếng nói đùa, tất nhiên mỹ nương nói khối này thần thiết cùng một kiện đạo khí có liên quan, 10 phần thật sự. Mỹ nương, giá quy định bao nhiêu? Lúc này, Hữu nương Khanh khách khách cười nói, một vạn tệ linh ngọc giá bắt đầu. Mỗi lầnêu giá không được thấp hơn 1000 linh ngọc, bên trên không không giới hạn, Một vạn linh ngọc. Chỗ Hưu Tu sĩ đô cực độ phấn khởi, hận không thể lập tức nêu giá. Nhưng tại mỹ nương hô bắt đầu phía trước, cũng không có ai nêu giá. Bây giờ, chỗ Hưu Tu sĩ đô đem ánh mắt nhìn chăm chú khối kia thần thiết, chỉ sợ bỏ lỡ ngon trí bảo này. Mỹ nương quét mắt một vòng, phong thái có 102, nàng giữa lông mày chuyển ra tí tí ôn hòa, thấy Bạch lý trạch toàn thân phát nhiệt. Có thể cùng trước mắt khối này thần tiết so ra, vậy thì kém quá xa. Mỹ nương cười nhạt một tiếng nói, đấu giá bắt đầu. Không đợi mỹ nương thoại âm rơi xuống, liền đã có người kêu giá. Hai vạn khối linh ngọc. Âm thanh là từ phòng chữ thiên phòng chuyển tới, âm thanh có chút dàn mua, nhưng lại tràn đầy một cô bá khí. Phòng chữ thiên phòng. Tại chỗ tu sĩ không khỏi hơi hơi run sợ, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có tư cách sống một mình phòng chứa thiên phòng? Phải biết, liền xem như giết Vũ Hầu đích thần tới, cũng chỉ có thể ủy khuất trên mặt đất danh tiếng phòng. Theo lý thuyết, phòng chữ thiên trong phòng tu sĩ có lai lịch lớn, chỉ tiếc bởi vì cách một cánh cửa nguyên nhân, đồng thời thấy không rõ bên trong tình trạng. Ừ, bất kể hắn là cái gì phòng chứa thiên phòng, trong phòng đấu giá không huynh đệ. Lúc này, một thân khoác hắc bào lão giả âm thanh lạnh nhạt, Hồ, lão phu ra 5 vạn khối linh ngọc. Tị, chỗ hữu tu sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lão nhân này thật đúng là cường thế, mới mở miệng liền tăng thêm 3 vạn khối linh ngọc. Chỉ cái này một chút, cũng đủ để kinh sợ thối lui rất nhiều tu sĩ. Đây chính là năm vạn khối linh ngọc nha. Tại Đông Châu, tuyệt đối có thể mua phải tiếp theo tích sinh mệnh tri truyền. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ đô bắt đầu phỏng đoán lai lịch của người này. Nhưng tiếc là chính là, người này dường như có chuẩn bị mà đến, trên đầu của hắn mang theo đấu bổng màu đen, chỉ lộ ra một đôi lấp loè tinh quang ánh mắt. Đừng nhìn cái kia áo bào đen là chế, có thể ngăn cách thần hồn dò xét. Có thể Bách Lý Trạch Minh đồng tử cũng không phải ngồi không. Bạch Lý Trạch liếc qua Hắc Bảo lão giả kia, không khỏi cao mày đạo, là hắn. Người này không là người khác, chính là Ô Kim tộc Ô Tháp Sắt, riêng có khí thánh danh xưng. Không cần phải nói, Ô Tháp Sắt là muốn dùng khối này thần thiết luyện chế binh khí. Giống Ô Tháp Sắt loại này cao cấp đoán khí đại sư, đương nhiên sẽ không buông tha như thế thần thiết. Linh ngọc, Ô Kim tộc rõ ràng không thiếu, thân là Đông Châu binh thai cùng tướng giả, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu linh ngọc. Nói hay lắm. Lúc này, mỹ nương âm thanh lạnh nhạt, trầm giọng nói, tại Đông Châu phòng đấu giá, mặc kệ ngươi xuất thân sợi cỏ, vẫn là xuất thân hoàng thất, chỉ cần tiến vào phòng đấu giá, cũng có thể nhận được vốn, có che chở. Đây là mị nương hứa hẹn, cũng là cha hầu khi xưa hứa hẹn. Mỹ nương quét mắt một vòng, bá khí đạo, cho nên, chư vị đều có thể đấu giá. Trải qua mỹ nương tiểu nói này, toàn bộ phòng đấu giá sôi trào. 6 vạn linh ngọc, một người mặc kim bảo công tử ca, dơ cây quả hô, "Hừ, các người sắc vậy tộc cũng quá nhỏ mọn a." Lúc này, một thân thiếu niên mặc áo xanh hừ nói, "Bản công tử ra giá 8 vạn linh ngọc." Ti, thiếu niên áo xanh tiêu giá, lại một lần nữa đem bầu không khí thăng hoa tới cực điểm. 8 vạn linh ngọc, Khi Thánh Ô Thiết Tháp liếc qua cái kia thiếu niên áo xanh, lạnh lùng nói, "Lão phu ra giá 10 vạn linh ngọc." "10 vạn linh ngọc?" Như loại này tình huống, cũng chỉ sẽ tại Đông Châu xuất hiện. "Ha ha, để cho ngươi tốn." Sắt vậy tộc tu sĩ cười như điên nói, "Thanh Sam khách, ngươi không phải Đông Châu 3000 công tử một trong sao?" Có loại tiếp lấy kêu giá nha. Thanh Sam khách trầm mặt, lần nữa nâng vấn đạo, "Bản công tử ra giá 15 vạn khối linh ngọc." Ti. Toàn bộ phòng đấu giá cũng nhịn không được hít vào một ngụm lạnh, âm thầm lên, không hổ là Đông Châu có tên tuổi công tử ca. Người này, thủ bút thật lớn nha. Hưu Tu sẽ nhịn không được thầm căn đạo. Ai, ai bảo nhân ra có một hảo lão cha đâu? Trước mặt một lão giả nhất khuôn mặt cực kỳ hâm mộ đạo, Thanh Sam khách chỉ là hắn phong Hạo, cha của hắn thế nhưng lại Chúc Thánh. Chúc Thánh? Tu sĩ kia hoảng sợ nói, Đông Châu Bát Đại Quái Thánh một trong. Không tệ, chính là hắn. Lão giả vướt dâu nói, Đông Châu Bát Đại Quái Thánh, phân biệt lấy cầm kỳ thư họa, Mai Lan trúc cốc mệnh danh, mà Thanh Sam khách phụ thân chính là Chúc Thánh, nghe nói người này gần nhất đang bế quan, có khả năng nhóng lựa thần hỏa. giả nhắc lên Chúc Thánh Sam khách càng là đắc ý tìm không thấy nam bắc. Thanh Sam khách quét mắt một vòng, ánh mắt kia thật đúng là đem người thấy rất thấp, có thể so với mắt chó nhà. Người trẻ tuổi. Lúc này, khi thánh ô thiết thấp có chút không thể trang tiếp, mấy cái này thanh niên, rõ ràng chính là ôm vui đùa một chút thái độ. Nói trắng ra là, chính là tích lũy chút danh tiếng. Tại Đông Châu lúc, giống một chút con em thế gia động thì chính là tháng 10 năm 20 vạn linh ngọc. Có lẽ, món kia vật đấu giá cũng không giá trị những cái kia linh ngọc. Có thể danh tiếng lại đầy đủ. Thượng Lưu vòng tròn, cũng không phải những thứ này thổ dân có thể hiểu. Giống Thanh Sam khách loại này tam lưu công tử, cũng liền có thể ở thành hoang đắc ý mấy lần. Đến rồi Đồng Châu, cũng liền túng. Người trẻ tuổi, Thanh Sam khách lão đảo một cái, quay đầu nhìn sang, trong lòng của hắn mười phần nổi nóng. Rốt cuộc là ai dám như thế tự nụ lời nói, con trẻ người, cái này cậy ra lên mặt khẩu khí rất nặng nha. Lao đầu, như thế nào đối với ta ra công tử nói chuyện đâu? Trước mặt một trận chiến bộ quấn lên, ngươi có biết, thiếu chủ nhà ta thế nhưng là Đồng Châu xếp hạng thứ 3000 công tử, thân phận là tôn quý bậc nào? Phải không? Chờ khí Thánh Ô Thiết thấp xoay người nháy mắt, đến Thanh khách khẽ run nha, nếu là ngươi sớm lộ ra thân phận tới, Quỷ Tài nguyện ý tranh với ngươi đâu? Đây chính là khí thánh a, có bao nhiêu tu sĩ đô muốn cho khí thánh hỗ trợ chế tạo một người lính hai? Có thể khí thánh hành tung phía miểu, thân cư trong rừng rậm nguyên thủy, nhiều năm cũng chưa từng hiện thân qua. Lao đầu, nhanh chóng cho nhà ta thiếu chủ xin lỗi. Cái kia chiến phó mũi vịnh lên trời, khẽ nói, cút sang người bên. Thanh sam khách trong tay quả xếp hất lên, trực tiếp đem cái kia chiến phó đánh bay ra ngoài. Lại nhìn thanh sam khách, đã sớm bị dọa đến xuất mồ hôi lạnh cả người. Bái kiến khí thánh đại sam khách cung kính đầu, khẩn nói, "Khí thánh ô thiết pháp gọi như điên nói, "Không cần, vốn là nghĩ giả thế ngoại cao nhân." Trang một lần ép, nhưng bây giờ xem ra, tựa như là thất bại. Trang bức. Bách Lý Trạch cũng là gương mặt khổ tâm, lão nhân này tính tình thật đúng là cổ quái. Bức, không phải tốt như vậy Trang. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tu sĩ chết tại Trang bức bên trên. Khí Thánh Ô Thiết Tháp sầm mặt lại, lần nữa kêu giá đạo, 20 vạn linh ngọc. Xem ra, khí thánh là thực sự nổi giận, nhân ra một hơi liền tăng thêm 5 vạn khối linh ngọc. Thanh sam khách sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, lồm lo sợ đứng ở một bên. Thân là khí thánh, Ô Tháp sắt có thể điều động quá nhiều thế lực. Đắc tội khí thánh, vậy thì mang ý nghĩa chung kết tiền đồ của mình. Phòng đấu giá, phòng chữ thiên phòng. Dịch đại sư hơi hơi như mày, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, chúng ta còn cứ gọi giá cả sao?" "Không được." Áo bảo tím thiếu niên nhấc một mụ trà, lầm bầm nói: "Khối kia thần thiết tuy tốt, nhưng đối với ta tới nói, chính là khối sắt vụn." Dịch đại sư cảm thấy hồ nghi, khó hiểu nói: "Thiếu chủ kia phía trước vì sao muốn kêu giá?" Áo bảo tím thiếu niên thả ở trong tay chén trà, cười nói: "Cổ động mà thôi." "Cổ động?" Dịch đại sư cũng là gương mặt khổ tâm, thầm nghĩ, một khối thần tiết có thể quay đến 20 vạn khối linh ngọc, cũng xem là không tệ. Dịch đại sư tin tưởng, hẳn là không ngợi về lại kêu giá không nói trước khí thánh thân phận, chỉ là một cái thành hoàng, 20 vạn khối linh ngọc đã là bọn hắn có thể chịu đựng được cực hạn. Thế nhưng là, sự tính vĩnh viễn muốn vượt qua tưởng tượng của mình. 20 vạn lẻ 1000 khối linh ngọc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tiếp tục kêu giá đạo. Làm sao? Âm thanh là từ đâu chuyển tới? Chỗ Hưu tu sĩ đô trẩn tròn mắt, tìm kiếm khắp nơi thanh âm xuất xứ. Cuối cùng, chỗ Hưu tu sĩ phong tỏa đại cao, nhìn về phía Liêu Bạch trạch. Tiểu tử, ngươi hồ loạn cái gì đâu? Thanh sam khách vượt lên trước làm loạn, quá lớn, ngươi có biết hay không, tại phòng đấu giá loạn tiêu giá là phải bị phế bỏ tu vi, gan ngươi thí sự." Bạch Lý Trạch kéo hai tay, mặt coi thường nói, "Một bên chơi bùn đi thôi." Thanh Sam khách sau lưng ra hiện liễu nhất căn thanh trúc hư ảnh, sắc mặt hắn phát lạnh, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi có biết bản công tử là ai?" "Hử, không phải liền là chồng thúc sao?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường, thua tay nói, "Không gọi nổi giá cả liền cút đi. Ba gấu, dám xem nhẹ lao tử. 20 vạn lẻ một ngàn khối linh ngọc." "Rất nhiều sao?" Bạch Lý Trạch suy nghĩ, những cái kia tử đàn thánh trên thân vờ vẹt tới năng lực Hẳn là giá trị 20 vạn khối linh ngọc gác còn có hóa đả thuật, luyện khí thuật, cùng với thánh bằng tốc độn khoảng không thuật, ngũ hành độn khoảng không, cùng lắm thì đem các loại thần thông cho bán đi. Người sáu, ngươi cho bản công tử trở lấy, có gan ngươi cả một đời trở tại phòng đấu giá." Thanh Sam khách khi đến sắc mặt phát xanh, suýt chút nữa nhịn không được. Có thể nghĩ tới phía trước Đông Mộc Long thẳng trạng, Thanh Sam khách liền có chút rút lui. Khí thánh ô thiết pháp cũng là sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi rốt là cái nào tộc? Trong tộc trưởng đối là ai?" Ai? Đen cổ ngươi, như thế nào liền lão tổ nhà ngươi cũng không nhận ra? Bạch Lý Trạch thở dài một cái vô thân thể nói, ta là ra ra nhà, một mực tự phong tại Nguyên Thụy rừng sâu, lúc này mới giải phong không đến bao lâu. Bịch. Nghe vậy, mọi người đều đổ, cũng nhịn không được vụn trộm hướng Bạch Lý Trạch rũi một cây ngón tay cái. Ý kia tựa như là tại nói, tiểu tử, ngươi kiểu tự sát dũng khí quả nhiên đáng khen. Khí thánh ô thiết tháp vốn là đen, bị Bạch Lý Trạch như thế một mạch, sắc mặt càng đen hơn. Dưới đại hải vi nhi, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thầm thần hận đạo, tiểu tử này hít vào muốn làm gì? Đây chính là 20 vạn khối linh ngọc nhà. Chính như Sam khách nói tới, tại Đông Châu phòng đấu giá loạn tiêu giá, nhưng là muốn bị phế đi tu vì cái gì? "Hào, hào. Khí Thánh Ô Thiết Tháp đâm lệ cười nói, ha ha ha ha, quả nhiên là một đời người mới thắng người cũng nha." "Ừ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể lấy ra 20 vạn khối linh ngọc sao?" Khí Thánh Ô Thiết Tháp hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, "Nếu như ngươi không bỏ ra đổi linh ngọc, đến lúc đó không chỉ biết bị phế đi tu vi, còn có thể bị phế đi thành hoang bên ngoài quặng mỏ khai thác linh ngọc, không cần đến ngươi lo lắng." Bạch Lý Trạch nhất mặt đạm nhiên, cười lạnh nói, lao già chết tiệt, ngươi cho tiểu gia chờ lấy, lấy trước bộ tộc khí thuật khai phẫu thuật." Chợt chợt. Lý Trạch cười quái dị một tiếng, trong lòng lần Lão nhân này vì không để luyện khí thuật thất truyền, nhất định sẽ huyết tinh tiêu giá. Cười ngây ngô gì đó. Mỹ nương Trừng Liễu Bạch lý trách một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi xác định ngươi có thể cầm ra được 20 vạn lệ ngàn khối linh ngọc." "Là 19 vạn lệ 1000 khối linh ngọc." Bạch lý trách nhịn không được nhắc nhở, "Còn có ta cái kia 1 vạn tệ linh ngọc năm phí." Mỹ nương khí cười một tiếng, "Tiểu tử này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không tin tưởng, một cái thổ dân có thể duy nhất một lần lấy ra 20 vạn khối linh ngọc." 391 chương 390, đoạn thuật. Truy đấu giá hội đã kết thúc. Nhưng mọi người không có chút nào ý rời đi, nhất là Thanh Sam khách, hắn còn phải xem Bách Lý Trạch bị phế đi tu vị, tự nhiên không có khả năng cứ vậy rời đi. Khi Thánh Ô Tháp sát hổ khu chấn động, lập tức tinh thần tỉnh áo Dựa theo Đông Châu phòng đấu giá quy định, nếu như hữu tu sĩ tùy tiện đấu giá, nhưng ở đấu giá được vật phẩm lúc, lại không bỏ ra nổi tương ứng vật năng giá. Gặp phải loại tình huống này, người đấu giá liền sẽ bị phế đi tu vị, đồng thời còn sẽ bị phế đi quạng mỏ khai thác linh ngọc. "Tiểu tử, ngươi liền đợi đến bị phế a?" Thanh Sam hận, hất lên xếp, cười như nói, "Đây chính là 20 vạn khối linh ngọc, cũng không phải 20 khối." Chính là, sát vậy tộc tu sĩ âm dương quái khí nói, nếu không phải là tiểu tử này quái dối, khối kia thần thiết tất nhiên sẽ rơi vào khí thánh thủ bên trong, lấy khí thánh thủ đoạn, nhất định sẽ làm cho khối này thần thiết rực rỡ hào quang. Ai nói không phải thì sao? Lại hưu tu sĩ phụ hòa nói, như loại người này tặc bã, nên ngay tại chỗ giết chết. Đối với cái này, Bạch Lý Trạch sắc mặt đạm nhiên không có toát ra một tia không cam lòng. Kiến Bạch Lý Trạch bình tĩnh như thế, liền mỹ nương cũng có chút hoài nghi. Mỹ nương không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ người này thật đúng là giả heo ăn thịt hổ. kệ Nếu như tiểu tử này có thể lấy ra 20 vạn khối linh ngọc, cũng đáng được cái giao. Nhưng nếu như tiểu tử này có chủ tâm là tới tìm cho mình chẳng ghét, xin lỗi, người tìm nhầm địa phương. Ngay tại mị nương lên người lúc, Bạch Lý Trạch thấp giọng nói, nếu như linh ngọc không đủ, có thể sử dụng đan dược, công pháp trở xem như trao đổi sao? Nói thật, Bạch Lý Trạch rất khẩn trương. Nếu như mị nương nói không được, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ đừng chạy. Mị nương hơi hơi nhíu mày, gật đầu nói, có thể. Dựa theo phòng đấu giá quy định, chính xác có thể dùng đan dược, công pháp trợ thế chấp linh ngọc. Nhưng cái này còn phải xem đập đến linh ngọc số lượng có đủ hay không. Giữa tình huống bình thường, phòng đấu giá sẽ tạm thời tổ chức một lần đấu giá hội. Hô. Nghe mỹ nương tiểu nói này, Bạch Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lấy thân gắn nợ được không? Bạch Lý Trạch chọc chọc ngón trỏ, một mặt hy vọng đạo. Mỹ nương âm thầm mài răng, cười lạnh nói, "Ngươi nói xem." "Ha ha, chỉ đùa một chút, còn xin mỹ nương ngài không lấy làm phiền lòng." Bạch Lý Trạch gãi gãi cái hốc, cười ngây ngô nói, "Kỳ thực, ta không ưa thích ngự sơ so với ta đấu còn lớn hơn ngươi." Ừ ngực. Bạch Lý Trạch tựa như lang, không chút kiêng kỵ nhìn chằm một bộ khẩu thị tâm bộ dáng. "Hử, đạo đức giả?" Mị nương hừ một tiếng, thầm nghĩ, trên đời này nào có không thích nữ nhân ngừ to. Cho dù có, cũng tuyệt đối không phải bách lý trạch dạng này. Ngươi xem, chiếc kia nước chảy, xoẹt, xoẹt, bắn tung tóe khắp nơi. Bách lý trạch chợt cảm thấy thất thố, lúng túng cười nói, "Kỳ thực, ta là sợ bị ngực của ngươi cho kẹp chết." Bay ngay, Mỹ nương thân thể lão đảo một cái, suýt chút nữa chặt chân, đáng chết tiểu hung đản, dám như thế đùa bợ ta. May mắn tiểu tử này dùng truyền âm nhập mật. Bằng không, nhưng là khiếu vãi đại phát. Mị nương lười nhác cùng bách lý trạch nói nhảm, giọng nói, "Tiểu tử, nghe cho kỹ, 19 vạn lệ 1000 khối linh ngọc." Một khối cũng không thể thiếu, nếu là thiếu một khối, ta nhất định sẽ tự tay phế bỏ ngươi. Cái nào cần phải ngươi tự mình độc thủ? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt cười leo nói, chỉ ngươi cái này một đôi bộ nửa sữa, có thể dễ dàng kẹp chết ta. Mị nương khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nói, nghi hay thật. Dưới đài một đám tu sĩ sắp điên rồi, tiểu tử này dám ở trước công chúng, cùng mị nương cười đùa tí từng. Trong mắt bọn hắn, mị nương chỉ ứng tồn tại ở trên trời. Đi tôi phàm trần, cũng là đối với nàng một loại khinh nhẫn. Có thể Bạch Lý Trạch đâu, trong mắt chút nữa rơi vào mị nương câu. Lúc này, trên không truyền đến cắn răng nghiến lợi âm thanh. Cái kia Chúng ta vẫn là đi phòng đấu giá hậu trường a." Bạch Lý Trạch ho nhẹ vài tiếng, bí mật truyền âm đạo. Mị Nương cười lạnh nói, "Ngươi cảm thấy có cái này tất yếu sao?" "Đương nhiên." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ngạo nghễ nói, "Ta sợ ta lấy đi ra ngoài đồ vật sẽ hủ đến ngươi." Cắt, khoảnh khắc. Mị Nương u oán trắng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, vẻ mặt khinh thường. Dừng một chút, Bạch Lý Trạch sắc mặt nghiêm nghị nói, "Ta là nghiêm túc, bởi vì những vật kia tất cả đều là hàng lầu. "Hàng lậu?" Nương thì thầm một tiếng, âm thầm cân nhắc đạo, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là một cái vợ dạ vợ dở. "Đi theo ta." Mỹ Nương bước đi bước ngạo quay người nhảy xuống ngoài cao. Trong đám người, tự động nhường ra một con đường, không có người nào dám cản Mỹ Nước Lộ. Đồng dạng, cũng không có ai dám ngăn đón Bạch Lý Trạch Lộ. Tại trải qua Thanh Sam khách trước mắt lúc, Bạch Lý Trạch còn hướng hắn làm một cái mặt quỷ, còn kém hướng về Thanh Sam khách trên mặt nhà nước bọn. "Người sáu, người." Thanh Sam khách khí đến sắc mặt phát xanh, suýt chút nữa không nhịn được. Có thể tưởng tượng đây là đồng châu phòng đấu giá, Thanh Sam khách lập tức túm xuống. "Tính toán." Nhấn nhất thời gió sóng lặng. "Chờ ra phòng đấu giá, bản công tử nhất định muốn giết chết cái này tiểu bản đôn. Cùng Thanh Sam khách mang đồng dạng tâm tư, Thế nhưng là có khối người. Nhìn qua Bạch Lý trạch đi xa bóng trắng, phòng chữ Thiên trong phòng áo bảo tím thiếu niên sắc mặt phát lạnh, quay đầu nói, "Dịch đại sư, có từng nghe thấy cô cô ta cùng Na tiểu tử nói những gì?" Haha, không có." Dịch đại sư khổ tâm cười nói, "Thiếu chủ, ngươi cũng biết, cô cô ngươi tu vi tình hình, không ai có thể đối với nàng thi triển đoạn mật thuật. Đoạn mật thuật, xem như một loại lưu truyền khá rộng thần thông, có thể đánh cắp truyền âm nhập mật. Số nhiều dưới tình huống, có rất ít người thi triển môn thần thông này. Dù sao, truyền âm nhập người cũng không phải đồ đần. Giống đoạn thuật loại thủ đoạn này, Cung liền có thể giấu giếm được một chút thực lực thấp kém người. Chỉ khi nào gặp gỡ giống mỹ nương cao thủ như vậy, không chỉ có không thể đoạn bí mật, còn có thể lọt vào thần hồn phản phệ. Trừ phi có người tu luyện Liễu Phật đạo tông năm thần thông một trong tiên như thông. Đông Châu phòng đấu giá, hậu trường. Cái này xương phòng cũng coi như yêu nhã, trên vách tường bốn phía, khắc đầy phi cầm tẩu thú đồ văn. Từ thần cổ mãi cho đến thái cổ hùng thú đều có. Xương phòng ngược lại cũng không đại, cũng liền mấy chục vuông bộ dáng. Bên trong ngồi một cái lão đầu, lão đầu kia cục lấy mí mắt, nước bọt chảy một bàn, đang ôm lấy một cái màu tím hổ lô hô hô ngủ say. Lão đầu ăn mặc rất tùy. Một thân vải thô áo, tóc rối bù, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thương láo, chớ ngủ, nhanh lên một chút giám định một chút. Bị nương mặt cười khổ, đưa tay trên bàn gõ một cái. Bay này, cái kia gọi là thương lão nhân, trực tiếp nhảy lên, con mắt có chút nhập nhèm, lại làm thịt đến dê béo." Thương láo đưa mắt, đánh a cất nói, "Dê béo." Bạch Lý chậc khỏe miệng có quắp xúc rồi một lần, thầm hận đạo, lão nhân này cũng thật là đáng giận, lại đem mình làm trở thành dê béo. "Ân, không tệ." Thương thuận tay cầm lên hồ lô màu tím, rót một ngụm rượu, thầm khen "Tiểu tử này có chút lai lịch." Bạch Lý Trạch có chút để phòng nhìn trước mắt tướng mạo xấu xí này lao giả, trong lòng của hắn nổi lên nói thầm, cái này Đông Châu phòng đấu giá không phải là nhà điểm đen Á tiểu tử, không cần thần trương. Thương lão tiện tay đem tím hổ lô treo lên bên hông ra thú trên vai lưng, cười nhặt nói, giá xương phòng chúng quanh bố Liễu Linh trận, ở đây rất an toàn. Mỹ nương liếc Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, nhặt đạo, tốt, đưa người hàng lậu lấy ra đi. Hảo. Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, tiện tay đem một ngụm đại hắc qua lấy ra. Ngày sáu, gặp một lần cái này đại hắc qua, Mỹ nương mặt của càng hơn, trầm nói, tiểu tử, đây chính là ngươi hàng lậu. Như thế nào? Bát Lý chậc cười đùa tí từng đạo, nồi này không đủ đen sao? "Rắc băng, rắc băng." Mị Nương nghiến nghiến răng, lạnh lùng đạo, "Đen, quả nhiên đủ hắc, nhưng cùng ta thủ đoạn so ra, vậy thì lộ ra quá trắng sáng vô lực." Mỹ Nương hoàn toàn đã mất đi tính nhân nhượng, nàng thật muốn đem trước mắt tiểu tử ngu ngốc này cho xé thành hai nửa. Trêu chọc mình cũng coi như xong. Để cho mị nương nhẫn nhịn không được chính là, tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự chịu đựng của nàng. Thương lão lại uống một hớp cười nói, "Mị nhi nha, không nên tức giận, tiểu tử này là đùa người chơi đâu. Không có xấu, không có." Bạch Lý Trạch vội vàng nhấc tay thẻ, "Ta xấu, ta thực sự là cầm nhầm. Đáng chết, quán tính hại chết người nha." Chỉ cần nói lấy đổ, Bạch Lý Trạch ký niệm đầu tiên chính là chiếc kia đại hắc oa. Hoa lạm. Bạch Lý Trạch cũng không nói nhảm, tiện tay bình xứ vứt xuống trên mặt bàn. Dâm dạp chẳng chịt bình xứ, trực tiếp thấy phải mỹ nương hoa mắt. Liền cái này phá bình xứ. Mỹ nương thuận tay cầm lên một cái bình sứ, mở ra má tử xem xét, sắc mặt thay đổi mấy lần. Phá linh đan. Thường lão khẽ nhíu mày, ngưng đạo, "Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy phá linh đan?" Bạch Lý Trạch nói, "Có vẻ như Cùng ngươi không có quan hệ gì à, ngươi cứ định giá là được. Tiểu tử, ngươi có biết thương lão là ai? Kiến Bạch Lý Trạch vô lễ như thế, mỹ nương nhịn không được quát to. Bạch Lý Trạch giả bộ hồ đồ nói, còn có thể là ai? Lao nhân thôi. Ngươi sáu? Ngươi? Mỹ nương quả thực bị Bách Lý Trạch giận quá, nhìn nàng bộ ngực một đôi bộ ngực sữa liền biết. Thường lão đầu tiên là những mày, tiếp mà cười nhạt một tiếng nói, nói không sai, ta còn thực sự là một cái lao nhân. Thương lão? Mỹ nương trừng liếc Bạch Lý Trạch một mắt, nhẹ giọng nói, những đan dược này vô cùng có khả năng cùng đan thánh có liên quan, ta sợ sáu. Hừ, sợ cái gì? Thương lão hừ một tiếng, khinh thường nói, đừng nhìn lao phu bị thường, muốn thu thập một cái huyết vũ hầu vẫn không phải là dễ sự tình. Mị nương vẫn có chút không cam tâm, ngưng lông mày đạo, thế nhưng là sáu. Đi, không cần nói nhiều. Thương lão con mắt phát lạnh, đem những cái kia bình sứ cho ghi danh một lần, tiếp đó bắt đầu định giá. Phá linh đan, ngưng hồn đan, bộ hết đan sáu. Nhiều như vậy đan dược, quả thực khiến mị nương có điểm tâm rung động. Chẳng lẽ tiểu tử này đem đan thánh cho cướp? Mị nương hừ nhẹ nói, làm sao có thể, có ai có thể cướp đan thánh? Lấy đan thánh thực lực, muốn đối phó một cái bách lý trạch, còn không phải dư giải sự tình. Thương lão cũng là gương mặt kinh hãi, ngẩng đầu lên nói: "Tiểu tử, ngươi là trực tiếp hối đoán thành linh ngọc, hay là giao cho ta phòng đấu giá đấu giá? Có khác nhau sao?" Bát Lý Trạch cau mày nói: "Đương nhiên là có." Thương lão lại uống một hớp rượu, tiện tay nhét nút hồ lô, nhàn đạo: "Nếu như là trực tiếp hối đoán thành linh ngọc mà nói, chúng ta chỉ có thể cho ngươi cái giá thị trường. Nhưng nếu như giao cho ta phòng đấu giá bán đấu giá, giá cả có thể sẽ cao một chút, nhưng chúng ta sẽ thu lấy 30% tiền thuê." Dừng một chút, thương lão không nhanh không chậm nói. Bát Lý trặc nhất mặt đau lòng, phát điên đạo: "30% tiền thuê? Các ngươi cũng quá đen tối <cười> Hạ nữa cũng không có ngươi những đan dược này đen. Thương lão hừ nói, "Tiểu tử, không phải ta xem nhẹ ngươi, nếu là ngươi dám cầm những đan dược này đi trên đường bán, tuyệt đối sẽ bị đan thánh phát hiện." Đan thánh? Bạch Lý Trạch giả bộ hồ đồ đạo, "Cái gì đan thánh?" Những đan dược này thế nhưng là tổ truyền. Tổ đại gia ngươi. Không đợi Bạch Lý Trạch nói xong, mỹ nương giận cười nói, nhìn tốt tiểu tử, "Cái này bình xứ phía dưới thế nhưng là có đan thánh ấn ký." Nói, mỹ nương chỉ chỉ bình sứ đáy màu đỏ ấn ký, trên đó viết thánh hai chữ. Phàm là có cái chữ này dạng, phần lớn là đan thánh vì chính mình chế, chưa bao giờ tùy tiện bán ra. Mị Nương cười lạnh nói: "Bạch Lý Trạch Ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói: "Ta người này không thích phiền phức, Người vẫn là trực tiếp cho ta quy ra thành linh ngọc a." Thường lão không chút suy nghĩ, gật đầu nói: "Hảo." Thường lão mắt nhỏ nhíu lại, vung ngón tay tính rồi một lần, trong miệng thì thảo có tử, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Một lát sau, thương lão cao mày nói: "Dựa theo giá thị trường, một cái phá linh đan chỉ có thể bán 100 khối linh ngọc, cái này trong bình xứ tổng cộng là 6. 36 mai, cũng chính là 3600 khối linh ngọc. Ít như vậy." Bạch Lý Trạch chút nữa tuôn ra nói tụ tới, kích động chỉ vào phỉ thúy bình sứ, khí đạo Còn có cái này bình xứ, cũng cùng nhau cho ta quý ra thành linh ngọc. Thương lão, mỹ nương cũng là gương mặt im lặng, hóa đá ở chỗ đó. 392 chương 391, trước tiên xin lỗi, phía sau tự vận. Nếu như ngựa bạch lý trạch dùng một chữ để hình dung Đông Châu phòng đấu giá mà nói, đó chính là một chữ đen. Một cái phá linh đan, ít nhất cũng có thể bán được 150 khối linh ngọc. Nhưng là bởi vì là hàng lậu, cứng rắn bị áp chế đến rồi 100 khối linh ngọc. Đi qua nửa canh giờ cổ kẻ mà cả, cuối cùng, một già một trẻ này đã đạt thành trung nhận thức. Có thể là bởi vì khí hỏa công lòng nguyên nhân, nhân. Thượng lão thở hỗn hển câu trừ thẻ lại ho khan vài tiếng, lúc này mới một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Gặp thương lão sắc mặt khó coi, mỹ nương khẩn trương nói, "Thương lão, ngươi không sao chứ?" Haha, ha, yên tâm đi, nha đầu." Thương lão lại uống một hớp rượu, cười nói, "Ta có thể có chuyện gì?" Mỹ nương một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, cuối cùng cắn răng, lui sang một bên. "Tiểu tử, ngươi những đan dược này tổng cộng cộng lại, cũng liền giá trị 153,00000100 khối linh ngọc." Thương lão như mày, tay phải 5 ngón tay luồn đánh, không ngừng gõ cái bản, nói ý không cần nói cũng biết. Lúc này, nương đi tiến lên, cười lạnh đạo, "Hiện tại không phản đối a." Thật không hổ là ngực to mà không có náo. Bạch Lý trạch nhất mặt kinh bị, khẽ nói, trận to mắt nhìn tốt. Chỉ nghe ba một thần, trên mặt bàn nhiều hơn một bản sách bìa trang tịch. Địa viết luyện khí thuật ba chữ. Luyện khí thuật. Thương lão cũng là cảm thấy căng thẳng, trầm giọng nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có ô kim tộc luyện khí thuật? Bạch Lý trạch nói, cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cứ định giá là được. Luyện khí thuật. Mỹ nương trong lòng cũng nổi lên nói thầm, nàng tiện tay lật nhìn vài lần, phát hiện cái này luyện khí thuật vẫn là đời thứ nhất bạn chép tay. Luyện khí thuật, cũng coi như được là một môn cực kỳ hiếm thấy thần thông. Liên giá trị mà nói, như thế nào cũng đáng 10 vạn đồng linh ngọc. Nhưng đối với một cái đoán khí đại sư tới nói, giá trị của nó tuyệt đối là khó mà đánh giá. 10 vạn đồng linh ngọc. Mị Nương lông mày nhướng lại, trầm giọng nói, ngoại trừ khối kia thần thiết bên ngoài, ta cho ngươi thêm 10 vạn đồng linh ngọc. Ít như vậy? Bạch Lý chậc nhíu mày, dùng giọng thương lượng nói, có thể hay không thêm chút đi? Bạch Lý chậc suy nghĩ, như thế nào cũng phải kêu lên cái 180 vạn đô la linh ngọc mới được. Ngược lại có khí thánh ô tiết cái này đoàn đại đồ tại, cũng không sợ không có người mua chướng. Nương cười lạnh nói, tiểu tử, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia à? Lấy mị nương tâm trí, tự nhiên có thể nhìn ra được Bạch Lý Trạch đang tính toán cái gì. Khí Thánh cũng không phải ngu xuẩn, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối không có khả năng nhường chấn tộc luyện khí thuật chuyển ra ngoài. Đơn giản nhất và trực tiếp phương pháp chính là âm thầm giết chết cái kia đập tới luyện khí thuật nhân. Bạch Lý Trạch tự nhiên nghĩ đến thông trong đó then chốt, gật đầu nói, "Hảo, 10 vạn liền 10 vạn a." Thương lão thuận tay đem luyện khí thuật thu vào, có vẻ như cũng không có bán đầu giá ý tứ. Nay ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút nghi hoặc. Vốn cho rằng, lấy Thương lão danh chà, nhất định sẽ công khai bán đấu giá. Có thể Thương lão lại âm tư tàng. Hoa Lạc Mỹ nương tiện tay ném ra 10 cái linh ngọc, mỗi một tấm linh ngọc đều có cục gạch lớn nhỏ. "Ngươi cho ta cục gạch làm cái gì?" Bạch Lý Trạch Nhất trận mặt nhiên, tức giận nói. "Cục gạch?" Mỹ nương thật muốn đâm Bạch Lý Trạch Nhất ngừng lại, "Cái này là cái gì cục gạch, đây chính là linh thạch. Tại Đông Châu, phàm là hơn vạn linh ngọc đều sẽ dùng loại linh thạch này thay thế. Cũng chớ xem thường cái này cục gạch lớn nhỏ linh thạch, một khối này như thế nào cũng bù đắp được một vạn tệ linh ngọc." "Linh thạch?" Bạch Trạch thì thầm một tiếng, đưa tay áp vào liễu đá, âm thầm động lên con kình, bắt đầu thử nghiệm hóa khối linh Quả nhiên, tại Bạch Lý Trạch thôi động con ác thú kình thời điểm, chợt cảm thấy một cỗ bàng bạc tinh khí, vết sạch toàn thân, suýt chút nữa đem hắn xương cốt cho chấn vỡ. Quả nhiên kinh khủng, thật không hổ là linh thạch. Xem ở ngươi ăn nói khép nép mà trên, ta liền cố mà làm nhận. Bạch Lý Trạch tiện tay vung lên, liền đem cái kia mười khối tản ra linh khí linh thạch cho thu vào đầu tiên. Ăn nói khép nép, mỹ nương cười rất khó coi, nàng thể, nhất định phải tìm một cơ hội, thật tốt dạy dỗ một chút Bạch Lý Trạch. Thân của ta sát đầu. Nghĩ tới khối kia nóng thân thiết, Bạch Lý Trạch liền hai mắt tỏa sáng, không được vấn đạo. Mỹ nương đạm nói, đi theo ta. Lúc gần đi bách Lý Trạch quay đầu liếc mắt nhìn thương lao đầu thấy hắn lại ôm hồ lô hô hô ngủ say đứng lên lao nhân này giống như nhận qua thương có thể nhượng bách lý Trạch nghi ngờ là thương lao đầu ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệnh bên ngoài toàn thân trên dưới cũng không có khác thương thế này ngược lại là có chút bất ngờ thần hồn bách lý Trạch phỏng đoán trước mắt cái này thương lao đầu nhất định là thần hồn bị thương nếu như có thể chữa khỏi thương lao đầu thương chẳng phải là lại có thể kiếm một món lớn ra xứ phòng bách Lý Trạch liền đi theo mị nương lên loài cao mau nhìn Na tiểu tử sống xuất đi ra thiếu tu sĩ gương mặt ngoài ý muốn Phản Giả nói, thực sự là hiếm có kỳ tích nha. Không phải là mị nương vừa ý tiểu tử này a? Lại hưu tu sĩ cực kỳ hâm mộ đạo. Ghen ghét, hâm mộ, còn có hận. Dựa vào cái gì? Một người dáng dấp cùng ổ qua tựa như tiểu bản đôn, lại có thể cùng mỹ nương một chỗ một phòng. Càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp thu chính là, Bạch Lý Trạch Tu vi cũng không có bị phế. Theo lý thuyết, tiểu tử này thật là có không thua 20 vạn khối linh ngọc. Dê béo. Lúc này, giống như Bạch Lý Trạch trên nhiều hai chữ, dê méo. Nếu là không đem tiểu tử này cho cấp sạch, quả thực là trái với ý trời. Đem đi đi. Mị nương mặt không biểu tình, chỉ chỉ lơ lửng tại thạch trụ lên thân tiết, đạm mạc nói: "Bạch Lý Trạch nhếch miệng cười nói, ha ha, cuối cùng không cần lấy thân gắn nợ." Nghe Liễu Bạch Lý Trạch mà nói, mị nương lại là một hồi mài răng, tiểu tử này miệng, làm sao lại tiện như vậy đây? Còn lấy thân gắn nợ? Tiểu tử này bản thân cảm giác cũng quá lương hảo a coi như lấy thân gắn nợ, cũng sẽ không tìm ngươi." Mị nương gương mặt xinh đẹp nóng lên, ám mắng: "Ta đến tụt cũng suy nghĩ cái gì nha." Đáng giận, cũng là bị tiểu tử này cho làm hư. Hừ, đen láo đầu, không? Bạch Lý Trạch giám tung tung tầng tiết. Không cẩn thận, đã thấy khối kia thần thiết từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, rơi xuống khí thánh ô thiết thấp chân thực chất. Xì xì, toàn bộ sàn nhà gạch bị thần thiết nóng bỏng bỏng ra mấy sợi khói xanh. Khí thánh ô thiết thấp sắc mặt trầm, theo bản năng rút về phía sau co lại. Thật nóng nha. Khí thánh không khỏi âm thầm liễu rơi, thầm nghĩ, cái này thần thiết vậy mà không có nóng chạy thành sắt tương, thực sự là kỳ quái. Ha ha, ngượng ngùng, trợ tay. Bạch Lý chậc nét miệng nở nụ cười, từ trên đài cao nhảy xuống tới, cách không hốt một cái, liền đem khối kia lớn chừng quả đấm thần thiết cho hốt tới lòng bàn tay. Ô thiết thấp mặt đen lên, Còn kém đem hắn cái kia cán chủy sắt lớn cho lấy ra. Tô Thiết Tháp Thế chờ ra phòng đấu giá, liền đem trước mắt tiểu tử ngu ngốc này cho đập chết. Hải Vi nhi đâu? Liên tại Bách Lý Trạch đắc ý thời điểm, lại phát hiện phòng đấu giá sớm đã không còn Hải Vi nhi thân ảnh. Đáng chết, đều do chính mình nhất thời sơ xuất Sú nha đầu, dám cắn ta thanh sam khách. Đúng lúc này, từ phòng đấu giá ngoài Chuyển tới một tiếng quát trói thai Thanh sang khách. Bạch Lý Trạch toàn thân tản ra sát khí, hắn đột nhiên một túi thân, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp xông ra phòng đấu giá. Đến nội những cái kia cản đường tu sĩ, trực tiếp bị Bạch Lý Trạch quanh thân cương phong đánh bay ra ngoài. Phong đấu ra bên ngoài đã vây đẩy qua lại tu Sĩ. Bá, bá. Hải Vi Nhi tốc độ rất nhanh, bộ pháp của nàng cực kỳ tinh xảo, nhưng lại không phải côn bằng bộ, mà là một loại khác bộ pháp. Không phải Hải Vi Nhi không muốn thi triển côn bằng bộ, mà là không thể. Một khi Hải Vi Nhi thi triển côn bằng bộ, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung của mình. Đến lúc đó chết không chỉ là chính mình, còn có Bạch Lý Trạch. 3. Ba. Thanh Sam khách vùng qua xếp, khoe miệng hiện ra cười lạnh, cái tóc cắt ngang tản ra từng vòng màu xanh biếc, ở phía sau hắn, càng là lơ lửng một cây thanh trúc. Cái kia thanh trúc theo gió chập chờn, rầm rầm vang lên. Thanh trúc kình. Môn này khí kình chính là tính bền dẻo đủ mạnh, trừ cái đó ra, sức hồi phục cũng cực mạnh, xem như một loại tương đối hiếm thấy thần tu khí kình. Sú nha đầu, chỉ cần bắt được ngươi, sẽ không xấu na tiểu tử không tới tú ngươi. Thanh sam khách một tính chất tự phụ, ỷ có cái trúc thánh lão trà, cả ngày cũng không có thể một thế. Nếu là tại Đông Châu, thanh sam khách đoán chừng còn có thể thu luyện một chút. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi bắt được. Hải vi Nhi tính tình cương liệt, sát mép một cái huyết, đó hướng khách chạy vội tới. Hải Vi Nhi thực lực ngược lại cũng không yếu, dưỡng thần cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng cùng Thanh Sam khách dưỡng thần cảnh tột cùng thực lực so ra, vậy thì kém hơn quá nhiều. Lại thêm Hải Vi Nhi kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, kia liền càng rơi xuống tầm thường. Ngàn chục vết ảnh. Thanh Sam khách quanh thân bắn mạnh lấy lu quang, liền kiếm nhất từng đạo trúc ảnh từ trong cơ thể của hắn phát ra. Những cái kia chục ảnh, giống như là từng trôi lợi kiếm, hướng Hải Vi Nhi đâm tới. Bành bành bành. Liên tiếp vang, vang lên, đã thấy vô số bóng xanh rơi xuống, đem Hải Vi Nhi cầm tù ở chục bên trong. Không biết tự lượng sức mình. Sam khách tay đem quạt xếp hợp lại cùng nhau ngươi lại nói, số nha đầu, chờ ta giết cái kia tiểu bản đôn, liền đem ngươi bán được nhân đạo thánh hướng làm tỉ nữ. Những cái kia lục trúc cũng là thanh sam khách dùng khí kình thôi động đi ra ngoài. Chỉ cần thanh sam khách một cái ý niệm, liền có thể dễ dàng giết chết Hải Vi Nhi. Tại thanh sam khách xem ra, Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết. Thanh sam khách, ngươi nghĩ tự vẫn sao? Nhưng vào lúc này, một vệ kim quang tử phòng đấu giá bắn đi ra, hắn một trượng vô phía dưới, liền đem những cái kia thanh sắc kiếm cho làm vỡ nát. Người, Người cuối cùng đi ra. Hải Vi Nhi âm thanh suy yếu, tứ chi của nàng, còn có ngực đều bị thanh trúc kiếm cho đâm xuyên qua. Thanh sam khách làm như vậy, cũng là phòng ngừa Hải Vi Nhi tự sát. Tiên huyết, luôn đầy Hải Vi Nhi màu làm quần áo. Nha Đồng đốc, ngươi như thế nào không cần côn bằng bộ. Bạch Lý Trạch vội vàng đem cầm máu dịch vung đến rồi Hải Vi Nhi vết thương, một mặt toán giận nói, "Hải Vi Nhi vành mắt đỏ lên, cắn môi nói, nếu là ta vừa thi triển côn bằng bộ, nói không chừng ngươi liền bại lộ." Nghe xong Hải Vi Nhi mà nói, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy cái muối chua chua, suýt chút nữa khóc lên. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cũng bởi vì mình nhất thời sơ suất, Hải Vi Nhi liền bị, bị thương thành dạng này. Tự vận a. Bạch Lý chạch quanh thân lượn lờ ki quang, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nói, "Tự vận." Thanh Sam khách gơ cơ của sếp, cười như điên nói, "Tiểu tử, ngươi không phải trón vãng, chỉ bằng ngươi dưỡng thần cảnh nhị trọng thiên tư lực, cũng nghĩ để cho ta tự vận." "Giống?" Bạch Lý Trạch gào thét một tiếng, trong mắt của hắn bắn mạnh lấy sát ý, hắn biến trưởng thành chảo, thôi động lên nút lòng, liền khiến nhất đạo long hình chảo ảnh xuất hiện. Lập tức, toàn bộ mặt đất bị khủng bố cương khí kim màu vàng nóng cho cuốn bay lên. "Không tốt." Sam khách vội vàng thôi động sử xuất "Bá, bá, bá." Không bao lâu Thanh Sam khách quanh thân nhiều hơn một đạo tử thanh trúc kiếm ngưng luyện mà thành vật tượng. Haha, ha, ngươi là giết ta không được. Thanh Sam khách vẫn thanh giữ tợn, cười như điên nói, "Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết a, ta, ta đã thông tri giết Vũ Hầu chất tử đồng mục long. Chờ hắn vừa tới, ngươi liền cách cái chết không xa. Phải không?" Bạch Lý chạch trở tay bắt đầu xoay tròn, liền kiến nhất đạo kim sắc long trảo hóa thành một đạo kim quang, đem đạo kia thanh sắc tượng trúc cho xé thành nát bấy. "Cái gì?" Thanh Sam khách hoàn toàn ngây dại, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. tới đây cho ta." Bạch Lý chạch cách không hút một cái, liền đem Thanh Sam khách thân thể hút tới lòng bàn tay. Thanh sam khách dọa đến mặt như màu đất, hai tay của hắn hóa trảo, trực tiếp vào liễu địa mặt, muốn từ bách lý trạch trong lòng bàn tay tránh ra. 3. Bách lý trạch một tay khóa lại thanh sam khách cổ, dùng sức nhấn một cái, liền đem hắn đè vào liễu địa bên trên, đem mặt đường chấn động đến mức nát bấy. "Trước tiên xin lỗi, phía sau tự vận." Bách lý trạch ngữ khí băng lánh, gằn từng chữ một. 393 chương 392, Đệ Uy. "Trước tiên xin lỗi, phía sau tự vận." Lời này nghe là bực nào bà khí, Dẫn tới chung quanh tu sĩ một hồi sùng nhất là một chút tiểu nữ sinh, sớm đã kích động bừng kín nóng bỏng gương mặt xinh đẹp. Ngươi biết ta là ai sao? Lúc này Thanh Sam khách vẫn là một bộ công tử ca bộ dáng, khóe miệng của hắn hiện ra nhè nhẹ răng cười, trong mắt càng là dâng lên một tia cừ hận. Thanh Sam thề, nhất định phải đem cái này mang cho hắn nhục nhã người cho ngược chết. Đông Châu 3000 thế gia công tử, Thanh Sam khách cũng chiếm một chỗ ngồi riêng, tuy xếp hạng cuối cùng, ỷ có cái chức Thánh lao trà, Thanh Sam khách cũng coi như là không ai bị nổi. Hắn tự nhận, tại thành hoang không người nào dám động đến hắn một con tóc gáy, cho dù là giết Vũ Hầu động chính mình, cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao, Đông Châu bát đại quái thánh cũng không phải chỉ là hư danh. Diễn Thanh Sang khách, liền mang ý nghĩa đắc tội Đông Châu Bát Đại Quái Thánh, còn có phía sau bọn họ cổ tộc. "Tiểu tử, ngươi có biết công tử nhà ta là ai?" Lúc này, Thanh Sang khách mang tới chiến nô nhảy ra ngoài, chỉ vào Bách lý Trạch cái mũi mắng, "Ngươi tin hay không, chỉ cần chúc thánh một câu nói, liền có thể muốn mạng chó của ngươi." "Vặn!" Một đạo kim sắc quyền mang thoáng qua, trực tiếp đem cái kia chiến phó bắn cho nát, tiên huyết bốn vẩy mở ra. "Xin lỗi." Bailey Trạch sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, nhìn xem trong ngực toàn thân run lẩy bẩy Hải Vi Nhi, Bailey Trạch trên mặt nhiều hơn một tầng băng xương, trong con ngươi của hắn càng là dâng lên một tầng hàn quang. Kim Cung Sát khí bao phủ mà ra, suýt chút nữa mê thất Liễu Bạch Lý trạch tâm trí. Hải Vi Nhi thụ rất nặng thương, tứ chi của nàng đều bị thanh sắc trúc kiếm cho đâm xuyên qua, liền nàng gân cốt đều bị làm vỡ nát. 06. Không, không có khả năng. Thanh Sam khách mặt đỏ lên, tê quát lên, "Cha ta thế nhưng là trúc thánh, ngươi giết ta, không chỉ có ngươi sẽ chết, liền tộc nhân của ngươi cũng phải chết." Giang rắc. Bạch Lý trạch rên khẽ một tiếng, trực tiếp đem Thanh Sam khách cánh tay phải cho vặn xuống. "A!" Thanh Sam khách hét thảm một tiếng, đau đến bờ môi trắng bệch, trên mặt càng là gân xanh bắn ra. "Xin lỗi." Bạch Lý Trạch đem Thanh Sam khách nhấc lên, lạnh lùng đạo: "Thanh Sam khách trong mắt tràn đầy tơ máu, tê quan lên, ngươi một cái rứt rưởi, giáng phế bỏ cánh tay phải của ta." "Vặn!" Bạch Lý Trạch nhấc chân đem Thanh Sam khách xương sườn đan nát, tiếp đó tiện tay vứt xuống liễu địa bên trên. "Khụ khụ." Thanh Sam khách cảm thấy ngược đồ đắc họng, không khỏi phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc vậy tộc tu sĩ âm thanh khẽ run, khẽ nói: "Hừ, quá yếu, liền tiểu bàn đôn một chiêu cũng đỡ không nổi." Giương thần cảnh nghị trọng thiên, khí ô tháp màu đen tịch truy, lẩm nói: "Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là cái nào đó thần bí cổ tộc chuyên nhân?" Tuy Thanh Sam khách nội tình phụ phía một chút, nhưng hắn tốt xấu cũng có dưỡng thần cảnh tuật cùng thực lực. Có thể tại Bách Lý Trạch trước mặt, Thanh Sam khách liền lực hoàn thủ cũng không có, nhất định chính là miệu sát. Nếu như chờ đến Bách Lý Trạch đem thực lực tăng lên tới dưỡng thần cảnh định phong, thì còn đến đâu? Nói không chừng, tiểu tử này thật là có tan tác trí tôn hầu thực lực. Tại Đông Châu, phàm là có trạng thần thực lực tu sĩ, mới có thể bị mang theo chí tôn hậu phong hảo. Muốn có được chí tôn hậu phong hào, chỉ có một điều kiện, đó chính là lấy dưỡng thần cảnh tu vi chẳng thận. Giống như năm đó Khương Thần Vương, Kim Sí đại bản vương lấy dưỡng thần cảnh tụt cùng thực lực chẳng thần, không cho phép có nửa điểm lượng nước. Hơn nữa chí tôn hầu phong hào danh mạch có hạ, chỉ có 36 cái. Phạm là nhận được trí tôn hầu phong hào tu sĩ, đều sẽ nhận được dùng mãi không hết tài nguyên tu luyện. Thậm chí, còn sẽ có một chút chân thần sẽ thu bọn hắn làm nô đệ. Xin lỗi. Bách Lý trách nhất chữ một trận đạo. Thanh Sam khách sợ, cha của hắn tên tuổi là đại, nhưng nơi này là thành hoàng, nước xa không cứu được lựa gần nhà. Tuổi nhỏ lúc, thánh dạy dỗ Thanh Sam khách, dù là đứng chết, cũng quyết không thể quỳ mà sống. Cốt khí tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn cốt khí làm cái gì? Đối với sáu, có lỗi với. Thanh Sam khách sắc mặt trắng bệnh, môi tiếng nói, "Quỷ xin lỗi." Bạch Lý Trạch con mắt băng hàn, lạnh giọng nói, "Thanh Sam khách con ngươi căng thẳng, dẫn đỏ hừng mắt quát, "Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, qua mẹ của ngươi phận." Bạch Lý Trạch chân phải phát lực, trực tiếp đem Thanh Sam khách đá ra trăm mét có hơn, nặng nghề lện vào liễu địa thực chất. Ti, chỗ Hữu Tu sĩ cũng nhịn không được hít vào một khí lạnh, "Tiểu tử này thật đúng là hung tàn. Ngươi một cái đại nam nhân, Vậy mà lấy mạnh hiết yếu, liền một cái tiểu nha đầu đều nhẫn tâm xuống tay. Bạch Lý chậc nhất cái đá ngang rút đi, trực tiếp đem Thanh Sam khách cổ đá gãy. Sợ, Thanh Sam khách cuối cùng sợ, cũng không chờ hắn xoay người, Bạch Lý chậc lại là một cước đá tới, quả thực là đem Thanh Sam khách cổ cho tách ra trở về. Rang rắc. Từ Thanh Sam khách thể bên trong truyền ra xương cốt gãy lẻ âm thanh. Đường 6. Đừng đánh nữa, ta 6. Ta xin lỗi. Thanh Sam khách trên người trường bào màu xanh đã sớm bị nhuộm thành sắc, của hắn đang run rẩy, càng là run Thanh sam khách hung hăng giập đầu cầu xin tha thứ, tóc rối bù, trên trán tất cả đều là huyết dịch. "Xin lỗi." Bách Lý Trạch nhấc chân giống đi, trực tiếp đem thanh sam khách giống lên liễu địa thực chất, cười lạnh nói, "Loại người cặn bã như người, căn bản cũng không xứng đáng xin lỗi." "Pháp thử." Một đạo huyết mang bắn ra, thanh sam khách giống như giống như chó chết, sủi lơ tại liễu địa bên trên. "Lạnh sáu." "Lạnh sáu." "Lạnh quá." Hải Vi Nhi trên mặt nhiều hơn một tầng sức lạnh, trong cơ thể nàng giống như là có một đạo phong ấn. Đối với đạo phong kia, Bạch Trạch ngược lại là rất kỳ quái, là một đạo quy hình phong ấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải Vi Nhi thể nội tại sao có thể có phong ấn đâu? Nhìn cái này phong ấn, ngược lại là cùng Lam Tuấn Hái khí tức trong người có điểm giống. Cũng chỉ là có điểm giống mà thôi, nhưng tuyệt đối so với Lam Tuấn Hái khí tức trong người bá đạo. Dừng tay. Đúng lúc này, một đầu Thanh Lân Nưu cất bước, hướng Bạch Lý Trạch bên này lao đến. Thanh Lân Nưu, thuần huyết hung thú, trên người nó lân phiến cứng rắn vô cùng, đẹp cực mạnh, cũng là luyện chế binh thai nguyên vật liệu. Hùng, hùng. Thanh Lân Nưu kêu lên vài tiếng, nó tốc nhanh, hóa thành một đạo thiên ảnh, treo lên một chi độc giác, Lý Trạch đột tới. Tiểu tử, ngươi rất phách lối đi. Đông Mục Long đứng ở Thanh Lân Châu trên lưng, tay cầm một cây thanh sắc chiến mâu, cười lạnh nói: "Vì rễ ngươi, ta thế, nhưng là đem ta chiến thú mang đến." Đông Mục Long trong miệng chiến thú, dĩ nhiên chính là Thanh Lân Châu rồi. Thanh Lân Nhu có thuần huyết hung thú tấm sừng Thanh Nhu huyết hồn, ngoại trừ đẹp bên ngoài, khí lực của nó cũng rất lớn. Đối với dưỡng thần cảnh tu sĩ tới nói, có rất ít ai có thể chống đỡ được bò của nó sừng. Tấm sừng Thanh Nhu, truyền lại từ thần thời kỳ cổ, nghe đồn nói, tấm sừng là nhân đạo ngũ đại trong. Căn cứ chép, là từ một biến thành, nó bảo huyết có thể dùng đến chữa thương. Khi tính Otap sắc hơi hơi cau mày nói, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể nắm giữ Thanh Vân Nưu dạng này chiến thú. Thanh Vân Nưu tuy không tính là gì, nhưng nó đứng sau lưng nhưng là toàn bộ Thanh Nưu núi. Có chuyện luôn nói, Thanh Nưu trên núi từng có một đầu tấm sừng nưu qua lại qua. Giống thông thường Thanh Vân Nưu, bọn chúng hướng thiên độc giác cũng là nhọn, còn mang một cái cong. Nhưng tấm sừng Thanh Nưu độc dắt chính xác làm thịt, trực chỉ thanh thiên. Tấm sừng Thanh Nưu trời sinh thần lực, nó sinh ra thể nội thì có thần thai. sinh ra cao ngạo, liên vương hoàng, chân long cũng không để vào mắt, tuyệt đối là thập đại muốn ăn đọn hung thú số 1. Tiểu sáu, cẩn thận Hải Vi Nhi toàn thân dùng mình một cái, yếu đất nói, là 6. La Thanh Vân Nưu, bo của nó dựng cực kỳ sắp bén, muôn ngàn lần không thể bị nó làm bị thương. Không đợi Thanh Vân Nưu xông lại, Bạch Lý Trạch bên thai chuyển qua siêu siêu phong thành. Kinh khủng cương phong, quét chút nữa tương Bạch Lý Trạch cuốn bay ra ngoài. Pháp thử. Bạch Lý Trạch như người, hai chân không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Ai, tiểu tử này chết chắc, liền Thanh Nưu núi thế lực như vậy cũng dám gây. Còn không phải sao, ta nghe nói, Đông Mộc Long phụ thân chính là Thanh núi tu sĩ, còn giống như là một gã trưởng lão, tu vi cao sâu. Ha, ha hãy chờ xem. Cái kia tiểu bản đôn tuyệt đối sẽ bị Thanh Lân Châu sừng trâu cho xuốn nát. Bốn phía vây xem tu sĩ, cũng không coi trọng Bạch Lý Trạch. Lúc này, Thanh Sam khách phun huyết, từ lòng đất bỏ ra, cười gần nói: "Tiểu tử, ngươi xấu, ngươi nhất định phải chết." Lan. Bạch Lý Trạch nhấc chân đem Thanh Sam khách đạp về phía Thanh Lân Nưu, trên mặt nhiều hơn một thoáng oán ý phất thử, "Phất thử?" Thanh Lân Nưu lắc lắc độc giác, liền gặp vô tận huyết mang từ Thanh Sam khách ngự phun tới. "Ha cho ta tiếp tục Long có chút hứng phấn, hán cơ chiến thể nội tản ra khí, khóe miệng nhều một chút nghe răng cười. "Tiểu tử" Nếu như ngươi chịu đưa ngươi trong ngực tiểu nha đầu dâng ra, bản công tử có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Đông Mục Long trong mắt hiện ra dâng quang, hắn vốn là một cái hoàn khố tự đệ, xem nhân mạng như có rác. Đối với Đông Mục Long tới nói, có thể sùng hạnh một cái thổ dân, đây tuyệt đối là bọn hắn mộ tổ bên trên bút khói xanh. Dựa theo Đông Mục Long trong ý nghĩ huyến tưởng hình ảnh, lúc này Bách Lý Trạch hẳn là không đúng, cầu chính mình sùng hạnh hải vi nhi mới đúng. Hồng, hồng Đầu này Thanh Lân Nhu thế, nhưng là giết không ít con em thế ra. Đối với Thanh Lân Nhu tới nói, giết một cái thổ dân tuyệt đối là đối với nó vũ nhục. Nếu không phải vì Vũ Hầu tất vị, Thanh Lân Nhu làm sao sẽ tới thành hôm đầu? Chịu chết đi. Chỉ nghe ba một tiếng, Thanh Lân Nhu hóa thành một đạo thanh ảnh, vung lên sắc bén kia vô cùng sừng châu, chiếu vào Bạch Lý trạch đầu đâm tới. Thanh Lân Nhu thực lực ngược lại cũng không mạnh, cũng liền dưỡng thần cảnh tam trọng thiên. Nhưng nó nhục thân lại cực kỳ cứng hãn, sớm đã phá vỡ mà vào tam chuyện. Nếu không, cũng sẽ không như vậy chứ cũng, không ai bị đổi. Hừ, thật coi ta cựu truyện kim thân là chướng Bạch Lý chạch chân phải đáp đất, một quyền đánh tới. "Đứa đần." Thanh Lân Nưu khinh bị nói, "Tiểu tử, ngươi là không muốn cánh tay của ngươi đi." Không có ai sẽ cho rằng, một cái dưỡng thần cảnh nhị trọng tiên tu sĩ, có thể một quyền đánh bay Thanh Lân Nưu. Giống một chút người nhát gan tu sĩ, sớm đã bưng kín hai mắt, chỉ sợ nhìn thấy máu rầm rề chẳng cảnh. "Vui vặn, có thể dùng ngươi Lân Phiến luyện chế mấy món hồ giáp." Bạch Lý chạch thử nhế răng, hắn đứng ở tại chỗ bất động, một cái đấm thẳng, không có chút nào sức tưởng tượng, đánh vào Thanh Lân Châu tiếng tụ và bằng châu. "Điên rồi." "Tiểu tử này nhất định là điên rồi, dám dùng nắm đấm đối cứng Thanh Lân châu." Chẳng lẽ hắn không biết, Thanh Lân Châu sừng châu có thể so với Thanh Khuê sao? Ai, tiểu tử này cũng thật là điên cuồng. Thần Đan thư viện Đan Thánh thở dài nói, vốn là đâu, lão phu còn nghĩ đem hắn thu vào Thần Đan thư viện, nhưng bây giờ sao? Không có cơ hội. Đan Thánh một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đứng ở Đan Thánh sau lương dược nhiên ma, Đại Đan Vương cũng đều là âm thầm lắc đầu. Tuổi trẻ khinh cùng nha. Dịch đại sư vuốt vuốt một đám sợi râu, lẩm bẩm nói, toàn bộ phòng đấu giá cũng chỉ có mỹ nương đối với Bạch Lý Trạch mang một tia hi vọng. Một cái giám đen đàng thánh nhân, một cái giám cùng khí thánh người đối nghịch, làm sao có thể không có chút thủ luận đâu. Tại Mỹ Nương xem ra, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không phải một cái má phù, ngược lại là tâm tư kín đáo. Hai ánh mắt kia, Mị Nương hơi hơi như mày, ngưng thinh ngạo, làm sao có thể? Một cái bề ngoài xấu xí tiểu bản đôn làm sao có thể nắm giữ ánh mắt ấy đâu? Đế uy. Hai ánh mắt kia ẩn chứa một tia đế uy. Cho ta đánh gãy. Bạch Lý trạch nhất quyền kết hướng về phía Thanh Lân Châu đỉnh đầu, chỉ nghe răng một tiếng, một cây màu xanh biết sừng châu rơi xuống liễu địa bên trên, vang lên mấy mang. 394 chương 393. Đến đây đi, ta thời gian đang gấp. Pháp thử. Thanh quang chợt hiện, lại khiến nhất căn giải đến một xích sừng châu đâm vào Liễu Địa thực chất. Đoạn mất. Thanh Lân Châu sừng châu cư nhiên bị Bạch Lý Trạch nhất quyền bắn cho đoạn mất. Cùng một thời gian, cơ hồ chỗ hữu tu sĩ đều nhìn về Liễu Bạch Lý Trạch. Thanh Lân Nhu, thuần huyết hung thú, huyết hồn ít nhất cũng tại thành phẩm, nó quanh năm lấy dục dịch, thú huyết tối thể, nhục thân cực kỳ cường hãn. Sớm tại mấy năm trước, Thanh Lân Châu nhục thân liền phá vỡ mà vào tâm đáng tự nhất, chính là nó cái kia giác. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cư nhân bị một cái không biết từ nơi nào nô ra thổ dân cho chém đứt. Hùng, hùng. Thanh Lân Vinh váo điên rồi, nó ngựa mặt lên trời gầm thét vài tiếng, móng châu tản ra hàng quang, trực tiếp dâm hướng Liêu Bạch Lý chạy. 10 thần lực. Đan Thánh vuốt râu, hoảng sợ nói, cái này Thanh Lân Như cũng xem là tốt, một mong xuống, lại có 10 thần lực. Ầm ầm. Cả con đường đều bị Thanh Lân Châu móng châu cho rung ra một đầu khoảng cách. Một đạo thanh mang bắn ra, trên mặt đường khoảng cách nước chừng lan tràn mấy trăm mét. hạ xuống xong, Lý Trạch trực tiếp ôm lấy Hải Nhi, một đạp về phía Thanh châu đầu châu. Phù phù. Thanh Lân Nhu một cái ngã gục, trực tiếp té nhào vào liễu địa bên trên. Ân. Khí Thánh Ô Tháp sắc nhướn mày, nghi ngờ nói, tiểu tử này thật là lợi hạ nha, tùy tiện một cước đều có mười mấy phần lực. Bạch Lý Trạch ôm Hải Vy Nhi, liếc qua trên đất một nửa sừng trâu, cách không hút một cái, liền đem cái kia thanh sắc sừng châu cho hốt tới lòng bàn tay. Đông Mục Long trận tròn mắt, vốn cho rằng Thanh Lân Nhu một cước kia có thể dễ dàng giẫm chết Bạch Lý Trạch, nhưng ai có thể tưởng, căn bản cũng không phải là một cấp độ. Long thực sự nghĩ không ra, trước mắt tướng mạo xấu xí này tiểu bản đến cùng có lai like lịch gì? Ngoại trừ những cái kia chí tôn hậu Có rất ít người có thể ở dương thần cảnh nhị trọng thiên liền ngưng luyện ra 15 thần lực. Lúc này, Đông Mộc Long động lòng chắc gận, hắn thấy, nếu như có thể thu phục Bạch Lý Trạch, tuyệt đối so với giết hắn có lời. Nói không chừng, tương lai còn có thể bồi dưỡng một vị trí tôn hầu. Nghĩ tới đây, Đông Mộc Long ngưng thanh đạo, "Tiểu Ban Đôn, cho ngươi một cái đi nâng nhờ ta thành lưu sơn cơ hội." Tại Đông Mộc Long xem ra, Bạch Lý Trạch nhất chắc chắn khóc ròng ròng, tiêu khóc muốn làm mình chiến ô. Thanh núi tu đồ cực kỳ nghiêm ngặt, trong đó một cái điều kiện chính là, nhất thiết phải có linh phẩm trợ lên huyết hồn. Chỉ cái này một đầu, cũng không biết đoạn mất bao nhiêu tu sĩ tiền đồ có thể bái nhập thanh núi núi, liền có khả năng bị phái đi cái nào đó thành chỉ đảm nhiệm thành chủ chức. Đông Mộc Long, đây là ngươi tự tìm chết, chẳng trách người khác. Bạch Lý Trạch đôi mắt phát lạnh, quanh thân lượn lờ từng luẩn kim sắc khí kình. Bạch Lý Trạch đem con nghe kình thôi động đến cực hạn, đỉnh đầu của hắn dâng lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Vì không để người khác phát giác được thân phận chân thật của mình, Bạch Lý Trạch cố ý đem 9 con rồng hình kim diễm dung luyện thành liêu Muốn ta? Đông Mục Long tay cầm chửu cười như nói, tiểu tử, ngươi nhất định không biết lai lịch của ta. Đối với một người chết xuất thân, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Bạch Trạch ôm lấy ngón tay nói: Đến đây đi, ta thời gian đang gấp. Một câu ta thời gian đang gấp, hoàn toàn phế nát Đông Mục Long trong xương cao ngạo. Đột nhiên, Đông Mục Long cảm thấy tình cảnh trước mắt là như vậy không chân thực. Có vẻ như, đây là thành hoang a. Vành. Đông Mục Long trong tay chiến mâu nhất chuyển, liền gặp chiến mâu hóa thành một đạo thanh quang, đâm về Liễu Bách Lý Trạch cổ họng. Nhất kích tất sát. Đông Mục Long chiến mâu khiến cho cũng xem là tốt, cái này một cái chiến mâu xuống, như thế nào cũng có 20 thật lực. Haha, ha, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đông Mục Long cùng tiếng một tiếng, trong tay chiến mâu giống như dao lòng một dạng, hướng Bách Lý Trạch tới. Thế nhưng là chỉ nghe bằng một tiếng, bên hai chuyển đến một đạo chấn thiên tiếng xé gió, đâm vào không khí. Đông Mộc Long con mắt căng thẳng, hoảng sợ nói, làm sao có thể biến mất? Tại Đông Mộc Long chiến mâu cận thân một khắc này, Bạch Lý Trạch sớm đã thôi động lên độn khoảng không thuật, biến mất ở tại chỗ. Ta thực sự thời gian đang gấp. Bạch Lý Trạch ôm Hải Vy Nhi, vô Đông Mộc Long bả vai nói, cái gì? Đông Mộc Long cảm thấy kinh hãi, liền muốn xoay người đi đâm Bạch Lý Trạch. Có thể để Đông Mộc Long lung túng là, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, đều không quay được thân. Bạch Lý Trạch tay phải phát lực, chỉ nghe răng một tiếng, Đông Mộc Long hai chân vào liễu địa thực chất Độn khoảng không thuật. Khí Thánh Ô Tháp Sắt cũng là gương mặt nghiêm nghị, cả kinh nói, chẳng lẽ cái này tiểu bản Độn là thánh bằng tộc người? Tại Khí Thánh Ô Tháp Sắt trong trí nhớ, giống Độn khoảng không thuật môn thần thông này, cũng chỉ có thánh bằng tộc đích hệ đệ tử mới có tư cách tu luyện. Thánh bằng tộc tu sĩ hiếu chiến, đây là đang đông châu nổi danh. Từ phía trước Bách Lý Trạch Thi chuyển Độn khoảng không thuật tình cảnh đến xem, hắn đã sớm đem Độn khoảng không thuật tu luyện đến một cái cực kỳ khủng bố cái giới. Theo lý thuyết, trước mắt người này vô cùng có khả năng chính là thánh bằng tộc định giữa người. Vốn là muốn một cái bữa đập chết Bách Lý Trạch Ô Tháp sắt, lúc này có chút do dự. Thánh bằng tộc người đều là một đám điên rồ, liên xếp như ấu kim tộc cũng là có thể tránh thì tránh. Vị huynh đài này, ta với ngươi tộc kim bất diệt là kết nghĩa kim lan huynh đệ. Đông Mục Long nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói: "Xin lỗi, ta theo hắn không quen." Bạch Lý chạch tay phải phát lực, trực tiếp đem Đông Mục Long cánh tay cho bóp nát. Đông Mục Long nói nói một tiếng, túi đầu xem xét, đã thấy hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. "Tiểu tử, dừng tay." Thanh Lân Nưu trừng màu xanh biếc nhãn, thở hổn hển "Ở đây không phải địa phương của ngươi dương oai, nếu muốn mạng sống, liền nhanh chóng thả thiếu chủ nhà ta." "Hừ, sắp chết đến nơi." còn dám uy hiếp ta." Bạch Lý Trạch vung lên Đông Mộc Long, trực tiếp hướng Thanh Lân Nhu vọt tới. "Ta sát, tiểu tử này cũng quá vô sỉ a. Vậy mà dùng Đông Mộc Long làm bình khí làm cho." Từ ngực, vốn là muốn giết Bạch Lý Trạch tu sĩ, cũng đều nuốt nước miếng một cái, âm thầm lui về phía sau. "Giết." Bạch Lý Trạch trong miệng đắc chí, một tay vung lên Đông Mộc Long, chiếu vào Thanh Lân Châu đầu rút tới. "Tiểu 6. cẩn thận." Thanh Lân Nhu sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, màu xanh biếc nhu nhã, không nháy một cái nhìn chằm chằm Đông lòng, chỉ sợ Đông lòng có cái gì sơ suất. Nếu là Long chết, nó Thanh Lân Nhu còn có đường sống. Tiểu tử này thật là độc ác. Trong phòng đấu giá, Dịch đại sư vứt dấu nói: "Áo bảo tím thiếu niên lông mỹ ngưng lại, trầm giọng nói: "Mạnh được yếu thua, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, nếu như na tiểu hạt lực không được, đoán chừng đều sớm bị Đông Mục Long giết đi." Dịch đại sư gật đầu phụ họa nói: "Nói không sai." Áo bảo tím thiếu niên sở lên cảm, trầm tư nói: "Nếu như người này có thể làm bản thân ta sử dụng mà nói." Dịch đại sư không nói gì, bởi vì hắn sớm đã nghe được Áo bảo tím thiếu niên nói bóng gió. Đi theo Áo bảo tím thiếu niên nhiều năm, Dịch đại sư biết rõ hắn bản tính. Nếu như bách lý trạch chịu thần phục, như vậy không có gì để nói. Nhưng nếu như Bạch Lý Trạch không chịu thần phục lời nói, sợ là chỉ có một con đường chết. Tại Bạch Lý Trạch khinh nhường mị nương thời điểm, liền đã chú định liễu Bạch Lý Trạch. Coi như Bạch Lý Trạch chịu thần phục, lấy áo bào tím thiếu niên tính tình, cũng chưa chắc sẽ thực sự buông tha Bạch Lý Trạch. Đợi đến Bạch Lý Trạch đã mất đi lợi dụng cực hạ, như vậy áo bào tím thiếu niên sẽ không chút do dự giết chết Bạch Lý Trạch. Nhớ tới phía trước chết đi tu sĩ, Dịch Đại sư cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Không, sáu, không muốn. Đông Mục Long Liễu mạng giấy rủa, la lên, "Cứu sáu, cứu ta." cũng là gương mặt bất dĩ, nó theo bản năng vùng lên móng trâu ngăn cản một cái. Nhưng lạ bởi vì nó ngăn cản một cái, lúc này mới ngưng tụ thành đại họa. Thanh Lân Châu nhục thân tốt xấu cũng có tam chuyện, tùy tiện trả lại, cũng có thể dễ dàng đem Đông Mộc Long đầu hữu đầu sức chán. 3. Ba, một đạo huyết hoa bán ra, bán tung tóe thanh lân dao một mặt. Xong, xong. Thanh Lân Nưu sủi lơ tại liễu địa bên trên, vẻ mặt đưa đang nói, Đông Mộc Long vừa chết, tính mạng của ta cũng liền đến rồi điểm kết thúc. Bạch Lý Trạch liếc qua Thanh Lân Nưu, cũng không có ý muốn giết nó, mà là rút lên vào lòng đất chiến mâu. Lúc này Trạch hoàn toàn không có thu hoạch vui sướng, ngược lại là gương mặt lo lắng. Nói thật, Bạch Trạch thật không phải là người gây chuyện. Có thể lúc nào cũng có một chút không có mắt người, khắp nơi khiêu khích điểm mấu chốt của mình. Đầu tiên là Thanh Sam Khách, sau đó lại là Đông Mộc Long. Bạch Lý Trạch Tinh tưởng, coi như hắn buông tha Thanh Sam Khách cùng Đông Mộc Long. Lấy Thanh Sam Khách, Đông Mộc Long tỉnh tỉnh, cũng nhất định sẽ lần nữa tập sát mình. Giống Đông Mộc Long dạng này hoàn khố tử đệ, cực nặng danh tiếng. Trong mắt bọn hắn, chỉ có chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Lạnh sáu. Lạnh, lạnh quá. Hải Vi Nhi toàn thân run rẩy, run nói. Bách Lý Trạch chỉ cảm thấy lực truyền đến một hà lưu, chút nữa đem hắn dương cốt cho lại nát. Phong ấn Bạch Lý Trạch tâm phía dưới hồ nghi, chẳng lẽ là Hải Vi Nhi trong cơ thể phong ấn muốn mở ra sao? Đáng chết, cũng là Thanh Sam khách cái kia hỗn đản, nhất định là Thanh Sam khách ra tay đả thương nặng Hải Vi Nhi. Lúc này mới khiến cho Hải Vi Nhi sớm giải khai trong cơ thể phong ấn. Không được, lại tiếp như vậy, Hải Vi Nhi nhất định sẽ bị đông cứng chết. Xuyên thấu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch phát hiện, Hải Vi Nhi trong cơ thể đạo kia màu làm quy hình ấn ký, bắt đầu từng chút một tiêu tan. Mỹ nương. Lúc này, Bạch Lý Trạch đầu tiên nghĩ tới người chính là Mị nương. Đừng nhìn mỹ nương trong xương cốt lộ ra mỹ hoạch, nhìn đúng đưa Bạch Lý Trạch biết, Mị nương là người tốt. Có lẽ, cũng chỉ có Mị nương mới có thể trợ giúp Hải Vi Nhi. Coi như Mị nương không được, cái kia nhìn điếu tạc tiên thương lão cũng nhất định có thể. Đều tránh ra cho ta. Bạch Lý Trạch ôm thật chặt lấy Hải Vi Nhi, chỉ sợ nàng lại chịu đến nửa điểm tổn thương. Phía trước, cũng là bởi vì mình nhất thời sơ suất, này mới khiến Hải Vi Nhi bị trọng thương. Bạch Lý Trạch không cho phép loại chuyện này tái diễn. "Tiểu tử, người rất phách lối nha." Một chút cảm thấy mình thực lực cường Hãn Tu sĩ căn bản không có nhường đường ý tứ, ngược lại là chắn phòng đấu giá cửa ra vào. "Lan." Bạch Lý Trạch trong tay chiến mâu lóe lên, trực tiếp từ tu sĩ kêu bên thai đâm tới. Xoẹt, một giọt tiên huyết dọc theo chiến mâu nhỏ giọt liễu địa bên trên. Chỗ hữu tu sĩ đều bị Bạch Lý Trạch Hung Nghi dọa sợ, cùng nhau tránh ra một con đường. Cho dù là khí thánh Ô Tháp Sắt cũng không ngoại lệ. "Tiểu tử, lão phu cũng không phải sợ ngươi, mà là muốn cho thánh bằng tộc một cái chút tình mọn." Lúng túng nha, Ô Tháp Sắt cảm thấy có chút lúng túng, chỉ có thể lấy nói dọa phương thức, tìm cho mình cái lối thoát. Có thể để Ô Tháp Sắt hộc máu là, Bạch Lý Trạch căn bạn không có con mắt nhìn hắn. Lâm phòng đấu giá lúc, Bạch Lý Trạch đạo, "Hử, ta bằng tộc không cần ngươi nể mặt. Ngươi Người, ô tháp sắt thiết truy trong tay Tản gia U Quang, ẩn ẩn có tự sắc lôi điện bắn ra. Thiết truy này không đơn giản nha. Lúc này, Ô Tháp sắt không biết đã có người ghi nhớ trong tay hắn thiết truy. Tiến vào phòng đấu giá, Bạch Lý Trạch trực tiếp hướng phía sau lên trên bục đi. Dừng lại. Phòng đấu giá hộ vệ cùng nhau rút kiếm, quát to, đây là hậu trường trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Cơn mờ. Bạch Lý Trạch trong tay chiến mâu vung lên, trực tiếp đem những hộ vệ kia cho đánh bay ra ngoài. Liên tại Bạch Lý Trạch dự định xông nhất bay tới. Làm cản. Huyết Vũ Hầu thanh to. Không có ai biết hắn ở đâu. Lao đầu, chứa đủ ít bước. Bạch Lý Trạch vung lên kiếm mâu, chính là từng đạo thanh quang bắn ra, trực tiếp đem đoàn kia huyết vân chói đánh tan. Tự tìm cái chết. Huyết Vũ Hầu vừa qua, đem toàn bộ phòng đấu giá chấn động đến mức có ong vang lên. Ầm ầm. Lúc này, thư không rung lên, lại khiến nhất đạo huyết sắc trường ấn rơi xuống. Bản hầu mặc kệ ngươi có phải hay không thánh bằng tụi người, dám can đảm ở phòng đấu giá dương oai, cũng chỉ có một con đường chết. Huyết ra huyết thủ, hướng tới. 395 chương 394, thử vòng độc Hoang, tổng cộng có tam đại vũ hầu. Huyết Vũ Hầu chỉ là một trong số đó. Tam đại Vũ Hầu bên trong, ngoại trừ Diệt Vũ Hầu bên ngoài, là thuộc huyết Vũ Hầu chiến lược tối cường. Siêu. Một đạo thanh mang bắn ra, hướng đạo kia viết sắc trưởng ấn đâm tới. Sâu kiến. Huyết Vũ Hầu cười lạnh, liền đem cái kia cán chiến mâu bóp thành liễu nhất đoạn, tiện tay vứt xuống núi địa bên trên. Rang rắc, rang rắc. Bạch Lý Trạch đứng mặt đất, sớm đã nứt ra vô số đầu khe hở. Huyết Vũ Hầu trưởng phong rất mạnh, về sau về phía phong, bảo ở dưới thân. Người, Người nhanh lên a. Hải Vi Nhi hít mắt trên mặt tái nhợt nhiều một chút mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệnh, trên người nhiệt độ cũng tại không ngừng giảm xuống. Dần dần, Hải Vi Nhi nhục thân trở nên cứng ngắc. Bạch Lý Trạch tính tưởng, lại tiếp như vậy, Hải Vi Nhi chắc chắn phải chết. Côn bằng chân huyết. Lúc này, Bạch Lý Trạch nghĩ tới côn bằng chân huyết, có lẽ, cũng chỉ có côn bằng chân huyết có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Thế nhưng là, một khi Bạch Lý Trạch sử dụng côn bằng chân huyết sức mạnh, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của hắn. Huyết Vũ Hầu, còn không lui xuống. Đúng lúc này, từ chỗ tối tắm lên một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Thương lão. Từ ngực, từ ngực. Thường lão giơ hồ lô lên, nhấp một hớp rượu buồn, tiếp đó lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía này chỉ huyết sắc cư thủ. Tiểu huyết, không sai biệt lắm là được rồi. Thường lão hơi hơi như mày, hừ một tiếng, gương mặt không thèm để ý tiểu huyết. Badly chạch suất chút nữa mà cười, có dám hay không lại manh điểm. Còn nhỏ huyết đầu. Thường lão quái, ngươi xấu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Huyết Vũ Hầu tức giận đến toàn thân run rẩy, cả giận nói, nói ta thế nào cũng là Thánh Sắc Phong Vũ Hầu, dung không được làm càn. Thiếu kéo con ngế, lão phu dương danh thời điểm, ngươi còn mặc ta đây. Thường lão tiện tay vung lên chính là một đạo tử sắc lôi điện bắn ra, trực tiếp đem cái kia huyết sắc cự thủ cho đánh tan. "Ngươi sáu, Người người ngươi." Huyết Vũ Hầu tức giận đến bờ môi phát run, khẽ nói, "Mặc kệ người. Nói, thư không tự do huyết vân bắt đầu tiêu tan, cùng nhau hướng trên lầu xương phòng dũng mãnh lao tới. Hoang danh tướng phòng. Nguyên lai Huyết Vũ Hầu trốn ở Hoang danh tướng phòng. Khụ khụ. Thường lão lại uống một ngụm rượu, cười nói, "Tiểu tử, lòng can đảm không nhỏ nhà, liền Đông Châu phòng đấu giá cũng dám xông loạn. Ta cũng là cứu người sốt ruột." Trạch ôm Hải Vi một cái lên mồ hôi lạnh, khẩn nói, "Tiền bối, Làm phiền ngươi xuất thủ cứu cứu nha đầu này. Cứu nàng." Thương lão liếc qua Hải vi Nhi, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. "Cho ta tới." Dừng một chút, thương lão bí mật truyền âm đạo. "Bạch Lý Trạch vội la lên, "Tiền bối, nàng đến cùng thế nào?" Thương lão đạo, ngươi biết Lam Tuấn Thải. "Lam Tuấn Hải?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, lắc đầu liên tục nói, "Không biết." Thương lão khẽ cười nói, "Đi, không ai có thể lừa qua lão phu con mắt, nha đầu này trong cơ thể phong ấn hẳn là xuất từ Lam Tuấn Hải chi thủ." "Ân." Bạch Trạch lông mày lại, lòng sinh đề phòng, trầm giọng nói, "Ngươi cuộc là địch hay bạn?" từ ngực, Thương lão lại uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, ta theo làm lao đầu là mặc một cái đồ lót lớn lên. A. Bạch Lý Trạch lầm bẩm nói, nguyên lai là một đôi bạn gây tốt nhà. Bay nhảy, Thương lão lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, quay đầu trừng liếc Bạch Lý Trạch một mắt. Thương lão, lúc này, bị nương tiến lên đón, vội vàng đỡ thương lão, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ha ha, đương nhiên không sao. Thương lão vô ngực một cái, cười nói, đừng nhìn ta tuổi đã cao, thân thể này có thể mạnh rất. Lao đầu, đừng ma kỉ, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu nhà đầu này. Bạch Trạch thúc giục nói. Từ ngực, Ừng ực, lão liên tục uống vào mấy ngụm rượu, đánh tiếp ở non hề, nhẹ xoẹt đạo, gấp cái gì, ngược lại nàng trong thời gian ngắn lại không chết được. Lao đầu, ngươi không có gạt ta a. Bạch Lý Trạch vẫn có chút lo lắng, khẩn trương nói. Thường lão nhướng mày đạo, ngươi đang giá lao phu lừa gà sao? Ta sát, lão nhân này thật sự là quá muốn náo loạn. Lúc này, Hải Vi Nhi trên người hàn khí càng ngày càng ngút luyện, dần dần, nhục thể của nàng bị đông cứng trở thành băng điêu. Kết 6, kết băng. Bạch Lý Trạch chỉ vào nằm ở trên giường Hải Vi Nhi, âm thanh rung động đạo. Ừng ực, Thường lão uống một rượu, tiếp đó ôm hồ lô rượu lẽ vào trên mặt bản ngủ thiết đi. Lão nhân này thật sự là quá muốn ăn đòn. Bạch Lý Trạch xóa lên tay áo, liền muốn lên đi cùng Thương lão liễu mạng. Nếu không phải là Bạch Lý Trạch hoàn toàn bất đắc dĩ, quỷ tài nguyện ý cùng cái tên hố hàng này giao tiếp đâu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mị nương mặt đen lên, thở phì phò nói. Bạch Lý Trạch tức giận nói, không cần quên ta, ta hôm nay cần phải giáo hấn một chút lão ra hoàn này. Mị nương nhẹ xoa đạo, ai quên ngươi. Bạch Lý Trạch khẽ nói, vậy ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Mị nương âm thanh lạnh lùng nói, không phải Thương lão không chịu ra tay, mà là nha đầu này căn bản một chút việc cũng không có. Cái sáu Cái gì? Bạch Lý Trạch chỉ coi mình ngay lầm, vén lô hai một cái, quay đầu nói, ngươi nói cái gì? Mị nương trận trắng mắt, bộ ngực một đôi đại bạch thỏ run lên một cái, muốn nhiều kiểu diễm có bao nhiêu kiểu diễm? Nha đầu này không có việc gì. Mị nương đạm mạc nói, đợi đến đạo phong ấn kia tiêu thất, trên người nàng băng tinh liền sẽ hòa tan. Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc, khó hiểu nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói thật, Bạch Lý Trạch có chút không hiểu nổi. Hải Vi Nhi rõ ràng hung hăng hô lạnh, nhưng vì cái gì mị nương nói nàng không có việc gì đâu? Xuyên đầu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch phát hiện, tại Hải Vi Nhi thể nội ẩn nút một giọt màu u lam chân huyết. Giọ kia chân huyết cực kỳ tinh thuần, ẩn chứa bàng bạc tinh khí. Bạch Lý chậc âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, quái, Hải Vi Nhi thể nội tại sao có thể có một giọt chân huyết đâu? Bá hạ chân huyết. Bạch Lý Trạch có chút không quá xác định, nhưng từ trên khí tức đến xem, đây tuyệt đối là bá hạ chân huyết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là Lam Tuấn Hải? Cũng không phải là không thể được. Lam Tuấn Thải thân là bá vũ hầu phủ chủ tử, trong tay chắc có bá hạ chân huyết. Hoa lạp hoa Lạc. Những cái kia tinh khí giống như sóng lớn một dạng, hướng Hải Vi Nhi huyết hồn bên lao tới. Dần dần, giọt kia màu u chân huyết bắt đầu phân giải đang cùng Hải Vi Nhi huyết hồn từng chút một dung hợp. Thấy vậy, Bạch Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá xấu. Mị nương liếc qua trên giường Hải Vi Nhi, muốn nói lại thôi đạo. Bạch Lý Trạch khẩn trương nói, "Tuy nhiên làm sao? Mỹ nương cũng không có giấu diếm, mà là đúng sự thật nói, nàng có khả năng vĩnh viễn cũng thức tỉnh không qua tới." "Cái gì?" Bạch Lý Trạch hoảng sợ nói, "Như thế nào xấu? Tại sao có thể như vậy?" Mỹ nương ai thản nói, "Ai, ai biết Lam Tuấn Thải sẽ đem một giọt bá hạ nguyên thủy chân huyết tại trong cơ thể của nàng đâu." nguyên thủy chân huyết?" Trạng thể Trạch, đây chính là nguyên thủy chân huyết. Liên xem như Bạch Lý Trạch, cũng không dám mạo muội luyện hóa côn bằng nguyên thủy chân huyết, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị giọt kia chân huyết thôn phệ hết toàn bộ thần hồn. Có cái gì giải cứu biện pháp sao?" Bạch Lý Trạch vội la lên. Mỹ Nương gật đầu nói, "Có." Biện pháp gì?" Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú Mị Nương. Mỹ Nương cảm thấy không hiểu dù lên, thầm nghĩ, tiểu tử này rõ ràng một bộ hèn mọn rạng, như thế nào ánh mắt của hắn một điểm tạm chất cũng không có chứ. Ta nhìn thấy Bạch Lý Trạch mới nhìn thời điểm, đối với Bạch Lý Trạch chân thực thân phận thì có hoài nghi. Đương nhiên Mị Nương quanh năm chờ tại thành nhưng đối với năm Bắc Hải sự tình cũng có nghe thấy. Bây giờ, danh tiếng tối lộ vẻ chính là một cái gọi là Bạch Lý Trạch Nhân. Căn cứ Nam Hoàng tin tức chuyển đến, Bạch Lý Trạch lợi dụng truyền tông trận, cùng Hải Minh tông nữ Nhi biến mất không thấy. Có chuyện muốn nói, Bạch Lý Trạch từng tại thuốc quốc qua lại qua, nhưng không có chứng cứ xác thực. Bây giờ, bộ tộc Kim Hối hoàng giả Kim Diệu này cũng tại tìm kiếm khắp nơi Bạch Lý Trạch. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch giống như bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng, Nam Hoàng, Bắc Hải sớm đã không có tích của hắn. Vũ dạy hộ giáo trưởng lão Vũ Kiểu, thông lủng tìm dấu vết có thể cuối cùng lại gặp đến rồi phạt vệ, nghe nói hắn liên tục nôn ba ngày huyết, thật sự là vu dậy sĩ nhục nhục. Vì thế, Vu dậy rộng phái đệ tử muốn hung tước tìm kiếm Bạch Lý Trạch. Mị nương, gặp mị nương ngây ngốc nhìn mình cằm chằm, Bạch Lý Trạch mặt mơ đỏ hưởng đạo, chớ nhìn ta như vậy, ta xấu, ta ý chí lực rất yếu. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch cởi áo núi dây lưng đạo, nếu như ngươi nhịn không được mà nói, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi giải khát một chút. Mị nương run một cái, tỉnh lại, kiến Bạch Lý Trạch đang tại cởi quần áo, do đến nàng vội vàng xoay người qua. nương âm thầm mài nội giận nói, nhanh lên mặc quần áo vào. Giày khác. Mị nương suýt chút nữa phun ra huyết tới, tiểu tử này nói đến cũng rất văn nhã. Lúc này, mị nương càng thêm tin tưởng vững chắc, trước mắt cái này tiểu bản đôn chính là Bạch Lý Trạch. Đối với Bạch Lý Trạch bản tính, mị nương đã nghiên cứu không thể nghiên cứu nữa. Giọng điệu này giống như là Bạch Lý Trạch. Mị nương hắng giọng một cái, ho khăn đạo, bá hạ nguyên thủy chân huyết quá mức bá đạo, phải dùng một loại tính chất thấm bảo dược trung hòa mới được. Cái gì bảo dược? Bạch Lý Trạch nghiêm sắc mặt, vấn nương xoay người qua, nhạt đạo, chín vị thanh thảo. Chín vị thanh thảo. Bạch Lý Trạch hơi hơi nhíu mày, không khỏi cảm thấy trầm xuống. Loại này bảo dược cực kỳ hiếm thấy, Cửu vị thanh loan thảo, loại dược thảo này đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất thiết phải lấy chim loan xanh huyết tập bổ mới được. Căn cứ cổ tịch ghi chép, chỉ có chim loan xanh vẫn là địa, mới có thể thai ngén ra loại này bảo dược. Cửu vị thanh loan thảo tính tình ôn hòa, nó công hiệu lớn nhất chính là khu lạnh. Trừ cái đó ra, còn có thể mở rộng thân hồn. Các ngươi phòng đấu giá có hay không loại dược thảo này?" Bạch Lý Trạch Lo lẳng nói, "Ta có thể dùng linh ngọc mua sắm." Mỹ nương khổ tâm cười nói, "Không có, Cửu vị thanh loan thảo cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại Đông Châu, cũng có giá cả không thành phố. Bạch Lý Trạch Chỉ cảm thấy thân thể mệt nhũn, sủi lên ngồi xuống đầu giường, âm thầm tự trách nói, đều tại ta, nếu không phải là ta nhất thời sơ suất, nàng liền sẽ không có chuyện. Mỹ nương vô vô Bạch Lý Trạch bả vai, an ủi, cái này cùng ngươi không quan hệ, coi như không có thanh sam khách, trong cơ thể nàng phong ấn vẫn sẽ bị vỡ ra. Chín vị thanh loan thảo. Bạch Lý Trạch căm thầm cắn răng, đứng lên nói, trong tay ai có. Nhìn tiểu tử này một thân phí khí, không cần phải nói, tiểu tử này định dùng đoạn. Chín vị thanh loan thảo tuyệt đối là một loại khó được bảo dược, nó công hiệu lớn nhất chính là có thể tái tạo thần hồn. Căn cứ cổ tịch ghi chép, chỉ cần tu sĩ chết đi không cao hơn 12 canh giờ, một khi phục dụng 9 vị thanh luân thảo, liền có khả năng tái tạo thần hồn, miết bản chúng sinh. Cho nên nói, giống một chút cường đại cổ tộc, phần lớn sẽ sưu tập loại dược thảo này. Có 9 vị thanh luân thảo, cũng liền mang ý nghĩa nhiều hơn một cái mạng. Ta ngược lại biết một chút có. Dừng một chút, mỹ nương cau mày nói, "Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, kích động nói, địa phương nào?" Mỹ nương cũng không có trả lời thẳng, mà là quay đầu vấn đạo, "Trước ngươi không phải hỏi nơi nào có sinh mệnh chi truyền sao? Ý của ngươi là nói sao?" Bạch Lý chậc hỏi giờ. Mỹ nương đầu nói, "Không thể chính là cái chỗ kia. Bạch Lý trạch vội la lên, rốt cuộc là địa phương nào? Mị Nương giật mình nói, Hở Vở giờ sa mạc. Hở Vở giờ sa mạc. Bạch Lý trạch nhất sửng sở, một mặt không tin nói, ngươi không phải đang đùa ta đi. Mị Nương cười lạnh đạo, ngươi đang giá ta đuổi đi sao? Bạch Lý trạch hồ nghi nói, nhưng ta cùng nhau đi tới, căn bản không có nhìn thấy một gốc dược thảo, ngược lại là hỏa thằn lẫn gặp không thiếu. Dừng một chút, Mị Nương nói, Hở Vở giờ trong sa mạc có một mảnh đảo, được thế nhân xưng là Tử Vong ốc đảo. 396 chương 395, trong ngục loạn tần giả. Tử Vong ốc đảo Đây tuyệt đối là một cái nhường tu sĩ nghe tin đã sợ mất một chỗ. Giống sinh mệnh tri tuyển, chính là từ tử vong ốc đảo mang ra ngoài. Vì thế, Đông Châu phòng đấu giá thế nhưng là hao tồn không ít cao thủ. Căn cứ một ít nói đi cao thậm chí giả nói, tử vong ốc đảo bên trong chôn có trảm bảo. Có lẽ, chính là bởi vì món kia trảm bảo, lúc này mới hình thành liêu nhất mạnh ốc đảo. Tử vong ốc đảo sở dĩ kinh khủng, cũng là bởi vì nó có thể chế tạo huyết tượng. Giống một chút thần hồn yếu hơn tu sĩ, cơ hội là nửa bước khó đi. Cửu vị chim loan xanh thảo. Bạch Lý Trạch chặt nắm đấm, cảm thấy thế, mặc kệ trả giá ra sao. Ta đều muốn lấy được kiểu vi chim Loan xanh ngạo. Cho dù là giết Vũ Hầu một dạng cao thủ, cũng không dám nhẹ liên quan tử vong ốc đảo. Cái kia tử vong ốc đảo mười phần quỷ dị, tu vi càng mạnh, như vậy nó chế tạo huyền tượng cũng liền càng mạnh. Nghe bị nương nói, thương lão chính là bị tử vong ốc đảo chúa tể giả làm trọng thương, lúc này mới trở nên thích ngủ vô cùng, hơn nữa còn sẽ bị ác mộng giật mình tỉnh giấc. Âm ma nhập thể. Bách Lý Trạch Tâm bên trong toát ra một cái ý niệm, thương có thể là âm ma nhập thể. Cái gọi là ma, tức trong mộng loạn phân giả, nó có thể nhường tu sĩ lâm vào trong mộng cảnh, cả ngày đều mơ mơ màng màng. Chứ cái đó ra Còn có thể làm một chút kinh khủng ác mộng. Giống một chút tu vi yếu hơn người, trực tiếp sẽ bị ác mộng dọa đến hồn phi phách tán. Còn tốt, thương giả thực lực không kém, mượn nhờ đặc chế diệu thuốc, cũng có thể áp chế trong cơ thể âm ma, nhưng lại không thể đáng kể áp chế. Cho nên, mỗi vượt qua mấy canh giờ, thương lão đều sẽ uống tức miệng diệu thuốc, vì chính là áp chế trong cơ thể âm ma. Thập đại ma tu trong thế gia, là thuộc âm ma tộc khó chơi nhất. Âm ma tộc thần thông cực kỳ quỷ dị, nó có thể cưỡng ép tiến vào tu sĩ một cảnh. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng luyện hóa khối kia thần thiết. Nhìn qua lơ lửng ở trước mắt thần thiết, Bạch Lý trạch thử nghiệm hóa. Thần thiếp nắm trong tay, tản ra cốt cốt khí nóng hơi thở, suite chút nữa tương Bách Lý Trạch tay phải cho hòa tan mất. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ cần Bách Lý Trạch không thử nghiệm lấy luyện hóa thần thiết, như vậy cái này thần thiếp cũng sẽ không đối với Bách Lý Trạch phát động công kích. Nhưng nếu như Bách Lý Trạch muốn cưỡng ép luyện hóa, như vậy khối này thần thiếp liền sẽ ngưng luyện ra một loại ngọn lửa màu đỏ thắm. Bách Lý Trạch đưa tay ngưng luyện ra thái âm chân hỏa luận, thử nghiệm cùng thần thiếp giao thông. Hỏa, ra cốt cốt khí, khối Xuyên thấu qua minh đồng tử, thần thiếp ngoài nhiều một chút những kia quý tích vận hành Ngược lại là cùng đại nhật thần hỏa cháo có chút giống nhau, nhưng lại phức tạp hơn. hơn Thần thiết bề mặt linh văn, giống như là dùng từng cái phó phó linh văn trận đồ sâu chôi tiếp đi ra, tiết điểm ở giữa lẫn nhau tương liên. Bởi vì thần thiết không chọn vẹn nguyên nhân, có chút linh văn cũng không thể hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Theo thái âm chân hỏa luận dần dần tăng cường, khối kia thần thiết bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Không bao lâu, khối kia thần thiết biến thành một đống phế thải, rơi xuống một chỗ. Rõ, rõ. Trong lúc nhất thời, dược lạc ở, tương bạch ly trạch toàn bộ nhục thân đều gói. Ngay sau đó, Bạch Lý Trạch trên xác thịt nhiều một chút phức tạp linh văn, tập trung nhìn vào, Bạch Lý Trạch ngạc nhiên phát hiện, hắn nục thân bề mặt linh văn, cơ hồ cùng đại nhập thần hỏa cháo không khác chút nào. Lúc này, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất thôi động lên trong cơ thể con nghe kình, sau đầu của hắn liền sẽ ngưng luyện ra một vòng xích dương. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Bạch Lý Trạch trong cơ thể âm dương thần thai bắt đầu xoay tròn, hắn phát hiện, tại hắn minh đồng tử bên trong nhiều hơn rất nhiều linh văn trật độ. Thái âm luận cùng thiết bên trong dung hợp ở thể, ngưng luyện ra một đạo Đây là cái gì quỷ đồ vật? Trạch thôi lên minh đồng tử bên trong Không khỏi âm thầm lưu luyến, suy nghĩ đạo, chẳng lẽ đạo này thái cực gần ký chính là Tiên đạo tông sinh tử ấn? Theo Âm Dương Thần Thai dung luyện, Bạch Lý Trạch cảm thấy trong cơ thể hắn thần lực đang tại từng chút một tăng thêm. 16 thần lực, 18 thần lực, 20 thần lực. Bây giờ, Âm Dương Thần Thai đã ngưng luyện tới cực điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Âm Dương Thần Thai lại bành trướng mấy phần, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tinh mãn từ tràn, hẳn là đạo lý này. Thần Thai giống như là một cái chữ tinh khí chỗ, đợi đến tinh khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động vỡ tan. Dưỡng thần cảnh tam trọng thiên, Bạch Lý Trạch tinh tế cảm ứng một chút, thần lực của hắn vậy mà tăng thêm đến rồi 20 thần lực. Bạch Lý Trạch suy nghĩ đạo, dù sao mình chính là có linh ngọc, không bằng lại đem thực lực để thăng một chút. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tăng thêm tại tử vong ốc đảo tỷ lệ sống sót. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch đem một khối linh thạch cầm ở trên tay, tiếp đó thôi động lên con ác thú kình, bắt đầu luyện hóa. Giá xương phòng trung quanh đều có 7 linh trận, cho nên Bạch Lý Trạch ngược lại không lo lắng bị người nhìn trộm. Cho nên, coi như thôi động con thú kình lại như thế nào, liên tốc độ tu luyện tới nói, tự nhiên là con ác thú kình càng hơn một bậc. Không đến mấy chục hơi thở thời gian, Cố tứ nhất linh thạch liền bị luyện hóa. Ân. Bạch Lý chậc âm thầm cao mày nói, không có cảm giác gì nha. Lại đến. Lần này, Bạch Lý chậc trước trữ lấy ra 3 khối linh thạch, gương mặt thì đau. 3 khối linh thạch, cũng chính là 3 vạn khối linh ngọc. So ra mà nói, vẫn là trong linh thạch gần chứa tinh khí càng thêm ngưng luyện một chút. Như loại này linh thạch, cũng chỉ sẽ sinh ra tại mộ linh thạch. Farm la mộ linh thạch, phân lớn đều nắm ở một chút thế gia trong tay. Bởi vì mộ linh thạch quá mức mê người, dưới tình huống bình thường, cũng là mấy đại thế gia liên thủ khai phát. Làm như vậy, cũng là vì bảo đảm an toàn, đem lẫn nhau cột vào cùng một dạng trên trên xa. Rang rắc, rang rắc. Ba khối linh thạch cùng nhau nứt ra mấy đạo khe hở, từ bên trong phun ra đậm đà tinh khí. Trong ngay mắt, Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân đều bị đậm đà tinh khí gói, rất giống một cái cái tạm. Tinh khí nhập thể, giống như đã quyết đê hồng thủy, hướng Bạch Lý Trạch trong cơ thể âm dương thần thai mạnh và qua. Thái cực hình âm dương thần thai, tựa hồ có liễu linh tính chất đồng dạng, không đợi những cái kia tinh khí tới gần, liền bắt đầu từng nón từng nón thôn ngạc chính là, tinh khí nhập thể, trong mắt hóa thành hai cố. Trong đó một hướng âm dương thần thai, mà đổi thành một cốt nhưng là tràn hướng ma thai. Ma thai bên trong, thai nghén lấy giọt kia côn bằng chân huyết. Bạch Lý Trạch chợt cảm thấy không ổn, nếu như bị côn bằng chân huyết hấp thu những tinh khí này, nói không chừng liền sẽ pha phong. Đến lúc đó, lại phải bị lôi điện bổ mấy lần mới được. Vừa nghĩ tới loại kia nhục thân cùng thần hồn song trọng nói nói, Bạch Lý Trạch chính là toàn thân khẽ run rẩy. Xuyên thấu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch nhìn kiến nhất đầu màu đen con ngư, tại hắn ma thai trung du đáng, giống như sống một dạng. Thân thai cùng ma thai đồng thời luyện hóa cái kia ba khối linh thạch, cũng chính là gần nửa canh giờ thời gian, ba khối linh thạch liền hóa thành tro tàn. Hố cha nha. Bạch Lý Trạch nhất mắt đau lòng, mắng thầm Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta ước trường luyện hóa 3 khối linh thạch, nhưng vì sao thực lực một chút cũng không có chướng? Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch, Bạch Lý Trạch trong cơ thể thần lực rõ ràng tăng lên không thiếu, có chừng 28 thần lực. Nhưng hắn thực lực, như trước vẫn là dưỡng thần cảnh đỉnh phong. Bạch Lý Trạch có chút nản trí, đây chính là 3 vạn khối linh ngọc nha. Liền cái này không đến nửa canh giờ thời gian, liền hao phí không còn. Liều mạng. Bạch Lý Trạch căm thầm cắn răng, đem còn dư lại linh thạch toàn bộ lấy ra. 6 khối linh thạch, cũng chính là 6 vạn linh ngọc. Mặc kệ như thế nào, cũng phải đem thực lực tăng lên tới dưỡng thần cảnh ngũ tiên mới được. Vì không để trong linh thạch tinh khí tán đi, lần này, Bạch Lý Trạch lựa chọn ăn. Răng rắc, răng rắc. Bạch Lý Trạch giống như ăn thịt thú vật một dạng, từng, muốn, từng muốn nuốt từng nuốt nuốt. Vi phong ngựa tiến vào trong cơ thể tinh khí tán đi, Bạch Lý Trạch lựa chọn phong bế thất khiếu lục tức. Nếu như bị Mị Nương nhìn thấy Bạch Lý Trạch bộ dáng này, nhất định sẽ hắn cầm thú. Cứ như vậy, sau khối linh thạch bị Bạch Lý Trạch gặm cụ cái một dạng, nuốt xuống. Bạch Lý Trạch liên tục ở mấy cái, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ai, nếu là thêm điểm sữa thú liền tốt. Bạch Lý Trạch có chút tiến đuối, âm thầm liễu lơi đạo. Bạch Lý Trạch đồng thời thôi động lên con nghe kính cùng con ác thú kính đem quanh thân tự do tinh khí, hệ số luyện hóa, có thể nhượng Bách Lý Trạch hộk máu là, thực lực của hắn vẫn là dưỡng thần cảnh tam trọng thiên. Tại sao có thể như vậy? Bách Lý Trạch nhất mặt nghi hoặc, hắn huy quyền cảm ứng một chút, nhường hắn kinh ngạc chính là, một quyền này của hắn xuống, có chừng gần tới 50 thần lực. Thế nhưng là, cảnh giới của hắn cũng chỉ có dưỡng thần cảnh tam trọng tiên. Chẳng lẽ 6? Chẳng lẽ là viên kia Ma Thai? Thẳng đến lúc này, Bách Lý Trạch mới phát hiện, trong cơ thể hắn Ma Thai tựa hồ không thiếu. Bánh bánh bánh. Liên tiếp tiếng nổ truyền ra, chút nữa đem Ma thai tụi hồ tăng vọt tầm vài vòng, dọt kia côn bằng chân huyết từ từ tiêu tan, biến thành một đầu màu đen đậm con ngư. Ma vậy. Lệnh Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, đầu kia con ngư trên thân hiện đầy tầng tầng ma vậy. Những cái kia ma vậy tương tự vậy rồng, giống như là dùng linh văn cấu chế ra. Bạch Lý Trạch vội vàng thôi động lên minh đồng tử, tinh tế cảm ứng một chút, tiếp đó dựa theo con ngư trên người linh văn quỹ tích thúc dục đứng lên. Không bao lâu, Bạch Lý Trạch trên cánh tay phải nhiều hơn một chút vảy màu đen. Những vảy kia hoàn toàn là dùng linh văn luyện ra tới. Đục thân tứ chuyển. Bách Lý Trạch cơ quỷ hữu quyền, phá vỡ âm thanh trận. Suýt chút nữa đem hiên nhà môn cho chớ nữa. Thấy vậy, Bạch Lý Trạch cũng là vui mừng trong bụng, này ngược lại là có thể coi như đòn sát thủ sử dụng. Bạch Lý Trạch thử vô số lần, cũng chỉ có thể bên phải trên cánh tay ngưng luyện ra ma vậy. Một khi ma vậy lan tràn đến lồng ngực của hắn, Ngũ Lôi Ngọc Tỷ liền sẽ áp chế không nổi. Không được, đây đã là cực hạ. Bạch Lý Trạch thở hồn hển câu trở thể, vội vàng đem những cái kia ma vậy thu hồi thể nội. Thừa dịp bốn phía không có người, Bạch Lý Trạch từ động thiên bên trong lấy ra làm tuấn hái giao cho hắn gấm. Trên hộp gấm đầy liễu linh văn, giống như là một bộ linh đồ. Để cho ta thử xem. Hộp gấm này rốt cuộc có bao nhiêu cương rắn? Bạch Lý Trạch thôi động lên tầng hai, đem thần lực thôi động đến cực hạn, chỉ nghe bành một tiếng, từ bên trong hộp gấm bắn ra một đạo tử quang, đem hắn nắm đấm cho chấn khai. Ti. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm chắc lười nói, hộp gấm này quả nhiên có gì đó quái lạ. Tử quang? Trong này giả bộ rốt cuộc là thứ gì? Nếu là tử quang, nói không chừng là một kiện lôi đạo chí bảo. Nói thật, Bạch Lý Trạch đối với trong hộp gấm phong ấn bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Chắc hẳn những cái kia vũ hầu truy sát Lam Tuấn Hải, cũng là vì món chí bảo này. Tính toán, ngược lại cũng mờ không ra. Đừng cố quá đi thu lại, có lẽ là cơ duyên không đến a." Hô, Bạch Lý Trạch thoải mái ngụm chốc khí, lúc này mới ra sư phòng. Cái này vừa ra sư phòng, đã nhìn thấy mị nương mặt đen lên, hướng chính mình hung hăng nghiến răng nghiến lợi, dọa đến Bạch Lý Trạch toàn thân run rẩy. "Người sáu, ngươi nghĩ làm cái gì?" Bạch Lý Trạch ôm thật chặt lấy ngực, một bộ thể sống chết không theo bộ dáng. Mỹ nương bóp bóp nắm tay, mày giang đạo: "Tiểu tử, mau nhanh cho ta rời đi phòng đấu giá." Bạch Lý Trạch cau mày nói: "Vì cái gì?" "Hử, còn dám hỏi vì cái gì?" Mỹ nương chỉ chỉ bên ngoài, nói: Cũng bởi vì ngươi giết Đông một lòng, chúng ta phòng đấu giá đã vài ngày không có làm ăn. Mấy ngày? Bách Lý Trạch nhất sửng sở, thầm nói, ta thế nào cảm giác mới qua mấy canh giờ. Theo mỹ nương phương hướng chỉ đi đến, đã thấy phòng đấu giá ngoại vi đầy người mặc chiến giáp tu sĩ. Những tu sĩ kia mỗi người tay cầm một cây chiến mâu màu máu, sát khí lâm nhiên ngăn chặn Đông Châu phòng đấu giá lối vào. Phạm là muốn vào phòng đấu giá tu sĩ, đều bị những cái kia chiến tướng ngăn cản ở bên ngoài. Lan Đi, dẫn đầu Đông Mục Lang một thân khí, hắn con mắt căng thẳng, lớn đạo. từ ngày hôm nay, Đông Châu phòng đấu giá tạm dừng kinh doanh, thẳng đến bọn hắn chịu giao ra hung thủ mới thôi. Không hề nghi ngờ, đông mục trong miệng sói hung thú chính mình.